như vậy tin tức tự nhiên lệnh giáo bên trong mấy người linh hoạt tâm tư thế nhưng ở thanh vũ sư vương cùng với rất nhiều kết đan cấp khôi lỗi chấn áp lại rất nhanh sẽ khôi phục kiến tính nay mười cụ kết đan cấp khôi lỗi tồn tại nhưng chỉ là che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi càn k h ô n chi môn sức mạnh là dương càn chân chính dựa vào hắn bất cứ lúc nào cũng có thể trong nháy mắt thiên trúc giáo tổng đàn nếu là có thiên nam khu vực thế lực khác tới đây liền có thể thông qua k h â ơ i lỗi bên trong phân liệt thần n i ệ m có cảm ứng hai tháng sau khi loạn tinh hải xanh lam vô ngần trên mặt biển dương càn điều động đội quang h a n g hái phi hành tốc độ khủng khiếp cùng như thế nhường đường quá tu sĩ đều không d é t mà run bọn họ sắc mặt ngơ ngác nhìn lại cái kia h a n g hái phi hành màu tím đội quang nhưng chỉ có thể nhìn thấy xa xa đội quang đã biến thành một cái điểm sáng màu tím mà cái kia quan điểm chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về xa xa vùng biển b dương tiểu tử ngươi có thể coi là đem lưu kim hồ lô cấm chế mở ra nói như vậy đến đã đã rời xa cái kia nơi cổ truyền tống trận vị trí địa phương đi h ừ loạn tinh hải này cũng thật là lao phu lần thứ nhất đặt chân địa phương ngay ở dương càn phi độn bên trong trầm ngâm thời gian trong đầu đã vang lên đại diễn thần quân xem thường tiếng lầm ầm lưu kim hồ lô bên trong người tí hơn màu vàng l ặ n g lặng mà nghe không có nói tiếp đúng rồi phía trước chính là loạn tinh hải chính thức thế lực tinh cung chiếm cư thiên tinh thành sau khi vào thành e sợ muốn mượn đại diễn đạo hữu thủ đoạn mặc dù còn chưa tới gần đại diễn thần quân cũng đã cảm giác được một luồng s á c thực là rộng lớn vô cùng chỉ cần lời ngươi nói mảnh này bên trong tinh hải cũng đã ra ngoài lao phu dự liệu đúng là mày tiểu tử trước lại vẫn từng đi qua đại tân đế quốc thật sự là từng trải phong phú dương c à n n ế t miệng lên một nụ cười hai mắt lập lụy không thể giải thích được ánh sáng h ắ n giả v ờ thần bị nói khà khà bọn họ sở tu công pháp cực kỳ đặc thủ chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng nói xong h ắ n t ự ư hồ không muốn nói thêm nữa xuống trực tiếp tôi h thúc thân pháp cấp tốc hướng về phía trước lao đi đại diện thần quân trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đang muốn dò hỏi càng nhiều chi tiết nhỏ lại phát hiện dương càn đã ngậm miệng không nói bên trong hồ lô biến thành người tí hơn màu vàng không khỏi trợn mắt khinh bỉ chính là do dưỡng hồn một cùng lưu kim tinh thạch hỗ trợ lẫn nhau bên dưới mang đến thần hồn chữa trị hiệu quả Đang lúc này, đại đột đầu điểm đen. hai xa xa tựa này, diện thần quân thần thức đột nhiên bắt đầu dập dờn, biến thành người hơn vàng ngưng không thần hướng phương nhìn chân hiện thiên tinh thành, Lão phu nhớ tới, thiên lúc lại, lại, láo thức chế thức chỉ cái màu thấy xôi trời, tới, dập bắt tí mắt xuất một hồ hồ phu mơ về Ồ, đây chính là thiên tinh thành liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng tự lẩm bẩm trong thanh âm tràn ngập kinh dị ở xa xôi chân trời mơ mơ hồ hồ tựa hồ xuất hiện một cái to lớn điểm đen đối phương sớm đã có chút lòng n g ớ ngáy khó nhịn nghĩ đến nơi này dương càn tâm tư hơi lưu chuyển một chút hắn thần niệm tựa như cá bơi giống như bơi vào l i ệ u kim hồ lô trận tâm niệm lại chuyển trong khoảnh khắc hắn thần thức liền chạm tới đại diễn thần quân trạng thái những người cao vút trong mây cổ kiến trúc những người t h ấ sự xoay vần tường thành mỗi một gạch mỗi một ngói đều kể ra đã từng cố sự hắn phảng phất có thể nhìn thấy vô số năm trước thành phố này phồn vinh hương thịnh cảnh tượng trong khoảnh khắc theo bọn họ tiến lên điểm đen từ xa đến gần từ từ lớn lên chính đang từ từ hiện hiện đường biển như núi lớn kiến nghị như sóng lớn giống như tuấn lân ra lại như vòng xoáy giống như thâm thúy nguyên thần của hắn tuy rằng vẫn như cũ yếu ớt nhưng so với mười năm trước càng thêm ổn định đại diễn đạo hữu ngươi nhưng là cảm nhận được loạn tinh h ả i cảnh sắc tráng lệ mảnh này bao la vùng biển mức độ bao la thậm chí vượt qua thiên nam khu vực tuy rằng nó không cách nào và nhân giới tu tiên thánh địa đại tân đế quốc đánh đồng với nhau. nhưng nó ở nhân rơi tới nói nhưng cũng là số một số hai đại địa vực dương càn khoe miệng cười mịn khoan thai hướng về đại diễn thần quân giải thích đi đến l o ạ n tinh h ả i sau lại đang phụ cận hải đảo tu hành hơn hai tháng thời gian mới mở ra lưu kim hồ lô cầm chế báo cho đại diễn thần quân đã thông qua cổ truyền t ố n g trận đi đến khu này thần kỳ vùng biển liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân nguyên thần đến màu vàng khôi lỗi bên trong chật dương đôi mắt gật gật đầu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc hắn ngắm nhìn một phía đoạn tinh hải bên trong mặt biển sóng lớn mãnh liệt bọn nước khuấy động phảng phất có vô số cự thú ở lao nhanh xa nơi trong hư không một ít to lớn bao tắp chính đang tàn phá từng đạo từng đạo tia chớp cắt ra h t cám làm người ta sợ hãi lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được thành phố này lâu đời lịch sử thanh cựu đã từng cao thủ t u y ệ t đỉnh đối với mảnh này xa lạ vùng biển người số một rất là cảm thấy hứng thú bên trong hồ lốt nhưng vẫn là một mảnh ảm đạm chính bẻ có điều dương càn thần thức nhưng có thể cảm nhận được đại d i ệ n thần quân từ từ khôi phục nguyên thần khí tức này câu nguyên bản gầy yếu nguyên thần chính đang không ngừng thôn phệ lưu kim hồ lô bên trong tinh hồ lực lượng dương càn thần thức ở lư kim hồ lô bên trong qua lại một vòng phát hiện đại diễn thần quân nguyên thần đang từ màu vàng khôi lỗi trên người hơi chẳng ra trôi nổi ở trên không chúng bao quanh từng đoàn màu sắc sặc sỡ tinh hồn lực lượng những này tinh hồn lực lượng cái bọc đại diễn thần quân nguyên thần để bóng người mơ hồ kia từ từ trở nên ngưng tụ lên đại diễn thần quân lập tức hứng thú màu vàng trong mắt nhỏ tinh quang loại lên trong lòng đối với tinh cung cái gọi là thiên tinh song thánh càng thêm hiếu kỳ đó là ngoại giới vùng biển dương c à n đột nhiên ra tốc tiến lên nghe nói lời ấy dương c à n không lắm lưu ý nợ nụ cười đang lợi dụng c à n k h ô n chi môn từ vùng đất cực tây lúc r ờ đi hắn liền đem lư trực tiếp che đậy đại diễn thần quân thần thức có điều là gặp may đúng dịp năm đó ta vẫn chưa ở đại tấn dừng lại lâu nếu là có cơ hội chắc chắn mang ngươi đi đến đại tấn nhìn qua thánh địa tu hành phong thái dương càn ho nhẹ một tiếng ánh mắt của hắn lập lòe phảng phất đang hồi ức cái gì c h ậ t tự nhiên địa dịch ra đề tài tinh cung quả thật là gốc gác thâm hậu đại diễn thần quân cảm khái nói vẹn vẹn từ tòa này thiền tinh thành đến xem thiên nam căn bản không ai bằng e sợ chỉ có trong truyền thuyết thánh địa tu hành đại tấn đế quốc mới có năng lực đủ lực ép tinh cung mạnh mẽ tông môn đại diễn thần quân hơi trầm mặc một hồi sau đó nói ra như thế mấy câu nói. tựa tinh hồ đối với chương u n tăng g có một t kia vẻ n g d ư Càn hơi cảm hơi thấy ba trăm ngờ như nguyên hắn tưởng hai mươi tám đại diễn lần đầu gặp gỡ thiên tinh thành tại đây cái mênh n g ô n g nhân giới nếu bàn về thực lực có thể cùng t i n h cung so sánh cao thấp không thể nghi ngờ chỉ có đại tấn bên trong thập đại trong tông môn nắm giữ tu sĩ hóa thần kỳ cái k i a mấy cái môn phái. Về phần hắn tông môn, một phái trên một vị tu sĩ hóa thần kỳ vẫn là ở ba ngàn năm trước mới xuất hiện đại diễn đ ạ thần quân kinh ngạc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng dương tiểu tử tuy nói lấy thực lực của ngươi dù cho cái gọi là thiền tinh song thánh phải làm cũng không để lại mày nhưng muốn nói đem toàn bộ tinh cung để bắt ngươi sợ là ý nghĩ kỳ lạ loại này chuyển thừa cổ lao thế lực cũng sẽ không dễ dàng như thế khuất p h ụ hơn nữa đối phương nhưng là có vượt qua hai tay số lượng tu sĩ nguyên anh hắn thông qua mười năm này hiểu rõ dương cằn cũng không phải là ngông cuồng vô cùng người có thể nói ra lời nói này chỉ sợ là có một cái nào đó lá bài t ẩ y ngươi nếu như có thể đem tinh cung hoàn toàn khống chế vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn đại diễn thần quân chỉ hơi trầm âm t h ẳ n nhiên nói cứ như vậy sưu tập luyện chế khôi lội vật liệu tiêu hao thời gian thì sẽ không rất dài hơn nữa lao phu bù đắp ký thần thuật nắm càng to lớn hơn dù sao như là tình cung loại này chuyển thừa mấy chục ngàn năm loại cỡ lớn thế lực nhất định nắm giữ tự thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cổ lao điện tịch nói không chắc đối với ta nghiên cứu ký thần thuật có thể có nhất định dẫn dắt chỉ là ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thành công sao ha ha ha dương mỗi chỉ là một câu lời nói đùa được hay không được cũng chưa biết có điều tóm lại muốn thử nghiệm một phen dương càng cười to ba tiếng ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa kia càng ngày càng gần cự sơn trong mắt của hắn lập luệ không thể giải thích được ánh sáng tựa hồ đã quyết định quyết tâm muốn ở mảnh này hỗn loạn trong vùng biển sáng tạo một cái thuộc về chính hắn tân trật tự chật dương c à n không còn đề cập mới v ừ a việc điều động đ ộ n quang tiếp tục tiến lên khoảng cách thiên tinh thành càng ngày càng gần lao q u á i vật đến như vậy khoảng cách thiên tinh thành không có làm n g ư ờ i thất vọng đi dương c à n đột nhiên n ở nụ cười truyền âm nói rằng trong thanh âm mang theo một tia trêu tức lưu kim hồ lô bên trong đại d i ệ n thần quân không có trả lời ngay hắn trôi nổi ở trong hồ lô thần thức biến thành ánh mắt xuyên thấu qua tầm tầng, tầng mây mủ nhìn kỹ càng ngày càng gần tự thành màu vàng khôi lỗi tiểu nhân trên mặt mang theo vài phần kinh dị cùng thắng thở h ừ xác thực là lão phu vạn năm ít thấy khoảng cách thành tinh cung chà chà không thẹn là đã từng ra quá tu sĩ hóa thần kỳ siêu cấp thế lực đại diễn thần quân hừ nhẹ một tiếng mang theo mấy phần kinh ngạc khen khoảng cách gần bên dưới mới có thể cảm nhận được thiên tinh thành vì thế e sợ toàn bộ nhân giới bên trong cũng khó khăn có năng lực cùng thành này so sánh lẫn nhau vị trí lão quái vật hơi trầm mặc sau nói rằng như vậy to lớn thành trì coi như là vạn năm trước đại diễn thần quân hung hăng nhất thời kỳ đều chưa từng từng thấy một tòa dương càn mỉm、cười. hắn tựa hồ có thể cảm nhận được đại d i ệ n thần quân kinh ngạc cùng tán thưởng thầm nghĩ trong lòng nếu để cho quái vật này nhìn thấy thiên nguyên thánh sơn chẳng phải là kích động muốn từ hồ lôi nhảy ra nhìn đại d i ệ n thần quân phản ứng hắn biết thiên tinh thành sẽ làm cái này sống hơn vạn năm lão quái vật cảm thấy khiếp sợ dù cho đại d i ệ n thần quân sống hơn vạn năm thế nhưng như vậy xuyên thẳng mây xanh cự sơn vẫn là lần đầu nhìn thấy trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia t h a n phục ở toàn bộ nhân giới ngoại trừ đại tấn bên trong đế quốc côn n ô sơn không có tòa thứ hai sơn có thể ổn ép thiên tinh sơn một đầu lúc này thiên tinh thành chu vi bỗng nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn như ẩn như hiện màn ánh sáng trên lập loẹ ngôi sao ánh sáng phản phất là ngôi sao hạ xuống ở thành phố này trên v ớ i ánh sáng này xuất hiện để đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng k h ẽ động trong mắt của hắn toát ra một tia kinh ngạc đây là đại diễn thần quân người tí hơn màu vàng m e o lại hai mắt đây là thiên tinh thành hộ thành đại trận sao không sai dương càn lông mày nhữ lại gật gật đầu hộ thành đại trận mắt trần có thể thấy chúng ta đã tiến vào thiên tinh thành khống chế địa vực bên trong đại diễn thần quân không nói nữa chỉ là bên trong hồ l ô n g người tí hơn màu vàng tuy rằng sắc mặt khôi phục lại yên lặng thế nhưng vẫn cứ ngưng mắt tinh tế đánh giá thiên tinh thành tất cả thuận miệng cùng đại diện thần quân giao lưu dương càn tốc độ không giảm hướng về thiên tinh thành bắn nhanh mà đi ở mảnh này rộng lớn giữa bầu trời đến không hết đủ loại ánh sáng xuyên tới xuyên lui như bầu trời đầy sao bình thường b è o b è o b è o thân mang các loại trang phục người tu tiên đằng trước hướng về thiên tinh thành nhiều vào miệng lối vào bọn họ hoặc một mình tiến lên hoặc t ú năm t h ba sắp xếp thành từng cái từng cái trường long ở trên bầu trời ốn lượn khúc chiết tại đây còn người tu tiên bên trong dương càn khủng bố vô cùng phi độn tốc độ đặc biệt làm người khác chú ý vụ dương càn màu tím đ ộ n quang s ẹ t qua phía chân trời đưa tới một ít tu sĩ ánh mắt hâm mộ bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người tự nhiên có thể nhìn ra mới v ừ a bộ này đ ộ n quang khác với tất cả mọi người không phải tầm thường tu sĩ những đám tu sĩ này ở trong lòng âm thầm suy đoán dương càn lai lịch nhưng mà không người dám v ơ i tiến lên cùng hắn bắt chuyện bọn họ tựa hồ cũng cảm giác được dương càn trên người tỏa ra một k i a khó có thể nhận biết uy áp mênh mông cái kia uy thế như một tòa vô hình mới lớn để bọ cảm thấy trong lòng một trận ngạt nguyên bản có mấy người do dự suy nghĩ cần nhờ lại đây nhưng mà ở cảm nhận được cái kia cố uy thế sau khi bọn họ như là bị cái gì mánh thú nhìn chằm chằm bình thường sợ đến liên tiếp lui về phía sau thậm chí có người thay đổi phương hướng so với lúc tới tốc độ còn nhanh hơn ba điểm nguyên anh kỳ tu sĩ thành cựu nguyên anh kỳ tu sĩ hoàn toàn là thân ở thế giới này cao nhất tuổi thọ dài lâu thần thông q u ả n g đại dù cho là tình cung cũng không dám hoàn toàn xem t h ư ờ n g căn bản không cần xếp hàng thế nhưng dương càn nhưng không có lập tức vào thành trái lại điều động đ ư ợ băng ở thiên tinh thành bầu trời phi hành một vòng để đại diễn thần quân khỏe mạnh xem lướt qua trên núi phong cảnh lao quái vật lời nói đúng là không nhiều như vậy tựa hồ đang cảm thụ cự thành không tầm thường dù sao thiên tinh thành trải qua vô số năm tháng g ộ ợ t rửa vẫn như cũ có thể sừng sững không ngã điểm này thiên nam khu vực chính là xa xa không kịp thời gian đốt một nén hương sau dương càn tiến vào thiên tinh thành bên trong thuận miệng ứng phó trong hồ lô đại diễn thần quân đối với trong thành quan cảnh hỏi ý dương càn không chút nào dừng lại ngự không mà đi trực tiếp hướng về thiên tinh thành bên trong động phủ mà đi chỉ chốc lát sau dương càn đ ồ n g bể mà tới động phủ lối vào nơi thân hình hắn trên không trung lưu lại một đạo bóng ở phảng phất chưa từng n ú c n í c h mảy may liền đã bay vào động phủ bên trong. t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín thẳng đến thiên tinh thành đ ỉ n h nguyên g i a o chính đang tế luyện giữa h ồ n mục đen thui khúc gỗ trên tỏa da lượn lờ sương trắng nhìn thấy dương càn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ chỉ một thoáng kinh ngạc ở tại chỗ sau đó ngay lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt dương càn nhìn nguyên g i a o khoe miệng nổi lên một vệ t nụ cười n h ạ t nhạt thân n i ệ m ở trong người qua lại mà hậu tâm niệm hơi động mở ra lưu kim hồ lô sở hữu cầm chế không nhìn đại diễn thần quân bất mãn dương càn đi về phía trước mấy bước vào quát giai nhân v à n g e o đánh về phía bên trong phòng rộng lớn rừng chiếu ta mu dương cằn tự trên giường đứng dậy màn tre hạ xuống mơ hồ có thể thấy được trắng non đầy đ ặ n thân thể giao nhi ngươi liền dựa theo ta dạy cho ngươi khẩu quyết tự mình cảm lộ chờ quen thuộc sau khi lại giao do nghiên lệ làm cho nàng tu luyện quỷ tu chi pháp dương cằn nhẹ giọng nói cánh tay dưỡng ra trong n ấ y mắt một bộ tinh x ả o áo bảo màu đen liền xuất hiện ở hắn trong tay hắn tỉ mị điệu mặc xong xuôi xoay người nhìn phía nguyên g i a o phía trên ngọn núi mây mù bao phủ mông lung bị mờ phản phất có một tầng thần bí khăn che mặt ngăn cản thần thức cùng tầm mắt yên lặng mà nhìn một lúc nguyên dao môi khé nhúc ních không tiếng động mà tr một đường xuyên việt mây mù đi đến ngọn núi đ ỉ n h chót giao nhi tuân mệnh trên giường nguyên giao đôi mắt đẹp nhìn quanh nhìn dương càn bóng lưng biến mất dần dần mà n g â y dại nguyên giao ngồi ở trên giường hai con mắt như nước quyến rũ mê người đại d i ệ n thần quân bất mãn âm thanh lập tức ở dương càn vang lên bên hai dương tiểu tử người lại đem lão phu cho nhốt tại cái này phá trong hồ lô cũng thật là rất cẩn thận a dương càn mỉm cười xoay người rời đi đi ra nguyên giao gian phòng bóng người của hắn dần dần mà biến mất phía trên ngọn núi mây mù bao phủ mịt mờ mông lùng phảng phất là một cái như tiên cảnh lưu kim hồ lô bên trong người tí hơn mà khắc khuôn mặt là chờ mong vẻ hư h ấ n hàn lập còn đang bế quan bên trong phòng chừng lại có thêm cái ba n ă m d ư ớ i liền sẽ xuất quan thoáng suy nghĩ một lúc dương càn hơi nhúng mày trầm giọng nói rằng chỉ một thoáng đại diễn thần quân bất mãn âm thanh truyền tới kỳ quái chính là phụ cận không có một cái tinh cung tu sĩ bóng người chống trải một mảnh đem đáp, ký thần thuật bụ hắn hơi meo cặp mắt lại lực lượng thần thức càn quét mà ra, cảm ứng chu vi tu sĩ ngươi mà không nên suy nghĩ bậy bạn ta vậy thì muốn đi gặp thiên tinh song thánh ngươi không phải đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú sao thu hồi tâm tư khác một lúc thật giúp ta một chút sức lực biết rồi biết rồi mau mau lên đường đi thiên tinh thành tầng cao nhất khà khà lao phu đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi thăm dò một chút đại d i ệ n thần quân tử h ồ bị dương càn lời nói hấp dẫn ở nhất thời không còn thảo luận nữ nhân sự tỉnh trái lại t h u c giục lên chờ xuất quan tất nhiên cho hắn một cái to lớn chấn động trong lòng như vậy nghĩ dương càn đột nhiên bay lơ lửng lên trời phá không mà đi hăng hai hướng về ngọn núi to lớn bay đi dương tiểu tử ngươi cũng không phải không biết ta cho dù có ngươi hai món b á o vật này tẩm bộ tinh phách muốn bù đắp ký thần thuật e sợ cũng phải mấy chục hơn trăm năm lâu dài lao phu nhưng là hơn vạn năm chưa từng thấy nữ nhân đối với chuyện nam nữ có chút ý nghĩ cũng đúng là bình thường đổi làm là ngươi mười ngàn năm thời gian đều ở lại một cái băng lệnh khôi lỗi bên trong e sợ so với ta còn không bằng đây liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng ôm hai vai k h o a n chân ngồi ở hư không một bộ xem thường rắng dốc nguyên dao ngầm đầu lên nhìn phía dương càn trong đôi mắt tràn ngập cảm kích cùng tín nhiệm nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi gật gật đầu dương càn nghe được đối phương lời này theo bản năng mà xoa xoa m ũ i bùi mùi thở dài lao già này trải qua vạn năm thời gian dày vỏ cũng thật là càng tư tưởng mở ra đây là dương càn hai hàng lông mày v ẩ y một cái phát hiện một chút không tầm thường dấu hiệu đột nhiên nàng lấy ra một đoạn đen kịt khó coi hồ gỗ chính là dưỡng hồn một luyện chế ra pháp khí dương càn đi ra đậu phủ vừa mới mở ra lưu kim hổ l â cầm chế đại diễn thần quân ngữ điệu bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cái này lưu kim hồ lô tuy rằng nhìn như phổ thông thế nhưng dĩ nhiên đem hắn thần thức từng tia từng tia không chê ở bên trong đang không có dương cản thi pháp d ư ớ i hắn một phần một hào đều không thể dò ra đến không bao lâu nguyên giao lộ ra một vệ ý cười xoay tay thu hồi d giữa một mục sau đó khoanh chân làm tốt bắt đầu dựa theo dương cản dạy nàng khẩu quyết tiến hành tu luyện rất nhanh hơi thở của nàng từ từ trở nên dài lâu xung quanh cơ thể cũng tỏa ra một luồng nhàn nhạt, nhạt linh quang cho tới tử linh việc may cũng đừng muốn lo lắng quá mức nàng trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm đợi ta giải quyết thiên tinh thành bên trong cái vấn đề sau liền sẽ đi đưa nàng tìm về xa xa m à dương càng cùng đại diễn thần quân liền nhìn thấy cái kia trắng xóa to lớn ngọn núi ngọn núi xuyên thẳng mây xanh dường như một thanh kiếm s á c đâm thủng bầu trời dương tiểu tử ngươi nhận biết những ngày cổ văn liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng meo mắt lại tựa hồ đang quan sát tỉ mỉ dương càng vẻ mặt biến hóa thiên tinh thành đỉnh chót ta cũng chưa từng đi nghĩ đến khẳng định là đầm rồng h a hổ thế nhưng ta liền càng muốn xông vào một lần dương càng n g đầu nhìn tới đập vào mi mắt chính là cao vút trong mây cự sơn xuyên thẳng mây xanh dường như muốn đem thiên trọc thủng mấy ngày nay không muốn xuất động phủ ngay ở này thiên tinh thành bên trong c h ờ ta đối với này dương càn cũng không thèm để ý trái lại nhìn về phía trong bình đài kiến trúc duy nhất giây lát sau khi nguyên g i a o yên lặng mà đứng dậy ngồi ở trên giường ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cánh cửa kia không tựa hồ cũng không phải là vật bình thường trên điêu khắc một ít cổ lao thần bí phủ văn cùng đồ án hắn ngưng thần cẩn thận phân biệt phát hiện những đ ụ a chú này cùng đồ án tựa hồ là thời kỳ thượng cầu ngôn ngữ thậm chí bao gồm một ít ma tộc văn tự nơi này là một mảnh to lớn bạch ngọc bình đài một đạo cổ điện mà thần bí môn hộ l ặ n g lặng đứng sững ở bình đài trung ương khi t h ế bảng bạc sừng sững ở đây bên trong linh quang lưu chuyển mơ hồ không thể cảm ứng tựa hồ dẫn tới khắc một chỗ hư không cái này cũng là một loại tiến bộ đi dương càn hơi nhũ nổi lên lông mày trầm n g âm một lát sau đồng dạng truyền âm nói rằng đại diện đạo hữu ngươi không cần lại t h ă m dò ta lấy ngươi vạn năm trước trải qua đến xem ta lại có thể nào tin tưởng ngươi không nhìn ra phía trên này ma tộc phù văn đây đại diện thần quân cất tiếng cười to lên ha ha tiểu tử ngươi lão phu xác thực nhìn ra ma tộc mấy phần dấu vết thế nhưng còn lại cổ văn đựng ta căn bản thức không được chỉ có thể m t ự từng từng chương n là t h ba trăm ba mươi tinh không điện đại d i ệ n thần quân trầm ngầm chốc lát đ ă m chiêu gật gật đầu chợt nói rằng tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh dĩ nhiên có thể xem hiểu những này của văn thực sự là không biết đến tột cùng là thế nào c h u y ể n thừa thế lực mới có thể dạy ra ngươi loại này lịch thiên đến cực điểm yêu nghiệt chính là không biết ngươi khả năng phủ có thể giải thích ra phía trên này cổ văn bên trong toàn bộ hàng nghĩa dương c à n cười nhạt đối với đại diễn thần quân thăm dò bỏ mặc trái lại lắc lắc đầu này cổ văn lận chứa tin tức tương đối cựu viễn ta chỉ có thể giải thích bên trong một phần có điều ta nghĩ đây đầy đủ đại diễn thần quân trận mắt khinh bỉ hắn là đáng ghét nhất loại này không đầu không đôi lời nói thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người cũng không có hỏi nhiều gật gật đầu xem ra là tình cung cổ lao truyền thừa đã như vậy mày còn dám vào đi nếu là cái k i a thiên tinh song thánh đột nhiên đối với ngươi làm khó dễ e sợ nằm ở mảnh này bí cảnh bên trong ngươi khó có thể chiếm được ưu thế đại diễn đạo hữu đừng lo xe đến trước núi át có đường dương càn khẽ mịt cười không chút phật lòng đại diễn thần quân bất ngờ n h ư mày thật một câu xe đến trước núi át có đường lao phu mọi mắt mong chờ dương càn lợi dụng thần nghiệm cùng đại diễn thần quân trong bóng tối trò chuyện nhưng hắn vẻ mặt nhưng bởi vì phía trước cửa đá d ị động mà hơi ngưng lại chỉ thấy cánh cửa đá kia bên trong mịt mờ khí từ từ tràn ngập mù một xem như một bức tranh thủy mặc dần dần mà thể hiện ra một loại thần bí khí tước lại định thần nhìn lại lại như một chỗ thâm thúy bất định hư không cánh cửa này bên trong hư không dường như một cái to lớn vực sâu màu đen không ngừng thôn phệ chu vi quan minh trong hư không tràn ngập biến hóa thất thường sắc thái khi thì tử khi thì hồng khi thì kim khi thì ám như đêm đen phản phất nó bao hàm rất nhiều ánh sáng vẻ kinh dị dù cho ở vào tinh cung đại bản doanh thiên tinh thành điên kim khôi vẫn như cũ có một loại bất cứ lúc nào đều bị sẽ bị đối phương cướp đoạt tính mạng cảm giác sai làm hắn không thể không cẩn thận đường đối người này chính là tinh cung thập đại trưởng lao đứng đầu kim khôi nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ kim khôi thấy này thể diện co giật nhớ tới một chút không tốt lắm hồi ức đại điện đỉnh chóp cũng không phải là truyền thống gạch đ á xanh ngói mà là một mảnh giường như bầu trời đem giống như vũ trụ hư không t i n h k ô n g điện dương c à n ngắm nhìn một phía cái tiêu mịt mở mặt đất đại dương cùng đại điện đỉnh chóp bầu trời đ ê m giống như cảnh tượng để hắn cảm thấy mình phạm phất đưa thân vào một cái siêu thoát trần thế địa phương ở vòng ánh tinh không làm nổi bật dưới kim khôi lướt qua dương càn bóng người hướng về ở vào tinh không điện hạt nhân vị trí đi đến dương càn hướng về kim khôi khẽ gật đầu sau đó thân hình không chút nào mang dừng lại đi đến trước cửa đá không chậm c h ễ chút nào địa đi vào kim khôi nói đem thân vị nhường ra bên cạnh cửa đá cũng không gặp mở ra không có nửa điểm tiếng vang trực tiếp ở bề ngoài trên hiện hiện ra thâm thúy vô cùng ố ấm dường như đêm đen tinh không bình thường hắn thu lại lên nghi ngờ trong chắp tay nói rằng dương đạo hữu đợi lâu chúng nó lấp lóe trong bóng tối ánh sáng nhỏ yếu khác nào trong bầu trời đêm bóng ánh ngôi sao những sát thái này điên cuồng lấp lóe cùng đan sen hắn phảng phất từ một thế giới nhảy vào một thế giới khác đại điện bên trong so với ngoại bộ muốn lớn lao nhiều lắm đối với này kim khôi trên mặt chút nào v ẻ kinh dị không có vẫn như cũng là duy trì mới vừa động tác lẳng lặng mà ở tại chỗ chờ đợi bóng người của hắn ở sâu thẳm trong cửa đá từ từ biến mất liền dường như tập trung vào vô tận bầu trời đêm chỉ để lại kim khôi một người ở ngoài cửa dùng không thể giải thích được ánh mắt nhìn kỹ cái kia h á cám n trong lòng hắn dâng lên một luồng mãnh liệt thăm dò dục vọng muốn vạch trần vũ trụ tinh không sở h ư u bí mật hai người đối lập mà đứng lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập một luồng nhàn nhạt x ó g pháp lực mịt mờ linh khí liền dường như một mảnh rộng lớn vô ngần đại dương đầy sao lốm đốm giống như loạn tinh t ố điểm khiến người ta phảng phất có thể cảm nhận được cái kia mênh mông vô ngần vùng biển bây giờ thời gian qua đi nhiều năm dương càn khí tức để hắn cảm thấy vô cùng áp lực cái kia cố mạnh mẽ khí chẳng phảng phất cùng lập tức được khen là tình cung người số một xưng là loạn tinh hải đệ nhất tu sĩ lăng sư huynh lẫn nhau so sánh cũng không khi hắn vừa tới đến thiên tinh thành lúc rồi cùng kim khôi trao đổi bữa truyền âm ước định cẩn thận lần hành động này hắn hơi trầm ngâm một hồi nhìn cái kia sâu thẳm cửa đá d ậ m chân bất động đây là dương càn ngưng thần nhìn tới phát hiện trên mặt đất dĩ nhiên là một mặt loạn tinh hải toàn vùng biển bản đồ bao hàm bên trong tinh hải cùng ngoại tinh hải mỗi một tảng đá đều như từng viên một ngôi sao nhỏ dạng người rực rỡ đột nhiên một cái thân mang hai màu đen trắng trường bảo dâu ngắn người đàn ông trung niên từ cái kia tràn ngập mịt mở khí bên trong đi ra hình ảnh chuyển đổi dương càn đi vào sau cửa đá, hết thể trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt đều thay đổi. tinh không điện nguy nga đồ sộ lớn lao khí thế phảng phất có thể đem người tâm linh thốn vệ đại điện đỉnh chóc vũ trụ tinh hải cùng phía dưới loạn tinh hải đối ứng mơ hồ có một loại vô cùng vô tận tinh không tâm h thúy dương mẫu cùng thiên tinh song thánh bạn c h i kỷ đã lâu lần này có thể tiến vào thiên tinh thành tinh không điện thật sự là không ngộ u chuyến này dương càng cười nhạt gật gật đầu kim trưởng lao mắt sáng như đ ố c dương mẫu cùng năm đó lẫn nhau so sánh đúng là có thu hoạch thân hình hắn cao to khôi n ô như một ngọn núi khuôn mặt kiên nghị mắt sáng như đốp hà n đ ố i với dương càn xuất hiện đã sớm biết chỉ là nhiều năm không gặp mơ hồ phát hiện trên người đối phương khí tức càng sâu không lường được khiến kim khôi trong lòng không khỏi dùng mình ở đại điện tròn hình vòm đỉnh chót cách mặt đất có tới hơn trăm triệu cao phản phất là một viên khổng lồ thạch minh châu bị từng vòng ánh sao v ư ợ quanh một lát sau dương càn khép cười một tiếng cất bước về phía trước dương càn gật gật đầu h n tự nhiên rõ ràng kim khôi không có nói láo trên mặt đất là một cái to lớn hình tròn đồ án nhìn như rắc rối phức tạp rồi lại trật tự tự nhiên tròn hình vòm kết cấu có vẻ trang trọng mà cổ lão kim khôi đại trưởng lão ngày đó từ biệt thực sự là có chút đột nhiên dương mộ t nhưng là muốn cùng kim trưởng l á o h ả o h ả o trò chuyện một phen a dương càn đồng dạng khẽ mỉm cười chắp tay đáp một bộ bạn cũ gặp lại dán g dấp màu tím tia sáng dường như đêm khuya tia chớp xinh đẹp mà ngắn ngủi hào quang màu đỏ thì lại như là huyết dịch đang sôi trào lúc sáng lúc tối hào quang màu vàng nóng dường như vạn đạo kim quan g từ trên trời dán g xuống trong nháy mắt tung khắp toàn bộ không gian mà cái kia hắc cám thì lại dường như đêm đen bản thân dày nặng mà thâm thúy theo dương càn tinh không điện đỉnh chóc ngôi sao trải rộng phản phất là một cái khác vũ trụ lúc này kim khôi trong con ngươi mang theo vài phần v ẻ kinh dị nhìn chăm chú dương cản trong bóng tôi nhưng có mấy phần nghi ngờ không thôi tựa h ồ nhìn ra dương cản không giống bình thường ngần đầu nhìn tới như nhìn thấy vô tận tinh hại khiến dương cản trong lòng dâng lên một luồng hào hùng ha ha kim khôi khô khốc địa nở nụ cười hai tiếng cánh tay nhẹ dương nói với dương cản dương đạo h ư u nói dỡn nhiều năm không gặp ngươi tu vi lại tinh tiến không ít chúng nó không ngừng lửng lánh biến hóa khiến người ta cảm thấy một loại vô cùng kỳ diệu cùng thần bí kim khôi nghe vậy trong ánh mắt né qua vẽ khác lạ nhưng hắn biết rõ hiện tại không phải tinh tế tìm hiểu thời cơ hít sâu một hơi đ ệ xuống trong lòng các loại suy đoán đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng dương đạo h ư u tuy rằng lão phu cũng muốn cùng đạo h ư u tiểu tụ một phen nhưng ta tinh cung hai vị cung chủ từ lâu ở tinh không điện bên trong chờ đợi đạo h ư u k í n h xin dương đạo h ư u vào điện đi sau một khắc kim khôi cũng là bước vào tiến bảo ngay ở dương c ả n cùng với lưu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân t i ế n lặng tỉ mỉ thời gian cái kia vô số ngôi sao khác nào khảm n ạ n ở trên trần nhà trang sức vừa có vẻ xa không thể vời vừa tựa hồ đưa tay là có thể trả tới kỳ quái những năm này không gặp người này rõ ràng vẫn là nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể hiện tại kim sát quyết đưa ra cảnh báo vô cùng mánh liệt đến tột cùng vì sao người này cho ta cảm giác nguy hiểm hơn xa năm đó kim khôi trong lòng rời sông lấp biển thế nhưng trên mặt nhưng không chút nào hiện ra chỉ là thái độ càng thêm cẩn thận rồi dương càn lông mày níu lại hắn cũng đã phát hiện ngoài mấy trăm t r ư ợ n g ẩn giấu hai bóng người lập tức không có dừng lại thêm nữa trận đi theo cùng lúc đó hai đạo màu trắng đ ộ t quang đột nhiên hiện hiện từ tinh không điện trong một góc k h á c trong nháy mắt bắn nhanh ra tiếng xe gió xì xì chuyển đến sau bạch quang liền đến tinh không điện vị trí trung ương bầu trời hơi thu lại hiện ra một nam một nữ hai tên tu sĩ đến chương ba trăm ba m ư ơ i mốt thiên tinh song Thánh. điện bên trong hai người này bóng người đứng sừng sững khác nào dãy núi giống như sừng sững không ngã nữ tuổi t r ư ờ n g hai mươi lăm hai mươi sáu da thịt trắng như tuyết tóc đen như mây thân mang xanh biếc cung trang hôn trên người dưới để lộ ra một luồng ung dung hoa quý khí tức nam nhưng là một tên bốn mươi hứa tuổi áo bào trắng nho sinh khuôn mặt phổ thông nhưng hai hàng lông mày đen đặc như kiếm bên trong tròng mắt thần quang trầm tĩnh cả người một luồng sắt k h í n h ậ p vào cơ t h ể sắc m ặ t t â m lanh tự b ă n g vừa nhìn liền biết cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ hai người trôi nổi ở hơn mười trượng cao địa phương phong vũ tóc dài tay áo phiêu phiêu đứng lơ lửng trên không. Hơi dừng lại một chút, hai người lại không hẹn mà cùng rơi xuống cùng đánh giá dương càn kim khôi mang theo dương càn tiến lên không mình hành lễ khởi bẩm hai vị cung chủ dương đạo hữu để đến, đến rồi dương càn sắc mặt như thường cũng không v ẻ kinh dị không chút khách khi đón nhận ánh mắt của đối phương cung trang mỹ phụ nợ nụ cười xinh đẹp đối với kim khôi nói như vậy nói kim sư đệ người mà lui xuống trước đi đi âm thanh dịu dàng cảm động dường như gió xuân hữu hiệu, hiệu phải lão hủ xin cáo lui kim khôi nghe vậy không cảm thấy bất ngờ chắp tay linh mệnh đối với dương càn gật đầu ra hiệu sau xoay người rời đi nơi đây rất nhanh nay to lớn tinh không điện bên trong cung trang mỹ phụ ôn thanh nghe được dương càn lời nói sau khuôn mặt đẹp đẽ rõ ràng nhu hòa rất nhiều lộ ra một vệ ý cười nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía dương càn trong ánh mắt càng là có chứa càng thỏa mãn vẻ mặt nghe được lời của đối phương sau dương càn hai mắt hơi lấp lóe phản p h t ở đắn đo cái gì mà vẻ mặt hắn cũng để lộ ra một loại khó có thể nói nên lời kinh ngạc dương càn trong lòng thầm măng một tiếng trên mặt vẫn như c ũ duy trì phong độ phiên phiên gián dấp dương m g ỗ s á t thực đã có song tu độ bạn nhưng chúng ta tự hỏi lòng đối với ngọc linh đồng dạng sinh ra hảo cảm trong lòng việc này nếu là ngọc linh đồng ý ta tất nhiên là không có dị nghị hơi trầm ngâm một hồi dương càn xin nhưng mà n ở nụ cười trầm dãi nói rằng hãn tuy nói không đến nỗi mở ra hậu cung thấy nữ liền thu thế nhưng chủ động đưa tới cửa mỹ nhân hơn nữa còn là tương lai tinh cung c h i chủ hóa thần có hy vọng nơi nào có từ chối đạo lý lại như hai cái kiếm trên không trung giao kích phát sinh không hề có một tiếng động đốn lựa hai người đồng thời trong lòng dùng mình không có bất kỳ lý do gì đều cảm thấy đối phương tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn có điều chúng ta tinh cung ở cái tia truyền tống trận phụ cận thời khắc đều có một vị nguyên anh trưởng lao thời gian dài phụ trách trông coi nếu là dương đạo hữu thông qua này truyền tống trận đến tinh hải đến ta hai người không thể không biết chuyện ngoài ra nếu là thật có người chịu tiêu tốn hơn mười năm thời gian liên tục phi độn thông qua hắn mấy chỗ vùng biển cũng khả năng đến đại tấn chỉ là trên đường tự nhiên hung hiểm và phần nói không chắc liền bị cái gì không biết tên yêu thú thối vệ hầu như sẽ không có người đi làm chuyện ngu xuẩn như thế không biết dương đạo hữu là làm sao đến chúng ta tinh hải ôn thanh làn thu thủy lưu chuyển đi thẳng vào vấn đề hỏi áo b à o trắng nho sinh thần sắc bình tĩnh gật g ủ trên mặt lộ ra quả thế vẻ mặt nghe đến đó dương càn lông mày nhữ lại trong lòng âm thầm cân nhắc tòa này có thể trong nháy mắt truyền tống đến đại tấn thượng cổ truyền tống trận mà lưu kim h ồ lô bên trong đại diễn thần quân càng là kêu la từ đây trước truyền tống trận hướng về đại tấn là một tên tu sĩ nguyên anh nắm giữ đa số song tu bầu bạn đúng là bình thường huống hồ dương càn vẫn là một tên thực lực chân chính có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại chỉ cần đối phương đem chính cung vị trí để cho ngọc linh chính là nhìn thấy dương càn như vậy đúng mực vẻ mặt thân mang xanh biết c u n g trang mỹ phụ t r o n g con ngươi vẻ kinh dị l ó e lên một cái rồi biến mất chợt mỉm cười n ở nụ cười cả người phảng phất trăm hoa n u i n nở, thiên kiểu bá mị dương càn trong mắt tinh quang l ó e lên trong lòng nhanh chóng chuyển động vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nói đại tấn xưng là nhân giới tu tiên thánh địa hai vợ chồng ta lại sao không đi du lịch một lần chỉ là từ loạn tinh hải đến đại tấn tuy rằng có một cái thượng cổ truyền tống trận có thể dùng thế nhưng cái kia đưa trận nơi ở vị trí hết sức thần bí chính là bằng vào chúng ta vợ chồng hai người hiện tại thần thống muốn tới đó đều nhưng có nhất định nguy hiểm Lưu k i như vậy rất tốt nói đến từ khi ngọc linh đứa bé kia cùng dương đạo hữu gặp mặt sau khi những năm gần đây vẫn tâm tâm tức nghiệm lợi dụng tinh cung ngành tình báo nhiều mặt tìm hiểu lại phát hiện vẫn cứ không thu hoạch được gì hai vợ chồng ta nghĩ đến coi như các hạ là khổ tu chi sĩ bằng vào chúng ta tinh cung thế lực cũng không thể một điểm chưa từng nghe thấy quá dương đạo hữu phải làm không phải xuất thân chúng ta tinh hải đi nhưng là từ đại tấn tới được lăng hiệu phong đ ố n g nhiên chuyển đề tài không có một chút nào che giấu hỏi dương càn khẽ mỉm cười không hề nói gì sau đó ánh mắt hơi đổi quan sát tỉ mỉ nam tử vài lần nhưng vừa v ậ n cùng đối phương ánh mắt lạnh lùng lập tức đối đầu tại hạ là do vận may run rủi mới đến nơi này cũng không phải là từ cái kia nơi truyền thống trận mà tới cho tới đến đó phương pháp tuyệt không người có thể phục chế hai vị đạo hữu không cần quá mức lo lắng dương càn vẻ mặt hơi động nhưng nửa thật nửa giả nói rằng một bộ không muốn nhiều lời dán vẻ dương đạo hữu danhiệu hai vợ chồng ta nhưng là đồng dạng từ ngọc linh đứa bé kia trong miệng nghe được không ít lần đạo hữu lấy nguyên anh s lực ép ta tinh cung nguyên anh trùng kỳ đỉnh điểm kim khôi trường l a o thực lực chân chính e sợ đã không kém gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như vậy t h i ê n tư ở toàn bộ nhân giới cũng có thể có thể xưng tụng một tiếng thiên tiêu đúng rồi còn chưa giới thiệu thiếp thân ôn thanh vị này chính là tại hạ phu quân lăng kiếu phong vợ chồng ta tuy rằng có chút tên tuổi thế nhưng biết ta hai người tên thật loạn tinh hải bên trong cũng thật là không có mấy người cung trang mỹ phụ ý cười không giảm môi đỏ hẽ mở nói rằng nhưng nói chuyện khẩu khí nhưng tự nhiên để thiên tinh song thánh liền như vậy nhận định phán đoán của chính mình ta nghe được kim sư đệ từng nói dương đạo hữu ngươi đã co song tu bầu bạn có điều đó là một vị kết đan kỳ tiểu bối chuyện này để ngọc linh cảm thấy có chút thương cảm thậm chí quá ít ngày còn không cách nào tiêu tan nhưng mà mặc dù như thế nàng đối với ngươi h ả o cảm vẫn chưa mất đi qua nhiều năm như vậy hoàn toàn không có ngươi tin tức nàng vẫn ở chung quanh tìm hiểu ngọc linh đứa nhỏ này muốn biết ngươi đối với nàng ấn tượng làm sao có nguyện ý hay không đáp ứng cùng nàng kết làm vợ chồng lăng khiếu phong vừa mở miệng chính là gọn gàng dứt khoát căn bản không có quen co vì vậy ngoại trừ các đời tinh cung tri chủ có rất ít tu sĩ nguyên anh đi đại tấn đương nhiên biết này thượng cổ truyền thống trận tu sĩ nguyên bản sẽ không có mấy người hai vị đạo hữu cũng từng đi qua đại tấn lăng khiếu phong cùng ôn thanh hơi liếc mắt nhìn nhau tuy rằng trong lòng kinh nghi ngược lại cũng vẫn chưa lại hỏi tới nho sinh hai mắt nhắm lại nhàn nhạt mở miệng đã như vậy hai vợ chồng ta liền thẳng thắn hiện tại loạn tinh hải thế cuộc hỗn loạn tương mừng ngươi nếu cùng ngọc linh hai phe đều có hảo cảm có thể lựa chọn ngày lành tháng tốt thành hôn đến thời điểm ta tinh cung chi chủ vị trí hay là muốn giao cho trên tay của ngươi chỉ có điều hiện tại ngọc linh tu vi còn thấp còn phải trăm năm thời gian lắng động Ta một nghìn ba trăm chín mươi chín sáu y n hai nghìn ư n Nguyên g tám trăm một t i mươi bảy chương ba trăm ba mươi hai thực lực mới là tư bản nhìn thấy dương càn mặt lộ vẻ suy tư vẻ ôn thanh thản nhiên nợ nụ cười tiếp nhận nói đến nũng nịu nói nói rằng không chỉ có như vậy ta cùng phu quân tuy rằng vây ở nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm lâu dài thế nhưng tự hỏi đang đột phá hóa thần trên nhưng còn có thể để đạo hưu thiếu đi một ít đường vòng có thể cung cấp nhiều loại đối với đột phá hóa thần rất nhiều hiệu quả phương pháp bí thuật theo ta được biết dương đạo hưu không chỉ có diện mạo trẻ tuổi như vậy căn cứ kim sư đệ trước nói tựa hồ các hạ tu hành đến nay đều còn chưa đầy hai trăm tuổi đừng nói là đột phá trung kỳ phòng chừng nguyên anh hậu kỳ đối với vu đạo hưu tôi nói đều không đúng vấn đề lớn lao gì như vậy liền muốn cân nhắc lên cấp hóa thần kỳ công việc Phải hai biết, ta n dương đạo hữu nếu đồng ý phụ tá tiểu nữ cộng đồng chấp trưởng tinh cung những ngày bí thuật tất cả đều gặp giao cho ngươi nghe được thiên tinh song thánh hai người nói rồi nhiều như vậy dương càn trong bóng tối cùng đại diễn thần quân trò chuyện chốc lát chất xác mặt nghiêm nghị nhà nhạc hỏi hai vị mới vừa từng nói dương mộ dĩ nhiên biết được chỉ là có một chút cùng ngọc linh kết làm vợ chồng Chấp trưởng tình cung, cẳng tình hưu trưởng ôn đạo lăng khiếu phong cùng ôn thanh nghe được dương càn dò hỏi song song liếc mắt nhìn nhau nhưng hắn hai người nhưng cuối cùng không hề nói gì trái lại trao đổi một hồi ánh mắt sau ngay trước mặt dương càn dĩ nhiên môi k h ẽ n h ú c nhích truyền âm lên dương càn nhìn thấy màn này khoe miệng k h ẽ n h ú c nhích một hồi liền ngựa đầu nhìn trời thờ ơ không động lòng lẳng lặng mà nhìn đỉnh chóc ánh tinh không chốc lát trên phú sau lăng khiếu phong vợ chồng hai người tựa hồ thương lượng song tất ôn thanh nụ cười l i ế m lên đôi mắt đẹp ở dương càn trên người lại đánh giá chốc lát khá là nghiêm túc nói dương đạo h ư u cũng thật là cẩn thận đối mặt mỹ nhân cùng loạn tinh hải đệ nhất thế lực đều có thể như vậy bình tĩnh xác thực hai vợ chồng ta có cái khác sở cầu vốn định sau đó sẽ cùng dương đạo h ư u trao đổi có thể nếu đến trình độ này thiếp thân cứ việc nói thẳng đi hai vợ chồng ta đối ngoại thanh minh ở thiên tinh thành bên trong bế quan không ra mấy chục năm qua lời đồn đông đạo nghĩ đến dương đạo hữu là có nghe thấy này cũng không phải là bí mật gì tên là nguyên tử thần quang chính ma hai đạo tu sĩ nguyên anh đều là biết được mặc dù bọn hắn trong lòng hơi có chút kiếm kỵ thế nhưng đối với vậy không biết tên bí pháp tham lam lại làm cho bọn họ quyết định lại lần nữa thử nghiệm năm đó kim sư đệ cùng dương đạo hữu lần thứ nhất gặp mặt thời gian các hạ tựa hồ nói ra liên quan với nguyên tử thần quang một chút tin tức càng là điểm ra ta hai người linh căn thai hại cùng với cái gọi là khí linh căn tri pháp này hơn mười năm đến thiếp thân cùng phu quân trầm tư suy nghĩ nghiên cứu tinh cung truyền thừa yết tịch vẫn đúng là tìm tới bên trong khí linh căn đôi câu vài lời Có thể lần o này vợ chồng bọn họ hai người có thể nói là đem lá bài tẩy đều cho lộ ra lập tức như báo tắp đến trước yến tĩnh không khí sốt sáng tràn ngập ở tinh không điện bên trong dương mẫu xác thực từng ở t r ù n g hợp bên dưới biết được một loại có thể bù đắp linh căn bi pháp nhưng nhìn hai vị bây giờ ý tứ bất luận ta có nói hay không tựa hồ cũng đi không ra tòa này tinh không điện xem ra hai vị cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng dương mẫu hoặc là nói đối với ta thực lực vẫn cứ có hoài nghi dù sao ở tinh không điện bên trong ở nguyên tử thần sơn phụ trợ dưới công pháp của bọn họ có thể có được sử dụng tốt nhất tăng cường dương đạo h ư u vẻ mặt bất biến gật gật đầu h ắ n tự nhiên rõ ràng ôn thanh ý tứ dựa vào nguyên tử thần quang dù cho là một lần đến hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lăng k i ế u phong cùng ôn thanh cũng có mười phần n m đem đối phương vĩnh v i ê n ở lại tinh không điện bên trong trên người đối phương tỏa ra mơ hồ cảm giác nguy hiểm cảm thấy để bọn họ hai người đều cảm thấy hoảng sợ dương càn giờ khắc này trái lại vẻ mặt bình tĩnh hạ xuống trong ánh mắt lộ ra một lồn u g siêu thoát thế tục bình tĩnh trước cái gọi là kết làm vợ chồng chấp trưởng tinh c u n g có điều đều là ứng phó ngôn ngữ mục đích thực sự chính là vì dương càn trong miệng b ụ đắp linh căn b ị pháp có điều là bị vướng bởi kim khôi t r ư ớ c để lộ ra một chút tình báo hai người tài đối với dương càn thực lực hơi có kiến kỵ nhưng kỳ thực vẫn chưa cảm thấy đến một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thật có thể, nắm giữ có thể so với đại tu sĩ thực lực ba người lẫn nhau nhìn kỹ khí thế như cầu v ồ n g không động thủ thử một lần là tuyệt đối sẽ không cam tâm dương đạo hữu ngọc linh đối với ngươi vừa gặp đ ã thương việc này không giả được thiếp thân cũng có ý định thúc đẩy việc này có điều hai vợ chồng ta đối với các hạ trong miệng bí pháp cũng thực sự rất hiếu kỳ này có thể quan hệ đến chúng ta tương lai lên cấp cùng với toàn bộ tinh cung vận mệnh nói không chừng chỉ có thể cùng dương đạo hữu luận bàn một phen thiết thân thực cũng là hy vọng ta chờ trong lúc đó có một cái hoàn mỹ giải quyết tri pháp ôn thanh thở dài một hơi phản phất trong lòng có tất cả xoắn suýt thế nhưng ngự khí dị thường chân thành tựa hồ muốn nói lại thôi không muốn phá hoại hai bên trong lúc đó quan hệ thiên tinh song thánh đã từng cho rằng kim khôi tình báo đã đầy đủ đem dương cản thực lực miêu tả đến rõ rõ r à n g ràng, thế nhưng hiện tại bọn họ mới rõ ràng chân chính dương cản so với bọn họ tưởng tượng muốn càng thêm sâu không lường được thế nhưng ngày hôm nay chân chính nhìn thấy dương cản thiên tinh song thánh mới phát hiện cái này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi người trẻ tuổi thật sự không đơn giản bởi vậy xem ra tựa hồ hay là muốn nhìn vào thực lực lăng khiếu phong cùng ôn thanh hai người ngay vậy đột nhiên rơi vào trầm mặc cũng được m ô n bí phát này dương mỗ tự nhiên là có cho tới hai vị như muốn nhìn qua hay là muốn so tài xem hư thực dương c à n đột nhiên nhoẹn miệng cười lộ ra một tia bệ nghệ tư thế có người nói nguyên tử thần quang vừa có thể hộ thân có thể phá địch càng là xưng là khắp tận thiên hạ ngũ hành phép thuật nguyên tử thần sơn càng là phòng thủ lợi khí thiên hạ vô song dương mỗi ngày hôm nay liền muốn khỏe mạnh lính giáo một hồi liên quan với hai vị đạo hữu nói tới rất nhiều điều kiện chờ có cái phân thắng bại lại trao đổi bọn họ tin tưởng nếu đối phương dám thả ra h ả o nôn khẳng định là đối với môn bí pháp này có mấy phần chắc chắn vì lẽ đó cứ việc thiên tinh song thánh hai người miệm đầy đáp ứng muốn chăm sóc lăng ngọc linh tâm tình bày ra một bộ vì muốn tốt cho d nhưng trên thực tế bọn họ là muốn cho dương càn đem môn bí pháp này giao ra đây nếu là dương càn không nói ra cái nguyên cờ đến e sợ này tinh không điện sẽ không liền như vậy bình tĩnh một phen đại chiến sợ là không thể tránh được bất kể là dương càn vẫn là thiên tinh song thánh đều là nhân giới đứng ở đỉnh điểm tu sĩ nơi nào sẽ bởi vì mấy câu nói liền làm qua loa giữa các tu sĩ bất kể là chuyện gì cuối cùng cũng là muốn thông qua đấu pháp để giải quyết người tu tiên bên trong thế giới thực lực mới là nói chuyện tư bản lăng k i ế u phong sắc mặt càng lạnh lùng cùng ôn nu liếc mắt nhìn nhau hai người tâm linh thân hội không nói nữa song song đồng thời lơ lửng giữa trời mà lên bay tới cao một mươi triệu vị trí dương đạo hữu hai vợ chồng ta không đến n ỗ i lấy nhiều lần ít liền do ta đến thử một lần các hạ thần thông đi chương ba trăm ba mươi ba một mình đấu tại đây yên t ĩ n h điện bên trong dưới bầu trời sao lang khiếu phong lời nói mới vừa ra khỏi miệng cung trang m ị phụ ôn nhu liền nở nụ cười xinh đẹp thân thể mềm mại mềm mại như y ế n chật lui gần nghìn t r ư i n g xa đi đến tinh không điện biên giới nơi mà lang khiếu phong bản thân nhưng lại ở hơn m ộ ư ơ i triệu trên không nơi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng g i n g gầm giống như âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng trong cơ thể công pháp lưu chuyển hai tay c ấ p tốc bấm quyết chậm dai hướng về ngực vỗ một cái Xì x c một tiếng một viên so q u y ề n đầu càng lớn hơn mấy phần trùng sáng ở trước người tái hiện ra linh quang hiện ra ngũ sát với mặt ngoài lấp loe không yên chỉ một thoáng dương càng cảm giác được quanh thân lực lượng ngũ hành bị này hào quang năm màu một chiếu lập tức liền yếu đi ba điểm cảm thụ một hồi phụ cận ngũ hành linh khí biến hóa dương càng thở dài nói nguyên từ thần quang thiên khắc ngũ hành công pháp danh bất hư truyền xem ra muốn thông qua lôi pháp đến đối địch sợ là không thể thực hiện được dù là ai lần thứ nhất gặp phải loại này không nói đạo lý bí thuật đều sẽ ăn cái t h i lớn trong đầu đại diện thần quân âm thanh truyền vào không chút nào che giấu kinh ngạc tâm ý dương tiểu tử người này nắm giữ loại này có thể gọi nghịch thiên công pháp bí thuật gọi một câu loạn tinh h ả i đệ nhất tu sĩ vẫn đúng là không quá đáng e sợ so với vạn năm trước thiên nam chính ma hai đạo người số một mạnh hơn không ít như lấy phép thuật tương đối trừ phi tu vi pháp lực cường thắng đối phương ba phần mười bằng không khó có thể có hiệu quả hiện tại ngươi biết k h ô i lỗi tầm quan trọng chứ nếu như lão phu tu vi vẫn còn chỉ cần lấy ra cấp cao khối lỗi liền có thể đem bại vào thủ h ạ hiện tại mà ngươi tự lo lấy đi nói đến phần sau Đại d mắt mắt cùng lúc đó hắn lộ ra ở bên ngoài tay chân cùng mặt mũi trên nguyên bản chân nhắn mà ôn hòa làn ra bây giờ nhưng sinh ra lít nha lít nhít vậy màu vàng kim có thể sau mực khắc lang khiếu phong nhất thời dại ra ở dao lăng bóng mở xoay quanh trên không trung cấp tuy ố c vòng q a n h rằng còn chưa hoàn toàn đem phạm thánh chân ma công hợp ba là một thế nhưng hiện tại dương càn sau khi biến thân luyện thể vai cũng đã vượt xa khỏi thác thiên ma công cực hạ tiếp đó ở trên đỉnh đầu để chống phát hiện một con to lớn g dao lăng bóng đem ở đỏ như máu như lửa đầy đủ dài đến hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách luồng hơi thở này coi như là năm đó đầu kia thua ở trong tay ta kim giao vương cũng không có như vậy khủng bố dọa người n g ư ờ i đến tột cùng nắm giữ cỡ nào huyết thống lang khiếu phong con ngơi ư hơi co r ụ t lại nghi ngờ không thôi trên giới đánh giá lục cực chân ma công lang khiếu phong còn đang ngạc nhiên nghi ngờ bất định thời gian tinh không điện biên giới nhưng chuyển đến một tiếng thét kinh hãi trong giọng nói tràn ngập vô cùng sự thù hận có thể lập tức lại lầm bầm lầu bầu không đúng không phải lục cực h â n ma loại này cảm giác cùng lục đạo hoàn toàn khác nhau đột nhiên dương càn bỗng dưng nắm chặt nằm đấm ngựa một tiếng to rõ r ồ n g gầm tự dương càn trong miệng vang lên ở tinh không điện bên trong vang vọng ra mắt trần có thể thấy s u n g kích khí lưu thổi đến mức lăng khiếu phong áo bào gì rào vang vọng thậm chí trực tiếp s u n g kích đến ôn thanh trên người khiến hai người nghi ngờ không thôi những ngày vậy phảng phất là vàng dòng chế tạo bình thường bóng loáng mà xinh đẹp lập lẹ uy nghiêm đáng sợ hà quang dương càn trong trong mắt con người nổi lên kim t ử hai màu ánh mắt trở nên lạnh lẽo mà sắp bén ở màu vàng chùm sáng t r ê n trúc dưới hắn hình tượng thực sự quá quỳ dị phảng phất yêu thần như thế khiến người ta nhìn mà phát khiếp cả người huyết quang lấp lóe xì xì một hồi từ nơi c h á n chui ra một con đẩy màu đỏ thám quái góc cùng sau lưng bóng mở giống nhau đến mấy phần đồng thời mười ngón sắc bén chẳng biết lúc nào biến ảo ra sắc bén móng tay càng la biến thành nửa người nửa dao thân thể nguyên bản sự thù hận ngập trời ôn thanh đột nhiên liền bình tĩnh lại nga mi nhũ chặt nhìn dương c ả n phía sau bóng mở vùi đầu đ ằ m chiều cũng cùng m ì n h trượng phu trao đổi một cái ánh mắt mỗi một cái vậy cũng như cùng nhỏ bé lơi dao sắc bén mà sắc bén khiến người ta vừa nhìn liền biết chúng nó mức độ kiên cố phảng p t ở trên thân thể của hắn bao trù một tầng vĩ bất luận loại nào công kích đều không thể đột phá tầng này p h o n g ngự hai người không hề có một tiếng động đối diện một phen ngay ở lang khiếu thiên suy tư trong lúc đó dương c à n trên người lại phát sinh khó mà tin nội biến hóa nguyên tử thần quang khắc chế thiên hạ ngũ hành phép thuật tự nhiên không giả nhưng nếu là đối phương không sử dụng ngũ hành phép thuật mà là lấy thân thể chống đỡ như vậy nguyên tử thần quang nguy năng sợ là khó có thể hoàn toàn phát huy được chỉ thấy dương c à n tràn đầy vậy màu vàng kim khuất mặt đột nhiên vặn vẹo biến hình hai mắt chừng lớn một vệ hung quang lóe lên một cái rồi biến mất từ hắn nơi cổ họng phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm ở dương c à n cả người ánh vàng bao ph sau lưng một mảnh màu vàng v ầ n g sáng tái hiện ra có điều trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ba đầu sáu tay màu vàng bóng mờ chỉ là mơ hồ vô cùng căn bản không thấy rõ trên mặt dung mạo thế nhưng mơ hồ có thể thấy được tựa hồ đồng dạng người mặc vải giáp tài hoa xuất chúng khi thế lớn dần lên dù cho là hắn sắc mặt cũng không khỏi biến hóa liên tục không chỉ có như vậy dương càn giờ khắp này cả người khí thức càng trở nên bàng bạc vô cùng so với cách đó không xa lăng khiếu phong cũng chưa kém bao nhiêu đối phương thân thể b ộ c phát ra vì thế đã mơ hồ vượt qua cấp mười đại yêu này có thể cùng hắn trước suy đoán không giống nhau lắm chớ đừng nói chi là kim khôi trong tình báo nói rõ Đối loại này cảm giác thật giống muốn so với cái tia môn ma công mạnh mẽ không ít húng hồ kim giao vương thành tựu bại tướng dưới tay hán nắm giữ dao long huyết thống lăng khiếu phong tự nhiên là quen thuộc vô cùng có thể cùng trước mắt dương càn lẫn nhau so sánh hai người huyết mạch khí tức hoàn toàn không thể giống nhau từ trên người dương càn giao long khí tức đến xem rất khả năng đối phương phía sau nắm giữ khó có thể tưởng tượng thế lực lớn lần này ý nghĩ để lăng khiếu phong kiên kỵ bên d ư ớ i hắn một ít kế hoạch chỉ có thể lâm thời thay đổi kim giao vương sao ánh vàng bắn ra b ố n phía giống như yêu thần dương càn cười lạnh còn nhiều thiệt thòi lăng đạo h ư u nhắc nhở ta con x ú t sinh này dương mộ vốn là dự định gần đây đi tìm hắn vừa vặn đem hắn cùng t o à n nghe bộ tộc lao đông tây cùng nhau giải quyết dương càn trong m i ệ n g nói ra lời nói phản phất lại như là muốn săn giết mấy con yêu thú cắt thấp quả thực phải đem tu sĩ tầm thường cho hụ chết chương ba trăm ba nhưng là lang khiếu phong nghe lời nói này sau nhưng là trầm mặc ở tại chỗ hắn biết cái kia hai con lão gia hỏa sợ là sống không lâu không chỉ có là thiên tinh song thánh hai người giật mình liền ngay cả lưu kim hồ lô bên trong đại d i ệ n t h ầ n quân giờ khác này cũng là cả kinh hai mắt đ ă m đ ă m người tí hơn màu vàng đứng chết chân tại chỗ khá lắm luyện thể thuật nửa yêu thân thể thậm chí là yêu thú bên trong đỉnh cấp giao long biến hóa trước tiên bất luận ngươi cái kia hai cái thần lôi pháp bảo chỉ cần chỉ bằng này tấm cường hãng thân thể dù cho vạn năm trước chính ma hai đạo người số một đều không nhất định là đối thủ của ngươi người giấu đi cũng thật là đủ thâm mười năm này mảy may đều không có nói cho lá phu đại diện thần quân khỏe miệng co giật tự lẩm bẩm hiển nhiên bị dương càn b ộ phát ra thực lực cho cả kinh không nhẹ nhưng là ngoại giới dương càn nhưng là không có thời gian để ý tới hắn lăng đạo hữu mà ra tay tôi dương mộ đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt dương càn méo xẻ đầu trên cổ phát sinh l ộ p b ộ p l ộ p b ộ p vang lên giòn đòn giã tràn đầy vẫy màu vàng k i m trên mặt lộ ra một vệ dọa người nụ cười trên đầu quái góc qua lại lay động lăng khiếu phong khỏe miệng co giật nhớ tới trước phu nhân ôn thanh căn dặn lời nói phu quân ngươi có thể phải nghĩ lại mà đi lục đạo cùng vạn tam c ô hai cái lao đông tây đã tạo thành lịch tinh minh nếu là lại gây thủ hàn dương cản chỉ sợ ta tinh cung bước đi liên tục khó khăn coi như ngươi không để ý tinh cung truyền thừa ngươi cũng phải vì ngọc linh suy nghĩ một chút đó là chúng ta duy nhất hải tử nghĩ đến nơi này lăng khiếu phong trên mặt bỏ ra một cái khó coi nụ cười ha ha dương đạo hữu ta chờ luận bàn một phen điểm đến mới thôi liền có thể không nên tổn thương hỏa khí dương càn bất ngờ n h ư mày trong mắt tinh quang lợi lên vớt cằm nói tự nhiên như vậy lăng k i ế u phong thấy này cũng không còn nhiều lời bất luận làm sao đều muốn làm quá một hồi mới lạ Đối phương là một cái phương dạng là l một bạc ở đa ầ u nhiều thương không hoãn cái gì. Lăng khiếu Cũng gì. đây. có cái trì Lăng i tảng a tay y quyết, bấm hào l bên n t r o dối ra hai con năm màu vẻ bàn màu tay, lao xuất hiện trong nháy mắt dương càn thì có một luồng dị dạng cảm giác phả vào mặt hai mắt dùng mình thời khắc trong cơ thể tinh khiết lôi thuộc tính linh lực liền đ ố n g nhiên hơi động phảng phất ngựa hoang giống như ở trong kinh mạch tự mình lao nhanh lên nguyên tử thần sơn dương càng ngưng mắt nhìn tới không trung đá tảng ước chừng năm mươi sáu mươi triệu cao trên nhọn dưới thô từ xa nhìn lại s ắ c thực xem một tòa thu nhỏ lại mấy lần mini ngọn núi cả tòa núi nhỏ đen thấm nhìn qua không hề bắt mắt chút nào thực sự không cách nào đem cùng chuyển văn trọng nguyên tử sơn liên tưởng đến nhau càng như là một khối to lớn sắt đá sơn mà thôi đến hay lắm dương càng bỗng nhiên một bước bước ra kim quan g bao phủ thân hình mê man đi sau Cũng không biết lần à mà nào mà m một mắt mấy một một mang một sao ra xa, xa tay vừa nhất, một ngón tay liền không mang theo chút nào hỏa qua. trong phong xong, theo trượng trượng nhất, chút hồi hơn nháy cách khiếu không khí vạch liền điều liền cái bước có lăng ngón l đã này công kích nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế như n g là dương càn dựa dẫm mạnh mẽ nhụ thể đem thác thiên ma công cùng tật phong cựu biến thân pháp phát huy đến cực hạn kết quả từ quan g loại lên một đạo giải lụa màu tím liền đến nguyên t ử thần sơn phía dưới phải đem một trạm kích mở tốc độ thật nhanh cho dù lăng k i ế u phong tu vi cao thâm càng có nguyên từ thần quang hộ thể nhưng dương càn như vậy quỷ mị hành động cùng ra không ngờ công kích vẫn làm cho hắn giật mình kiếm khí biến thành giải lụa màu tím tốc độ nhanh chóng để căn bản không kịp làm bất kỳ né tránh cùng ngạc ngự suốt sáng bên dưới chỉ có thể đ ỗ n g nhiên vừa bấm quyết khống chế nguyên tử thần sơn tầng tầng đ è xuống âm một tiếng vang trầm thấp giải lụa màu tím chia ra làm mở kiếm khí không khỏi hơi ngưng lại màu đen dưới núi lớn là s u thế cũng theo đó một trận dương cảm thấy này không khỏi hơi n h ú n g mày mới vừa thăm dò phát ra t ử lôi kiếm khí quả thật là bị suy yếu hơn nửa b lực mà có này một tia cơ hội thở lấy hơi sau lang k i ế u phong thân hình hơi động thân hình lõe lên qua đi đã bắn ngược ra xa bảy tám triệu đi. Không nói hai lời xa xa chỉ tay, ngũ s ắ c nguyên từ thần quang phóng lên trời ở lang khiếu phong thần n i ệ m hơi động dưới thẳng đến dương càn một quyển mà đi dương càn chút nào không có vẻ bối rối thân hình xoay tròn ở tại chỗ xoay một cái nhất thời một mảnh tím sắc n g ọ n l ử a từ t r ê n n g ư ờ i b a y r a t r ự c t i ế p n ê n h à o q u a n g n ă m màu mà đi thiên la chấn công tinh không điện biên giới ôn thanh đột nhiên bật thốt lên nhìn về phía dương càn trên người ngọn lửa màu tím tràn đầy vẻ khó tin nhưng là một đôi đôi mắt đẹp nơi sâu xa nhưng mơ hồ có một tia sắc mặt vui mừng lang k i ế u phong tự nhiên cũng đúng vạn pháp môn liền chính đạo đệ nhất đại tôn g môn đều cho đắc tội chết rồi tiểu tử này so với ta năm đó còn muốn càn g hẳn rỡ lang khiếu phong tâm trạng oán thẩm trên tay nhưng không ngừng chút nào bấm quyết bên dưới lang khiếu phong mạnh mẽ há mổm một mặt màu mực cổ cảnh xì ra mặt kính nhắm ngay kim t ử hai màu ánh sáng bên trong dương c ả n mạnh mẽ loáng một cái nhất thời một mảnh ô quan g tôn trào ra vừa vặn đỡ nào tới trước mặt ngọn lửa màu tím ngay lập tức lang khiếu phong tay h áo lớn phất một cái nhất thời hóa thành một mảnh màu đen mang ảnh thẳng đến dương càn đâm một cái mà xuống những này hát mang cũng không biết có loại nào khó mà tin nổi huyền diệu y năng chỉ là một cái mơ hồ. liền trực tiếp ngang qua vài chục trượng khoảng cách đến cách dương càn có điều gang tấp phủ cận nơi thế này dương càn hư lạnh một tiếng càng là không tránh không né trực tiếp tiến lên liên tiếp một trận trói hai kim loại tiếng ma sát chuyển đến những người h ắ c mang ở vừa tiếp xúc dương càn làn ra mặt ngoài trong nháy mắt liền dồn dập ánh sáng lờ mờ đàn hồi mà mở càng không có cách nào phá tan v ậ y m ả y may phạm thánh t r â n ma công ly hỏa giao long tinh huyết nửa yêu thân thể hơn nữa dương càn cho tới nay không gián đoạn lôi điện đoàn thể thuật nhiều loại thần thông ra chỉ dưới do dương càn toàn lực làm dù cho lăng k h i ế phong là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kích thích ra đến pháp bảo thiên la chân công bùng nổ ra ngọn lửa dù cho thần diệu bất phàm thế nhưng ở nguyên tử thần quang bao trùm dưới cũng vẹn vẹn chống đối chốc lát ngay ở hào quang năm màu lăn lộn bên trong một hồi ngưng trệ mất linh lên lập tức bị quần quận nhấn chìm bên trong hào quang năm màu lại lần nữa hướng về dương càn một quyển mà đi có điều dương càn nhưng bình tĩnh dị thường trong con ngươi kim quan tỏa sáng trong miệng như tiếng sấm địa phun ra một chữ định dương càn hai con ngươi phảng phất hai vòng mặt trời nhỏ giống như dạng người rực rỡ uy nghiêm như núi một luồng hạo nhiên chính khí ở trên người hắn bốc lên theo tiếng này ầm ầm ầm tiếng sấm hào quang năm màu ở giữa không trung và m ẹ o trong nháy mắt một viên lấp lóe ánh vàng văn tự cổ đại phủ trên không trung hiện lên dường như ngôi sao hạ xuống bình thường sáng s ủ a chương ba trăm ba mươi lăm tháng bại đột nhiên lại l à q a n h một tiếng vang thật lớn trói mắt màu vàng cổ văn phảng phất nổ tung đốn lửa trong nháy mắt bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng ánh vàng lấp lóe uy lực càng đại l ạ kỳ đ trong không khí tiếng sấm nổ tung thanh ở tinh không điện bên trong kịch liệt vang vọng đinh hai nhức góc thiên la chân công lại là này nho môn công pháp lăng khiếu phong bật thốt lên trong mắt của hắn né qua một k i a trầm trọng t h a n h cựu loạn tinh hải nho ra tam đại thần công một trong thiên la chân công tu luyện độ khó cực cao không phải người bình thường có thể thành công hắn vạn vạn không nghĩ đến này dương càn không chỉ luyện thể thành công còn dĩ nhiên đem cái môn này nho ra thần công tu luyện đến cao thâm như vậy mức độ nói riêng về thiên la chân công mi năng hầu như có thể được xưng là vạn tam cô bên dưới người số một quả thực là yêu nghiệm bình thường tồn tại tinh không điện biên giới nơi ổn thành nhìn thấy chính mình phu quân rơi vào k h ổ chiến không những không có một chút nào vẻ lo âu trái lại hai mắt càng sáng ngời lên không biết lưu kim h ổ lô bên trong đại diễn thần quân đồng dạng m í mắt kinh hoàng người tý hơn màu vàng trên mặt liên tiếp co giật liên tục mười năm này dương tiểu tử mỗi ngày nghiên tập tứ thư ngũ kinh ngâm tụng nho ra kinh điện dưỡng tính tình c ư ờ n g trực ý chí kiên định một ngày cũng không từng gián đoạn quá lao phu cũng không ngờ tới hắn lại đang tu luyện nho ra công pháp trên có cao như thế thiên phú cùng nghị lực đến cùng là cái gì có thể chống đỡ hắn như vậy khổ tu ngay ở người khác trong lòng rời sông lấp biển thời gian dương càn s hai tay kết hợp lại tay trái ở trên tay phải tại hạ tay trái ngón cái bên phải tay ngón cái cùng hắn bốn chỉ trong lúc đó tiến vào lòng bàn tay phải nắm chặt đưa ngón tay để xuống rốn trở lên bộ ngực trở xuống vị trí miệng tục nho ra chân ô n nho ra b i thuật thái cơ gác một luồng âm dương tương ộm sinh sôi liên tục tính t ỉ n h cương trực buộc phát mà ra tĩnh theo dương càn một tiếng hùng vĩ thanh âm nguyên tử thần sơn biến thành hào quang năm màu ngưng giữa không trung địa phương càng là yên tĩnh lại lang k i ế u phong thân thể vì đó cứng đờ không được nhưng là còn chưa đối đại hắn có bước kế tiếp động tác dương càn trong bóng tối từ lâu sớm bàn giao đại diễn thần quân hắn sát mặt lạnh lùng nhìn lang khiếu phong một ánh mắt trong mũi tầm tầng hừ một tiếng lang khiếu phong vị này tinh cung c h i chủ nguyên bản thấy dương càn hành động như vậy đang có chút kỳ quái thế nhưng nghe tới tầm thường cực điểm tiếng hừ lạnh mới vừa vào thai trong đầu liền bỗng nhiên chuyển đến một hồi mũi nhọn mánh l ạ t giống như đau nhức để hắn không kịp đề phòng bên dưới trong miệng một tiếng hét thảm không kịp lòng được một hồi hai tay ôm lấy đầu lâu không người xuống tử sát mặt nhăn nhó lên bây giờ dương cản đại diễn quyết chưa tu hành đến tầng cuối cùng vẫn là dựa vào đại diễn thần quân khôi lỗi thân thể bên trong lưu lại thần thức phụ trợ mới có thể kích thích ra bí thuật này đến nay một cái thất thần là uy lực tự nhiên không phải mười phần oai cùng đại diễn thần quân vạn năm trước hăng hái thời gian uy lực cách nhau rất xa nhưng dù cho như thế cũng làm cho lăng khiếu phong tên này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lập tức bị đau kinh ngạc thốt lên có điều chiêu này bí thuật lợi hại là lợi hại thế nhưng cũng chỉ có thể ra không ngờ mới có, thể có hiệu quả nếu là có tu sĩ hiểu rõ này thuật bí mật chỉ cần trước đó dùng mạnh mẽ thần n i ệ m bảo vệ đ ầ lâu chiêu này hơn nửa không có hiệ hơn nữa n à y một chiêu đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói hiệu quả thì càng thêm ngắn ngủi hầu như trong hai ba hơi thở công phu liền có thể bị hậu kỳ tu sĩ phản ứng lại mạnh mẽ chấn áp lại thần n i ệ m đau nhức huống chi mới vừa dương càn phát sinh còn chưa là đỉnh cao thời kỳ kinh thần đ âm bởi vậy vẹn vẹn một cái hô hấp công phu lăng khiếu phong cũng đã mạnh mẽ khắt chế thần n i ệ m đau nhức vừa kinh vừa sợ thời gian trong tròng mắt mơ hồ hiện lộ ra kiên kỵ tâm ý ngẩn đầu nhìn tới nhưng chưa phát hiện dương càn bóng người nghi ngờ không thôi bên dưới phía sau truyền đến mùi chết chóc lập tức để lăng khiếu phong cả người cứng ở tại chỗ không dám tin tưởng quay đầu. c có có lúc này vị này tinh cung chi chủ thật sự là nguy rồi sinh tử kiếp kiếm hạ lưu tình ôn thanh một tiếng thét kinh hãi cuốn quýt bay tới rồi lại không gian quá đáng tới gần trên khuôn mặt đẹp đã tràn đầy sốt ruột vẻ đang do dự nên làm gì nói nói nhưng đột nhiên xương sở chỉ thấy dương càn khép cởi một tiếng xoay tay cầm trong tay màu trắng bạc trưởng kiếm cất đi l ôn g thanh g t khuôn ờ i trong lòng lỏng, mặt đọ lên hai mắt mang đầy vẻ phức tạp cùng lăng khiếu phong liếc mắt nhìn nhau nhẹ môi hẽ mở nói rằng đa tạ dương đạo h ư u các hạ thân thể mạnh e sợ đương đại bên trong không ai bằng ha ha ha không ai bằng như chỉ luận tu sĩ lời nói có thể đi nhưng nếu là tính cả yêu thú lời nói ta còn không xưng được đây dương càn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng trên người d ư ờ n g như yêu thần giống như v ậ y màu vàng kim trên trán quái góc như nước thủy c h i ề u thối l u i ánh vàng tiêu tan sau lưng màu vàng bóng mở cũng chậm rãi biến mất trong vô hình lời vừa nói ra l ă n g khiếu phong cùng ôn thanh không hề có một tiếng động giao lưu bị cắt đứt đều là lông mày c a o lại nhìn chăm chú lại đây dương đạo h ư u khiêm tốn coi như là cấp mười đại yêu kim giao vương toan n g vương ở lăng nào đó xem ra cũng không kịp các hạ thân thể mạnh mẽ lăng khiếu phong khí tức đã trở nên băng thẳng đưa tay đem nguyên t ử thần quang chiêu đến phía sau phản p h ấ t một ngọn núi nhỏ lơ lửng ở không trung loạn tinh h ả i bên trong tự nhiên là không có có điều hai vị cũng là đi qua đại tấn chẳng lẽ là đã quên bạn yêu cốc xa lào yêu dương càng cười n h ạ t mà nói rằng lăng khiếu phong cùng ôn thanh nhất thời chính là biến sắc liếc mắt nhìn nhau trong t r ò n g mắt mơ hồ có một tia vẻ sợ hãi dương đạo h ư u quả thật là đại tấn mà đến tu sĩ nói riêng về thân thể bạn yêu cốc chiếc xe bồi xác thực xem như là nhân giới đệ nhất các hạ tuy rằng thân thể mạnh mẽ thế nhưng xác thực không cách nào cùng chiếc xe bối đem so sánh t h ẳ n g đến lúc này lang khiếu phong cùng ôn thanh đối với dương càn lai lịch lại không hoài nghi loạn tinh hải địa phương tu sĩ căn bản là không cách nào biết được đại tấn bên trong bí ẩn càng là vạn yêu cốc này một thế lực to lớn dù cho là ba ngàn năm trước tinh cung nắm giữ tu sĩ hóa thần kỳ toa c h ấ n cũng không dám trêu chọc vị này từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay l á o quái vợ dương c à n khoe miệng mang theo một vệ ý cười n h ạ t nhạt hoàn toàn không thấy lưu kim hồ lô bên trong chính ngạc nhiên vạn yêu cốc là gì thế lực đại diễn thần quân hai tay của hắn gánh vác ở phía sau ánh mắt thâm trầm địa đạo qua thiên tinh song thánh hai người chương ba trăm ba mươi sáu thi lăng đạo h i ế u ôn đạo h i ế u hai vị thực sự là phu thê tình thâm chẳng lẽ là dự định liên thủ tái chiến một hồi sao nghe được dương càn lời nói này nguyên bản có chút ý kiến thiên tinh song thánh sắc mặt trong n g á y mắt phát sinh biến hóa tế nhị bọn họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt tựa hồ đang yên lặng suy nghĩ cái gì lăng khiếu phong hai con mắt như điện tinh quang lấp lóe phảng phất trong bóng tối cân nhắc hai người hợp lực sau khi bị n ă n g nhưng vào lúc này ôn thanh n h ư n g không tiếng động mà hướng về lăng khiếu phong giật giật môi anh đào động tác nhỏ bé mà không hề có một tiếng động sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dương càn dương càn vẻ mặt tự nhiên h thiên tinh song thánh rõ ràng có muốn lôi kéo ý của chính mình lang khiếu phong đắn đo chốc lát nhưng vẫn chưa há m u m trái lại trầm mặc không nói lên dương đạo h ư u thiếp thân tự nhiên không có ý tưởng như vậy thực ôn thanh chân thành đạo đến dương càn lông mày hơi bốc lên một bộ cảm thấy bất ngờ biểu hiện có điều hắn vẹn vẹn là trầm ngâm chốc lát liền bắt đầu cùng thiên tinh song thánh lẫn nhau trao đổi lên nay một tòa tinh không điện bên trong chỉ còn dư lại ba người âm thanh đang vang vọng Này một chờ, chính ngày một đêm trờ, là ba ba ánh sáng một tán lộ ra dương càn thân hình xoay tròn xoay một cái rơi vào bạch ngọc bình đại trung ương chỉ thấy hắn chung quanh quét một vòng tầm mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa trên một ngọn núi nơi đó có một khối nham thạch đột xuất mắt sáng lên không có dư thừa do dự dương càn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu tím kinh hồng dường như phía chân trời sa băng h ă n g hai hướng về động phủ phương hướng lao đi nổ tung tâm mây bóng người trên không trung lưu lại từng đạo từng đạo hư h u y ễ n cái bóng mà ngay ở dương càn sau khi rời đi không lâu phía dưới ngọn núi đột nhiên chấn động lóa mắt hoàng mang ở nham thạch l ó e lên một cái rồi biến mất ngay lập tức một đạo thân mang hai màu đèn t r ắ n g trường bảo bóng người từ bên trong hiện hiện ra chính là tinh cung đại trưởng lão kim khôi trên mặt của hắn mang theo một loại nghiêm nghị vẻ mặt nhìn chăm chú màu tím kinh hồng biến mất phương hướng kim khôi ánh mắt thâm thúy hơi một suy nghĩ sau tự lẩm bẩm quả nhiên không gạt được hắn chỉ là đối phương ở tinh không điện bên trong đầy đủ đợi ba ngày ba đêm chẳng lẽ lăng sư huynh hắn thật sự thất bại kim khôi nhìn chằm tinh không điện lối vào một hồi lâu hít sâu một hơi thôi những chuyện này cũng kim khôi bóng người dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng biến mất ở ngọn núi bên trong cùng lúc đó t i n h không điện bên trong lang khiếu phong cùng ôn thanh hai người ngồi đối diện nhau đều đều khoanh chân trôi nổi ở hơn m ư ờ i triệu trên không chu vi t i n h không láo ánh phản phất đặt mình trong trong vũ trụ hai người dưới thân là một bộ to lớn tinh hải đồ đối diện đ ứng rõ ràng là thiên tinh thành vị trí lang khiếu phong mặt không hề cảm xúc đột nhiên há mồm nói rằng từ mới vừa đấu pháp đến xem người này thiên phú tu l u y ệ n cao còn, còn hơn hẳn chúng ta tiếng nói của hắn hơi có chút trầm thấp không biết đúng hay không bởi vì bại vào dương càn tay mà trong lòng ung t Chỉ sợ là như vậy, căn cứ như tình sợ sư là vậy, kim biết, đệ báo dù ư Như ơ n càn luyện đến nay, không luyện, tinh cung g sắc thực tốc các đời chi chủ, tu tuổi. tu vậy đủ độ đời d cho là đã từng đột phá đến từng phá h ó ai thần kỳ lao tổ, đều không có nhanh như n kỳ lao đều g có ư vậy. ờ ta cũng là ở 500 năm trường, trái thanh thở tựa anh ai cũng cưỡng cấp có năm khoảng miễn lên nguyên Ôn phiên mượn. là là dài, ở mới kỳ. phải, hậu khẽ hồ hơi Dù vốn cho là mình đã là cái thế gian khó tìm thiên tài nhưng đ ỗ n g nhiên phát hiện mình chỉ có điều đang ngồi tỉnh nhìn trời trong lòng e sợ đều không có cái gì tốt tư vị lăng khiếu phong mới vừa còn ở dương càn trong tay hoàn toàn thất bại ôn thanh giờ khắc này khi nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo chính mình phu quân vì vậy mà tâm tình đ ạ i biến phu nhân ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta còn không đến mức bởi vì một hồi thất bại mà canh cánh trong lòng từ mới vừa chiến đấu đến xem dù cho ta nắm giữ nguyên từ thần sơn vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn hơn nữa người này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi đừng nói đột phá đến đại tu sĩ coi như chỉ là đạt đến nguyên anh trung kỳ ngoại trừ đại tần cái kia mấy cái hóa thần kỳ lão quái vật bên ngoài phỏng trừng toàn bộ nhân giới cũng không có người có thể biết được rồi hắn chẳng trách người mới vừa truyền âm cho ta thả hắn rời đi mày ta hai người liên thủ có thể lưu được hắn cũng sẽ có một người vì vậy mà ngã xuống lang khiếu phong cao mày bùi ngùi thở dài thanh cựu đã từng loạn tinh h ả i đệ nhất tu sĩ hắn đúng là không có cái gì xem không mở không riêng như vậy phu quân n g ư y i mà hồi tưởng một hồi đối phương biết rõ hai người chúng ta thiên tinh song thánh danh hiệu còn dám một người một ngựa đi đến tinh không điện bên trong bất kể là trước trận chiến sau trận chiến đều là một bộ không có sợ hai răng rớp thậm chí không để ý chút nào hai người chúng ta liên thủ đây chính là có chút quái lạ hơn nữa ta ở lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời gian trong cõi u minh cảm thấy một tia sợ hãi tựa hồ đối phương phi thường đáng sợ loại này cảm giác ta đã thời gian rất lâu chưa từng c ả m thụ ôn thanh một bên hồi tưởng một bên vẻ mặt biến ảo không ngừng ngươi khi đó tu luyện chính là linh minh quyết đối với loại này nói không rõ linh cảm bình thường tám chín phần mười sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lệch nói như vậy dương c ả n còn có ép đáy hòm thần thông chưa ra người này vẫn là thực sự là đáng sợ lang khiếu phong âm thanh cũng biến thành càng nghiêm nghị lên nay cũng thật là vướng tay chân tuy nói mới vừa hắn đã đưa ra bộ phận bí pháp khẩu quyết cũng đáp ứng chúng ta ở cùng ngọc linh thành hôn sau khi liền e m bù đắp linh căn còn lại bí pháp toàn bộ giao cho ta hai người nhưng lấy đối phương thần t h ô n g một khi làm chủ tinh c u n g ngọc linh thì lại làm sao có thể áp chế được dù sao trong miệng hắn nói tới đan linh căn chi pháp hai người chúng ta nhưng là tạm thời không cách nào nghiệm chứng l a g khiếu phong trào mày đối với này có chút hết đường xoay sở phụ quân cùng hắn đấu người ta độc thân khó có thể là đối thủ nếu là hai người hợp lực phối hợp nguyên từ thần sơn cũng có thể có bảy tám phần mười nắm đem đối phương vĩnh viễn ở lại tinh không điện thế nhưng ngươi ta trong lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ ngã xuống một người cứ như vậy liền không cách nào áp chế lại chính ma hai đạo ôn thanh lắc lắc đầu như vậy nói rằng nhưng là ngồi xem đối phương làm chủ tinh c u n g lang khiếu phong lại có chút không quá cam tâm phụ quân ngươi đ ừ n g không phải đã quên người này bày ra công pháp ôn thanh nhẹ nhàng nhắc nhở trong đôi mắt đẹp của nàng né qua một tia tinh quang hả lang khiếu phong xứng sở trầm mặc chốc lát lập tức phản ứng lại trên mặt năm triều ngươi là nói man hổ t ử thác thiên ma công còn có vạn pháp môn thiên la trân công ôn thanh khẽ mỉm cười dội ra ngón tay ngọc ở làng k i ế u phong ngực hơi điểm nhẹ không sai một khi tin tức lộ ra ngoài hắn cùng ma đạo chương í n h đạo t h h i n n k ba trăm ba mươi bảy phó công chủ ôn thanh ánh mắt xoay một cái như vậy nói rằng lấy thiếp thân suy đoán chính ma hai đạo tạo thành cái gọi làng địch tinh minh đầu mâu chắc chắn chỉ về dương cản tiệu từ này hơn nữa nói đến đây nơi ôn thanh đột nhiên dừng lại một chút hơn nữa cái gì lăng khiếu phong vốn là nghe được chính n h ậ p thần không nhịn được hỏi tới t h i ế p thân k h ô n g chế d ư ớ i tinh vệ hơn t h á n g trước được một cái tình báo diệ âm môn môn chủ tử linh nha đầu bị lục đạo lao già kia đồ đệ không biết lấy hàng mươi lý do cho dẫn ra thiên tinh thành dương cản cùng diệ âm môn vốn là có chút liên lụy lần này biết được tin tức tự nhiên sẽ đi đến cứu viện đến thời điểm nhất định sẽ cùng lục đạo kết thù ôn thanh ý cười không giảm gật gật đầu lục đạo đồ đệ là ôn tiên nhân cái kia tiểu bối không sai đây chính là lục đạo truyền nhân duy nhất nếu như bị dương cản cho thần hồn câu diện hai bên càng gặp thế như nước với lửa lập tức phát động trong cung thám tử đem ôn tiểu t ử vị trí khu vực tìm ra lăng khiếu phong cũng là vẻ mặt tươi cười đã như thế bất kể là lục đạo vẫn là vạn tam cô đều sẽ không cùng dương c ẳ n có chút hỏa hoan chỗ trống ôn thanh phụ hòa nói có điều trợt nghĩ tới điều gì nga mi nhũ nhẹ chỉ là thật sự muốn đem ngọc linh gả cùng hắn ai lăng khiếu phong t ầ n g t ầ n g thở dài n g ư ờ i cũng không phải không biết mười mấy năm qua bên trong ngọc linh hồn vĩa lên mây dáng vẻ ta vốn tưởng rằng quá cái ba năm rưỡ liền sẽ đem đối phương quên đi vậy mà ngọc linh g ũ hãng càng sâu không cách nào tự kiềm chế con gái lớn không lưu được ca ôn thanh nhìn lang khiếu phong anh tuấn khuôn mặt bất đắc di cười cợt chỉ cần ngọc linh đồng ý hai người chúng ta có thể làm sao dù sao coi như dương càn đưa ra đàn linh căn là thật sự nhiều lắm để chúng ta thoát khỏi nguyên từ thần sơn giàn buộc không cách nào tăng lên bao nhiêu tu vi chớ đừng nói chi là lên cấp hóa thần kỳ vậy ở nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm chúng ta đã mất đi lên cấp hóa thần thời cơ tốt nhất tuổi thọ cũng còn lại không nhiều lang khiếu phong vẻ mặt có chút cô đơn hắn luôn luôn tiêu căng tự mãn nhưng là cũng không thể không đối mặt hiện thực người nói không sai chúng ta nên vì ngọc linh san bằng con đường vì nàng tìm một cái tu vi không gì địch n ổ i phu quần tựa hồ cũng vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp ôn thanh nghe thấy lời ấy đôi mắt đẹp hơi tối sầm lại vầng trán khẽ n â n g cùng lăng khiếu phong không nói gì đối diện sau ba ngày nay tầng chính là tinh cung đại điện vị trí minh lệnh cấm chỉ phổ thông trong cung đệ tử tới gần liền ngay cả kết đan kỳ chấp sự cũng không thể tự ý tế bào nhất định phải trải qua nghiêm ngặt thông bẩm trình tự như vậy cũng tốt ít nhất hai cái tên này là sẽ không đổi ý n g ư vị này phó cung chủ danh hiệu ít nhất là tuyên dương ra ngoài trong đầu đại d i ệ n thần quân cười trên sự đau khổ của người khác gâm thanh văn g lên ngồi ở trên ghế thái sư một cái kinh thiên động địa tin tức từ thiên tinh thành truyền ra cửa vào đại điện ở đây canh gác hơn mười người tinh cung đệ t ử sắp xếp hai bên một bộ áo bào trắng dáng người thẳng tắp vẻ mặt l ấ m liệt dương càn bóng người ở động phủ ở ngoài trên không ngắn ngủi dừng lại trong giây lát quanh người hắn khí lưu phun trào sau lưng màu tím đen cánh như trong bầu trời đêm sa băng tha ra từng đạo từng đạo tàn ảnh phía dưới thiên tinh thành chân núi ở trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ mà thiên tinh sơn đỉnh thắp nhưng càng lúc càng lớn đột nhi hai mắt kim quang l ó e lên một đạo thần thức trong nháy mắt xuyên qua đậu p h ụ rơi vào sát vách trong tinh thất đang tu luyện nguyên dao trên người l ặ n g lặng mà nhìn một lúc sau khi liền không chút do dự mà bay ra đậu p h ụ thiên tinh song thánh hai người này vì tạo thế lại như thế đã sớm tuyên bố tin tức thử dương càn lông mày trong lúc lơ đãng nhịu nhịu gà ngươi chính là một vị mới gia nhập tinh cung tu sĩ nguyên anh thậm chí thiên tinh song thánh hứa lấy tinh cung phó cung chủ vị trí dương càn cũng không có trên không trung dừng lại lâu thêm ánh mắt của hắn như đuốc trong nháy mắt liền đi qua một tầng màu trắng loáng trận pháp m à ánh sáng khác nào cá bơi gi Đi đ ế thì thì thầm thầm nói đ điện c lưu kim diện hồ n quân h lô bên trong không còn âm thanh đại diễn thần quân tựa hồ thật sự đắm chỉ vào lao quái vật những chuyện này không cần ngươi đến bận tâm ta xem khoảng thời gian này đối với ngươi cấm chế có chút thư giãn như vậy di vãng ký thần thuật khi nào mới có thể hoàn thành dương c à n thể diện co rúm lông mày nhịu chặt k h ẽ quát rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn bộ loạn tinh hải từ quang nói lên dương c à n trực tiếp bay đến một tòa nhìn như phổ thông t ả n g đ á đại điện trước thiên tinh song t h á n h a i nữ phải lập gia đình hôn k ỳ định ở một năm sau nương theo đinh thái n h ứ t góc tiếng sấm dương c à n biến thành một quang không hề ngừng lại đi đến thiên tinh thành đỉnh núi thứ tám mươi mốt tầng ở tòa này đại điện b n phía là một mảnh bằng phẳng quảng trường đổi ý dương c à n nghe vậy cười lạnh một tiếng muốn từ dương mộ trong tay bắt được đan linh căn chi pháp nơi nào dễ dàng như vậy thành hôm trước bọn họ làm muốn cũng không nên nghĩ được hơn nữa coi như thật sự là luyện gia đan linh căn thiên tinh song thánh hai người người có điều là thoát ly nguyên từ thần sơn cảnh khốn khó tôi muốn đột phá đến hóa thần kỳ lấy bọn họ còn lại tuổi thọ hầu như là chuyện không có thể trong đậu phủ dương càn ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư một mặt không nói gì vẻ dương càn tâm tư bay tán loạn trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư không biết đang suy nghĩ cái gì dương càn thân hình trong nháy mắt da tốc thẳng tắp mà lên cắt ra phía chân trời dương càng nghe vậy n ở nụ cười lập tức mở ra lưu kim hồ lô sở hữu cơm chế cái này lão q u á i vật không ra chính hợp hắn ý h oanh quảng trường này khác nào tinh hải giống như mênh nông mỗi một mảnh đất gạch đều phảng phất điêu khắc ngôi sao quy tích tự thuật cổ lão mà thâm thúy cố sự lúc này nay cổ lão quảng trường có vẻ trống trải mà trang trọng dương tiểu tử vậy ngươi hiện tại nhưng là phải đi ngoài biển cái kia lăng ngọc linh cũng đã cùng ngươi gặp mặt chân tình lộ chà chà quả thật là tiền t ư n g ọ c mạo số đào hoa của ngươi cũng quá tốt rồi đại diện thần quân ở lưu kim hồ、lô、bên trong chà chà bĩu n ô i nói tin tức này vừa ra có thể nói đã kinh động toàn bộ loạn tinh h ả i vô số tu s i nện ngược dập chân tiện sát vô cùng m ố i h ậ n chính mình không có loại này phúc khí có thể cưới đến thiên tinh song thánh thiên kim đột nhiên cách đó không xa trận pháp màn ánh sáng lấp lóe lên dường như mặt nước giống như gợn sóng ở trong không khí dập dờn ngay lập tức một bóng người từ màn ánh sáng bên trong đi ra nhìn thấy trận pháp màn ánh sáng lấp lóe sau bóng người xuất hiện hơn mười người tình cung đệ tử nhất thời trong lòng cả kinh trên mặt hiện ra vẻ kính sợ vội vàng hướng về dương cản không người thi lễ bên trong có mấy người ánh mắt lén lút hướng tên này mới gia nhập nguyên anh kỳ tiền bối đảo qua sau đều lộ ra một tia h bãi k hơn mười tên tinh cung đệ tử nghe vậy trong lòng có chút thấp thỏm bất an hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trao đổi ánh mắt nhưng không người dám lên tiếng trả lời đột nhiên áo n bọn họ đều tập trung h họ mắt tập của đều v à bảo ê tên n trái một trắng không lông mày thanh niên trong n lòng bất đắc dĩ do dự một chút chỉ được chắp tay kính cần nói hồi bẩm phó công chủ bên trong thánh điện trị thủ chính là lục trưởng lão chỉ là lập tức vẫn chưa ở trong điện cụ thể nguyên do chúng ta cũng không biết ồ việc này bản tọa biết được dương càn biểu hiện tự nhiên địa nhữ mày trầm ngâm một lát sau phán phát hết thệ đều ở trong dự liệu của hắn hiểu rõ gật gật đầu đối đ ạ i hắn trở về lập tức t h ư n g v ẩ m dương càn nhàn nhạt lời nói để áo bào trắng không lông mày thanh niên cùng rất nhiều tình cung đệ tử đều là trong lòng dùng mình bọn họ đều chắp tay nói phải thế này dương càn khẽ gật đầu c h ậ m trên người tử quang loé lên hóa thành một đạo màu tím cầu v ồ n g dọc theo tảng đá đại điện mặt bên x e qua khác nào một cái bay lượn ở hư không du long xích văn ngưng t â m trâm thật là đẹp cây trâm lăng ngọc linh r ỗ i ra tinh tế ngón tay như ngọc nhẹ nhàng tiếp nhận cái viên này màu đỏ rực xích văn ngưng tam trâm khá là vui mừng dương đại ca cựu huyền bích đàm trà sát thực hiệu quả kinh người Ta vật, nay, vẹn vẹn vung vậy ăn mấy ngày nay, cũng cảm giác được bình cảnh lỏng, như mấy cảm giác giá được đồ quý dương ù cho ở tinh cung bên trong cũng tinh không nhiều. trong ở bên d đại ca tinh cung bên trong nguyên tinh trà làm sao trà này tuy rằng tình tiến pháp lực hiệu quả cũng không bao nhiêu thế nhưng thắng ở đối với ngũ tạng lục phủ hữu ích hơn nữa sản lượng cứ thấp bình thường nhưng l à uống không tới lăng ngọc linh vội vàng đứng dậy lại rót đầy một ly linh trà hai tay nâng lên đưa tới dương càng bước chân mềm mại nhưng không có cố ý ẩn giấu bóng người bên trong phòng chỉ có một cô gái tướng mạo kiều diễm dị thường dung nhan ngũ quan nghiêng nước như nghiên thành ăn mặc một thân màu trắng váy gạc chính là thiên tinh song thánh con gái lăng ngọc linh lăng ngọc linh nghe vậy nhợt nhạt n ở nụ cười nói đến này xích văn ngưng tâm trâm tên nghe tới khá là thần bí dương đại ca ngươi nói chính là lại lần nữa tế luyện mà thành không biết từ đâu được lăng ngọc linh rất là tò mò hỏi ha ha n à y trâm nền tảng nói đến cũng có chút lai lịch chính là ta nhiều năm trước từ một tên thấp kém nữ tu trong tay được nàng bất ngờ được một loại thượng cổ pháp bảo cách lợi chế thế nhưng tự thân pháp lực thấp kém chỉ có thể thông qua thô giáp thủ pháp miễn cưỡng luyện ra pháp khí này những năm này trải qua ta hai lần tế luyện mới đem cây trâm bên trong một chút tạp chất hóa đi khiến phẩm chất nâng cao một bước ngươi bây giờ tu vi sử dụng này t r â m nhưng là là thích hợp có điều dương càn hai tay g á n h vác bán giải thích giữa hồi ức nói rằng dương càn thấy lăng ngọc linh như vậy cảm thấy hứng thú không khỏi lắc đầu bật cười nay trâm toàn thân màu đỏ thắm một viên ánh huỳnh quang bảo thạch khảm với trên xem ra tinh xảo dị thường mạ vàng phân tán châu quan g bảo khí dương càn bàn tay đẩy một cái đưa cho lăng ngọc linh dương càn khẽ mỉm cười đi lên phía trước ôn nu nắm chặt lăng ngọc linh n u để nhẹ giọng nói ngọc linh bên trong gian phòng tràn ngập nhạt, nhạt mùi thương ác nữ tử đối với loại này trong ngoài chú ý đồ vật đều là phi thường quan tâm có người nói ở thượng cổ thời gian có một tên đại thần thông nữ tu vì tăng lên tu vi chạm trừ tâm a bởi vậy thu thập các loại tài liệu quý giá mượn tiên điệu tinh hỏa trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc luyện chế ra một cái xưng là có ngưng lòng yên tĩnh khí chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm hiệu quả cây trâm trạng của bảo tên là thanh l i ê n lưu kim vân văn trâm chú ý thần thông đồng thời có thể thỏa mãn nàng lòng thích cái đẹp thật là thời kỳ thượng c ổ đại danh đỉnh đỉnh bảo vật dương càn một bên hồi ức bảo trâm lai lịch một bên vì là lăng ngọc linh tự thuật trong chốc lát công phu liền đi đến một tòa thoáng ẩn nấp bạch ngọc vách đá cửa đậu nhẹ nhàng đẩy một cái dương càn liền đi đến một gian khá có nữ tử khí tức t r o n g khuê phòng bên trong vậy mà lăng ngọc linh vừa mới bắt đầu nghe được như vậy cố sự còn khá là nhập thần nhưng biết được này cổ bảo tên sau nhưng là lộ ra một vẻ kinh ngạc chu vi bày ra các loại tinh xảo trang đài xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài khá có ý thơ á rõ ràng là một nhánh tạo hình tinh xào cây châm ngón tay hơi gậy dương càn đánh ra một đạo pháp quyết sau đó ở một mảnh sóng nước hoa văn giống như màn ánh sáng bên trong trực tiếp bay vào hai người tại đây khuê phòng bên trong ngươi một lời ta một lời hàn huyên gần phân nửa canh giờ chờ hai bên ở trước bàn ngồi xuống dương càn nghe trà hương t r i ể n lộ ra nụ cười mừng rỡ ngọc linh như vậy xem ra ta giao cho ngươi cựu huyền bích đàm trà nhưng là sử dụng hắn nâng c h u n g trà lên tinh tế thưởng thức cái kia mùi thơ m ngát ngọt ngào nước trà một cách không ngờ chính là nay một bên trong động tuy rằng gian phòng t i n h thất khá nhiều thế nhưng là không có bất kỳ người nào ánh xuất hiện mãi đến tận dương càn bay tới một gian bích lệ đường h o à n g cửa đ i ệ n trước khoe miệng một móc không chút do dự đi vào nàng xoa xoa màu đỏ thắm cây châm trên b ả o thạch túi đầu nhẹ dọn m ỉ non chỉ cần là dương đại ca tặng cho ngọc linh đều rất yêu thích dương Dương đại ca ngươi đến rồi lăng ngọc linh mím, mím môi đỏ trong đôi mắt đẹp né qua vẻ thẻ thùng nói rằng pháp lực tu hành đúng rồi cái này xích văn ngưng tâm châm chính là ta nhiều năm trước từng bất ngờ đoạt được đồ vật có an tâm tính khí hiệu quả sau đó kinh ta lại tế luyện một phen đã vượt xa phổ thông pháp khí, bất kể là tu hành đà tọa vẫn là đột phá bình cảnh nghĩ đến đều đối với ngươi gặp có trợ giúp dương càn đột nhiên nhớ ra cái gì đó con ngón tay búng một cái từ chữ vật linh dưới bên trong bay ra một đạo màu đỏ rực linh quang dương càn mỉm cười tiếp nhận tiểu nếm một cái khen không sai nói riêng về thuần hương nguyên tinh trà còn muốn ở cựu huyền bích đàm trà bên trên thượng cổ pháp bảo lăng ngọc linh một đôi mắt to chấp hai lần không biết là vật gì thanh l i ê n lưu kim v văn trâm lăng ngọc linh khá là bất ngờ tự lẩm bẩm hả dương càn n h ữ n mày ngọc linh chẳng lẽ ngươi nghe qua này trâm lăng ngọc linh gật đầu lia liệu trả lời dương đại ca thanh liên lưu kim vân văn trâm ở loạn tinh hải cũng là có sử có thể t r a tinh cung một viên trong ngọc giản liền từng nhắc qua cái này của bảo tựa hồ là mấy chục ngàn năm trước một tên đại thần thông nữ tu cùng trong truyền thuyết hư thiên điện khả năng còn có mấy phần quan hệ hư thiên điện dương càn hơi nhúng mày lộ ra vẻ cân nhắc 1399-058-339, Cốc Ngọc Lão. Chẳng lẽ, cái cổ Trường thượng đại thần thông nữ gọi tu, Lão. lẽ, là đại thanh niên lưu kim vân văn t r ầ m truyền thuyết ngoại trừ ngưng lòng yên tĩnh khí ở ngoài càng có chư tà tránh lui vạn pháp bất xâm hiệu quả cùng thời kỳ thượng cổ cổ ma xâm lân khả năng cũng có mấy phần quan hệ hơn nữa hư thiên điện dương đại ca ngươi có thể muốn ngọc giản kia nhìn qua ngọc linh vì ngươi đi lấy đến lăng ngọc linh nhìn thấy dương càn vẻ mặt không khỏi lên tiếng hỏi ha ha cái này không v ổ i chờ ta trở lại đi dương càn phục hồi tinh thần lại khẽ cười một tiếng nói như vậy đến dương đại ca là muốn đi tìm tử linh tiết tử lăng ngọc linh nghe vậy mí mắt r u lên khẽ mỉm cười nói rằng dương càn vẻ mặt hơi động vừa đi tiến lên vừa nói chờ lục trưởng lão đem ôn thiên nhân cái k i a tiểu đối tin tức đưa tới ta liền xuất phát thuận tiện xóa sạch l ị c h tinh minh ở vào thiên tinh thành phụ cận mấy chỗ cứ điểm bọn họ gần nhất là có chút càng rỡ chờ nói rằng cuối cùng dương càn đã đi đến lăng ngọc linh bên người đem ôm vào trong lòng nhẹ nhàng xoa xoa dài nhân tóc dài hừng dương đại ca một đường cẩn thận l ị c h tinh minh bên trong hai tên đại tu sĩ thực lực tuy rằng không kiểm tra mẹ ta thế nhưng bọn họ không chỗ nào không c ầ n cực dù cho dương đại ca thực lực ngươi tuyệt mạnh nếu là đ ụ với、e、sợ không dễ đối phó lăng ngọc linh trong lòng ấm áp v ầ n chán một thấp chôn vào dương càn lồng n ự c ngọc linh cứ yên tâm đi lục đạo cùng con mụ điên hai người còn không bản lánh kia lưu lại ta dương càn ôm lấy lăng ngọc linh thân thể mềm mại trong lòng rung động một đôi bàn tay lớn từ từ dọc theo vòng e o leo mà trên lăng ngọc linh thân thể mềm lún g trong mùi hư một tiếng cả người hoàn toàn ngã vào dương càn trong lồng l ự c ánh mắt mê ly dương càn liếm liếm môi khô khốc đang muốn đem trong lòng dai nhân ôm ngang mà lên nhưng vào lúc này đ ộ n g phủ ở ngoài phòng như ẩn như hiện lên dương đại ca lăng ngọc linh hơi thở gấp liền vội vàng đứng lên có đùa truyền âm dương càn nhìn xuất hiện màu đỏ rực đùa truyền âm k h ỏ mắt nhảy lên đây là cái nào không có mắt hỏng rồi hắn c h u y ệ n tốt bữa truyền âm trôi nổi đồng b ề n xem một đoàn sáng s ủ a ngọn lửa ở mở tối thiêu đốt hắn thầm mắng một câu không chút do dự mà đưa tay một nhiếp màu đỏ rực bữa truyền âm lục lập tức bị hút một cái mà vào rơi xuống dương càn lòng bàn tay dương càn chỉ hơi trầm âm tàn nhẫn mà xoa một cái trong lòng bàn tay bữa truyền âm lục trong nháy mắt hóa thành một đoàn c h o bụi tiêu tan ở trong không khí lúc này một cái bà lao âm thanh, ở trong phòng lên, nàng âm thanh như là chiên vỡ bình thường khản khản trói t a i là cốc ngọc trưởng lão nàng là tinh cung bên trong lục trưởng lão lăng ngọc linh lên tiếng gi hỏi vị này cốc ngọc trưởng lao âm thanh cũng thật là đặc biệt lăng ngọc linh nhìn thấy dương càng biểu hiện nhợt nhạt n ở nụ cười em hay nói dương đại ca lục trưởng lao ở tu vi còn chưa thành công thời gian đã từng chịu đến yêu thú tập kích bị trọng thương sau đó tuy rằng n g ăn linh đan rượu dược cứu lại tính mạng đồng thời liên tục đột phá đạt đến bây giờ nguyên anh sơ kỳ tu vi thế nhưng nguyên bản thiếu nữ tự nhẹ nhàng âm thanh nhưng là vì vậy mà trở nên như là trên vỡ lăng ngọc linh nói tựa hồ i hồi tưởng lại lục trưởng lao cốc ngọc chăm sóc tình cảnh của chính mình nhìn dần dần biến mất đ u ổ truyền âm lục hơi xuất thần Ồ, dương càn nghe lăng ngọc linh l ờ i nói vốn là nhăn lại lông mày hơi ung dung chỉ sợ là vị này lục trưởng lão tìm tới ôn thiên nhân cái kia tiểu bối tin tức nói dương càn tựa hầu nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía lăng ngọc linh lăng ngọc linh nắm chặt dương càn tay ôn nhu nói dương đại ca đi đem tử linh tiếp trở về đi thực ta cùng nàng cũng đã gặp mấy lần đây là một cái khuôn mặt đẹp cùng tài trí cùng tồn tại nữ tử không chỉ có là tử linh năm đó ta tìm ngươi có đ i ề u cũng từng tìm nguyên giao tìm hiểu quá thường xuyên qua lại mấy người chúng ta đều thành chị em tốt ta cũng biết lấy dương đại ca thiên tư của ngươi cùng tuổi tương lai đừng nói là nguyên anh hậu、kỳ. dương xoa xoa h đại ca ấ h thực n quang c thời gian trước ngươi ở tinh không điện bên trong biểu hiện ra tuyệt đỉnh thực lực để ta càng là kinh ngạc vặt phần thiên tư khinh thường nhân d a n càng là vượt cấp mã chiến như vậy các loại dù cho ngươi nói là chân tiên truyền thế ta đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ vì lẽ đó bất kể là tử linh vẫn là nguyên g i a o hay hoặc là là người hắn hồng nhan nữ tử ngọc linh đều có thể vui vẻ tiếp thu bởi vì ta biết tương lai của ngươi sẽ không bị vây ở một vùng biển này mà là càng rộng lớn hơn nhân linh giới linh giới thậm chí là tiên giới lăng ngọc linh chân t ì n h lộ trắng non hành chỉ chậm rãi lướt qua dương cằn môi nghe được lăng ngọc linh lời nói này dương c à n không khỏi hít sâu m ộ t hơi một tia mùi thơm bay vào trong mũi nhìn dai nhân dung nhan tuyệt thế đột nhiên túi đầu ngậm béo ngập môi anh đạo lăng ngọc linh một cái hưng vốn là miệm nhỏ đỏ hồng càng là tươi đẹp bướt át hôn thân m t i đi đi nàng h c t r quỷ đầu gậy ở chất liệu đá trên sàn nhà đánh đơn điệu tiết tấu khiến người ta cảm thấy một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt toàn bộ trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nàng tiếng va chạm đang vang vọng vị này dương phó công chủ sao còn không lại đây chẳng lẽ ở cùng thiếu chủ thương nghị đại sự gì l a m bảo bà lao tự lẩm bẩm khoe mắt nếp nhăn hơi có rúm nàng âm thanh giàn mua mà khẳng k h à n dường như gió thổi qua khô nước vỏ cây trong lòng tâm tư lưu chuyển bà lao chống quỷ đầu gậy một bước một khẩu địa hướng về cửa điện đi đến bước chân tuy rằng trầm trọng nhưng tốc độ lại không c h ậ m dáng vẻ mặt mũi nàng tuy rằng giàn u a nhưng trong mắt thần quang nhưng đặc biệt sáng sủa chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa điện giữa lúc bà lao sắp đi tới cửa điện lúc một cái ôn hòa thanh em nam tử đột nhiên ở trống g i n g trong đại điện văn vọng cả kinh bà lao cứng ở tại、chỗ. trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt tựa hồ không cách nào tin tưởng lỗ thai của chính mình cốc ngọc trưởng lão nhưng là đang đợi b ả n t o ọ n thanh âm không lớn rất là bằng thẳng ở trống rông tảng đá trong đại điện văn vọng lại làm cho người cảm thấy một loại uy nghiêm bà lao cốc ngọc nghe vậy thân thể khẽ run lên nàng phảng phất bị thức tỉnh bình thường lập tức xoay người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới bà lao khiếp sợ, đại điện sợ, trên ánh mắt của hắn khác nào trong bầu trời đêm ngôi sao thân thúy m à lấp lóe nhàn nhạt, nhạt ánh vàng như ẩn như hiện Cốc ngọc trưởng lão cùng dương càn tầm mắt va i chạm sau nội tâm của nàng trong nháy mắt nhấc lên một đạo s ó n g lớn vô cùng l ấ m liệt nhất thời h ả i hạ thân đoạn cách ra đạo kia làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt nàng cái kia dàn mua trên gương mặt sắc mặt biến đổi khó lường nàng cầm thật chặt trong tay quỷ đầu gậy cây khô tự ngón tay hơi dùng s ư ớ c tiếp theo một cái chớp mắt nàng bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chắp tay nói hóa ra là dương phó công chủ lão thân không có từ xa tiết đón kính s i n phó công chủ thứ、lỗi. cốc ngọc trưởng lao tất cung tất kính địa đứng ở đại điện bên trong âm thanh tuy nhẹ nhưng t o á t ra một loại kính nghệ tâm tình không chút nào bởi vì dương càn trên người hiện lộ ra nguyên anh sơ kỳ tu vi mà dám có bất kỳ xem thường tâm ý dù sao căn cứ đại trưởng lão kim khôi để lộ ra đến tin tức cốc ngọc đã sớm biết được đối phương nhưng là có thể lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi lực ép trung kỳ đỉnh điểm tu sĩ đ ộ c đấu hậu kỳ đại tu sĩ không rơi xuống hạ phong đại cao thủ căn bản không phải nam loại này tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh lẫn nhau hai người hoàn toàn không ở một cái trình độ trên dương càn liếc mắt một cái phía dưới bà lão khẽ cười một、tiếng. từ tôi nói không sao cốc ngọc trưởng lão n ế u cho bản tọa phát sinh đùa truyền âm nghĩ đến là tìm tới lục đạo truyền nhân tung tích rõ ràng âm thanh mới vừa t r u y ề n vào đến cốc ngọc trong hai tiếp theo một cái chớp mắt cốc ngọc còn đến không kịp phản ứng liền phát hiện dương càn thân hình đột nhiên từ bạch ngọc thạch trên ghế chớp mắt biến mất trong nháy mắt tiếp theo bên người nàng t r u y ề n đến dương càn nửa câu nói sau mai ngọc giả này trên có khắc ấn cấm chế tuy rằng cũng không tính quá mức phức tạp nhưng mỗi một đạo cấm chế đều cùng thẻ ngọc bản thân cùng một n h ị thở phản phất đem toàn bộ thẻ ngọc cùng cấm chế nối liền một cái không thể ph tự trong ngọc giản phát sinh liên tiếp tê tế thanh như vậy chẳng phải là nói đối phương nắm giữ trong nháy mắt lấy tính mạng mình thực lực ở cốc ngọc không rõ trong ánh mắt dương càng nhẹ nhàng nắm thẻ ngọc màu xám đột nhiên há m ồ m phun một cái một đạo màu trắng tinh tế hồ quang tự trong miệng bắn nhanh ra thoáng qua liền qua không vào tay bắt đầu bên trong trong ngọc giản dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ chẳng trách kim sư huynh luôn mãi căn ra ta không nên t r e o chọc vị này mới gia nhập tinh cung phó công chủ chỉ cần dựa vào cái môn này l u ậ pháp ta cũng đừng muốn có thể ở trong tay đi qua hai cái hiệp cốc ngọc túi đầu tóc bạc b ê n giới trên khuôn mặt hí hí hí nghe được dương càn lời ấy bà lao lúc này sắc mặt thay đổi đồng thời trong lòng dùng mình trầm mặc không nói lên âm thầm vui mừng không có cố chấp mạnh mẽ phá cấm một bên bà lao thấy thế trong lòng khẽ động nàng không chút do dự nào cung cung kính kính địa d ơ tay lên đến đem cái viên này thẻ ngọc màu xám đưa tới cốc n g ọ c con ngươi co g ụ c lại trong lúc nhất thời có chút cứng đờ xoay người lại mới vừa đạo kia màu trắng h ồ quang là cái gì đồ vật dĩ nhiên một cái c h ư ớ c mắt liền phá tan rồi đạo kia làm nàng không thể làm gì cấm chế dương càn ánh mắt từ bàn lòng c ộ trên thu hồi sau đó từng bước một đi tới theo hai người tới gần dương càn nghe y vậy hơi nhúng mày nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói dương càn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú quá khứ ánh sáng một tán rõ ràng là một viên mới tinh màu xám phụ lục chỉ là mặt trên phủ văn lưu truyền l i n h quan g loa mắt hiện nhiên bị khắc xuống cực kỳ cao minh cầm chế hồi bẩm phó c u n g chủ lão thân phát động trong cung tinh vệ s á c thực ở hoàng minh đạo phụ cận lục soát đến lục đạo truyền nhân tung tích tin tức này vẫn là từ lục liên điện bên trong sơn hải các phó các chủ trong tay biết được đối phương đang đi tới nghịch tinh minh bí mật cứ điểm thời gian bị một tên tinh vệ chấp sự phát hiện mà bại lộ tung tích cuối cùng không địch lại mà n g ã xuống từ trong túi chứa đồ được một viên thẻ ngọc truyền tin cũng giao do cho lão phu hôm nay vừa mới thu hồi tuy rằng từ đây trên thẻ ngọc nhìn ra trước bị lục liên điện tiếu lao nhi bí thuật che lấp nhưng lấp nhưng lão thân cụ thể làm sao e sợ còn cần mượn trong cung tam trưởng lao cổ bảo linh lung nhất khí bình bên trong linh khí mới có thể hoàn toàn p h á tan phòng chừng còn cần một ngày thời gian mới có thể cốc ngọc chiên vỡ giống như âm thanh tự thuật một tay nhẹ nhàng vỗ xuống lam b ả o bên hông vị trí v è o một cái từ bên trong bay ra một đạo mờ mịt linh quang xem một cái linh động xà bình thường quanh quẩn trên không trung mấy lần rơi vào trên tay của nàng đối phương dĩ nhiên lấy khó có thể tưởng tượng đột thuật trong phút chốc vượt qua mười mấy trượng khoảng cách cốc ngọc mảy may đều không có nhận ra được đây là dương c à n trong đôi mắt ánh xanh lóe lên một cái rồi biến mất chăm chú nhìn chằm chằm cốc ngọc trong tay cái viên này thẻ ngọc màu xám trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ canh kim kiếp lôi khắc tận thiên hạ trận pháp cấm chế hắn có thể không muốn nhiều hơn nữa chờ một ngày nương theo khó mà tin nổi ngạc nhiên cốc ngọc một đôi v ẫ n đục con ngươi đều suýt chút nữa thì trường đi ra đã như thế hay là muốn mượn tam trưởng lão linh l u n g n h ấ t khí bình cái này cổ bảo ở pha cấm một đạo trên rất có kỳ diệu kính s i n phó cung chủ lại cho lão thân một ngày thời gian cốc ngọc trầm ngâm chốc lát như vậy mở miệm nói rằng cốc ngọc kinh hãi bà lao trong con người chiếu ra đạo kia hồ quang trong nháy mắt không thể giải thích được kinh hãi cảm giống như là thủy chiều s ô n g lên đầu ông ngọc còn chưa phản ứng lại liền thấy thẻ ngọc màu xám tải lên ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vỡ nát tựa hồ món đồ gì phá tan rồi toàn bộ thẻ ngọc tầng ngoài linh quang nhất thời tối xâm lại một ánh mắt nhìn lại chỉ thấy dương c à n thân hình đã quỷ dị xuất hiện ở cách đó không xa đối phương hai tay gánh vác vẻ mặt hờ hứng xem kỹ điện bên trong một cái bàn lòng cột phản phất hết thệ đều ở trong dự liệu của hắn vẹn, vẹn dây lát cơ phu kính xin phó cung chủ nhìn qua bà lao kinh hãi sau khi tim đập tăng nhanh trong bóng tối suy nàng yên lặng nuốt khẩu nước bọt chỉ cảm thấy trong miệng khô ráo đến giường như sa mạc bình thường không khỏi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh đàng hoàng ở lại tại chỗ căn bản không dám lên tiếng lúc này dương càn đã đem thần thức dò vào thẻ ngọc màu xám hai mắt hơi khép kín tinh tế kiểm tra lên vẹn vẹn mấy hô hấp công phu hắn thần thức chậm rãi từ thẻ ngọc màu xám bên trong hớt ra đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia khiếp người ánh sáng chương ba trăm bốn mươi mốt hoàng minh đạo ở ngoài hừ được lắm không hết lòng gian ra gia hỏa lại dám tính toán đến bản tọa trên đầu thực sự là tự tìm được chết dương c v nói, nói ngọc ù n g không dám thất lễ cẩn thận từng l i từng tí một mà tiếp được thẻ ngọc lập tức đem thần thức thả ra ngoài tra xét trong ngọc giản nội dung một lát sau nàng gái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn sắc mặt hơi biến hóa trong ánh mắt để lộ ra một ít tâm lệ nói như vậy đến hoàng minh đạo là nghịch tinh minh một cái bẫy cốc ngọc nhăn chặt lông mày các ngươi sớm nên nghĩ đến nghịch tinh minh nơi nào sẽ dễ dàng như vậy để cho các ngươi bắt được cái này thẻ ngọc truyền tin phỏng chừng bị các ngươi bắt được lục liên điện sơn hải các người chính là bọn họ con rơi dương càn hơ hứng mở miệng khiến cốc ngọc hơi có chút vẻ lúng túng có điều ngươi vậy cũng là là lập m ộ t công ít nhất đem mục đích của đối phương cho bới đi ra cũng được dù sao ở hoàng minh đạo trên trong cung vẫn là tổn thất không ít tinh vệ h u ố n n thiên nhân tiệu tử kia tung tích cũng không phải là giả cái này cũng là n ị c h tinh minh minh bày ra đến một cái mồi nhử lục đạo cũng thật là cam l ò n g để cho mình truyền nhân duy nhất đứng ra đã như vậy chúng ta tương kế tự kế lập tức triệu tập tinh vệ còn có trong cung chấp sự cũng thông báo kim trưởng lão triệu trưởng lão lần này trước tiên đi xóa sạch n ị c h tinh minh hai viên giang n anh dương c ả n trầm giọng nói rằng khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng trong giọng nói tràn đầy băng hàn tâm ý dương c ả n cười lạnh một tiếng mà nói rằng trong thanh â m cất dấu băng lạnh sắc ý khiến người ta không rét mà run đa t ạ phó cung chủ bọn họ có chút suy nghĩ cũng rõ ràng dương càn lời ấy cũng không phải là ăn nói xuông nhưng mà tinh cung còn lại mọi người nhưng r ồ n r ậ p phục tùng t h u ậ n thủ trong lòng âm thầm đ oán t h ầ m người cầm đầu chính là dương c ả n hắn trên người mặc màu đen c m bào khí chất phi phạm ánh mắt ác liệt như lao tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả hư vọng ông lao tóc trắng nghe vậy nết môi lộ ra một cái răng vàng gật đầu x ư n g lả chật cùng bên cạnh bà lao yên lặng liếc mắt nhìn nhau hắn cùng bà lao đều vì là mặt mũi nhăn nheo mặt lộ vẻ tăng thương nhưng trong mắt nhưng để lộ ra dị thường vô tình cùng hở hữu nhưng trong m ắ nhưng để lộ ra dị thường vô tình cùng hở hữu cũ không thể chống đối uy thế dường như trời long đất lợ để hắn v vậy thì tốt dương c à n cười c ậ n chắp tay với lưng lạnh nhặt nói chư vị b u ô n g tay đi làm sau khi thành công bản tọa át sẽ có trọng thường dương c à n mỉm cười nhìn thoáng qua một ánh mắt trong trong mắt né qua một đạo tinh quang hắn đương nhiên rõ ràng những n à y phục tùng thuận thủ trong lòng mọi người suy nghĩ có điều rất nhanh bọn họ thì sẽ không có ý nghĩ khác mây đen nằm dày đặc cuốn phong gào ghét lao thân tuân mệnh mấy đạo màu sắc khác nhau đ ộ t quang ở trên trời đang hấn r ệ t đã xoay quanh một vòng sau khi với trên mặt biển mới trôi nổi tựa hồ đang thương nghị cái gì phải biết hoàng bảo đại hán thân là tinh cung trưởng lão một trong nhưng là cùng bọn họ bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ tu vi cao thâm có thể là một phái tông chủ nhưng thời khắc bây giờ hắn liền một điểm mặt mũi cũng không lớn thực sự là làm người có chút không nói gì dương càn lông mày nhẹ nhàng vậy một cái hất c ầ m lên dùng một loại nhìn như tùy ý ngựa khí hỏi triệu trưởng lão nhưng còn có sự ở thiên tinh song thánh bế quan thời khắc tinh cung bên trong sự vụ lớn nhỏ hầu như đều do dương càn một người k h ô n g chế ta chờ ổn thỏa tận tâm tận lực ở tại bây giờ tinh cung bên trong dương càn địa vị chỉ đứng sau thiên tinh song thánh hắn mỗi một câu nói đều phân lượng rất nặng biểu hiện ra thực lực càng là hầu như có thể xưng là tung hoành tinh h ả i không có đủ tủ ở bên người hắn lục trưởng lão cốc ngọc cầm trong tay quỷ đầu gậy tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt dán mua bình tĩnh như nước không nói một lời thế nhưng bọn họ nhìn nhau vài lần hơi do dự một chút rốt cục mở miệng nói dương càn gật gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vừa nhìn về phía bên cạnh người hoàng bảo đại hán hoàn trưởng lão do ngươi tọa trấn nơi đây phạm là nghịch tinh minh thoát đi người giết chết không cần luận tội vừa là phó cùng chủ tri mệnh tại hạ tự nhi hoàng bào đại hán chắp tay nhìn về phía dương cằn trong ánh mắt mang theo một tia kính nghệ tại đây trong mấy người hoàng bào đại hán có thể nói chính là dương cằn như thiên lôi sai đầu đánh đó hắn tin tưởng trước mắt này một vị mới là tình cung tương lai lúc này ông lao tóc trắng lộ ra một chút do dự vẻ nghe nói như thế hoàng bào đại hán không chút do dự mà cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng đáp nguyện làm phó cung chủ ra sức châu ngựa tiếng nói của hắn ở trên mặt biển vang vọng trong giọng nói bao hàm trung thành tâm ý nhìn về phía mọi người trực tiếp mở miệng giải thích chỉ có điều tinh cung bên trong đột nhiên mới lên cấp một tên phó cung chủ bọn họ trong thời gian ngắn còn khó có thể thích sau mười ngày dương càn quét một vòng chỉ thấy người khác cũng đều có tương tự lo lắng hắn khét cười một tiếng vùng biển này tràn ngập một loại khí tức sơ sát phản phất một hồi máu tanh đại chiến sắp bạo phát bẩm báo phó cung chủ nếu là lục đạo cùng vạn tam cô ra tay rồi ta c h ờ ông lao tóc trắng dừng lại một chút trên mặt có chút trần trơ v ẻ nếp nhăn dường như khe núi dòng suối bình thường nhằn g nhị khắp nơi đến cuối cùng một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc, chỉ là ý tứ đã không cần nói cũng biết cốc ngọc mỹ mắt hơi bông u xuống nàng linh cảm đến một hồi báo táp sắp xảy ra loại tinh hải e sợ lại muốn nhắc lên kinh thiên đại chiến Cho tới nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh tới Trung Tu t điểm Vi Đại Nguyên Kỳ dương càn nhìn thoáng qua một vòng ánh mắt rơi vào ông lao tóc trắng trên người thản nhiên nói triệu trưởng lão dựa theo trước kế hoạch nguyên cùng cốc ngọc trưởng lao từ đông nam hai cái phương hướng vây quanh quá khứ Cốc ngọc tự nhiên không dám khám bệnh lúc này ô m quyền đáp ứng một tiếng lập tức từ trên người móc ra một sấp đùa truyền âm bắt đầu cho những tinh cung đó t r ư ở n g lao chấp sự gửi đi phụ triện hoàng minh đ ả o phía đông nào đó cái hải vực đừng lo lục đạo cùng con mụ điên là sẽ không tới từ bản tọa vừa mới trên đường cùng tinh không điện bên trong truyền âm biết được hai người này nịch tinh minh minh chủ đã đến thiên tinh thành ở ngoài biết được tin tức này tinh cung chúng nguyên anh các trưởng lao trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm tuy rằng là cao quý tinh cung trưởng lão người ở bên ngoài xem ra cũng là nguyên anh kỳ cao nhân nhưng nếu luận thực lực bọn họ cùng lục đạo cực thánh cùng con mụ điên vạn tam c ũ n cô hai người lẫn nhau so sánh nhưng là cách biệt rất xa ngoại trừ trước mắt vị này phó cung chủ bên ngoài người khác gặp phải sợ là thập tử vô sinh chương ba trăm bốn mươi hai hành động cùng tinh cung hộ pháp bình phục một lúc sau khi cuối cùng vẫn là bà lao cốc ngọc trưởng lao suy tư một hồi mở miệng d o hỏi bọn họ lại còn có can đảm đi thiên tinh thành có người nói lục đạo tân tu thành một môn uy lực vô cùng lớn ma công mà con mụ điên thiên la chân công tựa hồ cũng có đột phá nghĩ đến là cho bọn hắn rất lớn tự tin dương c à n cười lạnh một tiếng không tỏ do ý kiến nói rằng Các nhưng l mà những g chuyện này cũng không phải là bọn họ có thể khống chế tất cả vẫn cần xem thiên tinh song thánh cùng trước mắt vị này phó cùng chủ làm sao lựa chọn dương càn con ngươi khéo động cấp tốc liếc nhìn một ánh mắt quan sát phản ứng của mọi người thiên tinh song thánh nguyên từ thần quang có thể không dễ như vậy phá tan t h ú n g chi còn có thiên tinh thành hộ thành đại trận lục đạo cực thánh cùng con mụ điên vạn tam c ô hai người lần này hoàn toàn chính là đi thăm dò thiên tinh song thánh công pháp g i ả n b ư ợ c chỉ là những này cũng không cần phải đối với người khác giải thích được rồi hiện tại liền theo kế hoạch làm việc một khi gặp phải không địch lại người không cần tử chiến tận lực tách ra đến cuối cùng do b ả n tọa để giải quyết dương càn sống rền do cuốn rất nhanh sẽ an bài xong đến tiếp sau công việc biểu hiện lạnh lùng trên người hắn toát ra một luồng khí tức sơ sát một lát sau một đạo màu tím kinh hồng phóng lên trời hơi một đĩa toàn sau khi bằng tốc độ kinh người thẳng đến một cái hướng khác phá không mà đi khiến người ta không cách nào đội kịp biến mất trong nháy mắt ở phía chân trời chi một bên đầy đủ gần nửa ngày sau khi dương càn chính hóa thành một đạo nhàn n h ạ t màu tím độc quang bắn nhanh tiến lên ở bao la giữa bầu trời nịch tinh minh chó săn mà ầm ầm ầm một trận nổ tung thanh sau ba tên tu vi cao nhất tu sĩ kết đan dựa vào tự thân tu vi thân hình lóe lên vội vàng n ẹ qua bọn họ hiển nhiên là không nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện công kích như vậy người còn lại dồn dập gật đầu tán thành bọn họ tuy rằng chỉ gặp qua vị này mới lên cấp phó công chủ một mặt thế nhưng đối phương tu vi cao cường từ lâu chuyển khắp toàn bộ tinh cung cho bọn họ mang đến rất lớn tự tin dương càn thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít nịch tinh minh tu sĩ cấp thấp năm tên trên người m à c áo bảo trắng tinh cung đệ tử đang toàn lực phi đội hướng về hoàn g minh đ ả o phương hướng một khắc không ngừng mà chạy đi đang lúc này phía dưới không còn cái gì cột sáng p h ư ơ n g ra nhưng có năm lục đạo đội quang từ dưới mặt biển bắn ra khác nào linh xà giống như ở trên mặt biển xoay quanh trong chớp mắt liền đem ba người bao quanh vây nốt nhưng mà dương càn chỉ là tiện tay một đạo lôi mang bọn họ thì sẽ đang sợ hãi rít gào bên trong hóa thành một chợt khói theo gió tung bay bị dương càn đưa vào luân hồi truyền thế hoàn toàn không có trở n ạ i một phần một hào hành trình còn lại hai t lập tức bị mảnh này cổ sáng cho đánh trúng rồi nhất thời tiếng kêu thảm thiết đồng thời bọn họ thân thể ở cổ sáng trùng kích vào hầu như hóa thành hư hảo chỉ có một chút thân thể tàn chi dường như lá rụng giống như bay xuống cuối cùng chìm vào biển trong nước cái kêu ba tên tinh cung tu sĩ vừa nhìn bên dưới nhất thời kinh hãi bọn họ căn bản là chưa từng phát hiện những tu sĩ này tới gần đối phương cũng đã ra tay rồi hơn nữa chuẩn xác đem bọn họ v â y nốt h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị bọn họ hoặc một thân một mình hoặc tú năm tu ba đa số lấy chút cơ kỷ làm chủ tình cơ đụng tới cái kết đan kỷ tu sĩ bọn họ thì sẽ tụ tập cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn trốn khỏi mà đi dương càn ánh mắt ở vâu ngần màu lam đậm trên mặt biển qua lại một vòng ngay lập tức hai mắt nhắm lại đội quang đột nhiên biến đổi đột nhiên phương hướng thay đổi ra tốc hướng nhìn đến nơi bắn nhanh mà đi bọn họ đứng lặng ở tại chỗ nhìn đạo kia kinh hồng biến mất phương hướng hiển nhiên là cực kỳ ngơ ngác trong ánh mắt trên lẫn một ít khó mà tin nổi cùng với một ít sâu sắc kính nghệ đột nhiên từ mọi người phía dưới truyền đến một luồng kỳ dị sóng pháp lực làm cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ một hồi mà cái kia ba tên kết đan kỳ tình cung tu sĩ tự nhiên vừa kinh vừa sợ từng người lấy ra chính mình phát bảo dồn dập vội vàng xuống dưới mới mặt biển nhìn tới gió biển nhẹ nhàng thổi quá trên mặt nước tạo nên từng đạo từng đạo bẽ nhỏ gần sóng tinh cung các trưởng lão liếc nhìn nhau trên mặt của bọn họ tràn ngập kinh ngạc p h ả n phất bị đạo này đổn tốc độ của ánh sáng chấn động thế nhưng mọi người nhưng không có nói một câu sau đó yên lặng mà nhấc lên đội quang từng người hướng về phương hướng khác nhau bay đi dựa theo dương cản mệnh lệnh đi hướng về mỗi cái địa vực ở đối diện những này tinh cung đệ từ mặt biển nơi phút chốc trắng xóa hoàn toàn ánh sáng tỏa sáng mười mấy đạo bạch mờ mịt cột sáng đ nguyên bản bình tĩnh mặt biển nhất thời nổi lên một mảnh màu máu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình một bên khác dương càn dựa theo thẻ ngọc màu xám bên trong tin tức hướng về hoàng minh đảo bắc bộ mà đi trên đường con đường hắn loại nhỏ hòn đảo nhưng chút nào dừng lại ý tứ đều không có dĩ nhiên là phó cung chủ đại nhân tự mình ra tay quá tốt rồi phó cung chủ đại nhân tu v i kinh thiên động địa đủ để quét ngang tinh hải cái đám này n ị c h tinh minh tạc tử tất nhiên không có còn sống khả năng ở vào cuối cùng một tên mặt ngựa thanh niên đầu tiên là kinh hỷ và phần nói rằng n ị c h tinh minh lúc lại nghiến răng nghiến lợi lên năm người này bên trong trẻ có g i có tu vi có cao có thấp bên trong dẫn đầu ba người thình lình nắm giữ kết đan kỳ tu vi còn lại hai người áo bào trắng trên tràn đầy vết máu trên người pháp lực khí tức càng là hỗn loạn không thể tạ chỉ có c h ú t cơ trùng kỳ tu vi trên mặt hơi có chứa một tia vẻ sợ hãi triệu hộ pháp trong cung nhưng là đã phái ra trợ g i ú p bằng vào chúng ta mấy người thực lực có thể chạy đi đã là vạn h n h việc dẫn đầu trong ba người đen gầy ông lão đ ố n g nhiên nói rằng cũng cảnh giác hướng về phía sau nhìn lướt qua đ ố n g nhiên hắn vẻ mặt hơi động nếu thủ quá khứ ánh mắt thâm thúy như chim ứng giống như sắp bén hướng xa xa phóng tầm mắt tới gió biển nhẹ nhàng thổi quá h á n tóc đen ở trong gió tung bay tăng thêm mấy phần anh từ b ộ c phát đột quang bên trong bầu không khí có vẻ ung dung rất nhiều t r ú c cơ kỳ hai tên tinh cung đệ tử không đứng ở thấp giọng truyền âm trò chuyện cùng lúc đó bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ vùng biển vu hộ pháp lao phu trước được trong cung bựa truyền âm lục không chỉ có mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lao đến cứu viện trong cung phó cung chủ dương lão tổ càng là đích thân tới chiến trường lấy lao nhân ra người thực lực đủ để càn quét cái đám này vai hệ trận chiến này quyết không hồi hộ nói chuyện chính là một tên sắc mặt vàng như nghệ trung niên tu sĩ rõ ràng nắm giữ kết đan sơ kỳ tu vi còn sót lại ba tên kết đ đ e hoảng hoảng những g ầ người đội quang bên trong bên trong một đạo ô sắc ánh sáng phúc chốc hơi thu lại hiện ra một tên tướng mạo âm lãnh cưu mặt ông lão đánh giá nói chuyện ông lão vài lần cười lạnh nói chương ba trăm bốn mươi ba xích dương đâu ừ một đám vai hệ mà để cho các ngươi cản r ỡ chốc lát không tốn thời gian dài chính là các ngươi giờ chết mặt vàng trung niên triệu hộ pháp tàn nhẫn mà nói rằng tiếng nói của hắn k h ẳ n g hẳn mỗi cái tự cũng giống như là từ trong hàm r ă n g bỏ ra cửu hận dứt lời hắn trong tròng mắt ánh sáng lạnh l ó e lên cùng đen gầy ống lão áo đen thanh niên trao đổi một cái ánh mắt lập tức ba người này thân hình loãng một cái trong nháy mắt h ó a thành ba đạo đội quang hướng một cái hướng khác bắn nhanh mà đi trên đường ba đạo đội quang đỗng nhiên hội tụ như là ba cỗ sức mạnh to lớn trên không trung va chạm dung hợp hình thành một luồng không cách nào chống đối khí thế mạnh mẽ ba người đội quang trong nháy mắt kết hợp một đạo đen vàng bạch đan d ẹ t dài mấy trượng tinh hồng đó là một loại làm người ta sợ h ã i s á t thái dường như trong thiên địa một đạo vết thương cắt ra hư không yên tĩnh khí thế hùng hổ lao thẳng tới đối diện ngăn cản lịch tinh minh tu sĩ một quyển mà đi xem ra tinh cung ba tên hộ pháp cũng rất rõ ràng lấy phe mình ba người lực lượng căn bản là không có cách đối kháng trước mắt nhiều tên cung cấp tu sĩ lập tức trốn bán sống bán chết biểu hiện quả đoán dị thường cư mặt ông lao thấy thế trên mặt hiện ra một tia bất ngờ vẽ hắn vạn không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên gặp như vậy quả đoán trực tiếp lấy phương thức này phát động tấn công thế nhưng là không hề bị lay động ở tại chỗ cười gần không nớt c h e ở này phương hướng hai tên nghịch tinh minh tu sĩ nhìn thấy ba màu kinh hồng khí thế hùng h ổ tình hình tương tự chút nào hoảng loạn không có đối mặt uy thế cỡ này mặt không biến sắc lẫn nhau liếc mắt một cái sau trong ánh mắt toát ra một loại sâu sắc hiểu ngầm ngay lập tức hai tay của bọn họ vỗ một cái đồng thời vung lên cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ một thoáng một đám lớn hồng m ở mị quang hà từ hai người trong tay dâng lên mà ra không có dấu hiệu nào cái kia quang hà dường như một cái màn ánh sáng lớn thời gian một cái nháy mắt liền kéo dài ra đem ba màu kinh hồng hoàn toàn bao phủ lại mà bị quang hà bao phủ bao phủ ba màu kinh hồng, p hai sờ sờ ả người này môi nhúc ních b tựa hồ đang thấp giọng nhắc tới cái gì sau một khắc một đám lửa màu đỏ gai mang tự màn ánh sáng dâng lên mà ra tùy theo hóa thành một tấm to lớn màu đỏ tia lưới như từ vực sâu bên trong tuân gia xúc tu lấy không thể chống đối tư thế đem ông lão ba người cái bọc ở bên trong tấm kêu màu đỏ tia lưới dưới ánh mặt trời lập lòe yêu dị ánh sáng lộng lẫy không ngừng n ú p ních biến hóa đem đen gầy ông lão ba người mỗi một lần công kích đều x à o r ư ợ u địa hóa giải cho dù á n h kiếm lấp lóe phát bảo hành kích cũng không cách nào tại đây mở lưới bên trong mở ra một lỗ hổng đen gầy ông lão ba người dường như bị vây ở mạng nệ bên trong con rồi bất luận thế nào dễ rủa cũng không có thể với sự sắc mặt bọn họ càng ngày càng trăng xám h i ệ n nhiên là đã rõ ràng bọn họ bị tấm lưới này nuốt lại đã không cách nào chạy trốn không nên uổng phí công phu cái này xích dương đâu là bản môn t u y ể n cơ trưởng lão ban tặng dưới lấy các ngươi như vậy kết đan tu vi căn bản không làm gì được huống h ổ coi như các ngươi thật có thể chạy trốn đi ra ngoài cũng là vô dụng thật cho là chúng ta mấy người là trang trí hay sao vẫn để cho ta đưa ba vị đạo hữu lên trước đường đi sắc mặt tâm l ã n h k ê u mặt ông lão ha ha một trận cười to vừa lên tiếng lập tức phun ra một cái màu đen tiểu kiếm trên mũi kiếm lập lòe u lanh ánh sáng liền muốn điều động kiếm này trực tiếp chém giết bị nhốt mặt vàng trung niên ba người bị vây ở màu đỏ lưới khổng lồ bên trong ba người chỉ cảm thấy, cảm thấy cả người buộc chặt p ô không không nghe ngươi khởi khí tựa hồ là vạn pháp môn đệ tử đi tuyến cơ cái kia láo ra hỏa hiện tại ở đâu ngươi nhưng có biết một câu nam tử xa lạ âm thanh đột nhiên quỷ dị ở phụ cận xa xôi vang lên trầm thấp mà giàu có từ tính để ở đây tất cả mọi người đều nghe thật sự là ai lén lén lút lút đi ra cho ta cứu mặt ông lão trong lòng kinh hãi hai mắt đỗng nhiên chừng hai tay bấm quyết điều khiển màu đen tiểu kiếm vội vàng nhìn bốn phía cái liên tục k h ắ p khuôn mặt là vẻ cảnh giác còn lại vài tên n ị c h tinh minh tu sĩ cũng cuốn quýt đem thần niệm thả ra tương tự bốn phía nhìn quanh hô hấp cũng biến thành gấp gáp tim đập nhanh hơn như gặp đại địch dáng vẻ nhưng phụ cận trống rỗng căn bản không nhìn thấy có người khác cái bóng tồn tại mấy người này tìm kiếm không có kết quả bên dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau trái lại bị xích dương đâu nhốt lại mặt vàng trung niên chờ ba tên tinh cung hộ pháp nghe được nảy thanh đều là mắt lộ ra vẻ mừng rỡ chỉ là bị vướng bở túi lưới chi khốn không cách nào lên tiếng thế nhưng sắc mặt nhưng đều là lập tức vượm nhìn về phía nghịch t phảng phất xem một đám người chết các người đang nhìn cái gì không ngay các người trước mặt sao xa lạ kia nam tử cười lạnh một tiếng tiếp theo với ba tên tinh cung hộ pháp bị nhốt bầu trời tử quang ở xung quanh tràn ngập ra như trong đêm khuya sao băng ngắn ngủi mà trói mắt đột nhiên một bóng người ở quang bên trong c h ậ m rãi hiện lên lại như là do trong hư không đi ra tồn tại càng là một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên áo bào đen chính diện không vẻ mặt nhìn mấy người bọn họ thế không được là nguyên anh lao quái cách thanh niên áo bào đen gần nhất hai tên lịch tinh minh tu sĩ thần niệm quét qua qua đi lập tức hoàn toàn biến sắc một tiếng t é p kinh hãi tràn đầy ý sợ h trong miệng âm thanh khô khốc m à kinh hoàng tuy rằng hai người bọn họ không cách nào nhìn ra giường cản cụ thể tu vi nhưng tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ không sai cầm đầu cưu mặt ông lão nghe vậy cũng là biểu hiện biến đổi quan sát tỉ mỉ lên thanh niên hai mắt có thể này vừa nhìn không quan trọng lắm hắn trên khuôn mặt già nua càng lập tức lộ ra kinh hãi cực điểm vẻ mặt lập tức c ư u mặt ông lão cả người r u lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh thân thể như được đố nặng một đòn không nói hai lời hai tay cấp tốc b ấ quyết trong cơ thể linh lực như suối trào lưu động q u a n thân hắc quang l o ạ lên dĩ nhiên hóa thành một đạo màu đen cầu vồng quay người liền hướng về xa xa x chỉ là mấy cái lấp lóe đ ộ t quang liền bay ra mười mấy trượng xa một bộ liều da mạng già bỏ chạy dáng vẻ tình cảnh này không chỉ thanh niên áo bào đen hơi run run còn lại vài tên nghịch tinh minh tu sĩ cũng trận mắt ngoắc m ồ m lên phải biết cho dù đối mặt là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ nhiều như vậy tu sĩ kết đan cũng không thường không có sức đánh một trận mà cầm đầu cưu mặt ông lão càng là có kết đan hậu kỳ đỉnh cao tu vi làm sao liền đối phương địch ta thân phận đều không có phân biệt lập tức liền chạy mất dép thú vị ngươi lại nhận ra ta tên này thanh niên tự nhiên chính là từ hoàng minh đạo ở ngoài một đường hướng bắc rốt cục đến nơi đầy rừng cằn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố lưỡng nghi thanh lôi phi phong giờ k h ắ c này dương càn lông mày nhẹ nhàng dương lên dường như hai đạo mũi kiếm giống như sắp bén khoe miệng nết ra một cái băng hàn độ cong tiếp theo hắn giơ tay đối với xa xa tùy ý bắn ra t r ê n một tiếng kiếm reo nương theo một đạo tinh tế màu trắng hồ quang một thanh chói loá mắt màu trắng bạc tiểu kiếm dường như sao băng cắt ra bầu trời đêm l ó e lên liền qua bắn ra tiếng xé gió nổi lên màu trắng bạc tiểu kiếm ở dương càn pháp lực thôi thúc sau nhoáng lên dưới chỉ bằng không biến mất ở trong hư không vô ảnh vô tùng mà đã đ ộ t đến mấy chục trượng hơn ở ngoài màu đen đ ộ t quang bên trong lập tức chuyển đến cưu mặt ông lão một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết hát quan g một tán một đoàn hình người khổng lồ hồ quang trực tiếp từ không trung bạo tán ra trong n y mắt cháy đen tàn chi liền rơi vào trong biển dầm một tiếng sau khi lại không có bất luận cái gì tiếng vang chỉ còn dư lại trên mặt biển từng vẻ sóng gợn lan tàn mà dương càn nhưng hời hợt lại với tay vụ lưới kiếm r u lên tiếng long long thoáng qua liền qua đạo t i ế ánh kiếm màu tráng bạc từ không xa trong hư không nói lên lại lần nữa quỷ dị hiện ra sau đó liền quỷ dị dần hiện ra đến như một cái tráng bạc điện xả một hồi đi vào hán áo b à o đen ống tay bên trong không thấy bóng dáng dương càn lúc này mới ánh mắt hướng trên thân thể người khác quét qua nhàn nhạc hỏi dứt lời tuyển cơ lão già kia ở đâu dương càn âm thanh cũng không vang dội nhưng ở giờ khắc này trong yên tĩnh lại giống như chống chiều t r u n g sớm chấn động tâm linh của mỗi người những l g ị c h tinh minh đó tu sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n y mắt thân thể bọn họ khen run toàn thân phát lạnh phảng phất hoảng sợ lán sóng từ đáy lòng tuân ra để bọn họ hầu như không cách nào đứng thẳng nhìn c ứ mặt ông lão hậu quả bọn họ từ lâu rõ ràng một sự thật trước mắt vị này dĩ nhiên thần thông vô cùng k ó tin bọ chính là đồng thời đạo thủ cũng không có chút nào phần thắng không có d á n g vẻ lập tức hầu như là đã t ỉ n h thế chắc chắn phải chết vậy mà dương càng nghe xong trái lại ánh mắt phát lệnh đ i ể m như nói tuyển cơ lão nhi đã sớm từ ẩn sát đảo rời đi ngươi lại dám to gan t r e o đùa b ả n tọa mấy tiểu bối cũng thật là gan to bằng trời giờ khác này bọn họ mới biết vì sao cầm đầu cưu mặt ông lão bắt chuyện đều không đánh lập tức mà chạy nhưng có cưu mặt ông lão bị diệt ví dụ ở trước những người này dù cho hai chân đều có chút như nhúng ra cũng không dám lại manh động xong xuôi rơi xuống trên mặt biển đen gầy ông lao trước tiên hành động hắn nhanh chóng từ một bộ n ị c h tình mình tu sĩ thi thể trên thuần thuộc t ì một ra trắng chứa Vừa phao kia ngay ba tha ta đối đổ. đại đảo, bối, bối bối túi lời tinh minh thiền ngoài biết thiền phương dập pháp nghe nịch thầm sích hán. phương chỉ cơ lên, dồn mắng tên Vạn môn tuyển ngàn ấn vạn những này, tu mặt tị sát sắc bắc cầu ấy, rằm m sĩ ở ở mạng. Một lát sau mấy người bên trong một tên tị xích như chu đại hán rút lập cập cao dọn cầu xin tha thứ phải biết từ khi hắn hai người được này hai cái lưỡng nghi thanh lôi phi phong tới nay dựa vào này có thể mấy lần ở tu sĩ nguyên anh trong tay thoát được tính mạng đối với cái này tổ hợp cổ bảo lôi đột luôn luôn hoàn toàn tự tin nắm giữ thế gian hiếm có thuấn di thần thông bằng không cũng sẽ không lại thấy dương c ả n lúc trước đáng sợ thần thông sau còn có gan chủ động chạy trốn lời vừa nói ra lịch tinh minh tu sĩ hoàn toàn bị sợ vỡ mật cái k h ứ hai tên thao túng bảo vật này lịch tinh minh tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần vù một tiếng vang thật lớn một trận đầu váng m ắ t hoa dương c ả n cũng không để ý tới ông lão ba người đại hỉ bái tạ nói như vậy sau lưng màu tím anh chớp l o a lên một đôi màu đen lông cánh quỷ dị lên hai cánh gỗ người ở tại chỗ nương theo tiếng sấm trong nháy mắt biến mất rõ ràng đuổi theo thuấn di đi hai người giờ khác này hai người trong lòng vừa kinh vừa sợ nhưng bây giờ dương c ả n chỉ là ở trong hư không xa xa hai quyền liền đem hai người tự tin triệt để đánh nát mới biết trước mắt vị này tình cung phó cung chủ so với bọn họ dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm xích dương đâu một hồi thoát ly hai người thao túng lại lần nữa hóa thành một đoàn hường hạ từ tình cung trên người ba người thoát ly bay ra một cái xoay quanh sau liền rơi xuống dương c ả n trong tay lúc này xa xa thì lại ầm ầm ầm hai tiếng sấm vang tiếng vang liên tiếp chuyển đến trong hư không kim quang l o a lên hai đám màu xanh quả cầu xét bay ngược hiện ra phản p h ấ t bị cái gì lực lượng khổng lồ đánh ra trong hư không bình thường màu xanh ánh trước bên trong hai tên n ị c h tinh minh tu sĩ trên người và t á o vết máu loa lổ sắc mặt tái nhợt dị thường một bộ bị thương nặng r á n vẻ mà nguyên bản đứng ở xa xăm nhất hai tên n ị c h tinh minh tu sĩ hai con mắt vẻ sợ hãi vừa hiện hiểu ngầm lẫn nhau liếc mắt một cái sau đột nhiên một phen qua tay trưởng cắt thêm ra một mặt màu xanh áo choàng đi ra bọn họ không lưỡng lự đem này áo choàng hướng về phía sau ném đi nhất thời hóa thành hai đám màu xanh hồ quang lao thẳng tới mà xuống phụ với phía sau lưng đem hai người trong nháy mắt trong gói hàng. ầm ầm ầm tiếng sâm qua đi lóe lên bên dưới hai đám màu xanh ánh chấp bỗng dưng ở tại chỗ không thấy bóng dáng mặt khác hoàng b à o đại hán áo đen thanh niên hai tên tinh cung hộ pháp cũng r ồ n dập n ó i theo bọn họ không chút nào dám chỉ hoãn tranh nhau nhặt lên những n à y d ư ờ n g càn g không lọt mắt tu hành tài nguyên cho tới còn lại còn chưa tới kịp bỏ chạy n ị c h tinh minh tu sĩ nhưng là bị vụ sáng mấy lần màu vàng xanh tiểu kiếm hầu như là đồng thời một kiếm x u y ê n tim biểu hiện dại ra thẳng tắp hạ xuống mắt thấy là sống không được bên trong vật liệu linh thạch đối với bọn hắn ba tên tu sĩ kết đan kỳ tới nói cũng là một bút của cải đăng giá phi thường có hiểu ngầm phân tán ra đến đang lúc này bị nhốt với xích dương đâu bên trong ba người mặt vàng trung niên đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết trung hòa bộ phận pháp bảo huy năng than thở khóc lóc dương giọng hô phó cung chủ vạn pháp môn tuyển cơ lao q u á i đã cùng nam hạc đạo thanh dịch lao ma hội hợp giết chết trong cung vô số đệ tử tính xin lão tổ làm chủ cho chúng ta à. lôi đ ộ t dương cản con ngơi ư ngưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lập tức cười lạnh một tiếng bỗng nhiên k h á c tay trước tiên trùng nhốt lại ba tên tinh cung hộ pháp màu đỏ tia lưới tiện tay t r à một cái sau đó con ngón tay búng một cái một vện màu vàng xanh anh kiếm trốn vào hư không loé mạng ta xong rồi đa tạ phó c u n g chủ đen gầy ông lão ba người sắc mặt kích động dồn dập không người c h ắ p tay một bộ sống s ó t sau hai nạn vẻ mặt la tinh cung phó c u n g chủ tùy theo một lồn u g dọa người hồ quang hiện hiện dương càn thân hình mượn lôi độn t u ấ n di mà tới vang lệnh vọng cách đó không xa thành lôi khỏe miệng hiện ra một tia vẻ trầm trọng mà ở thân thể hắn mặt ngoài rõ ràng là kim tử bạch ba màu hồ quang nhảy lên k h ô n g nớt phảng phất là lôi thần giáng thế loa mắt dị thường mà số một khác hơn hai mươi triệu ở ngoài địa phương màu xanh hồ quang một lần nữa tái hệ ra nhưng tư lạp loán một cái lại lần nữa biến mất không còn t ă n hơi chương ó điều dù c o n h ba trăm bốn mươi lăm tuyến cơ thanh dịch cùng lục đạo truyền nhân dương càn trong mắt hàn quang hội hiện đột nhiên hư lạnh một tiếng một đạo dọa người thần thức tàn nhẫn mà đâm vào hai người biện ý thức hai đám huyết thanh trong lôi vân tiếng kêu thảm thiết đồng thời hai người trực tiếp từ trong mây rơi rụng mà xuống thấy một màn này dương càn lại m ặ t không hề cảm xúc trùng bọn họ rơi xuống bên trong thi thể nơi hơi điểm nhẹ một đạo trói mắt màu trắng hồ quang bắn nhanh ra l ó e lên một cái rồi biến mất sau liền quỷ dị đến huyết thanh lôi vân trước mặt trong nháy mắt xuyên thủng mà qua không thấy bóng dáng nịch tinh minh hai người tiếng kêu thảm thiết im bật đi từng đám mưa máu lớn vương vai xuống dương càn dĩ nhiên căn bản không có cho hai người đang sử dụng bí thuật cơ hội liền đem hai người xét đánh không kịp bưng thai c ă t giết sau đó hắn mới trùng cái kia hai đám huyết màu xanh lôi vân vây tay chỉ một thoáng lôi vân trên màu màu cấp tốc rút đi một lần nữa hóa thành màu xanh đi vào ánh chấp không thấy bóng dáng nhất thời lôi vân tư lạp một tiếng thuấn di đến hắn trước mặt xoay tròn xoay một cái hoàn nguyên thành hai cái màu xanh áo choàng thoáng đánh giá hai mắt lưỡng nghi thanh lôi phi phong dương càn nhìn chăm chú áo choàng trên cổ văn chữ nhỏ tự lẩm bẩm một câu trên mặt né qua vẻ hài lòng này hai cái cổ bảo nắm giữ cực kỳ hiếm thấy lôi độn thuấn di thần thông dùng để bỏ chạy lời nói tuyệt đối là nhân vật đỉnh cao dù cho đối với hắn mà nói có chút vô bổ dù sao còn rất xa không kịp hắn tử văn xí、sí, chớ đừng nói chi là dương càn từ lâu đối với cường đại hơn phong lôi xí、sí、có chút tâm tư nhưng nếu đem này hai cái áo choàng lại tế luyện một phen lấy về tặng cho giai nhân nhưng là hiếm có bảo mệnh đồ vật thoáng thưởng thức chốc lát dương càn liền lật bàn tay một cái đem này hai cái áo choàng thu vào chữ vật linh giới bên trong tiếp theo một cái chớp mắt sau l ư n g tử vân xí dưng ra tiếng sấm lên trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ dương càn chỉ chốc lát sau liền trở về cái kia mảnh tràn ngập khí tức sơ sát vùng biển gió biển nhẹ nhàng thổi quá mang theo một tia tanh nồng nhưng cũng không che giấu được cái kia nặng trị nghiêm túc hắn nhìn thấy đen gầy ông láo ba người bọn họ như cũ canh dự ở tại chỗ phần t i ế t cung kính bên trong để lộ ra khó mà nói rõ kính nghệ thuộc hạ vu minh triệu hồng câu liên trần bích bãi kiến phó cung chủ đen gầy ố n g lão mặt vàng trung niên áo đen thanh niên r ồ n dập cung kính mà quỳ dạp xuống dương càn hư không trước mặt bọn họ thân thể hơi nghiêng về phía trước đầu lâu bông xuống biểu hiện trang trọng phản phất ở hướng về trong lòng tiên thần q u ỳ bái mắt thấy dương càn gật đầu bên trong đáp một tiếng ba người bọn họ mới đứng dậy chỉ là vẫn như cũng là một bộ kính cần g i dấp các ngươi ba người đem mới nhất tình huống nói một chút đi cái kia tuyển hữu cơ lão nhi cùng thanh dịch lao ma đi tới nơi nào dương càn hai tay bánh vác quét ba người một ánh mắt sau liền thẳng như nói mặt vàng trung niên lén lút nhấc lên mí mắt mắt thấy đen gầy ông lão hai người muốn nói lại thôi con mắt hơi chuyển động lập tức hé m ộ t nói hồi bẩm phó công chủ ta chờ biết được bọn họ tựa hồ từ huyền âm đảo bên trong tụ thập căn cứ một tên ma đạo nhãi con trong miệng biết được hiện tại cũng gần đến trường ly đảo phụ cận tiếng nói của hắn có chút khẳng h à n nhưng tận lực duy trì cẩn thận cùng k i ê m tốn mặt vàng trung niên nói xong không khí chung quanh tựa hồ trở nên càng thêm nặng n ề như mây đen dọc trời khiến người không thờ nổi đen gầy ông lão cùng một vị khác ông lão đều không nói gì không nói gì liếc mắt nhìn nhau sau khi bọn họ yên lặng mà đứng ở nơi đó tựa hồ đang chờ đợi dương càn b ư ớ c kế tiếp chỉ thị ngay sau mặt vàng trung niên hồi bẩm dương càn mặt không hề cảm xúc không nhìn ra sướng vui lo bờn trường ly đảo hắn đâm chiêu gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy nếu là bản tọa nhớ không lầm lời nói trên đảo tựa hồ là nước trắng kiếm tông trụ sở tiếng nói của hắn ở trên mặt biển vang vọng khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình chính là đen gầy ông lão dành r ư ớ mở miệng n g a khí khiêm tốn không nhìn mặt vàng trung niên khoe mắt có rúm chắp tay nói thẳng nước trắng kiếm tông mặc dù đối với ở ngoài vẫn tuyên xưng là trung lập tông môn nhưng trên thực tế là ta tinh cung truyền thừa một cái chi nhánh trong cung không ít tinh vệ đệ tử đều là tự bạch thủy kiếm trong tông tuyển ra dương càn vẻ mặt bất biến thản nhiên nói được bản tọa đã biết được các ngươi nghe rõ lập tức đi đến nói đến phần sau hắn âm thanh một thớp càng là trực tiếp chuyển âm lên đen gầy ông lão mặt vàng trung niên cùng với áo đen thanh niên ba người sắc mặt ngưng lại một bên nghe một bên gật đầu lia lia theo dương càn âm thanh hạ xuống ba tên hộ pháp đều không tự chủ thân thể chấn động bọn họ dồn dập túi đầu phản phất đang tiếp thu cái gì trọng y dương càn lời nói không chỉ có để bọn họ cảm thấy khiếp sợ càng làm cho bọn họ cảm thấy một loại không cách nào chống cự uy nghiêm trường ly đảo nam bộ một cái nào đó hoang đảo một chiếc cao như lầu cát điêu long h ọ a phượng linh chu đang lẳng lặng địa trôi nổi ở đây đảo bầu trời toàn thân do hoàn toàn trắng m u ố t mỹ ngọc chế tạo tỏa ra phảng phất nước gợn thanh hồng quang hà linh chu bên trong thình lình có một gian dài rộng các hơn một mươi triệu xa hoa p h ò n g khách tráng lệ khác nào một tòa loại nhỏ cung điện trong phòng trên đất bẩy da màu đỏ gấm vóc thảm cao to trên trần nhà khảm nạm óng ánh bảo thạch trung gian đặt một cái thật dài gỗ m u ô bàn trên bàn khảm nạm viền vàng cùng sợi bạc. ở dưới ngọn đèn lập lòe tia sáng chói mắt bàn bốn phía bày ra mười mấy thanh tinh mỹ ghế tượng trên ghế dựa điêu khắc các loại p h i ề n phức hoa văn có vẻ cao quý mà trang nhã giờ k h ắ c này đang có ba người vây quanh bàn đang nói chuyện gì vậy một vị là hoàng bảo bạch mi khuôn mặt gầy gò lao niên nho sinh người này một cái tay thảnh thơi thuộc ngược phía sau một cái tay khắc nâng một quyển cũ nát thẻ tre say x ư a ngon lành không rời mắt cũng thỉnh thoảng rung đùi đắc ý mấy lần rất có vài phần con mọt sách dáng vẻ rõ r à n g là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đối diện một người chính là một vị, là vị trên người mà cao tang ban đầu cao quan trân trần thanh niên tuổi tướng mạo thanh tú nhã nhặn giữa hai lông mày ẩn có ánh vàng bắn ra không biết tu luyện là gì công pháp chân trần thanh niên trên người ngạch tu vi khí tức chỉ có kết đan hậu kỳ thế nhưng lại cùng đối diện nho sam ông lào đứng ngang hàng dáng vẻ vẻ mặt hờ hững không chút nào lộ ra câu nệ vẻ cho t ớ i chủ vị nhưng là một tên tướng mạo thường thường ông lão mặt đỏ người này trên mặt mang theo một loại hiền hòa mỉ m cười hắn không kiêng rẽ chút nào địa phanh ngực lộ vũ tựa hồ cũng không để ý người khác ánh mắt dâu dê cần đen bóng vô cùng hắn liền như vậy một cách lấm lấm liệt liệt ngồi ở trên ghê thái sư một bộ chuyện trò vui vẻ răng rớp tựa ô người hiền chất, n đem cái kia tử linh nha đầu lừa gạt đến nhưng chỉ là đem nàng cấm túc ở linh chu bên trong lại có thể nhịn được bất động một phần một h ả o thật sự không thẹn là lục đạo cực thánh tao đồ trên ghế thái sư ông lão mặt đỏ khẽ mỉm cười rất hứng t h u đối với chân trần thanh niên mở miệng nói kha kha tuyền cơ trưởng lao quá khen rồi ôn mộ tuy nói háo sắc nhưng cũng không nhất thời vội vã tử linh tiên tử xưng là, là loạn à l tinh h ả i đệ nhất mỹ nữ dung mạo tuyệt thế chính là ta bình sinh ít thấy đương nhiên phải khỏe mạnh bồi dưỡng cảm tình dù sao bước này nghiêng nước nghiêng thành rán vẻ e sợ sau đó khó có thể gặp phải người thứ hai chân trần thanh ni tuy rằng trương ngưng tụ nguyên anh cùng ông lão mặt đỏ trò chuyện với nhau lúc cũng là tự tin vô cùng thân phận chính là loạn tinh hải ma đạo người đứng đầu lục đạo cực thánh truyền nhân duy nhất ôn thiên nhân truyền cơ trưởng lao nói rất có lý a ôn thiếu chủ lại có này nhã hứng lẽ ra đạo hữu có thể xưng là ta loạn tinh hải đệ nhất kết an đối phó một tên c ù n g cấp nữ tu cũng có thể nho nhã lễ độ thực sự là khiến lao phu nhìn với cặp mắt k h á c xưa nho sam ông lão đột nhiên thả tay xuống bên trong cũ nát thẻ tre một mặt ý cười nói rằng đối diện ôn thiên nhân bối cảnh mạnh thực lực cao dù cho là nắm giữ nguyên anh sơ kỳ tu vì nho sam ông lão ba người không dàng đắc câu được câu không trò chuyện xem ra đúng là khá là ăn ý một lát sau chủ vị ông lão mặt đỏ bỗng dưng mở miệng nói rằng lời nói thanh dịch đạo hữu mày không ở nam hạc đào tinh tu lần này hành động lại cũng vượt qua non nửa bên trong tinh hải tới đây vẫn đúng là để lao phu bất ngờ chương ba trăm bốn mươi sáu kinh hãi nghe danh không bằng gặp mặt thần cơ trưởng lão nheo lại hai mắt thật sâu nhìn thanh dịch cư sĩ một ánh mắt thần cơ trưởng lão h à tất biết rõ còn hỏi tinh cung bên trong ra một vị tên điều chưa biết phó công chủ đồn đại thực lực t u y ệ t mạnh thanh nào đó cũng là được m ì n h bên trong yêu thôi nếu không có hai vị trước nhiều lần bảo đảm thanh nào đó vẫn đúng là không muốn mạo này nguy hiểm thanh dịch cư sĩ hạ thấp g ầ y gò khuôn mặt cười khổ một tiếng ừ ông lão mặt đỏ khinh bị cười nạo h một tiếng cái gì phó công chủ ta xem là thiền tinh song thánh hai lão nhiều năm tu luyện nguyên từ thần quang thần trí không rõ hắng á i kêu p h ẳ n phất uống say trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy xem thường cười lạnh nói một t có thể độc đấu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lời ấy các ngươi có thể tin coi như người này đem xưng là loạn tinh h ả i đệ nhất bí bảo hư thiên đỉnh nắm tới tay ta cũng không tin có thể như vậy người thiên thanh dịch cư sĩ cùng ôn thiên nhân nghe câu nói này sau lông mày không khỏi n h í u chặt lên trong lòng bọn họ rõ ràng t u y ể n cơ trưởng lão tuy rằng ngôn ngữ ngưng c u n g thế nhưng nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý ở đông đảo tu sĩ nhận thức bên trong nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể đơn độc đối kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đây quả thật là có chút không quá phù hợp lẽ thưởng coi như là tu sĩ nguyên anh trung kỳ mỗ lực chiến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là làm người khó có thể tin tưởng sự tình. lần này đồn đại s á c thực có chút k h u y ế t đại tuy nói ôn mộ tự nhận có thể ở nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay tự vệ thậm chí bình yên vô sự bỏ chạy thế nhưng nguyên anh hậu kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ tránh lệnh không phải là kết đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ có thể so với ta trước mệnh lệnh minh bên trong thần cư đường tìm hiểu mấy tháng thậm chí từ tình cung bên trong đều thu được một chút tình báo thế nhưng đối phương với thiên tinh song thánh đấu pháp cũng không bất luận người nào tận mắt nhìn thấy ôn tiên h nhân trong con ngươi tinh quang nói lên lắc lắc đầu ôn tiểu hưu nói tới nói xác thực có mấy phần đạo lý liền luôn luôn am hiểu tình báo tìm hiểu thần cư đường đều không có tin tức s á c thật cái kia thật sự có mấy phần khuyết đại nói như vậy coi như đối phương có thể giết chết nguyên anh trung kỳ man h ồ tử cùng với vạn pháp môn vạn thiên minh tông chủ nhưng nếu nói lấy sơ kỳ tu vi ngạnh hãn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thanh nào đó cũng cảm thấy đồn đại không thật thanh dịch cư sĩ hoa dâm lông mày co giật tán thành gật gật đầu e sợ đối phương là thừa dịp man h ồ tử cùng ta trong môn vạn sư huynh hai người lưỡng bại câu thương thời gian đánh lén đắc thủ ông lão mặt đỏ xem thường nết miệng có điều hai vị yên tâm tuy nói như thế vạn sư tỷ vẫn là đem cựu khúc hai cực trận giao cho lao phu có trận pháp này đối phương dù cho thần thông cũng đừng muốn nhất thời nửa khắc c ô n g phá đến thời điểm chúng ta dựa vào trận này nói không chắc còn có thể đem đối phương ở lại nơi đây nhưng là vạn minh chủ còn có lục đạo minh chủ là để chúng ta đem vị kia phó c u n g chủ dẫn ra cũng lấy trận này kéo dài làm cho hai người bọn họ với thiên tinh thành bên trong thăm dò ra thiên tinh song thánh nội tình vẫn chưa nói rõ để chúng ta mấy người mạnh mẽ ra tay thanh dịch cư sĩ vuốt nhẹ trong tay cụ nát thẻ tre trong t r ò n g mắt lộ ra một k i a do dự v ẻ đại danh đỉnh đỉnh thanh dịch cư sĩ khi nào nhát gan như vậy ông lão mặt đỏ xem thường hư một tiếng liếc mắt nhìn thanh dịch cư sĩ một ánh mắt xì n ở nụ cười cái kia đen bóng d â u dê cần cũng thuận theo rung động ba chiến thanh dịch cư sĩ nghe vậy trong lòng tức giận như thủy triều dâng lên nhưng hắn nhưng chưa biểu hiện ở trên mặt vẫn như cũng là một bộ không chút biến sắc răng rớp nhàn nhạt n ở nụ cười mở miệng nói rằng tuyển cơ trưởng lão thanh nào đó không so với các hạ vị trí vạn phát môn ta chính là tán tu xuất thân một người cô đơn cẩn thận chặt chẽ quay lên rồi ha ha ha thanh dịch đạo hữu ngươi không khỏi cũng quá buồn lo vô cớ đi ôn thiên nhân đồng dạng là cao giọng cười to trong lòng hắn tràn ngập đối với nho sam ông lao xem thưởng đạo ở ngoài không chỉ có cựu khúc hai cực trận thời khắc mở ra càng có minh bên trong nông đạo hữu c h ấ n thủ đừng h ò n g có người có thể xông vào âm ầm ôn thiên nhân lời nói còn ở trong không khí vang vọng một trận trói hai nổ tung tiếng s ấ m lại đột nhiên vang lên để ôn thiên nhân trên mặt nạo s á c trong nháy mắt cứng ngắc trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành ánh mắt chuyển hướng hắn hai người ba người tầm mắt trên không trung tụ hợp trong mắt đều mang theo một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ phản phất ở trong chớp mắt không khí đều lặp lại hơi vắng lặng nháy mắt sau khi chẳng lẽ là đại trật phá thanh dịch cư sĩ cùng ông lão mặt đỏ hai người đồng thời trang miệng một lời nói rằng âm thanh mang theo sâu sắc kinh dị đáy lòng nơi sâu xa có một lồn u g dòng nước lạnh l ặ n g yên chạy qua ôn thiên nhân còn chưa kịp đáp lại có thể sau một khắc liền con ngươi đ ỗ n g nhiên có rút lại theo mới vừa đạo kia tiếng sấm âm vang vọng toàn bộ linh chu đều còn đang run dày dường như muốn rơi xuống bình thường ầm ầm ngay lập tức lại là một đạo sấm nổ ở mọi người bên thai vang lên ầm ầm đồng thời màu vàng nóng rực ánh sáng cùng màu tím ánh huỳnh quang lóa mắt mà ra đồng nhiên từ ngoài phong khách quấn vào tốc độ nhanh khiến người ta không ứng phó kịp kinh ph trận linh chu bên trong tòa này phong khách lúc này ở khủng bố xung kích bên dưới dưới mặt tường môn hộ đã bắt đầu xuất hiện dạn g nứt dấu vết phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng triệt để đổ nát bình thường tại đây đột nhiên đến biến cố bên trong tuyến cơ trưởng lao ba người tất cả đều sắc mặt đại biến tựa hồ mới từ mới vừa tiếng sấm bên trong phục hồi tinh tần h lại xì xì la la một đạo vàng rực rỡ thô to hồ quang cắt ra không khí bắn nhanh đến bên trong đại s ả n h theo hồ quang giáng lâm không khí phảng phất đều bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này cắt rời sản sinh một loại ngắn mủi mà mánh liệt r u n động trong khoảnh khắc trong không khí gợn só một bóng người dần dần hiện hiện ra rõ ràng là một tên thanh niên mặc áo bào đen nam tử người này vẻ mặt hờ hững trên người tia chớp lượt lờ ánh sáng chói mắt lộ ra ở bên ngoài trên da tràn đầy tiền đồng to nhỏ vảy màu vàng kim dày đặc mà có thứ tự địa sắp xếp thanh niên áo bào đen nơi chán một cái đột xuất quái góc càng dễ thấy nó dài t r ừ n g hai tấc hình dạng kỳ lạ mũi nhọn như lưỡi dao bình thường sắp bén toàn bộ góc nhỏ là màu đỏ thám lại như mới vừa chảy ra mới mẹ huyết dịch góc góc dễ thâm nhập nam tử cai chán cùng hắn làn da hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau phán phám phất là một thanh niên hai con mắt càng là bình thường như nước trong ánh mắt không có một chút nào gần sóng như ẩn như hiện ánh vàng dường như đầy sao l ớ p lóe tự t r o n g con ngươi hiện hiện một luồng dâng trào khí thế từ trên người hắn tản mắt ra tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ sóng pháp lực nhưng là để ba người không tự chủ được mà cảm thấy một trận không thể giải thích được kiên kỵ mà ở trên tay phải của hắn còn cầm lấy một tên lão nông trang phục cả người màu xám ma b ả o người quay lưng ba người không thấy rõ rung mạo lộ ra ngoài trên cánh tay làn da dường như khô cạn dòng sông ngươi là thinh cung phó cung chủ dương càn chủ vị ông lão mặt đỏ đột nhiên đứng vậy đầy mặt âm lãnh nhìn chằm chằm người đến chỉ là trong bóng tối nhưng có chút kinh hãi bên ngoài cựu khúc hai cực trận chính là do đại tu sĩ vạn tam c ô tự tay luyện chế trận kỳ trận bàn lại như vậy dễ dàng liền bị phá quả thực là làm người khó có thể tin tưởng bên cạnh thanh dịch cư sĩ cùng với lục đạo truyền nhân ôn thiên nhân giờ khác này cũng là như gặp đại địch dồn dập vận lên pháp lực rất là cảnh giác trong mắt lóe ra vẻ hoàng sợ vẻ người có tên cây có bóng dương càn uy danh ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền truyền khắp bên trong tinh hải dù cho trong phòng ba người trước vô cùng tự tin nhưng là hiện tại đối mặt như thế một tên như thần tự ma tồn tại lúc cũng là toàn thân phát lệnh trong lòng run sợ nghe danh không bằng gặp mặt bây giờ tận mắt nhìn thấy vị này trong truyền thuyết tinh cung phó c u n g chủ thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường giả cấp cao nhất đối phương khí thế thật sự là khủng bố nhàn nhạt nhìn lướt qua trong phòng ba người dương càn đông nhiên há mồm nói rằng nguyên anh trung kỳ ông lão mặt đỏ phanh ngực lộ v ũ ngoại trừ vạn pháp môn tuyển cơ trường lão e sợ không người là như vậy dung mạo còn bên cạnh vị đạo hữu này nho sa mạnh mi tay cầm thẻ tre yêu thích đọc sách không ngoài dự đoán cho là trường ly đạo thanh dịch cư sĩ mà cuối cùng này một vị tuy rằng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi thế nhưng pháp lực khí tức hầu như vô hạn tiếp cận nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hẳn là lục đạo cực thánh truyền nhân không giả hắn càng là từng cái đem đối phương ba người thân phận đều nói ra chương ba trăm bốn mươi bảy thế như t r ẻ tre l ờ i vừa nói ra ông lão mặt đỏ ba người sắc mặt càng thêm âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước nhìn thấy đối phương như gặp đại địch căng thẳng giáng dấp dương c à n n h y ẹ n miệng cười hắn đột nhiên giơ tay lên run lên run lên liền đem vỗ lấy người hướng giữa đại sành quân đi ẩm cái kêu bị dương cằn với tay người từ giữa không trung xẹn qua một đạo đường h ọ dã tổn nặng nề ngã tại phòng khách trên sàn nhà chỉ thấy lao nông trang phục màu xám ma b ằ o người thế đi không giảm nện ở mặt đất màu đỏ gấm vóc thảm trên lan lộn hai lần phát sinh một trận làm người ta sợ h ã i vang trầm sau mới ngừng lại rơi xuống mấy người trung gian vị trí sau đó lộ ra một tấm đầy mặt vàng như nghệ ông lao khuôn mặt chỉ là lúc này người này đã là không hề sinh lợi hai mắt chừng tròn xoe phảng phất nhìn thấy cái gì khó mà tin nổi đại khủng bố trước khi chết lưu lại không cách nào nói rõ vẻ sợ hãi mà ở bụng đan điền địa phương thình lình có một cái lỗ nhỏ bé động từ bên trong chầm dai chạy sôi màu đen đỏ dòng máu một cái trước mắt liền đem trên đất màu đỏ gấm vóc thảm cho nh không khí t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị p h ò n g khách trong thời gian ngắn rơi vào vắng lặng một cách chết chóc là nông lao quái hắn thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không có thể từ trong đan điền chạy ra ôn thiên nhân con người hơi co r i ụ c lại mang theo một tia sợ hãi tự lẩm bẩm tiếng nói của hắn ở đại sảnh bên trong vang vọng nghe được tuyển hướng cơ trưởng lão cùng thanh dịch cư sĩ thể diện c ó giận hắn nhưng là biết rất rõ trên đất nông lao quái chính là bên trong tinh hải có tiếng ma đạo cự k i ê u tuy rằng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi thế nhưng nếu bản về bản lĩnh so với một bên thanh dịch cư sĩ mạnh hơn ba điểm hơn nữa thủ đoạn đa dạng giả dối như hồ. thường thường để cho kẻ địch rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh coi như là tu sĩ nguyên anh trung kỳ đối xử lao nông đều là k h á c h k h í dương càn liếc mắt một cái khinh thường hừ lạnh nói thử thanh minh trâm còn có gì t r ù n g linh cầm thanh cất đ i ệ u có điều là trò mèo tuyền cơ trưởng lão ngược lại cũng có mấy phần giác lộ dương càn thản như nói trên mặt lộ ra một tia vẻ trầm trọng có điều ngươi cùng thanh dịch đạo hữu còn cũng không phải là bản tọa tới đây mục đích kha kha dù sao bản tọa muốn tìm nhưng là lục đạo truyền nhân đối diện ông lão mặt đỏ ba người đã sớm là khắp cả người phát lệnh dưới cái thanh danh van dội vô hư sĩ ông lão mặt đỏ hít vào một hơi thật dài trong mắt lóe lên một tia kiên quyết xem ra hôm nay lão phu muốn rời khỏi là thiên nan vạn nan hắn rất là rõ ràng nếu dám bố trí ván cờ này đối phương đương nhiên sẽ không cho hắn dễ dàng chạy trốn cơ hội còn không giống nhau không chờ ôn thiên nhân trên mặt sắc mặt vui mừng hiện hiện liền nghe đến đối phương lại lần nữa nói rằng không riêng là thánh ma đạo bao quát vạn pháp môn ở bên trong chính ma hai đạo bản tọa đều sẽ từng cái thanh trừ loạn tinh hải chỉ có thể nắm giữ ở trong tay ta dương càn khỏe miệm một ít băng hẳn vô cùng phun ra một câu nói như vậy giờ k h ắ c này thanh dịch cư sĩ cũng chưa nhàn rỗi cánh tay hắn khẽ d ơ n g lên nhất thời một mảnh dày đặc màu xanh bóng châm như mưa to giống như c h u ố t xuống mà tới dương tiền bối ôn tiên nhân lúc này nhắm mắt chắc tay miệng lưỡi khô giáo mở miệng nói thực văn bối sư tôn cùng tiền bối bạn tri kỷ đã lâu lần này mượn do tử linh tiên tử xin tiền bối lại đây cũng không hạ ý chỉ là muốn xin mời dương tiền bối đến thánh ma đảo một lời ôn tiên nhân trên c h á n đã bước lên điểm điểm m ồ h ô i l ạ n h mọi người tại đây chỉ có hắn tu vi thấp nhất dù cho hắn trong ngày thường khinh thường cung cấp nhưng cũng không cho là chính mình thật sự có thể đánh bại một tên tu sĩ nguyên anh thậm chí ở trong tay đối phương có thể tồn tại tỷ lệ đều là cực thấp thánh ma đảo bản tọa ngày sau nhất định sẽ đi dương càn lông mày nhữ lại nhàn nhạt gật gật đầu ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản vô cùng phản phất đang nói một chuyện b é nhỏ không đáng kể thế nhưng là mơ hồ tiêu tán một luồng áp lực vô hình dương càn nhìn ra ba người ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt như thường khẽ cười một tiếng vị này nông n ạ o hữu tu luyện ngọc đàn công thần thông cũng thật là không nhỏ dĩ nhiên có thể dựa vào đại trận ở bản tọa thủ hạ chống đỡ cái chốc lát lần này thực lực ở nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong đủ để tự tiêu một trận gấp gáp tiếng kim loại va chạm qua đi dương càng không mất một sợi tóc liền một mảnh lớp v ả y màu vàng nóng đều không có tổn hại trái lại trên mặt đất phủ kín quanh có khúc hiệu màu xanh tế châm có thậm chí gãy vỡ thành hai đoạn lời còn chưa dứt quanh người hắn lừng lánh v ả y màu vàng kim càng thêm loa mắt màu vàng hồ quang lượn lờ quanh thân cũng có dọa người ngọn lửa màu tìm bắn ra hắn càng là không né tránh tùy ý cái kia che ngợp bầu trời thanh minh trâm trực tiếp đánh vào trên người k e n k e n k e n k e n hiện tại t r ư ớ hết để cho bả dương càn đ ỗ n g nhiên hướng về trước bước ra một bước tay phải vung lên năm ngón tay x sụy ra quay về ba người đ ỗ n g nhiên bao một cái bàng bạc lôi thuộc tính chân nguyên minh mông quần c u ậ n tuân ra đem dương càn bao phủ ở một t ầ n g n ó n g ánh ánh sáng màu vàng nóng bên trong thời khắc này hắn như chân tiên bình thường làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác cũng còn tốt rất nhanh ngay chính giữa tuyển cơ trưởng lão đẩy xuống như vậy áp lực làm cho ôn tiên nhân có một tia cơ hội thở lấy hơi cảm thụ cái tia c ố nhào tới trước mặt áp lực khổng lộ ôn tiên nhân bước chân lương thương một hồi phản phất có một tòa vô hình núi lớn trong nháy mắt đặt ở trên bả vai dương càn chắp tay sau lưng mắt sáng như b ú c đảo qua ba người khuôn mặt hắn mỗi một câu nói trái tim của bọn họ liền trầm xuống một phần lời vừa nói ra ông lão mặt đỏ ba người nhất thời sắc mặt đại biến đây chính là hắn thực lực chân chính ôn thiên nhân trong lòng lấy làm kinh ngạc giờ k h ắ c này vị này lục đạo truyện nhân đã hoàn toàn bị dương càn tản mát ra khí tức bao phủ to lớn thực lực t r ê n l ệ n h để hắn cả người đều khó mà nhúc đ í c h tiếp đó nho sam ông lão cấp tốc vỗ một cái bên hông túi linh thú nương theo một đạo lanh lành tiếng hót vang ở trong không khí vang vọng một con toàn thân màu xanh lông chim hai đầu linh cầm xuất hiện ở bên người hắn chính là hắn bản bệnh Đậu trong h h ủ t lòng qua hàn g khí á ắ lăn nổ lộn g nho mẽ màu đ sam ông lao đè xuống bởi vì bản bệnh pháp bảo bị hao tổn mà thoáng đến nết hầu tinh huyết không nói hai lời bay người mà lên ngồi ở thanh cước đ i ề u trên lưng cuốn quýt bên trong đánh một hồi linh cầm hai cái đầu lô liền thấy thanh cước điệu hai cánh rừng ra mạnh mẽ vung lên như phá thiên tri kiếm trực t i xa xa nhìn tới thanh dịch cư sĩ nguyên bản hoa lệ áo bảo trong lúc chạy trốn đã phá nát không thể tả trên người che kín bùi bặm cùng mồ hôi hột ông lão càng là một bộ đoạn mệnh mà chạy dán vẻ ngay cả mình bản bệnh pháp bảo cũng không muốn dương càn nhìn nho s a m ông lão t h ẳ n g thốt chạy trốn răng dấp khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng tiếp theo tay phải hắn một phen c h u y ể n linh quang l ó e lên một cái tạo hình quỷ dị ô sắc cốt phiến hiện lên trong tay n à y cốt phiến toàn thân đen thui phản phất là do vô số bé nhỏ xương c h ắ p vá mạ thành khiến người ta vừa thấy liền sinh ra hàn ý trong lòng hắn con người đột nhiên thoáng nhìn phía trước ông lão mặt đỏ động tắc đập vào mi mắt ông lão hai tay tạo thành chữ thập một luồng pháp lực dường như sắp phá tan đập lớn hồng thủy ở hắn trường n n g tụ l a lộn n ú c ních ì n h thành một cái ngọn lửao đỏ dao long. Hai mắt nhắm lại, dương càn thuận thế xoay một cái mạnh mẽ vô trong tay cốt phiến chỉ một thoáng một luồng pháp lực mạnh mẽ từ cốt phiến bên trong b ộ c phát ra gào thét mà ra khủng bố không xương chim ông há m ồ m một tiếng reo vang cùng ông lão mặt đỏ thả ra màu đỏ dao long đánh vào nhau hai đạo pháp lực mạnh mẽ va chạm sản sinh sóng trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc nổ v a n g không khí đều bị xe rách đem tất cả xung quanh đều thổi đến mức ngã trái ngã phải phòng khách mặt đất răng rắc tiếng vỡ nát không ngừng chỉ lát nữa là phải sụp xuống hạ xuống tiếng do dít đạo quấn lên một đám bụi trần cùng lúc đó dương càn tay trái nhẹ nhàng chỉ tay, như dòng ngầm đầu giống như ác liệt nhanh chóng ở trong hư không hướng về trên trời nho sam ông lão hơi liềm nhẹ nhưng liền này nháy mắt trì hoãn một con tia chấp lượn lờ nắm đấm vàng quỷ dị hiện lên ở còn lại gỗ môn phật trâu trước mặt mạnh mẽ nện xuống chờ ánh sáng màu xanh thu lại sau khi một cái ngưng giày dị thường lồng ánh sáng đem hắn cùng linh thú bao phủ bên trong trên người tổn hại nho sam sền sệt mà trầm trọng theo gió chập trờn bị máu tươi nhiễm đỏ chót dương c à n tràn đầy kim lân trên gương mặt lộ ra một tia vẻ trầm trọc dương c à n thân thể mạnh đã hoàn toàn vượt qua tuyển cơ trưởng lão tưởng tượng dù cho thật có thể phá lôi thuộc tính pháp lực chỉ dựa vào bộ thân thể này hắn cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ vay một tiếng vang thật lớn dương càn cười lạnh một tiếng không chút do dự một q u y ề n đánh vào đồng tàu chung nhỏ trên cái này màu đỏ rực đoạn nhận nhìn như phổ thông thực nhưng là loạn tinh hải tiếng t â m lừng lây chấn động thiên hòa d i ễ m đao là hắn năm đó thật vất vả được một cái tàn b ả o sau đó trải qua một phen tế luyện tuy rằng vẫn như cũng là một cái đoạn nhận thế nhưng đối với lôi thuộc tính pháp lực là có ngoài dự đoán mọi người kỳ diệu nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy mình pháp lực lưu động trở nên v ư n g hữu phảng phất có món đồ gì đang ngăn trở nó vận chuyển hắn đ c c ặ c thở hồn hển một hơi càng l à vận lên không được xem bị vô hình trùng sơn đặt ở ngực linh chu bên trong đại sành nương theo l ó lên một cái rồi biến mất dao long bóng mờ, màu đỏ rực đoạn nhận tải lên đến một tiếng vỡ vụ n gào thét linh quang thiểm mấy lần răng rác một tiếng lại lần nữa tách ra hóa thành hai đoạn rơi rụng mà xuống nho s a m ông lão nội tâm dung chuyển tại đây lồng ánh sáng che chở cho từ từ lắng lại trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia an tâm vẻ mặt hắn cảm nhận được dương c à n này chỉ tay bên trong như thế trong lòng nhạy cảm linh m ã n liệt chỉ thấy chuông nhỏ trên thình lình có một cái cực kỳ dễ thấy cực lớn làm hắn đau lòng không thôi ánh vàng ánh sáng xanh lục đan dệ t đến đồng thời nhưng trói mắt ánh vàng lõe lên một cái rồi biến mất trong lúc đó liền đem m ấ y viên gô môn phật c h â u đánh nát ấy hắn thử đồ động đậy thân thể nhưng sức mạnh xem bị hoàn toàn hút ra không cách nào điều động sở hữu ý thức đang đau nhức cùng tiêu tan nguyên anh bên trong trôi nổi hết thảy đều trở nên mơ hồ lên Dâm dịch một tiếng. Thanh thân thể, từ trên trời răng xuống, bất thiên bất răng xuống, cư sĩ tựa hồ liền hư không đều đang vì đó chấn động tuyển cơ trưởng lao sắc mặt khó coi không kịp suy nghĩ nhiều một điểm trước người gỗ môn u phật châu nhất thời phật châu lớn mạnh mấy lần xoay tròn một vòng bảo vệ thân hình của hắn thanh cức điều hai cái đầu chính đang không chung vụ v ụ xoay tròn dòng máu từ chúng nó vết thương bên trong phun tung t o é mà ra vùng đan điển một cái bé nhỏ lỗ thủng chính ồ ồ bốc lên đen đỏ dòng máu dường như nước suối phá r ũ n g mà ra sở h ư u âm thanh cùng cảnh tượng đều trở nên mơ hồ cùng xa x ô i chỉ có cái kia đau nhức cảm giác như hình với bóng để hắn không thể thoát khỏi một luồng khó mà diễn tả bằng lời đau nhức từ nơi nào truyền nho sam ông lão thân thể trong nháy mắt mất đi khí lực dây lắt trong lúc đó hắn liền thân thể mềm lún cùng linh thú cùng hướng phía dưới đi đi mà trên trời từ lâu bay ra gần trăm t r ư ợ n g nho sam ông lão hình như có một loại từ nơi sâu xa nguy cơ trước mắt dương cản tuy rằng trên người hiện hiện vậy màu vàng k i m cùng man hồ từ tháp thiên ma công cực kỳ tương tự thế nhưng lôi thuộc tính pháp lực nhưng là rõ ràng vì vậy hắn mới không ngờ lấy ra này nhận tuy rằng không hy vọng bảo vật này có thể dễ dàng chém giết đối phương có thể dĩ nhiên như vậy hững hờ địa bị đối phương tiện tay phá tan thực sự để hắn trong lòng lớn ác tuyền cơ trưởng lão lấy làm kinh hãi vội vàng hai tay b ấ m quyết tàn ảnh không ngừng liên tiếp đánh ra mới để bắn tới vòng bảo vệ trước đồng thau t r u n g nhỏ miễn cưỡng dừng lại đến nho sam ông lão lộ ra vẻ khó mà tin nổi túi đầu nhìn lại đầy mặt sợ hãi nhưng tuyển cơ trưởng lao không thẹn là vạn pháp môn bên trong cường giả cấp cao nhất cùng người tranh đấu kinh nghiệm phong phú cực điểm đồng thau t r u n g nhỏ con một tiếng bị đánh chết phi mà quay về ngược tuyển cơ trưởng lão mạnh mẽ nem tới số lượng không nhiều gỗ môn phật c h â u đ ố n g nhiên chấn động trong nháy mắt hoa thành bột mịn tuyển cơ trưởng lao chỉ cảm thấy một luồng khó có thể chống đối lực lượng khổng lộ từ trước người truyền đến lúc này liền người mang chung bay chéo ra ngoài một thanh nhảy lên màu trắng hồ quang dài ba thức kiếm như là từ vô tận trong hư không tránh ra trong nháy mắt lấp l o e mấy lần lại lần nữa biến mất ở trong hư không đang bị đánh bay ra trước càng dành trước vung tay háo một cái một đạo màu đỏ dực đoạn nhận dành trước bắn nhanh ra chém dọc hướng về phía mới vừa hiện ra thân hình đến d ư ơ n g cản hắn thử đổ mở mắt ra nhưng hai con mỹ mắt phảng phất nghìn cân nặng gió đang gào k h é t vẫn đang lan lộn toàn bộ thế giới đều ở nho sang ông l á o trong mắt xoay tròn mắt thấy màu đỏ dực đoạn nhận hóa thành tinh hồng bổ tới đỉnh đầu nhưng căn bản không có né tránh tâm ý trái lại đón đầu va chạm cái chán quái góc nhắm ng tuyền cơ trưởng lão nhìn thấy màn này trong lòng hoảng hốt nho sam ông lão không chút do dự thôi thúc trước người hình mâm tròn bảo vật hai mảnh mâm tròn mặt ngoài ánh sáng màu xanh lấp lóe tung bay múa lên ngay lập tức chính là một trận mánh liệt ánh sáng màu xanh nổ tung mắt thấy dương càng khí thế hùng hổ giống như yêu thần tuyền cơ trưởng lão lại liền bấm mấy đạo pháp quyết đồng thời vừa lên tiếng đỉnh đầu đồng thao chung nhỏ từ miệng p h u n ra trên không trung hóa thành một đoàn ánh sáng xanh lục trực tiếp tiến lên liên tiếp không chỉ như vậy ngay ở t u y n cơ trưởng lão kinh hai đến biến sắt thời điểm dương c à n phía sau lưng bỗng nhiên bỗng dưng hiện lên hai con lấp lóe ánh kim loại l đột nhiên hồ quang lấp lóe dương càn bóng người đang vang rền trong tiếng trong nháy mắt biến mất không còn tăng â m hơi. t r ư gặp lại l i tử n hơi Lôi đột thuật. Tuyển c trưởng láo trong lòng g láo cảm á Đánh áp c chế, còn lúc chuyển của nặng nghề, thân thể linh quang lóe lên, liền muốn bay lên không bay lên trên nơi phương hắn hoàn toàn không còn đấu Nhưng là vào lúc này, một tiếng trung vàng đại giống như âm phủ vào trong thai của hắn. Định. Thông qua tử vân xí thuấn di mà ra dương thể khắp phụ thai bất trí. một tử lâu âm ấm ấm thanh ấm tùy theo đến, một viên lóe lợi, là lự đi. đối đại di qua đấu bay bay ra mà bị đã vào vào sĩ không có dấu hiệu nào một tiếng vang thật lớn cổ văn liền như vậy vỡ ra được ánh vàng lấp lóe càng là đem tuyển cơ trưởng lão thân thể định ở tại chỗ tuy rằng chỉ có ngăn ngăn m ấ y mắt lại làm cho ông lão mặt đỏ trong mắt lộ ra vẹt u y ệ t vọng không người dĩ nhiên tu thành thiên la c h â n công tuyển cơ trưởng lão kinh hãi gần chết hộ thể linh quang vỡ tan tiếng theo sắt chuyển ra một con tràn đầy v ậ y bàn tay màu và nóng mang theo xì xì tiếng xe gió một cái từ lộ ra bụng xuyên thùng mà ra nằm lấy trong đan điền đang muốn xuất khiếu mà trốn nguyên anh sau một khắc dương c à n không chậm trễ chút nào cánh tay có giật tuyển cơ trưởng lao thân thể chân tay mềm lũn nhất thời mất đi hành động lực lượng sau đó ngọn lửa màu tím nổi lên tuyển cơ trưởng lao thân thể tàn phế trong nháy mắt bị cái bọc hóa thành một chồng cho bụi cuối cùng càng là do hắn vị trí vạn pháp môn truyền thừa công pháp thiên la chân công mà chết thực sự là khiến người ta khó có thể dự liệu giữa lúc tuyển cơ trưởng lão nguyên anh sợ đến hồn bay lên trời lúc lại phát hiện giữ chặt hắn bàn tay lớn màu và nóng p h ú t chốc nhảy nhót ra tinh tế hồ quang chật liền bất tỉnh nhân sự dương càn hai mắt hít lại trên tay linh quang lấp lóe càng là tại đây trong đại sành trực tiếp tiến hành rồi sự hồn thuật đầy đủ thời gian đốt một nén hương dương càn mới khen h ữ mạnh ngón t nơi lòng bàn tay đã khuôn mặt dại ra nguyên anh lập tức nổ tan thành đầy trời ánh sao lục đạo cùng con mụ điên hai người lại dự định cùng ngoại tinh h ả i yêu thú liên thủ dương c ả n tự lẩm bẩm một câu sau khi lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía bên trong góc chân trần thanh niên chỉ thấy hắn đầy mặt sợ hãi cả người bị màu vàng hồ quang trói mấy vòng không nhúc n í c h được dưới chân một cái màu bạc t r u n g nhỏ mặt trên tràn đầy vết n ư ớ c linh khí từ lâu hoàn toàn không tồn người này chính là sớm đã bị dương c ả n thần lôi phi kiếm một đòn bị thua lục đạo chuyển nhân ôn t i ê n nhân ở lôi kiếm hồ quang xung kích bên dưới ôn thiên nhân nguyên bản anh tuấn khuôn mặt bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi chỉ còn dư lại một đôi ánh mắt hoảng sợ hoàn hảo ở quanh thân vỡ thành hai nửa đồng theo tấm kiên cùng với mấy trăm cây gậy vỡ kim châm tán lạc khắp mặt đất lít nha lít nhít như tinh điểm những kim châm này là ôn thiên nhân dưới tình thế cấp bách lấy ra cuối cùng một cái c ổ bảo xem ra là muốn dựa vào những n à y kim châm ở dương càn thần lôi phi kiếm dưới b ả n m ệ n h đáng tiếc hết thầy đều không làm nên chuyện gì dù cho thực lực vượt xa cung cấp thế nhưng ở to lớn tu v i tranh l ệ n h trước mặt căn bản liền dương cằn một chiêu đều chịu không được liền bị hạn chế đối phương liên tiếp lấy ra mấy cái c ổ bảo đồng thao tấm kiên màu bạc trung nhỏ cùng với quỷ dị kim trâm toàn bộ liền như vậy tổn hại dương cằn thật không có chút nào lưu ý tuy rằng những ngày c ổ bảo huy năng vẫn tính nói còn nghe được thế nhưng đối với hắn thực lực của tự thân cũng không cái gì tăng lên dương cằn ở ôn thiên nhân sợ hãi trong ánh mắt vững vàng mà đi tới hắn tay nhẹ nhàng rỗi một cái trong nháy mắt nắm lấy ôn thiên nhân thiên linh cái đầu ngón tay linh lực màu tím như báo săn giống như lập loẻ hạ quang thời gian phảng phất vào đúng lúc này đọc lại chỉ có dương càn ngón tay ở hơi lập l ẻ e hào quang kinh người hắn nắm chặt ôn thiên nhân thiên linh cái linh lực màu tím xem một đạo dòng nước lạnh vô thanh vô tức địa xâm nhập ôn thiên nhân thân thể cũng không lâu lắm chỉ thấy dương càn mặt có vẻ kinh dị ngón tay bung lỏng ôn thiên nhân xem một con rách nát em bé giống như vô lực n g ã xuống nhưng ngay ở ôn thiên nhân thân thể sắp chạm đất trong nháy mắt trên người hắn màu vàng hồ quang đột nhiên nổ bể ra đến đem hắn trong nháy mắt thốt vệ việc này dương càn một cái tay khác thình lình cầm lấy một con tinh xào túi chứa đồ so với tầm thường kết đan hậu kỳ tu sĩ dòng dõi có thể muốn thêm ra mấy lần c h a c h a so với loại này thế lực lớn truyền nhân tán tu đúng là quá khó khăn dương càn than nhẹ một tiếng phản phất nhớ lại đã từng các loại ở ôn thiên nhân trong túi chứa đồ không chỉ còn có mấy cái của bảo càng có hai môn không sai ma đạo bí pháp cùng với hơn ba mươi vạn linh thạch các loại tu hành vật liệu như núi nhỏ tự trồng chất ở túi bên trong góc dương càn đã từng đánh chết tu sĩ cấp cao cũng không có mấy người có thể so với được với ôn thiên nhân đối phương thật sự không thẹn với lục đạo truyền nhân chi danh dòng roi so với tầm thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không kém chút nào sau một khắc dương càn lại trong nháy mắt xuất hiện ở linh chu đỉnh chót hắn đưa tay một nhiếp đem thanh dịch cư sĩ bên hông một cái cái túi nhỏ nắm ở trong tay thân thức d ò vào bên trong dương càn không nói gì đữ môi thanh dịch cư sĩ là một tên tàn tụ dòng roi thậm chí kém xa tít tắp kết đan hậu kỳ ôn tiên nhân lắc lắc đầu dương càn đem cái túi nhỏ xoay tay thu hồi sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét một vòng toàn bộ linh chu trải qua vừa nay đại chiến đã tràn đầy vết thương tổn hại non lửa run run dày dày e sợ chống đỡ không được bao lâu chỉ hơi trầm、âm. dương càn mới cúi đầu ngưng mắt nhìn lại trong t r ò n g mắt ánh xanh lõi lên trong mắt tinh quang bắn mạnh hướng về linh chu trung tâm tinh thất k h ẽ mỉm cười dương càn trên người vẩy màu vàng kim cùng với cái chán sừng nhọn chỉ một thoáng như thủy chiều thối lui lại lần nữa khôi phục nguyên bản phong độ phiên phiên răng rớp ngay lập tức thân hình loáng một cái mấy đạo tinh tế hồ quang nảy lên ở tiếng sấm rền vàng trong tiếng chớp mắt biến mất không còn t â m hơi linh chu trong tinh thất một vệ tiến ảnh ngồi ngay ngắn ở trước b à n là người mặc màu trắng lộ mỏng da thịt mỡ đông như ngọc xa t h n h giống như tóc đen áo choàng bông xuống tướng m khiến người ta nhìn như bất thực yên hỏa tiên tử bình thường như mộng như ảo chính là tử linh nàng ngơ ngác xuất thần nhìn tinh thất trên b à n dạ minh châu không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên cái tia thanh âm quen thuộc sau lưng nàng vang lên trong thanh âm mang theo một tia ôn h ò a cùng thân cận tử linh đang suy nghĩ gì nghe được này đột ngột một tiếng do hỏi tử linh nhưng không có vẻ kinh ngạc phảng phất đã sớm biết được bình thường dương đại ca ta mới vừa đang nghĩ nhiều năm như vậy không gặp ngươi có hay không vẫn cùng nguyên lai、like、như thế tử linh nghe vậy xoay đầu lại tuyệt mỹ rung nhan trên c ư i tủm tịm một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt như ngôi sao lập loệ ánh sáng từ môi anh đào bên trong truyền r a vui tươi mê người giọng nói ồ dương càng nhẹ nhàng đi dạo từ trong tính thất mở tối đi ra bước tiến mềm mại đi đến thiếu nữ trước người vậy ngươi nhưng là nhìn ra ta có gì biến hóa tử linh đứng lên h u y ể n chuyển thân thể mềm mại c â u ra mê người đường cong những khác không dám nói thế nhưng dương đại ca thực lực của ngươi càng ngày càng sâu không lường được hơn nữa chương ba trăm năm mươi thiên tinh thành ngay đồn tử linh tuy rằng chưa từng thấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay thế nhưng nghĩ đến dương đại ca ngươi dễ dàng như thế điệu rét chết n ị c h tinh minh mấy tên nguyên anh kỳ trường lão tu vi e sợ đã đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố vì sao nói như vậy dương càn đánh giá một thân màu trắng lụa mỏng thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh diễn vẻ nhiều năm không gặp đối phương quả thật là chỗ mã đến tiên t ư n g ọ c bạo nghiêm nước như g i thành bởi vì ngươi là dương đại ca tử linh đẹp đẽ nợ nụ cười nghe được tử linh lời nói này dương càn không khỏi sưng sở lắc đầu bật cười nói nói gì vậy thôi mau chóng rời đi đi tòa này linh chu cũng sắp muốn rơi r ụ n g tử linh nhẹ nhàng ư một tiếng bỗng dưng ơ lại mở miệng hỏi dương đại ca nghe nói ngươi cùng tiện tinh song thánh thiên kim định ra rồi hút nước đây là có thật không dương càn dừng lại bước chân trong đôi mắt lấp lóe mấy lần không chờ hắn trả lời từ linh phút chốc cười khúc khích tin tức này đã truyền khắp loạn tinh hải nơi nào còn có thể là già đây chúng ta trở về đi thôi dương đại ca dương càn khẽ gật đầu lòng bàn tay h ư ớ n g thiên nhẹ nhàng vung lên mười mấy đạo tráng kiện màu tím hồ quang trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn mẹ ra tư l ạ c có điều theo thời gian trôi đi thiên tinh song t h á n h ái nữ hôn kỳ từ từ gần rồi điều này làm cho những người vốn định muốn rời khỏi đông đảo tu sĩ lại có một chút nhớ nhung quyết định ở thiên tinh thành dừng lại lâu một ít thời、gian. những người đã từng ngàn dặm xa xôi tới rồi chỉ vì chứng kiến dương càn phong thái tu sĩ bọn họ có đến từ xa xôi bên trong tinh hải bên biên giới vì nhìn thấy vị này chuyển hậu kỳ phó c u n g chủ treo non lội suối trải qua thiên tân vạc hộ hai người này tin tức chuyển đến tinh cung y danh lại không người nghi vấn khiến thiên tinh thành trên giới sĩ khí đại trấn một đường hát vang lại đoạt lại mười mấy hòn đảo một cái tin tức kinh người từ trong thành chuyến ra chấn động toàn bộ loạn tinh hải đại diễn đạo hữu môn bí pháp này ngươi thấy thế nào dương càn mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi trên tay vớt nhẹ thẻ ngọc một mặt như linh động xúc tu đem hắn cùng tử linh ôn nu trong gó càng làm cho người ta phân chân chính là vị này mới lên cấp phó c u n g chủ lại vẫn chém giết ba tên lịch tinh minh nguyên anh kỳ trưởng lão bên trong thậm chí có một tên nắm giữ nguyên anh trùng kỳ tu vi vạn pháp môn chấp pháp trưởng lão nói dương c ả n trà trà lắc lắc đầu trái lại lịch tinh minh đến đây ngừng chiến tranh không còn đông tin dồn dập lùi đến rời xa thiên tinh thành hòn đảo đóng g i ữ lên liền ngay cả lục đạo cực thánh cùng vạn tam c ô cũng sẽ không tiếp tục xuất đầu lộ diện thiên tinh thành kết quả là thiên tinh thành mỗi cái tầng bên trong đậu phủ rất nhanh sẽ náo nhịt lên còn có một cái nào đó tông môn đồn đại mới lên cấp phó c u n g chủ thần thông cái thế lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô k i ê n kỵ thực lực nghị trăm phương ngàn hưng kế đem hắn dẫn ra thiên tinh thành lúc này mới có can đảm cùng thiên tinh song thánh đối chiến có tu sĩ nói chắc như đinh đóng cột vị này phó c u n g chủ thực lực không chút nào dưới với nguyên anh hậu kỳ thiên tinh song thánh bọn họ chung quanh miêu tả dương càn ra tay phảng phất tận mắt nhìn thấy dường như sao băng cắt ra bầu trời đêm đem đối thủ một đòn mà bại nhưng mà dương càn nhưng xem biến mất rồi bình thường vẫn ở lại trong độc phủ không còn ra ngoài phía dưới linh chu tại cỗ này mạnh mẽ xung kích b ê n dưới c ũ nhưng g k kỳ quái chính là sau đó trong mấy tháng đều chưa từng có ai nhìn thấy dương cản bóng người vị này tinh cung phó công chủ vẫn ở lại chính mình trong động phủ càng là không còn ra ngoài nay tự nhiên là khiến vô số tu sĩ cực kỳ thất lạc theo hắn ngâm tụng ở trên người vô hình bùng nổ ra một luồng lực lượng thần thức hầu như hóa thành thực chất có thể này vẹn vẹn kéo dài nháy mắt tiếp theo rồi đột nhiên tiêu tan h ừ còn dùng đem lão phu gọi ra lưu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biễu môi lấy ngươi đại diễn quyết tầm thứ năm đại thành lực lượng thần thức cùng tầm mắt lão phu không tin ngươi không có nhìn ra cái môn này thần thức bí pháp tai hại dương càn ngồi khoanh chân cùng một khối cổ kính trên bộ đoàn bao quanh một mảnh yên tĩnh có chút ngoại lai tu sĩ thậm chí không thể không cùng người khác cộng đồng sử dụng một gian động phụ hình thành hai người hoặc là ba người thậm chí bốn người thuê chung một gian động phụ thú vị cảnh dương càng nghe vậy thở dài thườn thượt một hơi cười khổ nói ta tự nhiên là nhìn ra rồi cái môn này tên là đoán thức quyết thần thức bí pháp thật sự là chỉ đối với nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ có hiệu quả chẳng trách lục đạo cực thánh lao già kia sẽ cam lòng giao cho ôn thiên nhân này bí pháp không những con này hạn chế hơn nữa hai hại không ít đáng tiếc nguyên bản quặn cu vẽ động phủ bây giờ nhưng là người người n h u n áo hầu như mỗi một tòa động phủ đều chật ních tu sĩ nhìn chằm chằm bên trong một viên thẻ ngọc dương c à n hơi nhuông mày hít sâu một hơi trong miệng nói lẩm bẩm lên loại này rầm rộ có thể nói là thiên tinh thành vạn năm đến lần thứ nhất nhiều tin tức như vậy đồn đại tự nhiên không cách nào khảo chứng nhưng dù vậy cũng có vô số tu sĩ đối với vị này trong truyền thuyết tinh cung phó cung chủ coi như thần linh sùng bại càng hơn năm xưa hai phe so sánh bên dưới những người từng đối với tinh cung cùng lịch tinh minh trong lúc đó tranh đấu duy trì trung lập thái độ tô môn giờ khác này cũng rốt cục làm ra quyết định gia nhập tinh cung dương càn lại nhẹ nhàng đ ặ t xuống phá không mà trên hồ q u a n g trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng kiện như mười mấy điều to lớn sấm sét chi lòng phá tan phía chân trời chúng nó phá tan t ầ n g mây sông thẳng trời cao lưu lại từng đạo từng đạo khe ránh sâu hoắm trong đạo phủ q u a n một hồi liền phá mấy t ầ n g linh chu bức tường sông thẳng mấy xanh thậm chí liên quan với phó cung chủ dương càn các loại tin tức ẩm cũng theo đó lan tràn ra mà lúc này phó cung chủ dương càn cũng chiến thắng trở về hắn thành công đoạt lại nịch tinh minh chiếm đoạt lĩnh đông đảo hòn đảo thu được lượng lớn linh chu cùng tài liệu quý giá tinh cung c h i chủ thiên tinh song thánh đại cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lục đạo cực thánh cùng vạn tam c ô đại chiến mấy ngày rốt c ụ c đẩy lùi này hai tên tạ tử nay một hồi kinh tâm động phách chiến đấu làm cho cả tinh cung tinh thần chưa từng có t ă n g v ọ n mọi người đối với tinh cung c h i chủ kính ngưỡng càng lạc như nước sông quần q u ậ n liên miên không dứt ôn thiên nhân dựa vào kết đan hậu kỳ tu vi nói riêng về thần thức đã vô hạn tiếp cận phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính là dựa vào cái môn này đoán thức quyết bí pháp nghe được dương càn lời nói đại diễn thần quân biến thành người tý hơn màu vàng lộ ra một mặt vẻ nặng n đây là tự nhiên chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy tiện nhặt được cái thần thức bí pháp liền có thể cùng b ả n thần quân đại diễn quyết đánh đồng với nhau sao trong ư n luyện phiến. hóa pháp, kiếp đại pháp, lại cốt t r miệng ngươi cái tia kết đan kỳ tiểu bối tuy rằng mạnh mẽ thông qua này bí pháp tăng lên trên diện rộng thần thức thế nhưng căn cơ bị hư hỏng muốn ngưng tụ nguyên anh sợ là thiên nan vật nan dĩ nhiên là đi nhầm con đường đại diễn thần quân tiếng h ừ nhẹ ở c h ố n g trải động phủ bên trong văn vọng phản phất mang theo một tia xem thường trầm trọc nói như thế tựa hồ có hơi đạo lý có điều này ôn thiên nhân cũng không phải đi nhầm con đường mà là hắn đi quá mức mạo hiểm dương càn mắt lộ ra suy tư phản phất đang lầm bầm lầu bầu. Hán đang Dương vòng mắt quét một t lầm lầu bầm bầu. ư r ớ chẳng người viên mấy t ngọc, trách ôn thiên nhân rõ ràng hiện tại đã là kết đan hậu kỳ tu vi có thể ở nguyên bên trong mãi đến tận cùng hàn lập đối đầu vẫn như cũng là không thể ngưng tụ nguyên anh xem ra chính là cái môn này đoàn thức quyết d u y ê n cớ có điều đại diễn thần quân lại lười biếng mở miệng châm gì gì nói rằng đoàn thức quyết xác thực có thể nói ít tác dụng lớn nhưng ngươi trong tay khắc một viên thẻ ngọc nhưng ghi chép một loại tinh thâm công pháp ma đạo ánh mắt của hắn lập lòe quét một vòng trước người rất nhiều thẻ ngọc sau đó giơ tay đem một viên thẻ ngọc màu đen cầm lên hắn trầm âm tinh tế đọc trên thẻ ngọc văn tự phảng phất đang tìm kiếm cái gì p h ú t chốc ánh mắt ngưng lại đại diễn đạo hưu nói tới lẽ nào là hóa kiếp đại pháp đem tứ chi tu luyện thành con dối thế thân lấy chịu được nguy hiểm bí thuật không sai chính là này thuật đại diễn thần quân nói tựa hồ trong giọng nói để lộ ra một luồng hồi ức cái môn này hóa kiếp đại pháp lao phu đã từng cũng có nghe thấy chính là đem tứ chi một phần trước đó tu luyện thành con dối thế thân một khi có cái gì không cách nào chống đối nguy hiểm bỗng nhiên dáng lâm l là có thể thần n i ệ m hơi động bên d ư ớ i để lúc trước luyện hóa thành con dối thế thân t ứ chi để thay thế chính mình chịu đựng tiếp nạn này loại bí thuật này dù cho vạn năm trước ta cũng chưa từng nắm giữ quá theo lý thuyết nhất định phải nguyên anh kỳ trở lên tu vi mới có thể tu luyện không nghĩ đến dĩ nhiên từ một tên chỉ là kết đan hậu kỳ tiểu bối trong tay xuất hiện cha cha lao phu vẫn đúng là muốn kiến thức kiến thức cái kia xưng là ma đạo người số một lục đạo cực thánh hắn đến cùng có gì tài tình có thể đem hóa kiếp đại pháp sửa chữa đến đây đại diễn thần quân một bên rung đùi lã ý một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ k h đại,、so、đại diện g thần quân con mắt hơi chuyển động tiểu tử ngươi đệ nhị nguyên anh sớm đã đem huyền âm kinh xem là chủ tu cương pháp cái tiết lục cực chân ma công nhưng là không tốt cải tu có điều ngươi đúng là có thể tu luyện một phen này hai môn song tu cương pháp nghe thấy lời ấy dương càng không khỏi trợn mắt khi bị đại diễn thần quân này vạn năm đến là thật sự nhịn gần chết dẫn long quyết thì thôi loại này thải bổ chi pháp ta còn khinh thường vì đó còn điên phượng b ồ i nguyên công dương c à n chấm ngâm chốc lát lắc lắc đầu ngày sau hãy nói đi nay cũng cũng là thải bổ chi pháp đúng là rơi xuống tiểu thừa có điều này lục cực chân ma công tựa hồ xem ra có chút có thể vòng có thể điểm chỉ cần t ừ ôn thiên nhân tiểu tử kia trong ngọc giảng đến xem môn công pháp này xưng là, là loạn à l tinh h ả i đệ nhất ma công ở lao phu xem ra toàn bộ nhân giới bên trong đều có thể có tên tuổi đại diễn thần quân tự hồ đối với môn công pháp này có cực cao đánh giá、ha. lao quái vật cái kia lục cực chân ma công thể ngọc ngươi cũng nhìn xác thực không đơn giản thế nhưng bên trong ghi lại t ả i lục cực chân ma công tu luyện đến cực hạn có thể triệu hoán chân chính thánh ma phân nhiệm p h ụ thể luận tu vi thần thông chính là cùng tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể một trận chiến chỉ có điều cũng không tu sĩ có thể đạt đến loại này cảnh giới trí cao thôi hơn nữa cần thân thể thích hợp cũng không dễ tìm kiếm loại này phân nhiệm p h ụ thể công pháp ngươi chẳng phải biết bên trong nguy hiểm dương càn cười lạnh một tiếng đối với trong tay loạn tinh hải đệ nhất ma công tựa hồ cũng không thế nào coi trọng l i u kim hồ、Lô、bên trong đại diễn thần quân nghe lời ấy không khỏi hơi nhúng mày người tí hơn màu vàng khắp khuôn mặt là nghiêm nghị ý của ngươi là đoạt s á c rất có khả năng dương càn nhàn n h ạ t gật gật đầu lại nhắc nhở cái kêu ôn tiên h nhân có tài cẳng ấn gì lại bị lục đạo cực thánh thân chuyển dưới lục cực chân ma công ta suy đoán người này cũng là lục đạo cực thánh lưu lại hậu triều thậm chí nói là hắn bồi dưỡng hóa thân một trong những người được lựa chọn điểm này dương càn có thể so với bất luận người nào đều rõ ràng nguyên bên trong liên lục đạo cực thánh cơ thể chính mình đều bị luyện thành hóa thân chỉ là một tên truyền nhân làm sao sẽ chân tâm bồi dưỡng đây nói như vậy lục cực chân ma công thật sự nguy hiểm vô cùng ngươi là sẽ không tu hành môn này công pháp đại diễn thần quân hơi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nhận ra được cái này vạn năm láo quái vật biểu hiện dương càn không khỏi trợn mắt khinh bỉ loại này tỏ rõ có hố công pháp hắn làm sao sẽ đi tu luyện không nói có bị ma giới thánh tổ phân nhiệm v ụ thể nguy hiểm dương càn trong tay thì có vượt qua lục cực chân ma công phạm thánh chân ma công căn bản sẽ không bỏ gốc lấy ngọn đi tu luyện cái môn này rõ ràng có vấn đề công pháp coi như ta không tu luyện bên trong một ít ghi chép cũng có thể cùng huyền âm kinh làm ra so với nói không chắc gặp có một ít thu hoạch dương càn như vậy nói tiện tay đem lục cực chân ma công thẻ ngọc cất đi không riêng là h u y ề n â m kinh thậm chí ngay cả phạm thánh chân ma công công pháp khẩu quyết hắn đều vì vậy mà có một ít hiểu mới cùng hoàn thiện hơn nữa dương càn còn chưa nói ra chính là căn cứ nguyên bên trong một ít manh mối cái môn này lục cực chân ma công hiển nhiên cùng ma giới đại thừa thánh tổ lục cực có ngàn vạn tia quan hệ lý do an toàn hay là không đi tu luyện tuyệt vời dù sao hắn không chỉ có phạm thánh chân ma công càng có ngũ hành thần lôi công pháp pháp thể song tu cũng không có tinh lực lại đi chủ tu hắn công pháp trong lòng xa xôi nghĩ đông nhiên dương càn hai tay một tấm từ trong ống tay h áo liên tiếp bắn ra tám đám ngọn lửa màu vàng đi ra những n à y kim diễm năm đấm giống như tiểu quang hoa sán g lạng trói l o a mắt nhanh chóng quay trúng quanh dương c ả n quanh thân xoay tròn, xoay tròn xoay tròn lên một lát sau chúng nó quang diễm một tức hiện ra tám mặt thuần kim giống như chế tạo cổ kính đi ra những n à y tấm gương lòng bàn tay kích cỡ tương đương một mặt bóng loáng như nước ẩn có kim quang lưu động mặt khác nhăn đúng lồi lõm có vẻ xấu xí không thể tả đây chính là trước ngươi nói tới bắt môn kim quang lưu động mặt khác nhăn đúng lồi lõm có vẻ xấu xí không sai thiên cảnh tán nhân bản mệnh pháp bảo đã từng tiêu diệt quá một đời tinh cung chi chủ tuyệt đỉnh bảo vật uy lực to lớn người qua đường đều biết thậm chí ở lúc đó được gọi là loạn tinh hải đệ nhất công kích pháp bảo dương càng chậm rãi gật gật đầu đáng tiếc chỉ là cái phục chế phẩm bắt môn kim quan g kính chính phẩm đã sớm không biết tung tích cũng không cái gì đáng tiếc căn cứ lao phu đến xem vật ấy cần liên tục thông qua tám mặt tấm gương từng bước tăng lên ly năng cũng kéo dài thi pháp đối với n g ư ờ i loại này luyện thể sĩ t ô i nói dù cho là chân chính bắt môn kim quan kính cũng không quá to lớn tăng lên Húng chi canh ngươi còn nắm này giữ nịch kim kiếp lôi loại này nịch tiên đại ế n tiên ngũ cực điểm đ giới tu thần thể chút pháp không luận công pháp lực, có thể không chút nào、so、với nó lôi, lực, vi với có kém. so Đại diễn thần quân trầm ngâm một lúc có chút chua xót sở nói rằng dù cho vạn năm trước hắn trải qua nhiều mặt tìm kiếm cũng không thể tìm được ngũ đại thần lôi bên trong một loại nhưng là trước mắt tiểu tử không chỉ có canh kim tiếp lôi cùng lích tà thần lôi càng là có bao nhiêu kiện uy lực vô cùng lớn phát bạo thậm chí ở công pháp một đạo trên liền phật đạo ma nho yêu chở rất nhiều tu sĩ tầm thường suốt đời khó gặp thư ký thần công đều là tiện tay liền có thể lấy ra lão phu thực sự là hoài nghi ngươi đến tột cùng là làm sao mới có thể nắm giữ loại này kinh thiên phúc duyên chẳng lẽ thực sự là đại năng chuyên thế hay hoặc là hướng về ngươi cái kia mấy người phụ nhân nói tới là chân tiên giới hạ xuống trích tiên hay sao đại diễn thần quân một mặt ước ao đấu kỵ vẻ mặt dương c à n cười đại ý thuận miệng nói khả năng đây là số mệnh v ẫ n đi vận mệnh đại diễn thần quân cười lạnh một tiếng chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên c ả i mệnh nào có cái gì vận mệnh nói chuyện nghịch thiên c ả i mệnh dương c à n tự lẩm bẩm không biết nghĩ tới điều gì mắt lộ ra vẻ khác lạ không cho đại diễn thần quân tiếp tục dò hỏi cơ hội dương c à n đột nhiên tay d ư ra một thanh đen thui hai màu mini cốt phiến bông dương hiện lên trong tay ngươi làm sao đem cái thứ này lấy ra đại diễn thần quân tựa hồ cũng nhìn ra dương càn không muốn tại đây cái đề tài trên nhiều lời trực tiếp nhìn về phía trôi nổi mini cây quả nhỏ dương càn thở dài ngón tay sờ một cái đem riêng cốt mão ngọc phiến cầm lấy ánh mắt thăm thẳm ta nghĩ thử nghiệm đem này phiến lại tế luyện một phen nhìn có thể hay không tăng lên nó vi năng trường xuất quan. Xác thực, phát Hàn quan. này, Lập Xác bảo không thể hoàn toàn phát huy phần phạt, hiện pháp thể công lôi toàn nó nguyên bản ngươi cùng với ở luyện tại tu một lấy mười vi, với sức ở đại o trên thành、kiểu. nó cựu, đ ố với lớn. ngươi giúp Đại như không đấu hầu pháp trợ diễn thần quân trầm mặc một hồi sau gật đầu nói rằng hơn nữa dương càn tiếp nhận đại diễn thần quân lời nói ánh mắt của hắn trở nên tâm h thúy pháp bảo này trước bị ta mạnh mẽ luyện hóa coi như giao cho người khác chỉ cần đào tạo pháp bảo thời gian liền cần mấy chục năm nhiều hơn nữa uy năng gặp lại được ba điểm hoàn toàn không đáng tiêu hao nhiều như vậy tích lực vì lẽ đó ta mới dự định thử nghiệm một lần thành tự nhiên nhiều một cái đại uy lực pháp bảo thất bại cũng không cái gì đáng tiếc diễn cốt mão ngọc phiến dù sao theo tu vi tăng lên cùng với đào tạo hai cái lôi kiếm có thể vẫn tiếp tục trưởng thành tương lai không thể đo lường mà riêng cốt mão ngọc phiến có điều là minh thi cốc một tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão lựa chế hạn mức tối đa không cao những năm gần đây chỉ có mấy lần sử dụng đến đó bảo đã theo không kịp bước chân của hắn như vậy cũng tốt d ư ơ n đối với khôi lỗi một đạo hắn thực cũng không có hứng thú quá lớn trước đáp ứng đại diễn thần quân có điều chính là sau ba tầng đại diễn quyết có điều hắn cũng không phải không tuân thủ hứa hẹn người chờ tinh cung sự tỉnh xử lý xong sau khi liền chuẩn bị bắt tay siêu tập luyện chế nguyên anh khôi lỗi vật liệu thế nhưng những tài liệu này bên trong không ít đều là có thể gặp không thể cầu thật muốn siêu tập lên cũng không phải một cái chuyện dễ trong lòng như vậy nghĩ dương c à n thần nghiệm hơi động trong lòng bàn tay đen tui mini cốt đập bay đến trước người vãi thức nơi trôi nổi bất động lên sau đó hắn lại vừa lên tiếng một đoàn màu tím anh hỏa phun ra trong nháy mắt liền đem đen tui hai màu mini cốt p h i ê n cái bọc ở bên trong nhìn ngọn lửa màu tím lấp l o e ánh sáng dương c à n tay h áo bào phất một cái mấy cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu bắn ra cũng từng cái vờn quanh mà lên xoay quanh một vòng sau khi dồn dập hòa vào ngọn lửa màu tí hóa thành màu sắc khác nhau linh quang cuối cùng dung hợp ở mini cốt phiến trên dương càn hai mắt nhắm lại mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm mini cốt phiến mười ngón bắn ra từng đạo từng đạo pháp quyết đến khống chế tế luyện quá trình từ vạn pháp môn tuyển cơ lao quái nơi đó siêu hồn được phương pháp luyện khí không biết đúng hay không hữu hiệu dương càn tự l ầ m bẩm trên tay pháp lực dần dần mà gia tăng sau ba ngày làm dương càn sắc mặt dị thường trắng sám miệng phun một đoàn tinh huyết c một tiếng dốc vào mini cốt phiến bên trong sau lại một lần bắt đầu rồi tế luyện lần này diên cốt mão ngọc phiến đầy đ ủ tế luyện năm ngày năm ngày năm đêm lâu dài. Ngày thứ 6, dương càn nhìn chăm chú trước người cách đó không xa mặt đất hai khối to nhỏ không đều cốt phiến mảnh vỡ đang lẳng lặng, lặng đ ị a nằm ở nơi đó hay là đã thất bại chỉ liếc mắt nhìn hắn liền thở một hơi thật dài trong ánh mắt để lộ ra một loại sâu s ắ c sự bất đắc dĩ tựa hồ đã sớm đoán được mấy phần dáng vẻ đối với kết quả như thế này dương càn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không có cái gì quá mức đáng tiếc cảm giác nói cho cùng hắn ngoại trừ hai cái lôi kiếm ở ngoài thực lực chân chính tất cả đều ở cơ thể chính mình trên như là r i ê n cốt máo ngọc phiến loại này vật ngoài thân cũng không có như tu sĩ khác như vậy tới nói không thể h i ế u thôi trước tiên thử nghiệm tu hành hóa kiếp đại pháp đi dương càn tâm niệm như điện trong nháy mắt có quyết định cái môn này bảo mệnh t h ầ n thông vẫn là rất có tác dụng liền hắn lập tức từ chữ vật linh d ư ớ i bên trong lấy ra một viên dài nhỏ thẻ ngọc này chính là hóa kiếp đại pháp phương pháp tu hành h í sâu một hơi dương càn hai mắt hơi khép kín đem thần thức chậm rãi thăm dò vào trong ngọc giản trong thẻ ngọc phảng phất một mảnh hư vô chỉ có một đoàn hào quang nhàn nhạt đang nói lên dương càn chìm đắm bên trong chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới hắn k h a n h chân ngồi ngay ngắn thâm chìm như nước trong miệm nói l ầ bẩm một số tin tức lạc hậu tông môn phát hiện thiệp mời bên trong dĩ nhiên là mời hắn môn tham gia tinh cung phó cung chủ cùng thiền tinh song thanh ái nữ chính thức kết thành song tu bầu bạn song tu đại điện tin tức này như báo tắt bình thường bao phủ toàn bộ loạn tinh hải nhận được này thư mời chúng nguyên anh lao khoái ngoại trừ một ít đã sớm biết nội tình cá biệt tu sĩ ở ngoài còn lại người đều đều trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhưng lấy tinh cung ở loạn tinh hải bên trong địa vị cùng với thiên tinh song thánh danh hiệu cứ việc có chút tu sĩ trong lòng nghĩ hoặc nhưng tự nhiên không người dám từ chối xin mời ngoại trừ chính ma hai đạo nghịch tinh minh tu sĩ ở ngoài còn lại trung lập tô n g môn hay hoặc là tinh cung giới hạt môn phái dồn dập sắp xếp môn hạ đệ tử chu bị đưa tới quý hiếm dị thường quà tặng mà cùng lúc đó thiên tinh thành trở nên càng náo nhiệt hơn phi phạm theo à này n h phố bởi song tu đại điện tới gần toàn bộ thiên tinh thành bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt như vậy rầm rộ bên dưới thiên tinh thành thứ hai mươi còn lại tầng một cái nào đó động phủ bầu trời nhưng là đột nhiên có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện mây đen ép đỉnh dán bạc mùa tung sắc trời đột nhiên đại biến lên đồng thời phụ cận hơn trăm g i ả m từng tia từng tia linh khí tất cả đều điên cùng giống như hướng về tòa động phủ này tụ tập quá khứ cũng hình thành mắt trần có thể thấy linh khí đại vòng xoáy cả kinh phụ cận sở hữu tu sĩ bất kể là trải qua vẫn là là ở lại phụ cận đều dồn dập t r ú bộ không chức hoặc đi ra động phủ hướng về dị tượng phát sinh địa phương vẻ mặt kinh ngạc phóng tầm mắt tới kết đan rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn tình cảnh này trong miệng lẩm bầm tự nói trên mặt biểu hiện khác nhau muôn màu môn vẻ cực điểm đố kỵ mờ mịt càng nhiều nhưng là t o á t ra ước ao cực điểm ánh mắt có cái gì có thể xem dương phó cung chủ này vui tới gần hiện tại tinh cung tinh vệ nhưng là ở bố trí dương lão tổ lão nhân g i a người đại điện nơi còn không mau mau quá khứ sớm nhìn qua một tên cụt một tay ông lão điều động đ ộ t quang cũng không quay đầu lại rời đi ở sau người hắn thiên tinh thành bên trong một ít tu sĩ dồn dập điều khiển đ ộ t quang tùy tùng tựa hồ là đi đến quan sát cái gì việc trọng đại đúng a đúng a gần nhất một năm nay ở thiên tinh thành bên trong kết đan đều có mấy cái ngưng tụ kim đan dị tượng ai chưa từng thấy cái hai ba lần đạo hữu nói không sai ta chờ đi mau đi đầu đến một trăm vị trí đầu người có người nói còn có bát t h ư ở n g nhưng chớ có lạc hậu một tên tu sĩ khác một bên truy đuổi phía trước một bên cùng bên cạnh tu sĩ trò chuyện nói ngôn ngữ của bọn họ bên trong tràn ngập cấp thiết cùng hưng phấn phản phất s ắ p phát sinh đại sự gặp cho bọn họ mang đến vô tận vinh quang cùng chỗ tốt theo mọi người nghị luận sôi nổi bốn phía tu sĩ đều nhấc lên đ ộ i quang xông thẳng lên đủ loại linh quang như ẩn như hiện mấy cái lấp lóe liền biến mất vô ảnh vô tung một người tu sĩ ngưng tụ kim đan tại hiện tại thiên tinh thành bên trong vẫn đúng là không coi là cái gì l i ê n ngay cả bình thường khó gặp nguyên anh kỳ tu sĩ ở trong thành cũng là tình cờ đụng tới n à y có thể để những tu vi đó hạ thấp luyện khí chúc cơ tu sĩ mở mang tầm mắt một phen không ít uy chấn loạn tinh h ả i tiếng tăm lừng lẫy cao nhân tiền bối dồn dập hiện thân t i ê n tinh thành thực sự là cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần rầm rộ ở nhân giới trong giới tu tiên nguyên anh kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại thực lực của bọn họ mạnh mẽ tuổi thọ ngàn năm làm người thang phục vô số người tu tiên t h a n phục với nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực cường đại càng đối với mình tương lai con đường tu luyện tràn ngập chờ mong ảo tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể ngưng n g thể tụ ở bên người tu hắn điểm. c phía sau một tên i khôi ngô cao to bóng người khoanh tay đứng hầu vẻ mặt thân thờ cực điểm kha khà rốt cục đem thanh trúc phong vân kiếm luyện thành hàn lập khuôn mặt tuy nói có chút tiểu tụy thế nhưng bên trong giữa hai lông mày hưng phấn làm thế nào cũng không che giấu nổi vừa nghĩ tới bị hút vào trong cơ thể bảy mươi hai khẩu thanh trúc phong vân kiếm hàn lập liền không nhịn được khoe miệng hơi v n h lên lộ ra vẻ vui mừng hắn phản phất đã dự kiến chính mình tại đây bộ phi kiếm trợ lực dưới ngày sau tại đây trong giới tu tiên nâng cao một bước tuy rằng vẫn không có khảo nghiệm qua bảo vật này uy lực nhưng nói vậy trải qua thời gian nhất định bồi luyện sau cho dù tấu đơn uy lực của phi kiếm cũng tuyệt đối cách xa ở phổ thông pháp bảo bên trên trong lúc phất tay đều có rất lớn địa tự tin trong lòng phun trào một luồng khó có thể ước chế kích động hàn lập đột nhiên d ơ tay lên đến tinh tế mà thon d à i nằm ngón tay bấm lên p h á p q u y ế t nhanh chóng trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái vong b o n g b o n g từng đạo từng đạo linh khí phân tán lưu quang từ ống tay áo của hắn bên trong dâng lên mà ra ở trong không khí đang l ệ t xoay quanh trong nháy mắt liền hóa thành đ ầ y trời kiếm ảnh ở tối t ă m trong mật thất lập lọe xanh biết ánh sáng màu xanh q a y chung quanh hàn lập quanh thân xoay quanh lên những n à y phi kiếm tinh tế mới đến có tới bảy mươi hai trôi tất cả đều tỏa ra ánh sáng chiếu người xanh biết á mỗi một chuôi trên phi kiếm đều nắm giữ mắt trần có thể thấy từng tia từng tia linh khí như là bị tỉ mỉ mài bảo thạch bình thường xanh biết thân kiếm lập lòe sâu thẳm hào quang đang chú ý đến cực điểm hàn lập từ từ quay đầu lấy ánh mắt thâm thúy xem k ỹ chu vi bảy mươi hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong lòng hắn dâng lên một loại kỳ dị cảm giác p h ả n phất vào đúng lúc này hắn cùng những này kiếm đã hòa làm một thể lẫn nhau trong lúc đó xây dựng lên một loại nào đó không cách nào chuyển lời liên hệ đây là một loại khống chế sức mạnh một loại tự tin cội nguồn đồng thời hàn lập trong lòng rất có loại như c h u t được gánh nặng cảm giác hắn tại đây mật thất bên trong một khắc không ngừng mà luyện chế bản mệnh pháp bảo như là đang tu luyện một loại tâm thái một loại siêu thoát thế tục hở h ữ n g hắn cảm giác được tâm tình của chính mình tu vi đã tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới những người qua lại tu luyện hình ảnh như là đèn cụ như thế ở trong đầu của hắn chiếu lại mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy rõ ràng như vậy sinh động phản g phất ngay ở ngày hôm qua lại thật giống phát sinh ở phi thường xa xôi ngày xưa thủ pháp luyện chế không thuần thục dẫn đến vật liệu tổn hại đối với kim lôi trúc trồng trọt không đủ tỉ mỉ mà khiến cô héo các loại trải qua khiến hàn lập cảm khám phàn hàn lập tiêu tốn vô số tâm huyết ở kim lôi trúc đào tạo trên từ vun bón linh trúc đến thôi thúc đào tạo lại tới cuối cùng luyện chế cùng ứng tụ mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ mỗi một bước đều đem hết toàn lực dương sư minh bây giờ ta cũng có ích tả thần lôi hàn lập tự lẩm bẩm trong lòng có một tia tự đắc từ lúc năm đó hắn liền đối với dương can ích tả thần lôi ước ao vô cùng trải qua nhiều năm đào tạo luyện chế rốt cục cũng có thể nắm giữ người như thế giới hiếm thấy thần lôi Như vậy như vậy, Hàn lập ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cũng không còn nhiều hoãn, trên tay Pháp vậy vậy, Lập quay tay quyết lại, ý trở trí sau ờ một cái, 72 trôi n thanh、trúc、phong vần như h biếc kiếm, trúc tựa n phong múa tung giống như, hết mức thu vào ống hết vào múa tay thu mức bên trong. Sau đó bước chân hắn mềm mại địa b ư ớ c vào động phủ phong khách đặt mông ngồi ở ghế đá bên trên k h ắ p khuôn mặt là vẻ trầm âm thâm tư lại một lần hội tụ bản mệnh pháp bảo đã thành đón lấy nên tiếp tục đ ồ i luyện phi kiếm chỉ là những năm này trôi qua không biết dương sư huynh làm sao dựa vào dương sư huynh tuyệt thế thứ tư e sợ tu vi có chút đột phá cũng không phải là không có khả năng hàn lập vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm lộ bầu trong lòng hắn không khỏi hiện ra dương sư minh bóng người một thân áo b à o đen thân hình c a o lớn mày kiếm mắt sao khuôn mặt tốn u lãng dương sư minh không chỉ thiên phú dị bẩm hơn nữa tu hành khắc khổ không chút nào lười biếng thực sự là ta ở tu hành dọc theo đường đi tấm gương hàn lập một đôi mắt bên trong để lộ ra một luồng ý kính nghệ tuy nói hắn đã từng cũng hiểu do đến ở tu sĩ đạt đến nguyên anh kỳ sau khi mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá cũng khó khăn như lên tiên tu sĩ linh căn tư chất đã không phải quan trọng nhất trái lại là cơ d u ê n mới là nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá then chốt nếu là cơ d u ê n đến nói không chắc liền có thể không nhìn bình cảnh trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà nếu là cơ duyên không đủ dù cho tuổi thọ hao hết khả năng cũng chỉ có thể vậy ở nguyên anh sơ kỳ mà không được tiến thêm đột nhiên hàn lập trong đầu nô ra một ý nghĩ mấy chục năm trôi qua dương sư huynh có thể hay không đã ngưng tụ nguyên anh trung kỳ không có không có dương sư huynh lại là thiên tư tung h à n h cũng không đến nỗi ngăn ngắn hai mươi năm liền từ nguyên anh sơ kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ hàn lập lắc lắc đầu đem trong đầu hoang đường ý nghĩ q u ă n g đi hơn nữa có dương sư huynh cho ta thiên lôi trúc luận chế ra đến thanh trúc phong vân kiếm có cái trò này uy lực vô cùng lớn pháp bảo dù cho gặp phải kết đan trùng kỳ tu sĩ ta cũng có lòng tin một trận chiến không chỉ là kim đan ta cũng muốn thử nghiệm có thể không có tu thành nguyên anh một ngày nghĩ đến bên trong hàn lập khẽ mỉm cười lại khôi phục thong rong có thể sau một khắc trên mặt của hắn rồi lại lộ ra khổ não vẻ đúng rồi dương sư huynh lần trước hướng về ta muốn kim lôi trúc lá cây lần này đến tham luyện chế pháp bảo đúng là không có đào tạo quá nhiều hàn lập thở dài thanh trúc phong vân kiếm luyện chế độ khó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn thôi t r ư ớ đem bồi dưỡng ra những n à y lá cây chuẩn bị kỹ càng đi hy vọng dương sư huynh muốn kim lôi trúc lá cây số lượng sẽ không quá nhiều sơ s ớ mũi hàn lập hướng về trùng thất đi đến trong chốc l á t liền đi đi ra lại chạy về phía dưới một gian m ậ t thất sau đó hàn lập lại đang động phủ các nơi quay một vòng xác định đều không có một chút nào sơ hở mới yên lòng bây giờ ta công pháp đến từ huyền kiếm môn p h á p bảo cũng đồng dạng là huyền kiếm môn chuyển thừa thanh trúc phong vân kiếm nhìn như vậy đến ta tựa hồ so với dương sư huynh còn càng xem huyền kiếm môn đệ tử hàn lập đ ố n g dưng khỏe miệng co giật vẻ mặt hơi có chút q á i dị từ khi được huyền kiếm môn thanh nguyên kiếm quyết sau khi hắn sau lần đó chủ tu công pháp bản mệnh phát bảo tất cả đều là huyền kiếm môn đồ vật k hắn ô không biết đây là không công không n nơi sâu xa một loại trùng hợp. Có điều, những này đối với Hàn lập tới nói đều không đúng cái gì chuyện thần nào tăng người trung gian tính mạng không lo mới là quan trọng nhất. g gì biết bất phải loại điều, đối với tới cái loại mới yếu, từ một thể thực đây đều đâu sâu là Lập là lực, lo là kể hợp. pháp, pháp h xa cao Có có ở bây giờ muốn làm chính là mau mau đào tạo thật luyện chế thanh trúc phong vân kiếm kim lôi trúc thật sớm nhật đem pháp bảo này ở trong đan điền ô n dưỡng bồi luyện gia đại huy l ư ợ c đến để ở ngày sau tranh đấu bên trong không đến nỗi bị người trò xoay tay g i ế t chết thế nhưng cũng không nóng lòng này nhất thời nữa khác hàn lập ánh mắt hơi động quét về phía cổng lớn ở ngoài tích cực tự động hơn hai mươi năm chưa từng bước ra quá động phủ hàn lập tâm tình dị thường sung sướng hắn muốn ra ngoài xem xem bên ngoài tu tiên l i n h giới không biết thiên tinh thành có hay không có biến hóa gì đó hắn quyết định là thời điểm đi ra ngoài đi một chút hàn lập tâm tình nhẹ nhàng thản nhiên tự đắc chuẩn bị đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút có hay không dương sư huynh tin tức hắn đi lại mềm mại không nhanh không chậm địa các bước thân hình nhưng lung lay m ấ y lắc cũng đã đi đến động phủ cửa đồng thời hàn lập trong lòng âm thầm cân nhắc dương sư h u n h bất kể đi đến nơi nào đều sẽ không là hạ người bình thường nhất định sẽ ở tu sĩ nguyên anh bên trong bộc lộ tài năng Phòng dương sư huynh ở l o ạ n tinh hải tu sĩ nguyên anh bên trong đã có chút danh tiếng đi tìm kiếm lên hẳn là không quá khó khăn 1-3-9-9-1-7-4-3-4-3-5-4, Dương dài Sư khủng bố như nhưng được nơi Huynh khủng Liền, Hàn Lập ôm loại ý nghĩ này, lòng tràn mong hắn động lớn, liền nhận ra được bầu không khí có gì đó không đúng. Làm sao có một loại vui mừng bầu không、khí? Hàn、Lập、nhìn thiên tinh thành khắp nơi đại đèn lồng gì sao phủ, khi phủ khí khí? khắp xuất bầu vui bầu màu màu, vậy. đầy k bố vừa Lập Lập loại Làm loại lộ đi mới đại ôm cầm một ý trở ra ra địa độc đó đỏ, có có một loại dị dạng vui vẻ bầu không khí tràn ngập ở trong không khí là có chuyện gì vui sao hàn lập hơi làm trầm âm sau đó điều khiển đột quang thân hình loay lên hướng về trong thành bay đi trong lòng hắn có một loại linh cảm có thể làm cả tòa thiên tinh thành đều nắm giữ này cố vui mừng bầu không khí phòng chừng là phải có kinh người đại sự phát sinh thậm chí có khả năng ảnh hưởng loạn tinh h ả i các h cục cũng là nói không cho thế nhưng tất cả những thứ này lại cùng ta có gì căn hệ hàn lập trong lòng như vậy nghĩ đã liền dưới bảy tám tầng sắp đến trong thành trì càng ngày càng nhiều màu sắc khác nhau đột quang hoặc trên hoặc dưới qua lại mà qua đột nhiên vương đạo hữu may gặp may gặp không nghĩ đến lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi thời gian thấm thoát loáng một cái nhiều năm qua đi một tên sang sảng thanh â m nam tử chuyển đến trong tiếng cười tràn ngập mừng rỡ cùng cảm k h á i lý huynh ngươi cũng chính là phó cung chủ đại nhân cùng song thánh thiên kim song tu đại điện mà đến đi một người khác âm thanh hơi chút âm nhu âm thanh rõ ràng cùng vừa n ã y người quen biết hàn lập nghe vậy chỉ h o á n tốc độ không chút biến sắc bay đến một bên hơi n g h i ê n đầu bí mật quan sát hai người hắn yên lặng p i ế t nhìn sang đã thấy hai tên nước chừng xem ra nam tử hơn bốn mươi tuổi bóng người xuất hiện ở ngọn núi một bên khác bọn họ quần áo hào hoa phú quý chuyện trò vui vẻ bên trong một người vóc người khôi ngô cười vui cởi mở thần thái sáng láng khiến người ta cảm thấy một loại dũng cảm khí t ứ c tên còn lại thì lại vóc người thon dài hơi chút gầy yếu âm thanh âm n u toát ra một loại hiền lành lịch sự khí c h ấ t đúng đấy loáng một cái nhiều năm qua đi lần này nghe nói phó cung chủ đại nhân ban phát thiệp mời triệu tập các môn các phái cao thủ vì lão nhân ra người cùng song thánh thiên kim song tu đại điện chúng ta đều là không xa vạn dặm tới rồi âm thanh âm lu nam tử cười đắc ý mà nói rằng ha ha, ha đây là tự nhiên nói đến phó cung chủ đại nhân sang sảng nam tử nói đông nhiên trên mặt lộ ra một tia thần bí vẻ nhỏ giọng hai người một bên trò chuyện với nhau một bên đã rời xa nơi đây hàn lập nghỉ chân ở sân chết nghe hai người này trò chuyện trên mặt lộ ra sở hữu đăm chiêu vẻ mặt trong lòng hắn rõ ràng hai người này đàm luận phó cung chủ đại nhân cùng song thánh thiên kim chính là trận này song tu đại điện nhân vật chính song tu đại điện phó cung chủ lớn như vậy phô t r ư ờ n g lẽ nào tinh cung là phải có động tác gì trong lòng hơi động hàn lập có chút nghi ngờ không thôi ở đi đến thiên tinh thành lúc hắn cũng hỏi thăm không ít liên quan với tinh cung tình báo căn bản không nghe nói cái gì tình cung phó c u n g chủ càng không có bất kỳ liên quan với thiên tinh song thánh đời sau tin tức hai người này phảng phất đ ỗ n g dưng nô ra như thế hắn n g mở đầu nhìn phía thiên tinh thành đỉnh chót xa xa đỉnh cao dãy núi trung điệp mây mù bao phủ mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân tươi đẹp dài lụa màu đen nước thôi bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu vẫn là mau chóng s i ê u tập luyện chế pháp bảo còn lại vật liệu h ỏ i tham dương sư huynh tăm tích mới là hàn lập kéo kéo khoe miệng thu hồi ánh mắt trực tiếp hướng về phồn hoa nhất thiên tinh thành chủ thành khu mà đi kết quả khi hắn ở tu sĩ khác trong miệm b i ế trong đ ư đậu n g phủ hàn lập ở trong mật thất tới tới lui lui đi lại trong đầu nghĩ mới vừa dò thăm tin tức thinh cung phó cung chủ lại là dương sư minh dương sư minh lực đấu thiên tinh song thánh không rơi xuống hạ phong tu sĩ nguyên anh trung kỳ đều thua ở dương sư minh trong tay dương sư huynh muốn cùng thiên tinh song thánh con gái kết làm song tu đạo lữ chấp trưởng tinh cung dương sư huynh sắp trở thành l o ạ n tinh hải thế lực lớn số một người nắm quyền dương sư huynh hắn hàn lập sắc mặt dại ra tự lẩm bẩm đầy mặt không thể tin tưởng nhưng là thiên tinh thành người bên trong người biết rõ tin tức là sẽ không sai nhiều năm không gặp dương sư huynh dĩ nhiên đã là khủng bố như vậy hàn lập đ ù i ngùi thở dài nhìn trong mật thất vách tường suy nghĩ xuất thần cùng lúc đó t i n h cung đại điện bên trong dương càn giờ khắc này chính ngồi ngay ngắn ở đại cao bạch ngọc thạch trên đế ở phía sau trên mặt tường điêu khác phức tạp tranh vũ trụ hắn quan sát phía dưới điện bên trong hộ pháp c h ấ p sự giữa hai lông mày toát ra một tia uy nghiêm mà cặp tia thâm thúy con mắt thì lại dường như đ ầ y sao giống như lấp lóe trên người màu đen cầm bào ngôi sao hoa văn như ẩn như hiện mái tóc màu đen như là thác nước c h ả y sôi ở đầu vai mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện lúc cái tia thanh âm hùng hậu phảng phất có thể xuyên tấu tâm linh người ta dương c à n thuận miệng dặn dò vài câu an bài xong ngày gần đây công việc phía dưới mười mấy tên tinh cung tinh vệ hộ pháp dồn dập hành động lên nhìn phía dưới dần dần rời đi mọi người dương c à n ánh mắt xa xôi thiên tinh song thánh ở trước mấy thời gian đã từ dương cản trong miệng biết được đan linh căn luyện chế muốn vật liệu nên biết h i ể u cần sử dụng hóa hình yêu thú yêu đan lúc hai người bọn họ tuy rằng hơi kinh ngạc nhưng cũng là miệng đầy đáp ứng thiên tinh song thánh vị trí tinh cung là truyền thừa mấy chục ngàn năm thế lực cấp độ bá chủ tại đây tháng năm dài đ ẳ n g đắng bên trong tinh cung bên trong thu gom tự nhiên cũng là cực kỳ phong phú càng là những người hóa hình yêu đan số lượng đông đảo lúc này căn cứ hai người thiên linh căn ở ngoài thiếu hụt linh căn t h u tính lấy ra tám viên hóa hình yêu đan thận trọng sự địa giao cho dương cản bên trong cấp tám yêu thú yêu đan năm viên cấp chín yêu thú y còn cấp có cung có đàn, thiên tinh song thánh nhưng là không có lấy ra, không biết là tình cung bên trong không có vật ấy, vẫn là hắn nguyên nhân. lấy ấy, đại biết yêu yêu là là vật là ra, dương càn hơi bất ngờ thiên tinh song thánh dĩ nhiên yên tâm như thế đem những n à y quý giá hóa hình y ê u đ a n sớm liền lấy ra đúng là để hắn nhìn với con mắt khác những n à y hóa hình y ê u đ a n dù cho tùy tiện lấy ra đi một viên cấp tám yodan dùng giá trị liên thành để hình dung đều không quá đáng đối với loạn tinh h ả i tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một loại tha thiết ước mơ bảo vật càng không nói đến cái kêu ba viên cấp chín yodan cùng lúc đó tinh cung bên trong truyền thừa tài nguyên cũng làm cho dương càn đỏ mắt không ớt nếu như có thể được những truyền thừa khác tài nguyên tu luyện hắn ngày sau con đường tu hành sẽ dường như xuân thủy giống như thông suốt vẹn vẹn là yêu đan đều có như thế nhiều mấy chục ngàn năm hạ xuống hắn các loại tu hành vật liệu không biết gặp có bao nhiêu đáng tiếc thiên tinh song thánh đến nay còn có một tia bảo lưu bằng không dựa vào tình cung mấy chục ngàn năm truyền thừa luyện chế nguyên anh khôi lỗi vật liệu dễ như ăn cháo liền có thể tập hợp dù vậy dương càn nhưng là hào phóng b i ể u thị ở song tu đại điện sau khi liền sẽ vì là thiên tinh song thánh hai người luyện chế đan linh căn luyện chế đan linh căn bí thuật mặc dù thiên tinh song thánh nhiều mặt thăm dò thế nhưng dương càn h i ệ n nhiên không thể gặp báo cho bọn họ thứ này chỉ cần nắm giữ ở trong tay chính mình mới an toàn b ằ n g không hai người này nếu là đầu h ó c nóng lên hai người đi đến chính mình trong động phụ song song tự bạo cũng không phải là không có khả năng trong lòng như vậy nghĩ dương càn ánh mắt lại bay tới ngoài điện ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ở lòng bàn tay một loại vi diệu cảm giác thiết tấu từ đầu ngón tay của hắn chuyển đến bấm chỉ tính toán khoảng cách song tu đại điện tổ chức này đã không đến bao lâu đột nhiên dương c ả n vẻ mặt hơi động phản phất nhận ra được cái gì đột nhiên khoát tay h á o một cái ra hiệu bên người mọi người lui ra h ừ m các ngươi mà đi xuống đi thuộc hạ x i n h cáo lui ba tên i tinh cung hộ pháp nghe vậy hơi sững sờ sau khi cung kính mà lui ra đại điện bên trong lúc này toàn bộ tinh cung trong đại điện chỉ còn dư lại dương c ả n một người trên mặt của hắn lộ ra một vệt ý cười mới vừa hắn liền thu được tâm phúc báo cáo tới được truyền âm thiên tinh thành bên trong tầng thứ hai mươi lăm lại có một người tu sĩ ngưng tụ kim đan thành công điểm ấy việc nhỏ đương nhiên sẽ không gây nên dương càn chú ý đáng giá thần sắc hắn hơi biến động chính là một chuyện khác dương càn thần thức cảm ứng được thiên tinh thành thứ ba mươi chín tầng vị trí một chỗ đóng kín nhiều năm đậu phủ cổng lớn rốt cục mở ra tính toán thời gian cũng gần như dương càn tự lẩm bẩm đột nhiên thân hình của hắn ở tiếng sấm rền vang trong tiếng hồ quang lấp lóe mơ hồ lên cả người trong chớp mắt biến mất ở bạch ngọc thạch trên đế thứ ba mươi chín tầng một cái nào đó trong đậu phủ hàn lập đã khôi phục ngày xưa trạng thái trên mặt cũng lại không nhìn thấy bất luận d u n g động gì chỉ có một loại hờ hưng trầm tính hàn chính đang thu dọn luyện chế pháp bảo vật liệu thầm nghĩ nên làm gì cùng dương sư h u n h gặp mặt là trực tiếp đi đến tinh cung đ đột nhiên hàn lập ánh mắt ngưng lại đi đến trong động phủ cổng lớn cấm chế trước lại là đùa truyền âm hàn lập nhìn lướt qua màu đỏ rực đùa truyền âm không khỏi lắc lắc đầu hàn lúc trước mới vừa bế quan kết thúc lúc cũng đã thu được bảy tám đạo màu sắc khác nhau rất nhiều đùa truyền âm hiện tại có điều gần nửa ngày lại có một đạo tân đùa truyền âm hàn lập vốn không muốn trả lời thế nhưng hơi làm do dự sau khi vẫn là khe khẽ thở dài lấy ra lệnh cấm chế bài đến bay về màn ánh sáng bên trong không núp ních được đùa truyền âm miệm p h u n một cái thú tự nhất thời cái này màu đỏ rực đùa truyền âm liền thoắt không có một chút nào do dự hàn lập trực tiếp ở đây nắm màu đỏ rực bửa truyền âm kiểm tra lên trong phút chốc con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co r ụ t lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt ở trên mặt lưu lộ vô di dương sư huynh hàn lập tự lẩm bẩm như là nhớ ra cái gì đó vội vàng điều khiển lệnh cấm chế bài mở ra động phủ c ộ m lớn phóng ánh khắp nơi ánh sao thoáng qua l i ề n q u a tại đây ánh sao bên trong ngưng thần nhìn lại đã thấy động phủ ở ngoài một tên phong độ phiên phiên nam tử lỗi lạc mà đứng hắn người mặc một bộ ngôi sao hoa vần mắt sao khuôn mặt tốn lãng đứng bình tĩnh ở nơi đó Chắp hai trong a sau lưng, cặp kia địa sang. y thấu lưng, lấp lẽ lòng người, miệng, cười ánh vàng con phàng nhìn miệng, nhìn cặp có phất khỏe thể mắt mỉm t đậu phủ dương c à n cùng hàn lập đối diện mà ngồi hai người chuyện trò vui vẻ trên bàn chẳng những có nùng hương phân tán linh trà càng có tinh cung bên trong cất dấu rượu ngon mùi rượu h ô n hợp trà hương làm lòng người say hai người một bên t h ư ở n g t h ứ c trà một bên đàm luận loạn tinh hải tu chân giới các loại bí ẩn lẫn n h a u giao lưu đối với sự tu hành tri đạo kiến giải hàn sư đệ chúc mừng n g u y ê luyện thành thanh trúc phong vật kiếm thực lực tiến nhanh tương lai có hy vọng dương c à n âm thanh như gió xuân giống như ôn hòa khiến người từ a cảm m thấy ộ lúc dương càn nói ra tinh cung phó công chủ lực ép trung kỳ tu sĩ t h ở sự tích sau khi hàn lập nghe được là vui lòng phục tùng khâm phục đến phục sắt đất trong lòng hắn không khỏi cảm thán năm tháng như thoi đưa năm đó còn chỉ là một tên tán tu dương sư h i n h bây giờ đã thành uy chấn loạn tinh hải tinh cung phó công chủ dương sư h i n h người những năm này hàn lập rất là tò mò mở miệng hỏi dương càn xin nhưng mà nợ nụ cười khe khẽ lắc đầu trong ánh mắt lộ ra một tia tàng thương hắn hít vào một hơi thật dài sau đó chậm rãi mở miệng phản phất đang kể ra một đoạn xa xôi chuyện cũ từ năm đó hai người chúng ta tách ra hắn ngừng lại một chút tựa hồ đang dư vị những người đã từng năm tháng vi h u y n liền đi đến dương càn chọn một ít chuyện lý thú đối với hàn lập từng cái tự thuật trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng cả bên trong gian nguy khó khăn cùng với cùng mọi người đấu pháp lúc nguy cơ sống còn khiến hàn lập sắc mặt không ngừng biến hóa khi thì khiếp sợ khi thì ngơ ngác vì là dương cản thu được kinh thiên cơ duyên mà hưng phấn lại vì là một số đ o ạ t mệnh thời khắc nghĩ mà sợ không ớt non nửa canh giờ sau khi sư m i n h đệ hai người đã hơi có chút men say hàn lập trong mắt mang theo vài phần kính ngưỡng nói với dương cản dương sư m i n h mỹ vũ hắn trên mặt mang theo kính nể tán một tiếng sắc mặt bởi vì men rượu mà hửng hồng sư m i n h lợi hại cái tiêm lịch tinh minh、Nguyên、anh kỳ trưởng lão ở sư huynh trong tay xoay tay tức diệt cỡ này thần thông tu vi thực sự là vượt qua sư đệ sự tưởng tượng của ta ha ha hàn sư đệ quá khen ta cũng chỉ là so với ngươi sớm ngưng tụ nguyên anh mà thôi ngươi bây giờ bản m ệ n h pháp bảo đã thành chỉ cần hảo hảo đào tạo một phen tương lai cùng cấp đấu pháp tất có thể ưu thế hiện l ộ hết ta huyền kiếm môn truyền thừa có thể so với tưởng tượng còn cường đại hơn dương càn nắm lưu ly ly rượu đem trong ly linh tự i uống một hơi cạn sạch dương sư huynh nói rất có lý bây giờ ta có thể có thành tựu này còn nhờ vào huyền kiếm môn truyền thừa công pháp điểm này sư đệ không dám quên hàn lập sắc mặt nghiêm nghị mà nói rằng trừ này ra đáp ứng dương sư huynh kim lôi trúc lá cây ta đương nhiên sẽ không quên nói hàn lập đưa tay vỗ một cái bên hông túi chứa đồ nhất thời một mảnh linh quang bay ra hóa thành loẹ loẹ tỏa sáng lá c h ú c hắn đem cái tia kim lôi trúc lá cây nhẹ nhàng ném đi cái tia lá cây liền ở giữa không trung hóa thành một đạo đạo kim quang sán lạn trói mắt kim lôi trúc lá cây hàn sư đệ quả thật là giữ lời hứa nhìn thấy vợ ấy dương càng trong mắt sáng lời không chút khách khi đưa tay nhiếp lại đây đánh giá một lát sau liền một mạch thu vào chữ vật linh giới bên trong dương c à n nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu hàn sư đệ làm việc vi huynh rất là yên tâm. hàn lập thấy này cũng rất là cao hứng đối phương căn bản không có hỏi đến liên quan với kim lôi trúc đào tạo chi pháp để hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhìn dương sư huynh nụ cười thỏa mãn hàn lập trong lòng cũng hết sức vui mừng hắn biết mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay không thể rời bỏ dương sư huynh dốc lòng chỉ đạo cùng trợ giúp mà này kim lôi trúc lá cây cũng chỉ là hắn hứa hẹn cho dương sư huynh một điểm nho nhỏ báo lại dương càn cầm lấy lưu ly li ly rượu hướng về phía hàn lập qua tay nói hàn sư đệ xin mời dương sư h u n h xin mời hàn lập vẻ mặt tươi cười cũng bưng rượu lên bắt cùng dương càn đụng một cái keng sau đó hai người đồng thời n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch m ù i rượu thuần hậu nóng bỏng như đ a o theo hết hầu chạy vào trong dạ dày gây nên một dòng nước nóng ở bên trong thân thể chạy t r ồ n không kịp thả xuống ly rượu hai người bỗng dưng liếc mắt nhìn nhau đều có chút sửng sốt ngay lập tức đồng thời bắt đầu cười ha h a hàn lập trong lòng cảm động và phần tình cảnh này phảng phất giống như đã từng quen biết 1-3-9-9-1-4-0-6-0-3-5-6, Hàn khiếp Lập lại sợ. chúng ta cũng là như vậy bất ngờ gặp gỡ sau đó ra sức uống một phen hàn lập trong mắt lóe ra một tia cảm động ánh sáng hắn nhẹ giọng nói dương sư huynh nói không sai đã nhiều năm như vậy năm xưa rõ ràng trước mắt từ khi bước vào tu tiên giới sau tu vi đột phá tuổi thọ lâu dài con đường tương lai còn có rất nhiều bây giờ dương sư huynh đã là tinh cung phó công chủ nhân giới bên trong cao nhất cừng giả vẫn như cũ đối với mình một tên chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ lấy cùng thế hệ tương xứng sư môn t ì n h nghĩa chưa bao giờ thay đổi dương càn mấy lời nói này để đã thấy rất nhiều người lựa ta gạt hàn lập không khỏi trong lòng cảm khái vằn ngàn sư huynh đệ cảm tình vẫn chưa thay đổi đúng rồi dương sư huynh cái k i a kim lôi trúc lá cây đến cùng có tác dụng gì đáng giá sư huynh ngươi như vậy tu sĩ nguyên anh đều khá trọng thị hàn lập do dự một lúc vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi kha kha hàn sư đệ ngươi có thể coi là mở miệng vi huynh còn tưởng rằng ngươi có thể theo ấn nạp chủ đây dương càn cười lắc ý trong giọng nói tràn đầy trêu tức hàn lập bị dương càn lời nói cho nói một mặt cười khổ hắn lắc đầu nói sư huynh ngươi nhưng chớ có trêu gạo ta dương càn nhìn thấy hàn lập thoáng thần sắc khó xử sau khẽ mỉ cười cũng không còn thừa nước đục thả câu đán đo m ộ trừ này ra kim cương diệt ma lôi vẫn là tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ sau đối phó vượt ngoại thiên ma lợi khí dương càn bán giải thích giữa hồi ức nói rằng cuối cùng còn nói một câu để hàn lập kinh hãi thất sắc lời nói đối phó ma vật vượt ngoại thiên ma đại t h ừ a kỳ hàn lập nghe được câu này sau hai con mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe ở hắn thoáng ngăm đen viền mắt bên trong để lộ ra một v ệ khó có thể tin tưởng kinh hãi vẻ hám tâm dường như bị đá tảng nặng nề va chạm loại k i a chấn động dường như sóng biển giống như c u ầ n c u ộ n dâng lên há miệng hàn lập cuối cùng vẫn là không nói gì ngơ ngác mà gật gật đầu không thẹn là dương sư huynh liên đại thừa kỳ bí ẩn đều có hiểu biết nhân giới bên trong còn có dương sư huynh không biết sự tình sao hàn lập dại ra ở tại chỗ trong đầu đ ố n g nhiên bước lên một cái hoang đường mà cảm giác không quá ý tưởng chân thật dương càn bóng người ở đây khắc trở nên hơi cao không thể thành làm cho hắn n g ư ớ c nhìn hàn lập lại uống xong một ly linh i ể u kinh hãi trong lòng rốt cục thoáng bình phục một chút hắn tâm tư bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại thở ra một hơi thật dài hàn lập không khỏi lại bắt đầu suy tư ích tà thần lôi khắc ma mai tuy rằng hắn vẫn chưa tự tay lĩnh hội quá nhưng từ mới vừa trò chuyện bên trong đã có một cái rõ ràng nhận thức tự nhiên đối với loại này kìm cương diệt ma thần lôi càng kinh dị cho tới cái gọi là đại thừa kỳ đối phó vực ngoại thiên ma một chuy liền ngay cả có thể không ngưng tụ nguyên anh hắn đều không chắc chắn như thế nào sẽ suy xét đại thừa kỳ loại này xa xôi vô cùng sự tỉnh dương càn hiển nhiên cũng nhìn ra hàn lập ý nghĩ cười nhạt tiếp tục giải thích mà này loại thứ hai công dụng đối với người ta người như thế giới tu sĩ vẫn tính là có chút tác dụng chính là này kim lôi trúc lá cây có thể để cho một ít linh trùng ăn ở ăn được sau một khoảng thời gian gặp có nhất định tỷ lệ sản sinh biến dị đương nhiên thời gian này khả năng là mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cần thôn phệ khá nhiều kim lôi trúc lá cây đây mới là ta muốn kim lôi trúc lá cây nguyên nhân dương càn lại bổ sung một câu so với cái gì đại thừa kỳ vực ngoại thiên ma kim cương diệt ma thần lôi kim lôi trúc lá cây đối với linh trùng biến dị hiệu quả mới là càng thực tế linh trùng biến dị hàn lập nghe vậy hơi kinh hãi mắt lộ ra ý mừng trong lòng hiện ra vẻ mong đợi hắn ngay lập tức liền nghĩ tới chính mình túi linh thú từ bên trong vệ kim trùng loại này không có gì không vệ linh trùng nếu như có thể biến dị lên cấp lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ tụ tập cùng nhau thật là có cỡ nào n h thế dương sư huynh chẳng lẽ ngươi cũng định dùng kim lôi trúc lá cây cho ăn vệ kim trùng khiến biến dị sao hàn lập không xác định hỏi hắn nhưng là biết chính mình vị sư h u n h này trong tay cũng là có vệ kim trùng tuy rằng hắn hiện tại đã biết vệ kim trùng có thể thông qua thôn vệ kim lôi trúc lá cây gợi ra biến dị nhưng hắn đối với quá trình này cũng không biết muốn nghe một chút sư huynh mình chỉ điểm có ý nghĩ này nhưng vẫn là cần thực tiễn mới được dương cản sau khi nghe xong không tỏ ra ý kiến nói rằng vệ kim trùng là một loại phi thường đặc biệt thiên địa kỳ trùng chúng nó cần đặc thù đồ ăn mới có thể gợi ra biến dị mà kim lôi trúc lá cây chính là bên trong một trong hơn nữa vệ kim trùng biến dị quá trình dài đằng đẵng cần không ngừng dùng các loại linh thảo kéo dài nôn ấng mới có khả năng cuối cùng hoàn thành đến cùng có thể thành công hay không Vi ngay h c ũ n chỉ sau Nghe xong lần này bí ẩn sau khi hắn rõ ràng đã không nhẫn mại được trong lòng bất tiết quyết định lập tức đi thôi thúc kim lôi trúc sản xuất lá cây sao giao cho vệ kim trùng thôn quyết vệ hắn tin tưởng chỉ cần quần quận không ngừng để phệ kim trùng ăn kim lôi trúc lá cây một ngày nào đó sẽ phát sinh làm người kinh hỉ biến dị việc này không cần quá mức sốt ruột sư đệ ngươi vẫn là lấy bản m ệ n h pháp bảo bồi luyện làm chủ dù sao loại này linh trùng biến dị việc ai cũng nói không chuẩn dương càn khoát tay áo một cái hàn lập nghe dương càn lời nói rất tán thành gật gật đầu hắn là cái người rõ ràng biết rằng không thể bởi vì nhất thời g ọ n sóng mà quáy dày chính mình tu hành tiết tấu bằng không khả năng kẻ vô tích sự dương càn nhìn hàn lập nghe vào lời của mình trong lòng rất là thỏa mãn ngoài ra vi h u n h còn có một chuyện cần xin nhờ s ư đệ ngươi dương càn hơi làm trầm âm lại từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một vật bây giờ hắn tu vi t i ế n nhanh thần thông tin người đã không cần có thể ẩn giấu trên tay chữ vật linh giới hàn lập trong tròng mắt tràn đầy vẻ hâm mộ nhìn chằm chằm dương càn trên ngón tay chữ vật linh giới nhìn qua hắn cũng đã biết được đây là dương sư huynh từ một cái nào đó c ổ tu sĩ động phủ bên trong được không gian trí bảo nhân giới bên trong e sợ rất khó tìm ra cái thứ hai đến, đến rồi có điều tiếp theo một cái trước mắt hàn lập ánh mắt lại bị dương càn trong tay quái lạ đổ vẫn hấp dẫn lấy ồ hàn lập khe ồ lên một tiếng chương ì n d Càn trong ba y m trăm ắ n g dao c h vật năm g lòng g tràn n mươi bảy hàn lập dương sư huynh chưa bao giờ thay đổi hàn lập nghe dương càn lời nói cả kinh t r ợ n mắt mất mồm hắn có thể chưa từng nghe nói loại này luyện chế cấp cao khôi l ỗ i vật liệu chỉ chốc lát sau hắn có chút trần trờ mở miệng ngọc tượng giao dương sư h i n h ngươi nắm giữ bảo bối quả thực là làm người nghe tinh hãi loại này cái gọi là ngọc tượng giao sư đệ ta là nghe đều chưa từng nghe tới hắn lập ước ao sau khi cười khổ một tiếng không khỏi thở dài trong lòng hắn rõ ràng này ngọc tượng giao quý hiếm trình độ tuyệt đối không phải hắn có khả năng chạm đến là một tên t á n tu tình báo của hắn khởi nguồn thực sự là có hạn vô cùng rất nhiều đại phái con cháu kiến thức đều mạnh hơn hắn nhiều lắm cái gì ngọc tượng giao kim lôi trúc la cây hắn hoàn toàn là lần thứ nhất biết được. dương càng k h ẽ mỉm cười hiển nhiên đối với hàn lập kinh ngạc cũng không để ý lắm đừng nói là tự hàn lập loại này kết đan kỳ tàn tu dù cho là tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cực nhỏ có người biết loại này cực phẩm cơ quan khôi lỗi vật liệu h á n cười cận trấn an nói hàn sư đệ không cần suy nghĩ nhiều n à y ngọc tượng giao đúng là thế gian hiếm có yêu thích tuyệt hảo tài liệu l u y ệ t khí ngươi chưa từng nghe nói cũng đúng là bình thường bởi vì đây cũng không phải là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ có thể tiếp xúc được ngọc tượng giao tự thân có chưa có dán cùng cứng g i n độ đều phi thường thích hợp chế tác cấp cao cơ quan khôi lỗi hơn nữa có thể bảo đảm khôi lỗi ở đấu pháp hành động lúc sự linh hoạt. hàn lập hết sức chăm chú nghe hôm nay nhìn thấy hiển nhiên để hắn mở mang tầm mắt có thể nên cân nhắc gia nhập một cái tông môn thế lực loại tinh hải bên trong thích hợp nhất thế lực hàn lập trong lòng k h é động suy nghĩ trong lúc đó nâng lên mi mắt ngắm nhìn trước sư huynh một á n h mắt cái nhìn này nhìn tới hắn lại không khỏi có chút đờ ra chỉ thấy dương càn lại một lần nữa từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một đoạn khô cẳng cành cây mặt trên còn k h ả i có vài miếng thoáng ố vàng lá cây nhìn như cùng phổ thông cành cây không khác nhau chút nào này khúc cành cây cành lá hơi có chút khô héo vài miếng lá cây mang theo một tia hoàng ý như đặt ở dưới chân, sợ là không người gặp nhìn nhiều. hàn lập đứng tại chỗ trong lòng có chút kinh ngạc hắn chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m dương cằn trong tay cái kia khúc cành cây phản phất đang suy tư cái gì trong đầu xuất hiện một cái lớn mà ậ suy đoán thế nhưng cái này suy đoán thực sự có chút khó mà tin nổi để hắn có chút miệng khô lưới khô dương sư m i n h n à y khúc cành cây chẳng lẽ chính là hàn lập chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hơi có chút c h ầ n g chờ kết quả dương cằn nhìn thấy hàn lập vẻ mặt sau khẽ cười một tiếng liền giải thích lên sư đệ này một đoạn cành cây chính là ta ngẫu nhiên đoạt được chính là lấy từ ngàn năm linh một ngọc tự thụ vi h u n h đưa nó lấy ra mục đích chỉ sợ ngươi đã đoán được ngọc hàn lập không nhịn được nuốt xuống khẩu nước bọn trong lòng lật lên sóng to gió lớn ngàn năm linh mục ngọc tự tụ căn cứ dương sư huynh từng nói thông thường cần một ngàn năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra chút ít ngọc tự giao nhưng hôm nay nếu để cho hắn đến đào tạo lời nói ngọc tự giao hầu như chính là quần quận không ngừng sản xuất lại như suối nước dốc rách không bao giờ kết thúc muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu sư đệ rõ ràng bực này thiên địa linh mục dương sư huynh ngươi cũng có thể tìm tới thật không hổ là bây giờ loạn tinh hải lừng lẫy có tiếng tinh cúng phó công chủ hàn lập một mặt kính phục hơi làm do dự sau đồng thời hàn lập trong lòng cũng có một ít ý nghĩ nếu dương sư minh có thể từ rất nhiều thám hiểm bí cảnh bên trong được nhiều như vậy thiên tài địa bảo đợi ta pháp bảo luyện chế thành công sau Cũng có thể cân nhắc đi đến cổ dương càn bỗng dưng mở miệng cười híp mắt nói rằng hàn lập nhất thời mật ra hai mắt chừng tròn xoe có chút không dám tin tưởng nói đạo dương sư minh những tài liệu này vốn là ngươi giao cho ta ta sao có thể còn lưu nhiều như vậy hơn nữa có thể hay không chính phát triển thành công ta cũng không chắc chắn ta anh em ruột tiền nong cũng phải rõ ràng dương càn nghiêm mặt cố ý nói rằng dù sao ngươi muốn đào tạo bực này thiên địa linh vật e sợ cũng là cực kỳ khó khăn mặc dù là huynh không rõ ràng ngươi thủ đoạn nhưng ta cũng rõ ràng tất nhiên không đơn giản không biết muốn trả giá bao nhiêu gian khổ hàn lập trong lòng ấm áp dương sư huynh vẫn không có thay đổi dù cho hắn trở thành tinh cung phó cung chủ vẫn như cũng là cái kia thất huyền môn dương sư huynh nhìn trong tay ngọc tượng thủ cảnh hàn lập có một loại khó có thể nói nên lời cảm giác hạnh phúc khôi lỗi chân kinh trên ghi chép không ít khôi lỗi cách luật chế nếu là cũng lợi dụng ngọc tượng giao đến tiến hành chế tác như vậy uy năng chẳng phải là muốn tăng lên mấy lần chỉ cần luyện ra một lãng cụ kết đ hàn lập cảm giác mình ở đấu pháp bên trong liền có thể chiếm hết ưu thế có điều nói đi nói lại ngươi cũng không phải lần đầu đào tạo linh vật này ngọc tượng giao tuy rằng chỉ còn dư lại một cái cành cây nhưng vi huynh tin tưởng ngươi nhất định có thể đưa nó phát triển thành công hơn nữa n à y ngọc tượng giao một khi phát triển thành công đó cũng không vẹn vẹn là có thể luyện chế khối lỗi nó còn có thể dùng để chế tác các loại cơ quan pháp bảo tuyệt đối là hiếm có c ự c phẩm vật liệu vì lẽ đó sư đệ a ngươi yên tâm lớn mật địa đi đào tạo đi nếu như cần trợ giúp gì chỉ để ý mở miệng vi h u y n mặc dù không cách nào trực tiếp giúp ngươi đào tạo nhưng ít ra có thể ở ngươi thời điểm khó khăn cho ngươi cung cấp một ít trợ rút dương càn ánh mắt kiên định mà chân thành tràn ngập đối với hàn lập tín nhiệm cùng chờ mong hàn lập nghe vậy khoe miệng không khỏi hơi co giật thầm nghĩ trong lòng đào tạo lên cũng thật sự là không khó khăn gì thậm chí có thể nói là mua bán không vốn nhưng là lời này hắn nhưng có chút khó có thể nói ra khỏi miệng nhìn thấy hàn lập gián g dấp dương càn cười thầm trong lòng chính mình hàn sư đệ là bất luận làm sao cũng sẽ không biết hắn lá bài tẩy đã sớm bị nhìn thấu trừ này ra vi h u n h đã từng đánh chết loạn tinh hải tiếng tăm lừng lấy man hồ tử cùng vạn thiên minh Từ、trong ừ t tay bọn họ phân biệt được thác thiên ma công cùng với thiên la chân công hai môn tuyệt đỉnh công pháp thành tựu ngươi đào tạo linh m ụ c bồi thường ngươi có thể từ bên trong tuyển chọn một môn dương c à n ánh mắt hơi loại lên không chút biến s ắ c nói rằng thác thiên ma công thiên la chân công hàn lập hai mắt sáng l ợ i trong lòng nhấc lên một trận không nhỏ sóng lớn đối với này hai môn công pháp hắn nhưng là sớm có nghe thấy thác thiên ma công xưng ơ là loạn tinh h ả i đệ nhất phòng ngự công pháp cung cấp tu sĩ hầu như khó có thể công phá cho tới thiên la chân công càng bị ca tụng là loạn tinh hại tam đại nho ra thần công một trong cũng c là h í dù sao t h á p thiên ma công loại này luyện thể công pháp uy năng có thể nói phòng ngự vô song một khi tu luyện đến đại thành thân thể liền sẽ trở nên cứng rắn không thể phá vỡ đau thương bất nhập nhưng mà Loại chương ô n g p ba trăm năm mươi tám hàn lập lựa chọn đại điển này đối với hàn lập loại này vẫn lấy pháp lực tu hành làm chủ tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn mặt khác thiên la chân công chính là nho gia thần công hàn lập tự nhận là đối với nho gia công pháp hầu như là một chữ cũng không biết trong lòng hắn âm thầm hoài nghi mình có hay không có thể điều động loại công pháp này hơn nữa bản thân hắn đã tu hành thanh nguyên kiếm quyết nhiều năm hơn nữa cái này cũng là hắn sau đó chủ tu công pháp thanh nguyên kiếm quyết tu luyện cần tiêu hao thời gian dài cùng t i n h lực hắn có thể không đang tu luyện thanh nguyên kiếm quyết đồng thời còn tu luyện ra thiên la chân công cần thiết pháp lực đến điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập hoài nghi đồng thời luyện thể công pháp mang đến mạnh mẽ sức phòng ngự không thể nghi ngờ là đối kháng kẻ địch hữu hiệu nhất thủ đoạn chí ít là rất tin hữu cậy thủ đoạn b ả o m ệ n h hàn lập năm đó nhưng là tận mắt nhìn quá một màn chính là đã từng dương cản vừa mới kim đan sơ thành dựa vào mạnh mẽ luyện thể thuật áp chế ma đạo hồng phấn khâu lâu hai tên cùng cấp tu sĩ để hắn cảm thấy không ngừng hâm mộ ở hàn lập trong đầu từng ở việt quốc biên giới đại chiến tình cảnh, dường như bay khắp bức tranh bình thường chậm rãi triển khai hắn phảng phất có thể nhìn thấy dương càn năm đó vô địch dáng người năm đó dương càn nạo g thế độc lập thô bạo bắn ra một phía đều thật sâu dấu ấn ở hàn lập trong đầu nhiều năm trước trận chiến này đấu t r ư ờ n g cảnh ở hàn lập trong lòng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng đối với hắn lâu dài tới nay con đường tu luyện cũng sản sinh sâu xa ảnh hưởng hắn cũng muốn cùng dương càn bình thường lấy thân thể chống đỡ pháp bảo vì lẽ đó hàn lập â m thầm cân nhắc một phen đối với thác thiên ma công loại này phòng ngự hình luyện thể công pháp hứng thu dày đặc càng coi trọng một ít không chỉ có như vậy hàn lập luôn có một loại từ nơi sâu xa cảm giác tựa hồ thác thiên ma công đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu dáng vẻ có một loại nào đó khó có thể dứt bỏ chặt chẽ liên hệ loại này quái dị cảm giác vừa mơ hồ lại rõ ràng không nói rõ được cũng không tả rõ được để hắn khó có thể dự đoán thế nhưng ở trong lòng hắn có một loại trực giác nếu là lần này không lựa chọn thác thiên ma công lời nói tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ hối hận không kịp dương sư huynh sư đệ cảm thấy đến thác thiên ma công khá là thích hợp liền tuyển nó đi hàn lập trầm ngâm chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng chính mình trực giác được hàn sư đệ mà tiếp theo d ư ơ ngón c lông tay níu một một của n hắn nhẹ nhàng ở trên thẻ ngọc lướt qua tựa hô có thể cảm nhận được trên ẩn chứa thâm hậu huyền bí phản phất hắn đã nhìn thấy chính mình tại đây môn ma đạo thần công dưới sự giúp đỡ luyện thể lại thành khinh thường cung cấp không cần nhiều lời chỉ cần ngươi nhớ tới ở tu hành thác thiên ma công đồng thời không nên quên chăm sóc tốt những người linh mục là được dương càn âm thanh ôn hòa mà bao hàm tín nhiệm khiến hàn lập như gió xuân ấm áp hàn lập trong lòng ấm áp hắn biết dương sư huynh là đang quan tâm hắn sợ hắn một lòng tu hành tháp thiên ma công quyết tự thân pháp lực tu hành sự tỉnh hắn trịnh trọng g ậ t g ù trầm giọng nói rằng dương sư huynh yên tâm sư đ ệ ta là nhất định sẽ không quên dương càn khẽ mỉm cười rồi hướng hàn lập nói tới đào tạo linh mục cần thiết phải chú ý địa phương ngọc tượng thụ sản xuất ngọc tự g a o nhưng là hắn tương lai khôi lỗi một đạo không có gì lớn hứng thú thế nhưng có một cái có thể theo hỏi theo đáp vạn năm cao tuổi khôi lỗi chuyên gia cái t i ế không cần nhưng là quá lãng phí ở sau đó mấy cái canh giờ bên trong sư m i n h đệ hai người lại một lần nữa ngồi vây quanh ở linh trà linh t i ự u b à n tròn bên chìm đắm ở tu hành thảo luận bên trong dương càn lấy một loại ôn hòa n g ư ỡ n g khí hướng về hàn lập kể rõ chính mình ở tu hành trong quá trình tâm đắc cùng trải qua h à n nói tới làm sao lấy bình thường tâm đối xử tu hành bên trong khó khăn làm sao đối xử kết đan trong quá trình bình cảnh cùng với làm sao từ sinh hoạt hàng ngày bên trong rút lấy tu hành linh cảm mỗi một câu nói đều tràn ngập trí tuệ cùng thấy rõ để hàn lập nghe được như mê như say hàn lập ở kết đan sơ kỳ gặp được bình cảnh đối với dương càn tới nói tự nhiên không coi là cái gì thuận miệng nói ra một ít đột phá bình cảnh trải qua cùng phương pháp cũng làm cho hàn lập hô to chấn động thu hoạch khá dồi dào hàn lập hai mắt đọc lại tâm thần dập dởn hắn lắng nghe trước mắt sư huynh tự thuật cảm nhận được đối phương nói tới mỗi một câu nói cũng như đồng nhất đạo linh quang bắn vào đầu góc của hắn để hắn ở trên con đường tu hành càng thêm rõ ràng càng là liên quan với đột phá kết đan kỳ bình cảnh kinh nghiệm cùng l ị c h trình càng làm cho hắn một chữ cũng không dám bỏ qua con đường tu hành thực đơn giản là lấy đạo tâm luyện thần lấy thần ngự khí lấy khí dưỡ thân nay bên trong mấu chốt nhất chính là đạo tâm hai chữ chỉ có lòng hướng về đạo kiên quyết không rời mới có thể trong tương lai tu hành bên trong đi được càng xa hơn dương càn mỉm cười nói mỗi một chữ đều như kim thạch thanh âm ở hàn lập nội tâm v a n g vọng lòng hướng về đạo ta đạo là cái gì hàn lập trong lòng tự hỏi ánh mắt càng kiên định là phi thăng t i ê n giới là trường sinh đại đạo đây là hắn một đời theo đuổi trong động phủ một viên dạng người rực rỡ dạ minh châu treo cao với đỉnh đầu ánh sáng như đầy sao rơi ra đem toàn bộ động phủ chiếu lên sáng sủa như ban ngày nay viên dạng minh châu tỏa ra ánh sáng chiếu rọi ở dương càn hàn lập trên mặt sư huynh đệ hai người biểu hiện có vẻ đặc biệt rõ ràng hai người n g ư ơ i một lời ta một lời lẫn nhau trò chuyện âm thanh ở yên t ĩ n h động phủ bên trong văn vọng trên mặt đất dương càn cùng hàn lập cái bóng ở dạ minh châu chiếu dọi xuống không ngừng nảy lên hồi lâu chưa từng biến mất thiên tinh thành song tu đại điện ngày đến trong thành ngoại lai tu sĩ vượt qua vạn người tên thật phù hợp vạn tu đại điện hơn nữa những ngày ngoại lai tu sĩ bên trong cũng không có thiếu kết đan kỳ trở lên tu sĩ cấp cao xem như là loạn tinh hải hơn ngàn năm đến to lớn nhất một lần lễ mừng ngoại trừ tinh cung giới hạt tông môn thế lực số lượng đông đảo tu tiên gia tộc tinh hải tán tu cũng rất sớm nghe được tin tức ở đây chủ lưu có điều n g ấ m lại tựa hồ cũng không cái gì kỳ quái thiên tinh thành bản thân trong ngày thường ngoại lai、like、tu sĩ thì có không ít lần này xong tu đại điện lại sớm một năm phát sinh t h i ệ mời tin tức rộng rãi vì là truyền bá đại đa số tu sĩ tới đây chỉ là muốn tham gia chút nào như thôi số ít đầu góc khôn khéo người tu tiên càng là mang theo không ít tu luyện vật liệu ở thiên tinh thành mỗi cái p h ư ờ n g thị trao đổi tài nguyên lợi nhuận nhỏ một bút ngày hôm đó hàn lập rất sớm liền đi đến tinh cung tầng cao nhất đại điện ở ngoài tảng đa quảng trường ở một cái không đáng chú ý vị trí lẳng lặng mà bắt đầu chờ lợi trong lòng yên lặng mà tính toán thời gian trước đây không l hắn mới đưa đào tạo tốt một nhóm kim lôi trúc lá cây cùng ngọc tượng giao giao cho dương c ả n xem như là lần này song tu đại điện q u ả t ạ o tuy rằng dương c ả n đối với phần lễ vật này khen không dứt miệng nhưng hàn lập nhưng không có vì vậy mà đắc chí hắn biết rõ chính mình chiếm món hời lớn mà khi giới chỉ là một cái tán tu bình thường mà thôi phải làm duy trì biết điều thiết không thể nhận người hai mắt dương sư huynh còn muốn càng nhiều ngọc tượng giao cùng kim lôi trúc lá cây ta khoảng thời gian này cũng không thể thư giãn hạ xuống hàn lập trong lòng yên lặng nghĩ ngày hôm nay hắn từ chối dương càn xin mời vẫn chưa đi đến hàng trước chỗ ngồi h á vị mà là theo hắn tán tu như thế Đứng yên ở bên ở dưới. hàn c tinh tinh lập chậm ô n rãi quay đầu ánh mắt của hắn hơi ngưng lại rơi vào t i n h cung bố trí đại hồng giải lụa màu trên tâm tư đã trôi về xa xôi thiên nam khu vực nam cung nguyện bây giờ ta đã ngưng tụ kim đan không tốn thời gian dài ta liền có thể trở lại cưới vợ ngươi Ta cũng p Hàn ả i ngươi cái đại điện. vì vậy như phong quang song tổ một tu chức h lập chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ, phản phất đã thấy hắn cùng nam cung nguyện cộng kết liên lý một ngày kia. chính xa suy nghĩ, bên hai của hắn nhưng truyền đến vài tên tu sĩ trò chuyện. Tinh cung dương tiền bối, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nếu là ta có thể bãi ở lão nhân ra người muôn hạ, đời này không lo. Một tên xem ra hơn 40 tuổi người trung một mắt mày tên tuổi trung hít tiếng, trắng tế niên hơn người người này da rẻ trắng nón, tế mắt lông mày dài, có vẻ hiền lành lịch sự. Hàn ra rẻ da lịch kh dài, vẻ lập có sự. người này hắn cũng nhận thức tên đầy đủ gọi là kim thanh là ở tại hàn lập động p h ủ phụ cận một vị tu sĩ kết đ ă n g kỳ làm người vẫn tính chính phái đã từng còn ở hàn lập mới vừa kết đ ă n g lúc đã cho một ít chỉ điểm xem như là tương giao tu sĩ bên trong quan hệ tốt nhất một vị có điều đối phương nói ra lời nói lại làm cho hàn lập hoàn toàn không có cách nào đáp lại kim h i n h ngươi nhưng chớ có nằm mộng ban này g muốn bái vào dương lão tổ môn hạ tu sĩ cấp thấp không có một ngàn cũng có tám trăm dù cho ngươi ta loại này tu sĩ kết đ ă n g ở lão nhân ra người trong mắt cũng cùng chúc cơ luyện khí đệ tử cũng không quá to lớn khác nhau nơi nào sẽ dễ dàng thu làm môn hạ k i một Thanh bên người, m vị h i ề người lành lịch sự, trên n sự, mặc xam bạch cười tu sĩ trẻ tuổi, sĩ khắc ổ m ộ lông mày miệng. h dài ông lào ánh mắt lấp lóe thấp gió khuyên bây giờ trên quảng trường không chỉ có tinh cung chư vị trưởng lão còn có môn phái k h á c nguyên anh cao nhân chúng ta nhưng chớ có tùy tiện nghị luận lời vừa nói ra kim thanh cùng hầu nguyện liếc mắt nhìn nhau lập tức hiểu ý đều là có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu không nói nữa hàn lập mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng xem ra dương sư huynh huy danh chi thắng còn xa hơn siêu sự tưởng tượng của hắn lại có vài lượng rất nhiều tu sĩ cấp thấp muốn bái và m ô n hạ có thể đến hiện tại đều còn chưa nghe nói có gì người thành công giữa lúc hàn lập l ặ n g lặng suy nghĩ thời điểm chợt nghe một trận tiếng huyên nháo từ trong đại điện truyền ra đánh gậy hắn tâm tư hắng ngẩu nhìn lại chỉ thấy từng đạo từng đạo nam nữ bóng người từ trong đại điện đi ra. dồn dập đi đến cửa điện phía trước những người này đều là tinh cung bên trong tinh vệ hộ pháp bọn họ trên người mặc màu trắng cầm bạo tinh thần phân chấn tu vi cao thấp bất nhất phần lớn đều là kết đan kỳ tu sĩ còn có mấy người khí tức trên người như v ư ợ t sâu biển lớn h i ệ n nhiên là tinh cung nguyên anh kỳ trưởng lão đột nhiên một tiếng hét cao truyền khắp toàn bộ thiên tinh thành giờ lành đã đến bên trong quảng trường rất nhiều tu sĩ nghe tiếng đều là vẻ mặt rung lên vừa dứt lời chỉ thấy phía trên trong truyền thuyết tinh không điện bên trong đột nhiên tránh ra một đạo màu vàng sa băng xông thẳng mây xanh trong nháy mắt xẹn qua chân trời phía dưới tu sĩ bị tình cảnh này chấn động dồn dập ngước đầu nhìn lên trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng kính nghệ đang lúc này mọi người thán phục sau khi chỉ nghe không trung chuyển đến một đạo d à i lâu tiếng chuông thâm trầm mà vang r ộ i dập dờn ở toàn bộ bầu trời làm ngày vui sắp tới tinh cung đại điện sắp bắt đầu chư vị tinh vệ đã tụ hội cửa cung xin mời chư vị đồng đạo mau chóng đi đến tiếng chuông bên trong một cái trang nghiêm mà huy manh âm thanh vang lên đây là kim khôi đại trưởng lao âm thanh trong lòng mọi người chấn động cùng nhau hướng tinh cung phương hướng nhìn tới chỉ thấy tinh cung cửa cung lit nha lit nhít tinh vệ sắp hàng trình tề một luồng nghiêm túc mà trang trọng bầu không khí tràn ngập ở trong không khí không thẹn là tinh cung mọi người dồn dập than thở t r ê n vai nối gót hướng cửa cung nhìn tới giờ k h ắ c này tinh cung trên quảng trường đã là tụ tập lít nha lít nhít bóng người đoàn người phun trào phi thường náo nhiệt vụ giữa quảng trường trận pháp màu vàng dưới ánh mặt trời lập lòe thần b í ánh sáng trong trận pháp xa xôi tiên nhạc phản âm đồng bình đi ra dường như tiếng trời khiến người ta cảm thấy một loại siêu p h à m thoát tục yên tĩnh chu vi tinh vệ môn từng cái từng cái thân mang áo giáp màu bạc uy nghiêm mà đứng cùng lúc đó tinh cung cửa điện ánh sáng lấp lóe một nam một nữ bóng người từ bên trong h i ệ n hiện nam tử kia một thân tinh không hoa văn tô điểm màu đen c m b ả o phong độ phi thiên mày kiếm mắt sao khí vũ hiên ngang còn nữ tử toàn thân áo trắng như tiên tử hạ phảm thanh lệ tuyệt tục giống như thế gian tinh linh hai bên tinh cung hộ pháp chấp sự dồn dập đứng trang nghiêm bọn họ nhìn chằm chằm không chấp mắt địa nhìn về phía một nam một nữ này nói một cách chính xác là nhìn hắc bảo nam tử kia trong mắt lập lòe của người sùng bái là dương phó cung chủ còn có lăng tiên tử dương lão nguyên quán nhưng mà như vậy anh tuấn tiêu sái lăng tiên tử cũng là tiên tư ngọc sắc trên đời vô song mọi người thấp giọng nghị luận trên mặt tràn trề vẻ hưng phấn dương càn mỉm cười hướng về mọi người gật đầu ra hiệu nét cười của hắn như gió xuân giống như ôn hòa lăng ngọc linh nhưng là một bộ hờ hững nơi chi thái độ n h ợ t nhạt nở nụ cười nàng khuôn mặt đẹp cùng khí chất làm người ta nhìn mà tha thở tinh cung quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ấ m lên mỗi người đều vì có thể tận mắt nhìn này phong độ tuyệt thế mà cảm thấy kích động không thôi sau một khắc dương càn phất phất tay từng đạo, từng đạo ánh sao từ trong tay hắn bay ra hóa thành từng cái từng cái vầng sáng màu và nóng xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người cái t i ế ánh sáng chi hòa lăng ngọc linh thì lại nhẹ nhàng nâng tay từng đoá từng đoá tường vân từ nàng lòng bàn tay bước lên trôi về tinh cung điện mỗi một góc tường vân chi trắng nõn như tuyết như s ư ơ n g t ì n h mỹ dị thường giờ khác này tinh cung quảng trường trở nên càng thêm sáng sủa loa mắt dựa vào tiên nhạc phát âm vui mừng tâm ý ở trong không khí tràn ngập chúng t u chìm đắm tại đây tươi đẹp trong không khí phản phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong có thể để bọn họ tiếc nuối chính là dương c à n mang theo lăng ngọc linh vị giai nhân này xuất hiện ở điện lễ trên thời gian cũng không quá dài hai người chỉ là mặt mỉm cởi hướng về chúng t ô nói một chút cảm tạ ngôn ngữ tại chỗ uống một ly rượ cho tới thiên tinh song thánh hai người từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện tình cảnh này bị một ít người có trí xem ở trong mắt bọn họ trâu đầu ghẹ thai ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy đ o á n cái gì mà phía dưới sự tình hoàn toàn giao cho kim khôi vị này tinh cung đại trưởng lao chủ trì hắn nhìn lướt qua những người xem ra có ý đồ riêng tu sĩ nếp miệng lên một cái vẻ t r n g trọng các vị đạo hữu tiếp đó để cho lão phu kim khôi trưởng lao không thẹn là tinh cung thập đại trưởng lao đứng đầu tuy rằng ít đi hai vị nhân vật chính nhưng vẫn cứ điện lễ còn lại hoạt động làm hồng hồng hòa hòa phi thường náo nhiệt song tu điện lễ liên tiếp kéo dài đầy đầy đ 1 3 9 9 0 5 3 3 0 a t r ư ơ n g h ì n t i n h cung hàn đ ư ờ n g chủ đến đây chúc mừng của tu rốt cuộc kết bệ kết lũ bắt đầu từ thiên tinh thành rời đi nhưng bên trong cũng có một nhóm người lưu lại không đi bọn họ dự định cũng rất rõ ràng kỳ vọng có thể ở thiên tinh thành bên trong được tinh cung thưởng thức nếu như có thể bị trong truyền thuyết dương l á o tổ vừa ý thu về muôn hạ vậy thì có thể nói là gà lông lụa biến vợ ư hẳn o g một bước lên trời ý nghĩ như thế ở tu sĩ cấp thấp bên trong càng phổ biến bọn họ hay là xuất thân bần hàn hay là không có tiếng tăm gì nhưng trong lòng đều có đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong bên trong càng có thể năm tên kết đan kỳ cao nhân một lần trở thành tên cung hộ pháp chất sự còn có một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ ở tinh cung chọn lựa bên trong thăng cấp thành đường chủ khiến rất nhiều tu sĩ cực kỳ ước ao đô kỵ tin tức này cấp tốc truyền khắp thiên tinh thành vô số người bị kích thích mạnh theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều ngoại lai tu sĩ dâng tới tinh cung phân đường báo danh hy vọng trở thành tinh cung một thành viên tại c ố này dậy sóng bên trong một tên gọi là hàn lập kết đan sơ kỳ tu sĩ gia nhập tinh cung huyền kiếm đường liền không phải cái gì làm người quan tâm tin tức sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý lại như một viên cục đá q u ă n g vào trong hồ chỉ là nhấc lên một trận nhẹ nhàng vợ sóng tinh cung huyền kiếm đường hàn lập vẫn như c ũ là một thân thanh bảo nhìn theo dương càn từ đường khẩu rời đi hàn sư đệ ngươi mà cố gắng tu hành huyền kiếm đường ta vẫn chưa thiết lập đường chủ vị trí này ngày sau có thể hay không ngồi vấp vàng liền xem thực lực của ngươi mới vừa dương càn lời nói Tựa hàn ồ còn ở bên thai vang vọng, ở thai h lập khẽ tự nhìn hướng về phương xa, nhưng trong lòng là sóng lớn chập trùng.、Cuối、cùng vẫn là gia nhập tinh cung, cứ như vậy, cũng không Dương Huynh phiền Hàn chập thể cho dương Sư gây phiền thoái. Sư gia gây về vậy, Lập xa, t là là Cuối cứ lẩm bẩm thế nhưng nghĩ đến một số trong cung hộ pháp thái độ lại không khỏi nhỡ m ả y bởi vì hàn lập t h ỉ n h cầu vì lẽ đó tinh cung bên trong chỉ có mấy người biết được hắn cùng dương cản quan hệ cái này cũng là hàn lập không nghĩ tới với lôi kéo người ta chú ý nguyên nhân nhưng mà lần này hàn lập đột nhiên hàng không huyền kiếm đường cái này tân thiết đường k h u một lần trở thành đường chủ này tự nhiên gây nên cá biệt hộ pháp chấp sự quan tâm hắn lên cấp tốc độ nhanh chóng làm người than phục gần nhất khoảng thời gian này vẫn là biết điều một điểm cẩn thận làm việc tốt hơn hàn lập nghĩ như vậy hít vào một hơi thật dài xoay người hướng về đường khẩu phòng khách đi đến một bộ dáng điệu từ tốn nhưng mà ngay ở sau một khắc hắn vẻ mặt đột nhiên động một cái không tự chủ nhự những m ẩ y sau đó quay đầu nhìn sang hàn đ ư ơ n g chủ ở h u y ề n kiếm đường còn quen thuộc theo sang sảng tiếng cười một tên sắc mặt vàng như nghệ trung niên tu sĩ đi vào hóa ra là triệu hộ pháp hàn lập mắt sáng lên người này là tinh cung hộ pháp triệu hồng câu chính là cùng hắn bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ hàn đô chủ ngươi này huyền kiếm đường nhưng là có chút vắng vẻ à, cũng nên nhiều thu vài tên tinh vệ triệu hồng câu vàng như nghệ trên mặt mang theo một vệt nụ cười nắm nhìn một phía nhìn này cổ kính phong khách không khỏi lắc lắc đầu triệu hộ pháp nói cười hàn m g ỗ tuy nói là mới vừa gia nhập tinh cung bên trong thế nhưng cũng minh s ì dạ hổ s ì cung tinh vệ t r i ế u thu việc nhất định phải hướng về dương phó cung chủ báo cáo chờ phó cung chủ đại nhân sau khi đồng ý mới có thể ta nào dám tùy ý t r i ê u thu không rõ tu sĩ tiến vào nội đường hàn lập nhàn nhạt nợ nụ cười đối với vàng như nghệ trung niên lời nói không tỏ rõ ý kiến triệu hồng câu nghe vậy làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh lộ hình dáng tuốt cằm nói, hàn đa ư ờ n nói g chủ r tạ có lý, triệu hộ pháp việc này dung sau lại bàn đi nói vậy phó c u n g chủ đại nhân có hắn sắp xếp hàn lập trầm mặc một hồi như vậy nói rằng cũng là triệu hồng câu sắc mặt xứng sở trong con ngươi né qua một tiêng nghi hoặc hơi kinh ngạc hàn lập bình tĩnh nhưng vẫn là phụ h ò a nói chuyện này xác thực không cần phải gấp ngược lại là một chuyện khác cần ta chờ chuẩn bị cẩn thận triệu hồng câu nói đến phần sau nhỏ giọng vàng như nghệ sắc khắp khuôn mặt là thần bí vẻ chỉ thấy hắn dư quan g của khoe mắt đảo qua phòng khách mỗi một cái góc lập tức bên trong đại sành không có một bóng người chỉ có hai người bọn họ đứng ở nơi đó hàn lập lâu mày níu lại trong lòng có chút cảnh giác không biết đối phương bàn cái gì cái nút thế nhưng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích chỉ thấy triệu hồng câu lại một lần quay đầu nhìn trống rông ngạch phòng khách một vòng đột nhiên môi k h á mở hư thiên điện, đi. điện. hàn lập trong lòng cả kinh ở bề ngoài nhưng là không chút nào hiện ra hai mắt hơi hít lại hàn đ ư ơ n g chủ hà tất biết rõ còn hỏi mỗi ba trăm năm mở ra một lần hư thiên điện hiện tại tính ra e sợ nhiều lắm còn có bốn năm tháng dương phó cung chủ song tu lại điện e sợ cũng là bởi vì hư thiên điện mới ở trước mấy thời gian tổ chức triệu hồng câu vẫn chưa lưu ý hàn lập phản ứng trái lại tự mình tự tiếp tục nói hư thiên điện hàn m ỗ tự nhiên biết rõ chỉ là còn chưa cân nhắc tốt không nói hư thiên điện bên trong nguy hiểm vô cùng chỉ cần là hư thiên điện tàn đồ ta liền khó có thể bắt được hàn lập không chút biến sắc trả lời sâu sắc nhìn triệu hồng câu một ánh mắt dương sư huynh mới vừa lại đây cũng là đối với ta nói tới hư thiên điện một chuyện thậm chí càng tặng ta một phần hư thiên điện tàn đồ chỉ là vị này triệu hộ pháp tại sao lại tìm tới ta hàn lập tâm tư lưu chuyển hắn ở dương c à n lấy ra hư thiên điện tàn đồ lúc liền nhất thời kinh ngạc vô cùng bởi vì phần này tàn lai lịch cũng cùng dương càn giao cho rất là rõ ràng rõ ràng là từ việt quốc bên trong hoàng cung giết chết h áp sát giáo chủ sau khi cấp đ o ạ t đến lúc trước dương càn biết được sau tự nhiên đối với hàn lập một phen trải qua tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng chỉ ra tương lai mấy tháng không muốn ra thiên tinh thành lẳng lặng chờ đợi tàn đ ổ kích phát thực dương càn trong lòng đối với hàn lập từ việt quốc trong hoàng cung được hư thiên điện tàn đ ổ một chuyện rõ ràng vô cùng chỉ là lời nói này xác thực không thể đối với hàn lập giải thích bằng không căn bản giải thích không rõ kha khả hàn đường chủ đừng lo mà xem đây là cái gì triệu hồng câu quỷ dị nợ nụ cười ống tay bên trong bay ra một đoàn màu trắng lưu quang hắn đem nắm lấy sau đó bạch quang biến mất lộ ra một khối thoáng ố vàng cựu khăn gấm đi ra chương ba trăm sáu mươi mốt lục đạo cực thánh cùng vạn tam cô đối diện hàn lập nhìn thấy vật ấy lúc con ngươi nhất thời co rút lại trong lòng không khỏi vì đó chấn động chẳng lẽ vật ấy là nay khăn gấm xem ra như vậy nhìn quen mắt cùng với vừa dương cản sư huynh lấy ra hư thiên tàn đồ cùng với hắn từ cái kia hát sát giáo chủ được quái lạ khăn gấm tựa hồ cũng rất tương tự đối phương lại thật sự nắm giữ vật ấy hàn đương chủ thực triệu mỗ lần này đến theo triệu hồng câu tự thuật. hàn lập cũng rõ ràng ý đồ của đối phương rõ ràng là muốn thông qua tấm này hư thiên tàn đồ tạo thành một cái giản dị đồng minh ở hư thiên điện bên trong trong bóng tối làm việc nghĩ đến bên trong hàn lập không khỏi cười lạnh thầm nghĩ trong lòng triệu hưng câu ngươi trăm phương ngàn kế cơ quan toán tận nhưng cuối cùng nhưng nhất định là công dạ á tràng hư thiên điện bí mật không phải là một mình ngươi nho nhỏ tu sĩ kết đ à n có thể dò xét hắn ở trong lòng dư vị hư thiên điện quy tắc đó là một cái truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ thần bí cung điện loạn tinh hải không ít tu sĩ cấp cao cũng biết hắn cũng là ở trước đây không lâu nhờ số trời run rủi từ dương càn trong miệm biết được loại này cái gọi là hư thiên tàn đô đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ căn bản vô hiệu đừng hòng tiến vào hư thiên điện bên trong cứ như vậy thiên tinh song thánh chỉ có thể ở lại thiên tinh thành bên trong n ị c h tinh minh lục đạo cực thánh cùng con mụ điên vạn tam cô đồng dạng là như vậy bất kể là ai tiến vào hư thiên điện lại có gì người sẽ là hắn dương sư huynh đối thủ trong lòng như vậy nghĩ hắn lập ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc hờ hững tự nhiên ứng phó triệu hồng câu ngôn ngữ chỉ chốc lát sau triệu hồng câu một mặt âm trầm rời đi huyền kiếm đường hắn ở đường khẩu ở ngoài hơi quay đầu trong đôi mắt né qua một tia tinh quang không biết đang suy tư cái gì. lại không có bị hư thiên điện tàn đồ đánh động không muốn cùng ta kết minh chẳng lẽ triệu hồng câu ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm được hư thiên điện tàn đồ trong lòng cà kinh triệu hồng câu h i ế p híp mắt trong lòng cười gần không n ớ t hắn sớm biết hàn lập có thể hàng không huyền kiếm đường tuyệt đối không phải kẻ vỡ vẩn chỉ là không nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể chịu đến hiện tại hơn nữa ẩn giấu sâu như thế t r ư ớ c c á i k i a phiên làm thái thật sự là diễn một tay trò hay ngay sau đó triệu hồng câu trong lòng âm thầm tính toát lên tiểu tử này có thể nhịn đến hiện tại giải thích hắn có mưu đồ hơn nữa hắn có thể đem hư thiên điện tàn đ ồ ẩn giấu sâu như thế e sợ cũng là có một số không thể cho ai biết bí mật triệu hồng câu trong lòng một trận p h i ê n muộn trải qua ngắn ngủi trầm ngâm sau khi hắn lập tức thay đổi phương hướng hướng về một cái khác phân đường mà đi bóng người của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở vách núi chi chết huyền kiếm đường bên trong hàn lập nắm bắt trong tay khăn g ấ m ánh mắt thâm thúy cao mày trầm tư trước mắt hắn khăn g ấ m trên mơ hồ không rõ bản đồ nhìn như cũng không bất kỳ kỳ dị địa phương nhưng mà hắn nhưng biết rõ cái này khăn cấm tầm quan trọng nó chính là đi về hư thiên điện ch hàn lập lật qua lật lại tay m ặ t không hề cảm xúc đem cất đi cùng lúc đó nịch tinh minh tổng đàn một tòa vàng son lộng lấy đại điện đặt ở tổng đàn bên trong dây núi cung điện này ngoại bộ trang sức các loại tạo hình quỷ dị kim loại cùng bạo thạch lập l ọ tia sáng trói mắt màu vàng nóng ngói lưu l y nóc nhà dưới ánh mặt trời dạng n g ờ i rực rỡ như là bị dắt lên một tầng ánh sáng vàng kim lộng lấy đại điện trên vách tường điêu khắc các loại mơ hồ không rõ đồ án cùng hoa văn tiến vào trong đại điện đầu tiên đập vào mi mắt chính là một bức to lớn loạn tinh hại tranh tường tranh tường phía trước hai tên bóng người ngồi ở trên g tay trái vị chính là một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên khuôn mặt tâm lệ xem ra chỉ có hơn bốn mươi tuổi răng dấp nhưng một đối thủ cánh tay nhưng so với người bình thường dài ra một đoạn d à i dĩ nhiên trực tiếp rủ xuống tới đầu gối nơi hai bàn tay cũng là vô cùng lớn vô cùng có điều xem ra như nóng g n ánh dị thường phản phất bạch ngọc tinh điêu tế khắc m à t h à n h cho tới tên còn lại nhưng là một tên hơn ba mươi tuổi phụ nhân vóc người kiểu tiểu khuôn mặt cao gầy thâm mục thô lông mày khuôn mặt cực kỳ xấu xí vạn đạo hữu ôn mỗi chính là lục cực chân ma công tu luyện thời khắc mấu chốt một khi lại thành lăng khiếu phong căn bản không đáng để lo ngươi lần này vội vã gọi ta xuất quan nhưng là có chuyện quan trọng gì người đàn ông trung niên hơi n h ư ớ n g mày nói rằng nghe khẩu khí rõ ràng là loạn tinh hải ma đạo đệ nhất cao thủ thánh ma đ ạ o đạo chủ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lục đạo cử thánh ô n đạo hữu lao thân cũng biết hiện tại ngươi đến quan trọng bước ngoặt có điều thư thiên điện nhưng là sắp mở ra bây giờ tình cung hầu như đều bị dương càn c h ấ p trưởng chỉ sợ hắn lần này gặp quan minh chính đại cướp đoạt điện bên trong bảo vật tiêu tiểu sĩu phụ mở miệng giải thích âm thanh càng là lạ kỳ dễ nghe êm thai cùng dung mạo thật là không hợp mà tên này s ĩ phụ thân phận cũng là vô cùng xúc động chính là loạn tinh hải chính đạo đạo đệ nhất cao thủ, lập tức vạn pháp môn môn chủ. Không không t ta vạn tam công nghe hậu k vậy trên mặt thô to lông mày nhất thời túc ở cùng nhau có chút nghiến răng nghiến lợi kiểu trà nói lẽ nào ta chở liền trơ mắt nhìn dương càn tên tiểu kia đem hư thiên điện bên trong bảo bối toàn bộ chiếm được cho mình đừng quên còn có hư thiên đình đây chính là loạn tinh h ả i đệ nhất bí bảo không bằng ta chờ phải minh bên trong mấy tên trưởng lao quá khứ thử nghiệm một phen nói đến phần sau vạn tam cô trong mắt lấp lóe một đạo tinh quang vạn đạo hữu dương càng thần thông người ta dù chưa tự mình từng trải qua nhưng lấy lăng khiếu phong nạo khí nếu như không phải ăn cái t h ị t lớn là tuyệt đối sẽ không đối ngoại giới đồn đại thờ ơ không động lòng lấy này suy đoán đối phương tuyệt đối nắm giữ đại tu sĩ cấp bậc thực lực thậm chí càng mạnh hơn ba điểm tuy nói có chút khó có thể làm người tin tưởng nhưng cẩn thận một ít tổng không quá đáng càng then chốt chính là hắn còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi căn bản không bị hư thiên tản đồ ảnh、hưởng. có thể quan g minh chính đại tiến vào hư thiên điện bên trong đến thời điểm minh bên trong trường lão chẳng phải là chủ động đưa lên đầu người đi cuối cùng có điều là dò trúc múc nước công giá tràng lục đạo cực thánh sắc mặt hở h ữ g đối với đề nghị của vạn tam cô trong lòng k h ị t mũi con thường này vạn tam cô vẻ mặt do dự sắc mặt không căm l ò n g đáng trách hư thiên điện lần này sợ là không giữ được may nhờ lao thân chuyên môn tìm tám con kim ti tảm còn có mấy đ o á thiên thanh hoa chỉ cần để kim ti tảm tiếp tục ăn phòng trưng ít nhất có ba bốn phần mười tỷ lệ có thể đem hư thiên đỉnh lấy ra vạn tam cô h á n hận nện a bữa bản vạn đạo hưu không cần lo lắng lại không nói hư thiên đỉnh mấy chục ngàn năm đến cũng không có người có thể lấy ra chỉ cần ngươi nói kim ti tảm hay hoặc là thanh dương lão ma dị t r ù n g hỏa mãng muốn lấy bảo căn vốn là lời nói vô căn cứ ôn mộ cha khắp rất nhiều bí ẩn sách cổ muốn đem hư thiên đỉnh ổn thỏa lấy ra chỉ có một loại yêu thú mới có thể lục đạo cực thánh thản như nói ôn đạo hưu nói tới vạn tam cô ánh mắt ngưng lại lơ đẳng như n h ư mày hẳn là huyết ngọc chi chu nhưng là loại này yêu thú ở loạn tinh hải sợ không phải đã tuyệt diệt vạn đạo hưu nói không sai ôn m ỗ nhiều mặt tìm kiếm cũng không thể phát hiện huyết ngọc chi chu tung tích từ trước đến giờ tình cung bên trong cũng là như thế. Thú hồ. coi như cái kia hư thiên đ ỉ n h thật bị lấy ra cũng không có gì lục cực chân ma công tu luyện đến đại thành có thể gọi ra thánh tổ phân nhiệm p h ụ thể dù cho là tu sĩ hóa thần hữu kỳ đều có thể một trận chiến còn vạn đạo h ư u ngươi thiên la c h â n công tương tự là nho ra tam đại thần công một trong chỉ cần ta chờ công lục đại thành nơi nào e ngại một cái chỉ có hư danh bảo đ ỉ n h lục đạo cực thánh âm lệ khuôn mặt trên tràn đầy bình tĩnh tựa hồ đối với chính mình lục cực chân ma công vô cùng tin tưởng dáng vẻ vạn tam câu nghe nói lời ấy không nhịn được xen vào nói ý của ngươi là chỉ cần ngươi lục cực chân ma công đại thành lang k i ế u phong dương càn hai người này liền không đáng để lo lục đạo cực thánh nghe vậy gật gật đầu âm lệ khắp khuôn mặt là vẻ ngạo nghễ không sai ta tu luyện lục cực chân ma công chính là loạn tinh hải đệ nhất ma công một khi đại thành thực lực sẽ tăng lên dữ dội mấy lần đến lúc đó mặc dù là dương càn liên thủ với lang khiếu phong cũng t u y ệ t không phải là đối thủ của ta 13990107 b t r n ư ơ n g h ì n ă m l chương ba t lại đến ngoại tinh hải có điều trước đó liền để mấy người bọn họ nhiều hơn nữa nhảy nhót một chút thời gian đi lục đạo cực thánh cười lạnh một tiếng trong ánh mắt lập lòe khiếp người hạ quang lần này tự tin tư thái đúng là để vạn tam cô vẻ mặt hơi vừa chậm chỉ có thể như vậy vạn tam cô âm thầm thở dài một hơi nàng đối với chính mình cháu trai vạn thiên minh chết tuy nói vẫn như cũng là cành cánh trong lòng nhưng cũng biết hiện tại không phải báo thủ thời cơ tốt nhất vẫn cần tiếp tục cẩn n h ậ n xuống nghe thấy lời ấy lục đạo cực thánh trong đôi mắt vẻ kinh dị l ó e lên một cái rồi biến mất liếc mắt một cái vạn tam cô trong lòng hắn đối với chuyện này đã sáng tỏ từ lâu thế nhưng hắn hiện tại việc cấp bách là tiếp tục tu luyện lục cực chân ma công để câu đột phá mà cũng không phải là quấn vào vạn tam cô báo thủ trong kế hoạch cho tới chính mình truyền nhân ôn thiên nhân cái chết đối với hắn mà nói căn bản là không coi là cái gì rất tốt ôn m ẫ còn muốn tiếp tục tu hành không có sự t ì n h khác v ạ n đạo hưu vẫn là không muốn gọi ta tốt lục đạo cực thánh nhàn nhạt nói một câu hóa thành một đạo tử hồng liền như vậy lao ra đại điện vạn tam cô nhìn lục đạo cực thánh phương hướng ly khai k h ẽ tao mày tiếp theo một cái chớp mắt liền rơi vào trầm tư nàng biết lục đạo cực thánh lần này rời đi nhất định sẽ tiếp tục truyền tâm tu luyện lục cực chân ma công lấy ứng đối sắp đến đại chiến mà chính nàng cũng cần nhân cơ hội này hảo hảo mưu họa một hồi tương lai hành động một lát sau vạn tam cô xoay người hướng đi đại điện phía sau nhất định phải đột phá thiên la chân công bình cảnh bằng không vì là nhưng i mà bình cảnh này cũng không phải là chuyện dễ cần nàng toàn tâm toàn ý địa tu luyện cùng tìm hiểu không nói cơ duyên trọng yếu hơn thời gian không đợi người nhưng vạn tam cô biết nàng nhất định phải gắn giữ tỉnh táo cùng kiên trì không thể gấp với cầu thành này hư thiên đ i a n không đi cũng được vạn tam cô bùi nùi thở dài dần dần tiếng bước chân cũng lại không nghe được cùng lúc đó cùng lúc đó lục đạo cực thánh cũng cách đại điện cực xa vách núi trên hạ xuống một cái xoay quanh liền tiến vào một tòa tối tăm sâu thẳm trong đập phủ khoanh chân ngồi tốt lục đạo cực thánh hai cái khổng lồ thon dài cánh tay thậm chí che lại hai chân trong mắt của hắn né qua một tia h à n quang thấp giọng tự nói dương cản lang t h i ế u phong còn có ôn thanh các ngươi nhiều lần đối địch với ta xấu ta chuyện tốt lần này càng là diệt ta minh bên trong hòn đảo đợi ta thần công đại thành nhất định phải đem các ngươi tất cả đều cho luyện thành mã thi tất cả đều là ta còn có con mụ điên ngươi cũng đừng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta ha, ha, ha. lục đạo cực thánh càn g d ỡ cười to ba tiếng tự thân sau mơ hồ hiện ra sáu cái cao to bóng mở hoặc trên đầu có sừng hoặc người mặc vải giáp mỗi người giữ tợn khủng bố miệng phun răng nanh màu xám trắng ma khí càng lạc quấn quanh quanh thân như thiên ma d á n g thế bình thường lục cực thánh tôn ma uy cái thế theo lục đạo cực thánh thấp giọng ngâm tụng cái tia sáu cái cao to ma ảnh đột nhiên hai mắt hồng quang lấp lóe phản phất sống lại bình thường một bầu không khí quái dị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đậu phủ khiến người ta không rét mà run lục đạo cực thánh khuôn mặt bị màu xáy mắt tràn ngập toàn bộ đậuèoéoéoé bị ngọn lửa bao phủ hắn nguyên bản âm lệ trên mặt tăng thêm một phần điên cồn u g cúng c á t máu thần thái k i ế t như đến từ thượng cổ tà ma khiến người ta nhìn mà phát k h i ế p lục đạo cực thánh hai tay nhanh trong múa trong miệng thần chú không tuyệt vọng ra mỗi một chữ âm đều mang theo sức mạnh to lớn phán g phất đang triệu hoàn g cái gì cái kia sáu cái cao to ma ảnh ở lục đạo cực thánh triệu hoàng d ư ớ i như bị giao cho sinh mệnh mở hai con mắt đỏ như màu máu bắt đầu chậm dại phụt lên ma khí thiên tinh thành cao vút trong mây thành điên bên trên lăng ngọc linh y ôi tại dương càn trong lỏng hai người từ đỉnh núi hướng phía dưới phóng tầm mắt tới lăng ngọc linh t xoa xoa nghe vào í a dưới. t r ê câu thơ này trong mắt lõe ra một tia khen ngợi ánh sáng nàng nhẹ nhàng nói rằng phu quân thật tài hoa ngăn ngắn hai câu liền đem sơn mạch hùng vĩ bảng bạc khí tượng miêu tả đi ra k ô lăng n ngọc linh một đôi linh động trong con ngươi né qua một tia vẽ kinh ngạc có thể làm ra loại này có lý tưởng hào hùng câu thơ e sợ cũng là một vị tu vi cao thâm nho ra cao nhân tu vi cao thâm dương càng chấm ngâm chốc lát trong đầu hồi tưởng lại kiếp t r ư ớ c vị kia được khen là thi thánh đại văn hảo chấm ngâm chốc lát vớt cằm nói cũng có thể nói như vậy lời nói của hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại chân mày cao lại quay đầu nhìn về phía bên dưới ngọn núi chỉ thấy một đạo như ẩn như hiện màu trắng lưu quang tự phía dưới hăng hái v ọ t tới này lưu quang khác nào một đạo trong mây dao long lập lọe tia sáng trói mắt dương càng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc v è o hắn nâng lên tay trái năm ngón tay như chảo hướng về đạo tia trói mắt màu trắng lưu qua một chảo vào thời khắc ấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một con do ngọn l dường như từ trên trời giáng xuống bình thường đem đạo kia màu trắng lưu quang thật chặt thu lấy dương càn bấm tay xoa một cái đạo kia màu trắng lưu quang ở ngọn lửa màu tím cái b ọ c hiệp trong nháy mắt hóa thành vô số viên b ẽ nhỏ ánh sao cũng có rõ ràng tiếng nói chuyện từ bên trong chuyền đến dương càn cùng lăng ngọc linh nghe hai người trên mặt đều là vẻ mặt hơi đậu phu quân ngoài biển tinh vệ vẫn đúng là phát hiện hóa hình dao long tung tích chỉ là khoảng cách hư thiên điện mở ra có điều ba bốn tháng ngươi còn muốn rời đi sao lăng ngọc linh đem đầu ý hôi tại dương càn trong lỏng nhẹ nhàng n ỉ non lần này phát hiện độc dao có thể không dễ tìm ki dù cho ngoại tinh h ả i tinh vệ hầu như ra hết cũng là đầy đủ tiêu hao hơn một tháng thời gian mới tìm được con này độc dao tung tích tự nhiên không thể bỏ mất cơ hội dương càn lắc lắc đầu trong cơ thể hắn ly hỏa dao long tinh huyết những năm trước đây vẫn có thể cơ bản áp chế lại bây giờ nhiều năm qua đi theo tinh huyết kích phát số lần càng ngày càng nhiều đã dần dần ảnh hưởng cơ thể hắn nếu là không còn biến thân ngược lại cũng không vấn đề quá lớn thế nhưng dương càn hiển nhiên không muốn từ bỏ dao long lực lượng cũng chỉ có dao long bộ t h c hóa long quyết tu hành sau khi mới có thể hoàn mỹ dung hợp ly hỏa dao long tinh huyết vì lẽ đó dương càn mới hạ lệnh ngoại tinh hải tinh vệ dồn dập chung quanh tìm hiểu hóa hình dao l o n g tung tích nhìn thấy lăng ngọc linh lo lắng khuôn mặt nhỏ dương càn khẽ mỉm cười bàn tay lớn chăm chú n ắ m ở d a i nhân dịu dàng nắm chặt v ò n g e o đừng lo ta nhiều lắm tìm tìm thời gian hai ba tháng tất nhiên ở hư thiên điện mở ra trước trở về dương càn ánh mắt chầm d à i nói cuối cùng cũng coi như để lăng ngọc linh an tâm không í t sau đó dương càn đem lăng ngọc linh đưa đến đ ộ u phủ liền một thân một mình đi đến thiên tinh thành thứ năm mươi tầng tuy rằng có thể dựa vào càn k h ô n chi môn trực tiếp trong nháy mắt đi đến ngoại tinh hải thế nhưng lấy dương、Cản、cẩn thận như thế nào sẽ ở hiện nay tình cung bên trong làm ra chuyện như vậy ngược lại tinh cung truyền tống trận đã hoàn toàn bị khống chế căn bản không cần thiết mà bất kỳ nguy hiểm bãi kiến phó cung chủ bãi kiến phó cung chủ t r o n g coi truyền tống trận hai tên kết đan kỳ chấp sự nhìn thấy dương càn bóng người sau nhất thời cả kinh cả người run run một cái r ồ n dập chắp tay hành lễ dương càn nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu cũng không nhiều phí lời trực tiếp hướng đi đi đến kỳ hên đ ả o truyền tống trận mạch quang loại lên bóng người của hắn cứ thế biến mất không gặp hai tên kết đan kỳ tinh cung chấp sự thấy thế liếc mắt nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia nghĩ mà sợ vẻ may m ã ta hai người vẫn chưa tự ý rời vị trí nếu bị phó c u n g chủ đại nhân tóm gọn văn h u n h nói không sai áo đen trung niên rất tán thành lại có chút n g h i hoặc chỉ là phó c u n g chủ đại nhân tại đây cái thời kỳ một mình đi đến kỳ huyên đ ả o làm cái gì ai phó c u n g chủ đại nhân trăm công nghìn việc ở đâu là hai chúng ta nho nhỏ tu sĩ kết đàn có thể phỏng đoán tên còn lại thở dài nhìn phía mới vừa ánh sáng lấp lóe truyền t ố n g trận tràn đầy vẻ hâm mộ bọn họ loại này đến truyền t ố n g trận trông coi tình cung c h ấ p sự trên căn bản đã là tuyệt tu vi tiến thêm một bước hy vọng chớ đừng nói chi là khó có thể với tới nguyên anh đại đạo hai người liếc mắt nhìn, nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tràn đầy sự bất đắc dĩ. Kỳ truyền thống trận khác một đầu dương càn ở một mảnh bạch quang bên trong xuất hiện ở một gian cũ nát trong nhà đá bãi kiến phó cung chủ một tên hơi chút gầy yếu tinh cung tu sĩ mắt thấy dương càn bóng người hiện hiện nhất thời hai chừng lớn hai mắt c ù n g kính lễ bái dương càn liếc tên nam tử này tu một ánh mắt chúc cơ trung kỳ tu sĩ lấy hắn địa vị bây giờ tu vi tự nhiên không thể cùng đối phương nói thêm cái gì nhẹ nhàng ngừ một tiếng liền ở nam tử gầy yếu cùng nhật trong ánh mắt hóa thành một đạo màu tím kinh hồng lao ra nhà đá dương càn bàng bạc thần thức phóng thích mà ra trong thời gian ngắn quét toàn bộ kỳ huyên đảo một vòng sau đó phóng lên trời khóa chặt một cái đặc biệt phương hướng. lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đi vội vã thân hình của hắn dường như t i a chớp lóe lên một cái liền đã bay ra hòn đảo biên giới biến mất ở phương xa phía chân trời tại đây mấy cái trong ánh lấp lánh dương càn trên người tia điện đan sen tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt âm âm ẩm, ẩm như như lôi đỉnh gào thét vang vọng trên không trung trong nháy mắt phía sau kỳ huyên đảo đã xa xa mà bị để qua phía sau khoảng cách xa đã là liền đường viền đều đã không cách nào nhìn thấy cùng lúc đó là liền đường viền đều đã không cách nào nhìn thấy cùng lúc đó là đột nhiên bọn họ thân thể đồng thời cứng đ ở trên mặt lộ ra sợ hãi ngơ ngác vẻ mặt lẫn nhau trong lúc đó hai mặt nhìn nhau chương ba trăm sáu mươi ba tìm dao nay cố thần thức rất đáng sợ chẳng lẽ là hải tộc cấp m ộ ư ơ i đại yêu tấn công vào đảo bên trong không đúng cho ta cảm giác không quá giống là yêu thú lẽ nào là tình cung thiên tinh song thánh g i ế t tới một cái thanh âm khàn khàn bật thốt lên trong lời nói toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ lên tiếng người là một vị trên người mặc bạch hạc đồ án đạo bảo trung niên đạo sĩ một mặt màu trắng mặt dỗ có điệu nhưng ẩn có một tấm ôn ngọc ánh lồng anh sáng diện xem ra phảng phất đắc đạo cao nhân bình th chính là kỳ huyên đảo ngũ đại thế lực một trong bích vân môn trường môn diệu h ạ c chân nhân nhân nói nguyên bản mê manu mà yên tĩnh trong mặt thất trong nháy mắt tràn ngập một luồng không khí sốt sắng mọi người đều là có chút nghi ngờ không thôi lên thiên tinh song thánh bị nguyên tử thần quang hạn chế khó khăn việc này loạn tinh hải tu sĩ cấp cao hầu như người người đều biết nơi nào có thể tới tìm chúng ta mấy cái phiên phước một cái khác thanh âm hùng hậu chuyên gia rõ ràng là một vị tướng mạo trang nghiêm người đàn ông trung niên tên này người đàn ông trung niên ăn mặc một bộ sẫu màu trường bảo bao trên người theo có phức tạp vân gợn nước dạng khuôn mặt của hắn đường nét rõ ràng tóc sạch sẽ địa sơ ở sau gáy vài sợi sợi tóc tự nhiên bung xuống che khuất một bên lông mày người này rõ ràng là kỳ huyên đạo ngũ đại thế lực một trong bốn pháp tông tông chủ tứ pháp thượng nhân hai vị đạo hữu hẳn là đã quên trước mấy thời gian động tĩnh vị tia dương phó công chủ hắn có thể không bị cái gì nguyên từ thần quang hạn chế lại một người mở miệng cả người đều bị kim mang trói mắt cái bọc tinh tế nhìn lại kim quang bên trong chính là một tên tiên phong đạo cốt địa lao niên đạo sĩ gánh vác bảo kiếm tay cầm phát triển một thân kim quang lệ lệ địa bắt quái đà bảo tay vây tròm râu lộ ra vẻ trầm âm tương tự thuộc về kỳ huyên diệu hạt chân nhân cùng tứ pháp thượng nhân nghe vậy nhất thời song song neo mắt lại thể diện đột nhiên c o giật nay một vị sao gặp truyền tống đến ngoài biển đến chẳng lẽ tinh cung dự định thu phục kỳ huyên nào tứ pháp thượng nhân vừa mở miệng liền đem chính hắn trò sợ hết hồn bốn pháp đạo hữu nhưng chớ có nói b ậ y diệu hạt chân nhân sắc mặt trắng nhuận mỹ mắt gạt gạt nếu là tinh cung do vị này dương phó c u n g chủ ra tay chúng ta có thể không có phần thắng chút nào căn cứ từ giữa trong b i ể n tin tức chuyển đến người này có thể nói là cung cấp vô địch lực ép trung kỳ tu sĩ ở thiên tinh song thánh trong tay không hề rơi xuống hạ phong một chút nào như vậy nhân vật huyền thoại nếu như muốn xuống tay với kỳ lão đạo ta trực tiếp đầu hàng q u ê n đi ừ hai vị đạo hữu không muốn chính mình dọa chính mình trước đó vài ngày nói vậy các ngươi cũng chú ý tới chứ kim hà đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng một mặt vẻ kinh dị tinh cung người chính trung quanh s i ê u tầm hóa hình dao long tung tích hai vị đạo hữu sách tứ pháp thượng nhân cùng d i ệ u hạc chân nhân nghe lời nói này đều là không nhịn được liếc mắt nhìn nhau liền kim hà đạo hữu ngươi cũng biết xem ra việc này không giả được chỉ là mấy chục ngàn năm đến t đến đến i nhân nhân chúng c n ta loạn tinh hải đã gần ba ngàn năm không có tu sĩ hóa thần cái tiêu mấy con hải tộc bên trong cấp mười lại yêu đến cùng có thể hay không tiếp tục tuân thủ ước định đều nói không chuẩn tương lai những năm này các vị đạo hữu vẫn là an phận một điểm tốt kim hà đạo trường lúc này trái lại khôi phục yên tĩnh nhàn nhạt nói một câu rượu hạc chân nhân cùng tứ pháp thượng nhân nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư một bên khác dương càn đã sớm hóa thành một đạo l ó a mắt màu tím kinh hồng phá không mà đi hắn đã từ tinh cung tinh vệ trong tình báo biết được đoạn thời gian gần đây mấy chỗ vùng biển có hóa hình giao long qua lại tin tức đối với hắn bây giờ tới nói mau chóng tìm tới hóa hình giao long từ cấp cao yêu tu trong tay được hóa long quyết bí pháp mới là chính sự cho tới tại sao không trực tiếp đi hải tộc bên trong giao long bộ tộc xào huyệt dương càn còn không tự đại đến cái trình độ này mặc dù có cản k h ô n chi môn thành tựu hậu thuẫn thế nhưng giao long bộ tộc xào huyệt bên trong trong n lòng như vậy nghĩ, dương càn đột nhiên gia tốc đối với phụ cận vùng biển hòn đảo căn bản không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt trực tiếp hướng về trong tình báo mấy chỗ vùng biển mà đi ngăn ngắn hơn mười ngày hắn liền đem phần lớn qua lại địa điểm tìm mấy lần đáng tiếc vẫn không có gặp phải hóa hình dao lòng cái bóng chẳng lẽ đã trở lại dao lòng xào huyệt bên trong nếu là như vậy lần này sợ là muốn tay không mà về dương càn tự l ầ m bẩm hơi trầm âm một lúc đột nhiên trên không trung một cái hăng hái xoay quanh lại lần nữa tìm một phương hướng mà đi l i ê n như vậy h ắ n ở phụ cận vùng b i ể n tìm mấy lần nhưng là đầy đủ hai tháng cũng không có phát hiện bất kỳ hóa hình giao long tung tích đối với này dương càn trên mặt tuy rằng vẫn như cũ bình tĩnh như nước thế nhưng, nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái nếu là lại tìm không tới chỉ có thể t r ư ớ c về đến thiên tinh thành chuẩn bị hư thiên điện công việc so với giao long bộ tộc hóa long quyết hiện nhiên hư thiên điện trọng yếu hơn trong lòng như vậy nghĩ dương càn nhìn c h ă m chú phương xa màu xanh thăm thẳm vùng biển hít vào một hơi thật dài điều chỉnh tâm thái của chính mình rất nhanh lại bình tĩnh hạ xuống hắn thả ra thần thức ở xung quanh chung quanh sưu tầm đồng thời trong bóng tối triệu hoán phủ cận tinh cung tinh vệ đến lại quá hơn mười ngày ngoại tinh hải một chỗ vô danh hoang đảo bầu trời mười mấy trượng cao vị trí trôi nổi hai bóng người rõ ràng là một nam một nữ hai tên tu sĩ nam tử dung mạo tuấn lãng hai mắt phóng ánh tỏa sáng ở bên người là một tên trên người mặc trưởng bảo màu trắng nữ tu tướng mạo thanh tú vóc người kiểu tiểu từ lúc phẫn đến xem hiển nhiên là tinh cung người hai người hình l xem ra đều vô cùng trẻ tuổi lớp cách biệt cũng không nhiều thế nhưng nữ tu giờ khắc này nhưng là cùng kính dị thường trùng nam tử đang nói cái gì mà nam tử nhưng là thần sắc bình tĩnh vẻ mặt n h ạ t nhạt nghe ngươi từng nói thường thường có cấp cao yêu tu từ đây đ ả o đi ngang qua cũng đi đến vạn trượng hải huyên công chính có một đầu nghi ngờ giao long yêu thú các ngươi nhưng là tìm hiểu rõ ràng thanh âm nam tử không lớn nghe không ra h ỉ nộ nhưng này bên cạnh nữ tử nghe nhưng một mặt nghiêm nghị lập tức kính cẩn trả lời hồi bẩm phó công chủ chúng ta đã sớm hỏi thăm mấy lần cũng đối với một tên cấp cao yêu tu siêu hồi quá tin tức sẽ không sai lầm Vạn n t r ư chương i tộc, toan nghê ba trăm sáu mươi bốn hóa hình giao long từ cái kêu cấp cao yêu tu tính phách bên trong chúng ta biết được kim giao vương từ lâu cùng t o a n nghề tộc mới lên cấp đại trưởng lao phát sinh mấy lần tranh đấu cụ thể thắng bại không biết được thế nhưng giao long bộ tộc thường thường qua lại vạn trượng hải là không giả được tinh cung tên này cô gái trẻ tựa hồ đối với giao long bộ tộc cùng toàn nghề bộ tộc biết sơ lược vô cùng khẳng định trả lời、Hừng. ngay l gần đây vạn trượng hải huyên lúc đó có bạo phát yêu thú tranh đấu liền ngay cả cách xa ở kỳ huyên đảo rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều có nghe thấy ngươi lập tức rời đi nơi lê đi truyền lệnh ngoại tinh hải tinh vệ đến các đảo lớn tự tụ tập không muốn một mình ra ngoài một khi có yêu thú náo loạn tiếng gió lập tức chức về bên trong tinh hải sau đó ngoại tinh hải cũng sẽ không thái bình dương càn trong đôi mắt đột nhiên kim quan g loại lên quay đầu đối với nữ tử phân phó nói vâng thuộc hạ tuân mệnh tên này tinh cung nữ đệ tử vừa nghe dương càn lời này trong lòng đại lâm chỉ thấy nữ tử này vội vàng liệm nhậm thi lệ sau liền hóa thành một đạo bạch hồng hướng ngược lại phương hướng bắn nhanh mà đi tới xem vẻ mặt h i ệ n nhiên là có đến kỳ h u y ề n đạo liền lập tức truyền tống bên trong tinh hải dự định mà dương càn nhưng lại ở tinh cung nữ đệ tử rời đi đồng thời thân thể loáng một cái bỗng nhiên hóa thành một đạo loá mắt màu tím kinh hồng phóng lên trời thẳng đến vạn trượng hải huyện phương hướng mà đi nếu hiện tại giao long tộc cùng toan nghe tộc không hợp cái k i a dương c ả n càng muốn đem nắm thật thời cơ này bằng không h ả i tộc chỉnh hợp lên liền không dễ tìm lạc đàn yêu thú cấp cao như vậy như vậy mấy ngày thời gian ở dương c ả n tìm kiếm cùng chờ đợi bên trong lặng lẽ trôi qua mãi đến tận ngày hôm đó làm dương c ả n chính đang vùng biển bên trên bay nhanh phi đ i lúc ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên như là bắt lấy cái gì trọng y ế u khí tức chỉ một thoáng hắn dừng lại đ ộ t quang mặt lộ vẻ vẻ vui mừng trong hai con ngươi lập lệ vẻ hư vấn ha ha ha rốt c u c xuất hiện dương càng b t môi góc một đôi ó n g ánh long lanh chồng con ngơi thoáng chợ to trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng cũng thật là để ta dễ tìm à. vụ tiếng sấm r ề n vang trong tiếng dương càn bóng người đã biến mất không còn t ă m hơi chỉ còn dư lại tiếng nói của hắn ở trên mặt biển vang vọng một chỗ xa lạ trên mặt biển đột nhiên cùng phong nổi lên yêu khí quần c u ộ n mây đen trải rộng có tới ba bốn mẫu to nhỏ đột nhiên mấy chục đạo tráng kiện cột nước xì ra tiếp theo tảng lớn nước biển cấp tốc tăng vọt nô lên phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ trong biển đi ra như thế chuyển tới từ xa xa chói hai dao tiếng hót lan quang lóe lên sau một con toàn thân đỏ tươi cự thú từ trong biển v ư ợ sóng mà ra một nổi lên mặt nước sau nó liền lăn lộn liên tục mơ hồ hiện ra d a o long thân thể trải rộng giữ tận bảy phát sinh cùng tuấn mã hí lên giống như d í t lên chấn động đến mặt biển gợn sóng dập dởn b ọ t nước c ủ n v u ợ n cũng chính là vào lúc này dương càn biến thành màu tím kinh hồng đã chỉ một thoáng đi đến nơi này vùng biển trong cơ thể đại diễn quyết hơi một vật chuyển màu đỏ cự thú phát sinh khí thế cũng đã hoàn toàn trừ khử trong vô hình dương càn thần thái tự nhiên màu tím đ ộ t quang đột nhiên m à t á n hai mắt hơi ngưng lại mang theo ý mừng nhìn qua không sai lại là một đầu độc dao hắn nói nhỏ trong thanh âm tràn ngập như chút được gánh nặng ý vị đến giờ khác này nếu phát hiện con này hóa hình h liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi hai tay một lưng dương càng chân đạp hư không xa xôi quan sát đến chu vi đ ầ y trời màu tím trướng khí như ẩn như hiện thỉnh thoảng phát sinh xì xì vang vọng âm thanh dù cho là chưa từng gặp như vậy trận thế người cũng là biết được những n à y màu tím trướng khí tuyệt đối là kỳ độc vô cùng có thể kỳ quái chính là dương càng thân ở màu tím trướng khí bên trong không nhúc đ í c h yên lặng thôi thúc t i ê n la chân công cả người bỗng nhiên bắn ra ngọn lửa màu tím nhạt cùng đối phương màu tím trướng khí hòa lẫn càng là không chút nào chịu ảo chỉ thấy này yêu thú màu sắc đỏ tươi thể hình dài đến trăm trượng hầu như cùng dương cản trước đây nhìn thấy mặc dao giống như lúc rõ ràng là một cái hàng thật đúng giá d a o long hơn nữa còn là loài dao bên trong hung danh hiển hách độc dao từ nó tiên hồng lân mạnh thượng lưu chuyển linh quang ẩn như thực chất xem ra tuyệt đối là hàng thật đúng giá cấp tám yêu thú này yêu thú cho hắn cảm giác so với phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mạnh hơn mấy phần dù sao loài dao là số ít vài loại từ thời kỳ thượng cổ liền vẫn lưu giữ thiên địa linh thú loại này yêu thú không chỉ tu hành tốc độ vượt xa phổ thông yêu thú m là là ngay sau l u y đó thời gian độc dao đã đình chỉ hí dạy uống một cái khổng lồ giao thủ lạnh lùng liếc mắt nhìn lơ lửng ở không trung dương càn thấy không chút nào chịu đến dao độc ảnh hưởng trong mắt lóe ra vẻ khác lạ nhưng sau đó trên người phóng xạ ra khiếp người lang quang khổng lồ thể hình ở ánh sáng bên trong kịch liệt thu nhỏ lại biến hình lên một lát sau một cái cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu hình người d a o long xuất hiện ở nơi đó đ ầ u vẫn cứ là g i ữ t ậ n giao thủ không thay đổi chút nào nhưng thân thể tứ chi biến nào thành hình người tồn tại đỏ tươi vẫy trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới mặt sau còn có lưu lại một cái thô to giao vĩ qua lại đ ồ n g đưa cái liên tục hình người đọc dao liền như vậy tay không đứng ở sóng biển bên trên nhưng giống như là giấm trên đất bằng vậy thân thể chưa lắc một hồi nhìn thấy dao long hóa hình tình cảnh này dương càn thỏa mãn gật gật đầu quả nhiên là hóa hình giao long vẫn là một đầu độc dao xem ra ta lần này vẫn đúng là đến đúng rồi cấp tám độc dao rất tốt ngoại trừ yêu đan cùng tính phách này một thân vậy cũng có thể luyện chế không ít bà bối nói vậy dùng trên người ngươi vậy luyện khí hiệu quả cũng càng tốt dương càng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười dường như lầm bầm lầu bầu bình thường quay về độc dao lời bình m ộ t câu có thể từ miệng khí đến xem hoàn toàn chưa hề đem độc dao để ở trong mắt dáng vẻ dương càng ánh mắt trở nên trở nên sắp bén hắn nhìn chăm chú độc dao phải biết loại này cấp bậc yêu thú trên người mỗi một tấp da t h ị gân cốt đều là quý giá tài liệu luyện khí nếu là cầ những người nguyên ảnh đám lão có ý sợ không phải muốn dồn dập bắt đầu tranh đoạt quả thật là không ngồng chuyến này a dương càn nơi khoe miệng phóng ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười đối với mình quyết sách cảm thấy vạn phần thỏa mãn trước mắt y ê u thú chính là sống s ở s ở vật liệu a chương ba trăm sáu mươi lăm đấu độc dao ở trong mắt dương càn con này độc dao đã không còn là một con đơn giản y ê u thú mà là luyện chế các loại bảo bối vật liệu đã bắt đầu tưởng tượng làm sao lợi dụng con này độc dao luyện chế ra pháp bảo càng mạnh mẽ pháp khí tuy rằng dương càn lầm bầm lầu bầu âm thanh cũng không lớn thế nhưng lấy độc dao tu vi thần thức tự nhiên là nghe được rõ rõ rằng, rằng, càng là hắn đối xử độc dao dường như một cái tài liệu luyện khí ánh mắt càng làm cho độc dao trong lòng giận không nhịn nổi loài người t u sĩ n g u y ê n anh người là hướng ta đến tiên tiên nửa người hình độc dao đầu tiên là s ứ sở lập tức trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên miệng rộng k h ẽ n h ế t nói rằng lộ ra từng cây từng cây trắng như tuyết răng n a n h khiến người ta không lạnh mà run đồng thời bốn phía kịch độc trướng khí một hồi tăng vọt ba điểm thanh thế càng ngày càng kinh người lá gan không nhỏ nhai răng trận mắt qua đi độc dao bích lục hai mắt lạnh lùng hướng về dương càn vị trí địa phương xem xét một á n mắt trong ánh mắt hàm âm hẳn tâm l lộ không bỏ sót tại đây cái trong n g y mắt độc dao trong lòng tràn ngập cảnh giác cùng địch lý dù sao yêu thú cùng loài người trong lúc đó hoàn toàn là không thể bước đệm thiên địch có điều đừng xem này dao như vậy g i ữ tợn dáng vẻ nhưng trong lòng đang đứng ở bất an bên trong cảm thấy một luồng áp lực vô hình trước mắt vị này một đầu đâm vào đến nhân loại tu sĩ tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ nguyên anh sơ kỳ tu vi một thân không biết hà thuộc tính ngọn lửa màu tím càng là cao thâm khó giỏ không sợ chút nào nó khổ tu nhiều năm độc trướng lần này liền đem nó thần thông phế bỏ non l a càng là trên người đối phương mơ hồ truyền đến không thể giải thích được như thế cho độc dao một loại sâu không lường được nguy cơ tâm ý để nó có chút bắt bí bất định lên hơn nữa chẳng biết vì sao vừa nhìn dương càn bình tĩnh răng dấp độc dao trong lòng liền từng trận phát l ạ n h mơ hồ có loại thai vạ đến nơi cảm giác điều này làm cho này yêu trong lòng càng thêm bất an có điều hiện tại cái này nơi vùng biển đã là nằm ở vạn trượng hải huyền nơi sâu xa độc dao tự nhận là nằm ở nơi đây không đến nỗi bị một tên tu sĩ nguyên anh ngất lại coi như không địch lại lập tức chạy trốn tới vạn trượng hải huyền bên trong đối phương cũng là lấy nó không có cách nào vừa nghĩ như thế đ ộ c g i a o trong lòng ý sợ h ã i trong nháy mắt đi tới hơn nữa một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên dám to gan l ẹ n vào ta hải tộc vạn trượng hải vực sâu thật sự là không biết lợi hại vừa vặn vũ mộ đã lâu không có cảm thụ loài người nguyên anh t ư vị liền bắt người đánh bữa ăn ngon đ ộ c g i a o giữ t ậ n trên mặt một tia h u n g qua n g á ẻ qua nhưng mà đối mặt đ ộ c g i a o nói uy hiếp dương cằn nhưng chưa toát ra vẻ sợ h ã i chút nào, nào kiêng kỵ ý tứ kha kha bắt ta bữa ăn ngon cũng không sợ vỡ n g ơ i cả miệng hẳn rằng coi như là kim g i a vương cũng không có bản lãnh này dương、Cản、cười đại ý khoe miệm cánh biết trên mặt hiện hiện ra một tia vẽ trầm trọng chỉ bằng ngươi cũng có gan đối với ta giao long bộ tộc tộc trưởng bất kính khẩu khí của ngươi vẫn đúng là lớn chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền dám càn rỡ như thế liền để ta đưa ngươi hóa thành cho bụi đến lòng đất nằm mộng ban ngày đi thôi cái con này cấp tám độc dao vừa nghe dương càn lời ấy trong lòng lập tức giận dữ có chút hét tầm như lôi lên đôi mánh liệt địa co rúm nhấc lên từng trận cùng phong thân là cấp tám yêu thú bên trong kiệt xuất coi như là tu sĩ nguyên anh trung kỳ độc dao cũng không có chút nào sẽ không tiếp chiến nhưng người trước mắt này chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng nhiều lần t o á t ra khinh bị vẻ mặt thậm chí đối với uy chấn tứ phương kim giao vương cũng ôm ấp xem thường thái độ điều này làm cho độc g i a o không cách nào n h ị nữa n một luồng phẫn nộ từ độc g i a o trong lòng tuân ra trên mặt của hắn né qua một tia vẻ n g o a n lệ sau đó không nói hai lời địa miệng lớn mở rộng một đạo màu đỏ thám huyết quang lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắn thẳng về phía dương cản huyết quang tiếng xe gió còn chưa văng lên tung tích đã nhưng mà biến mất mà độc dao tại đây đạo công kích phát sinh sau khi thân hình đột nhiên loáng một cái dĩ nhiên từ trên mặt biển biến mất không còn t ă n hơi sau một khắc độc giao thân hình giống như thuấn di địa xuất hiện ở d ư ơ n g càn sau lưng hai mắt của hắn bên trong lập lòe âm u ánh sáng xanh lụt nhìn qua giường như sói ác bình thường không có một chút nào trần trờ độc dao nâng lên hai tay mười ngón trong lúc đó lừng lánh xâm lạnh ánh xanh đột nhiên đâm vào d ư ơ n g càn phía sau lưng trên một tiếng vang thật lớn d ư ơ n g càn trong miệng rên lên một tiếng trong phút chốc hơi vung tay cánh tay một con vàng rực rỡ bàn tay đ ỗ n g nhiên che ở sau lưng của hắn mạnh mẽ địa đỡ độc dao đòn đánh này độc dao cười gần nhất thời cứng ở trên mặt trong mắt của hắn né qua một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ tựa ho hoàn toàn không ngờ rằng giương càn lại chỉ dựa vào thân thể liền cản lại cùng lúc đó hắn mới vừa phun ra huyết quang vừa mới đến lại bị dương cản trên người đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím cho bao vây lấy kịch liệt bốc cháy lên phát sinh từng trận chói thai xì xì thanh độc dao khỏe mắt bắp thịt hơi co giật tựa hồ đối với trước mắt kẻ nhân loại này cảm giác mạnh mẽ đến phẫn nộ nó há mùm ra đ ỗ n g nhiên phát sinh gầm lên một tiếng hai tay như tàn ảnh bản mãnh liệt đâm xuyên lóa mắt ánh xanh đem quanh thân đều bao phủ lên ẩm ẩm ẩm mỗi một lần công kích cũng giống như là một cái búa nặng n ệ ở dương cản trên người nhưng hắn nhưng n h ư là một ngọn núi vững chắc. mặc cho gió táp mưa xa ta tự bình yên bất động cả người kim quan g cái bọc tia chấp lượn lờ dương c ả n liền dường như thiên thần hạ phảm bình thường chỉ dựa vào một bàn tay liền đón đỡ rơi xuống độc dao sở hữu công kích tốc độ không sai chính là cường độ t r ê n l ệ n h một ít dương c ả n lạnh nhạt nói một câu trên tay vẫy màu vàng kim lập lọe tia sáng yêu dị b ắ n ra h à o quan g màu vàng phản g phất so với tia chấp còn muốn trói mắt rọi sáng phụ cận vùng biển dương càn ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ vận sóng hắn lại như là khống chế toàn cục cừng giả đối mặt độc dao công kích không chỉ có, không có một chút nào vẻ sợ hãi trái lại nghe được dương càn trung khí mười phần ngữ khí trong lòng nhất thời chìm xuống càng là đối phương bình tĩnh ánh mắt càng làm cho độc dao phía sau lưng một luồng hơi lạnh sinh ra nói khoác không biết ngượng độc dao tàn nhẫn nợ nụ cười cả người ánh xanh bắn mạnh mà ra khủng bố dọa người khí thế lộ không bỏ sót vậy thì nhường ngươi thần hồn câu diện ẩm ẩm ẩm độc dao trong mắt phẫn nộ càng nồng nó rít gào một tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng mở hướng về dương càn bổ nhào quá khứ tốc độ kia nhanh chóng phản phất t u ấ n gian di động không gian nhưng mà dương càn nhưng như là sớm có dự liệu bình thường hắn đột nhiên bước về phía trước một bước và nát vô số màu xanh lam gai nhọn khổng lồ hai tay nắm chặt thành quyền mang theo sức mạnh cùng bạo hướng về độc dao đánh tới hai người công kích trên không trung va chạm phát sinh một tiếng đinh thai nhức g ố c n ổ vang mạnh mẽ lực xung kích làm cho sóng biển ngập trời mây đen thổi tan hầu như chấn động ra một mảnh chân không khu vực nhưng mà ở cái kia đầy trời trong nước biển một vệ kim quang nghe qua dương càn bóng người đã xuất hiện ở độc dao phía sau hắn nhẹ nhàng nở nụ cười trong tay vẩy màu vàng kim lấp lóe trong bóng tối quỷ dị ánh sáng chương ba trăm sáu mươi sáu áp chế cùng biến thân lúc này độc dao giống giận to lớn giao thủ mở ra b u ồ n máu miệng rộng từng luồng từng luồng làm người ta sợ h ã i uy thế như núi lớn đẻ xuống tiếp đó độc dao đột nhiên phun ra một luồng dâng trào màu xanh lam nọc độc cái tiết nọc độc phảng phất có sức sống mãnh liệt hóa thành t r e n g ậ p bầu trời màu xanh lam gai nhọn tàn bạo mà hướng về dương càn bắn trụ mà đi những này màu xanh lam gai nhọn dường như vạn tiến cùng phát đem bầu trời chiếm cứ đem dương càn bóng người bao phủ hoàn toàn chúng nó mang theo lãnh khốc mà ác liệt sắc ý thế như trẻ che địa nhằm phía dương càn nhưng mà tại đây nguy cấp bước mặt dương càn vẫn duy trì bình tĩnh cùng hờ hững hắn con ngón tay búng một cái, trong nháy mắt đó. một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo dường như tiếng trời cắt phá trời cao vang vọng vùng biển c h a n h một tiếng lanh lảnh kiếm reo đột nhiên t r u y ề n ra cảnh tượng khó tin xuất hiện theo tiếng kiếm reo vang lên một đạo chen lẫn màu trắng hồ quan g trói mắt ánh kiếm đột nhiên bắn ra cái kia hồ quan g dường như thiên lôi hàng thế mạnh liệt địa nhảy nhót mang theo mạnh mẽ lực phá hoại tại đây ánh kiếm bên dưới những người che n g ậ p bầu trời màu xanh lam gai nhọn như là bọn biển giống như rồn d ậ p phá nát hóa thành hư không dương càn bóng người ở vùng biển trên trên bầu trời lại lần nữa hiện hiện sắc mặt của hắn vẫn như c ũ n h ư thường phản phất vẫn chưa tr một tay b ầ m quyết không trung loá mắt canh kim tiếp lôi kiếm liền lặng yên không một tiếng động địa trở lại dương càn quanh thân vờn quanh mà đứng nhìn quét một ánh mắt hai hàng lông mày của hắn nhẹ nhàng vẫy một cái nhưng là độc g i a o nhân cơ hội này hướng về hoàn toàn hướng ngược lại thoát thân mà đi dáng to gan độc thân xông vào vạn trượng hải v ự c sâu quả thức có mấy phần thực lực vũ mộ trước tiên lưu ngươi một mạng đợi ta báo cáo tộc trưởng trở lại trường trị ngươi độc g i a o quát lớn xa xa chuyển tới mà thân hình của hắn thình lình đã chạy đến mấy trăm trượng ở ngoài con này cấp tám độc dao giao, giao thủ chốc lát vừa nhìn chính mình không chiếm ưu thế càng là lập tức cũng không quay đầu lại đoạt mệnh mà chạy. tiếp h ấ theo mặt n một cái trước mắt canh kim kiếp lôi kiếm giường như run lên một hồi trong phút chốc đâm thủng hư không liên tục thiểm mấy lần biến mất không còn tăm hơi ở dương càn thần thức điều khiển dưới nó lúc sáng lúc tối xem linh động như chấp giật ở trong hư không xa qua lưu lại từng đạo từng đạo t h ó i mắt màu trắng quy tích sau đó biến mất trong vô hình xa xôi không chung vài đạo lừng lánh màu trắng hồ quang ở trong hư không tụ hợp dường như trời dáng thần phạt trong nháy mắt canh kim tiếp lôi kiếm từ trong hư không bắn nhanh ra như lôi đình dáng thế đâm thẳng độc dao mà đi tự ngược xuyên thấu mà qua g à o g à o một đạo thê thảm vô cùng tiếng k ê u thảm thiết ở trong không khí vang vọng độc dao cái kia nửa người hình thân thể ở trong tiếng k ê u g à o thê thảm phá tan rồi một cái chỉ cỡ ngón tay lỗ thủng cái kia màu đỏ thắm máu tươi dường như r ũ n tuyển giống như ồ ồ chạy xuôi vèo canh kem kem vang vọng nhỏ bé hồ quang lại một lần như hình với bóng địa nhằm phía độc dao tốc độ kia nhanh chóng ẩm đột, đột nhiên nhẹ vang lên nổ tung tảng lớn độc trướng tư tán như bị cồn phong thổi tan mây đen tiếp đó một đầu khổng lồ đến cực điểm xích hồng giao long ở trướng khí bên trong thình lình xuất hiện cái tia giao long thân hình khổng lồ có tới gần trăm t r ư i n g trường giữ tợn khủng bố con này cấp tám độc dao dĩ nhiên ở đây khác hiện lộ ra nó yêu thú nguyên hình độc dao trong nháy mắt thả ra yêu thú bản thể mở ra khủng bố miệng lớn phun ra một đạo dung nham giống như nóng rực đỏ đ ậ m đ ọ c độc thẳng đến dương càn bắn nhanh mà tới cái kia trước mặt nước mũi tanh hôi độc khí mang theo dọa người vô cùng khí thế làm người ta sợ hãi dương càn thoáng nhìn trong lúc đó đ ô i lông mày khẽ n ú c ních trên nét mặt lộ ra một chút bất ngờ hóa độc ngưng dịch có thể đem tự thân yêu khu kịch độc luyện hóa đến tình cảnh như vậy xác thực có thể gọi không dễ nhưng mà xem ra ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi trong miệng hắn như vậy nhắc tới hai tay nhưng là không chút nào dám thất lễ nâng lên đến nhanh chóng ở trong hư không nhẹ nhàng xoa một cái tại đây trong nháy mắt chỉ nghe tư lạc một tiếng một đoàn đống ở hắn lòng bàn tay bên trên tùy ý bốc cháy lên ngọn lửa kia dường như mực nước giống như nem thịt phảng phất đến từ u minh quỷ hỏa này chính là huyền âm kinh trên ghi chép thiên đ ồ thi hỏa cho tới dương c ả n một cái tay khác trong lòng nương theo vụ vụ vang vọng quỷ dị ngọn lửa màu tím bắn ra hóa thành một điều hỏa x à vờn quanh nơi cổ tay bên trên mua trong lúc đó màu tím hỏa x à lập lòe yêu dị h à o quang chính là thiên la chân công luyện thành đi ra thiên la chân hỏa đối mặt độc dao chút xuống mà ra bản mệnh ngọc độc dương càn tuy rằng ở bề ngoài không chút phật lòng thế nhưng, nhưng trong lòng cũng cực kỳ coi trọng h ư l dương càn hai tay cấp tốc tạo thành chữ thập đem cái k i a thiên đô thi hỏa cùng thiên là chân hỏa xào rượu địa hòa làm một thể màu tím đen ngọn lửa yêu dị như bị nhen lửa thuốc nổ trong nháy mắt buộc phát ra một cái c h ư ớ c mắt hóa thành một viên hơn mười trượng to lớn màu tím đen quả cầu lửa mang theo cực nóng như thế vắn thẳng đến đối diện mà đi cùng lúc đó dương càn trong miệng khẽ quát một tiếng thủ thế cấp tốc vung lên chỉ về cái k i a viên quả cầu lửa đột nhiên một đạo trầm thấp gào thét thanh âm từ quả cầu lửa bên trong phát sinh khiến lòng người thần vi đẳng sau đó quả cầu lửa trên bốc lên tảng lớn h từ hai màu ngọn lửa hai người đụng vào tức hợp một sát na liền ngưng kết thành một cái ba mươi bốn mươi trượng to lớn khủng bố hỏa dao miệng phun hai màu ngọn lửa b ư ớ c lên múa nay hỏa dao vừa thành hình lập tức không chút khách khí thân hình một thoan lắc đầu quay đôi u đụng đầu màu đỏ thám nọc độc xoẹ t xoẹ tiếng t vang như là ma đột n g ộ t cắt r a yên tĩnh trong nháy mắt nhấc lên một mảnh màu tím đậm xương mù dày này xương mù dường như nhấc lên sóng biển cấp tốc tràn ngập quyết tán đem tất cả thôn phệ bên trong loang thoáng chỉ thấy cái kia màu tím đen hỏa dao phảng phất chính mở miệm từng luồng từng luồng hai màu ngọn lửa như lưới rắn giống độc g i a o thoáng nhìn tình cảnh này trong mắt l ó e ra một tia hiếm thấy vẻ sợ hãi nhưng lập tức h u n g quang bùng lên trên người hồng mang như máu tỏa ra ánh sáng trói lọi trong miệng nó phát sinh một tiếng rung trời kêu to tiếng hú như cồn u g phong g à o thét dương càn chu vi độc trướng ở tiếng hú bên trong như là sóng lớn lăn lộn liên tục tiếp theo liền quát nổi lên hơn mười t r ư ợ n g c a o to lớn vụ trạm giao long cái kia giao long như ác linh bám thân khi t h ế y ù n g hồ điệu từ hai bên g à o thét mà đến hướng về dương càn trực ép mà xuống dương càn cười lạnh không chút do dự mà triệu hồi canh kim kiếp lôi kiếm mũi kiếm vẩy một cái cắt ra h ơ không ngay lập tức hắn lại hai tay nắm chặt quyền cả người bùng nổ ra chói mắt kim quang phạm thánh chân ma công trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạng hào quang màu vàng n óng kia phảng phất đại n h ậ t ánh mặt trời đem toàn bộ vùng b i ể n chiếu dọi bên trong dương càn bóng người ở kim quang bên trong có vẻ càng u ị mãnh đối mặt sắp giáng lâm giao long hắn không có vẻ sợ hãi chút nào động thân mà đứng hít sâu một hơi Vũng A. theo dương càn một tiếng lớn tiếng r í t g ảo một luồn g cuồng bạo mà làm người ta sợ hãi khí thế như cùng chiều giống như tuấn l â a thân thể của hắn kịch liệt cùng chướng dường như muốn xé rách t h i ế niệm có điều thời gian một cái nháy mắt cũng đã hóa th như là một tòa núi nhỏ nguy nga đứng vững dương càn nửa người trên màu đen cầm bào tê lạc một tiếng hóa thành mảnh vỡ bay múa đầy trời nhảy lên màu tím hồ quang như ẩn như hiện điên cuồng lượn lở ở quanh người hắn đồng thời hắn lộ ra làn ra mặt ngoài mạnh liệt mọng ngoại đ ố n g dưng sinh ra vô số tiền đồng to nhỏ vảy màu vàng kim mỗi một mảnh đều lập lòe chói mắt hạ à quang lít nha lít nhít khác nào một thân cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp màu vàng nóng tinh quang bắn ra bụi phía khiến người ta không cách nào nhìn thẳng càng một màn kỳ dị xuất hiện sau lương càn một cái đỏ như màu máu dao ảnh đột phát sinh từng tiếng gào thét phản phất tuyên bố sự tồn tại của chính mình tùy theo mà đến chính là dương càn trên c h á n một cái nhỏ bé nhô ra từ từ hiện hiện đó là một cái màu đỏ thám sừng nhọn nó phá ra mà ra dường như trên núi giã thú lợi khí lập lọe quỷ dị mà nguy hiểm ánh sáng dường như cổ lao phong ấn bị đánh vỡ một luồng phản phất đến từ thời đại viễn cổ đại yêu khí t ứ c từ dương càn trên người chậm rãi thả ra ngoài chương ba trăm sáu mươi bảy trên lệnh phà vào mặt đó là một loại làm người run dày khí t ứ c phản phất là mang theo một tên lãnh khốc mà tản nhận yêu vương Cung cấp tại á trái m một độc đôi càn dao dương so với, l càng như là như một đây ầ u hung yêu hung khủng bố hóa hình yêu thú, hắn cho nhiên, tàn trên người hắn tỏa ra loại kia hung tàn bùi, càng làm cho lòng người tỏa rất Đột tại mà làm kia bố ra loại bùi, sợ sợ. đ bàng bạc trên thân thể kim từ hai màu ánh sáng dường như ngôi sao giống như lửa lánh dương c à n mỗi một cái cử động đều tựa hồ có thể gợi ra không gian rung động bả vai hắn hơi loáng một cái một nguồn sức mạnh vô hình như sóng gợn k h u y ế t tán mà ra đem bốn phía to lớn vụ trạng dao lòng trong nháy mắt đánh nát mà đang lúc này xa xa độc dao đột nhiên hú lên quái dị ngay lập tức yêu thân quấn một cái thể hình một hồi rút ngắn mấy lần hóa thành lớn khoảng một triệu tiểu loài người luyện thể thuật độc dao âm thanh đều trở nên hơi sắc nhọn nó hiển nhiên bị dương cằn trên người tỏa ra khí tức chấn động luồng hơi thở này dao long hơn nữa là một loại nào đó thượng cổ cao nhất huyết thống độc dao con người m à u bích lục kịch liệt co rút lại mặt đối mặt cái tia dao long bóng mờ hắn thậm chí mơ hồ có một loại phải lệ cũng lệ bái kích động trong lòng hoảng hốt bên liên giới chỉ muốn lập tức trở về đến vạn trượng hải vực sâu đi dương cằn trong lòng cười gằn h ắ n tự nhiên rõ ràng này độc dao tại sao lại có phản ứng như thế ở trong cơ thể hắn luyện hóa dao long tinh huyết nhưng là đến từ linh giới yêu tộc bảy đại yêu vương một trong lý chính là hợp thể hậu kỳ kinh thiên tồn tại dù cho chỉ là mảy may mỏng manh huyết thống áp chế đều khiến con này độc dao kinh hồn b ạ à vía nhất định phải mau chóng báo cho tộc trưởng tin tức này độc dao trong mắt lóe ra kim giao vương bóng người tâm trạng thoáng nhất định sau đó trong miệng nó nọc độc dừng lại veo một thanh n â m vang lên sau càng hóa thành một đạo xích mang thẳng đến dương càng hướng ngược lại bắn nhanh mà đi tốc độ nhanh chóng p h ả n phất sao băng s ẹ n qua phía chân trời khiến người ta thán phục trong chớp mắt liền ngàn qua hơn hai mươi trượng khoảng cách độc dao p h ả n phất nhìn thấy gì đại nhân vật khủ bố cũng không còn mảy may tranh đấu chi tâm nhìn thấy độc dao th dương càn nhưng trên mặt hai mắt nhắm lại hắn đương nhiên sẽ không để con này hóa hình dao lòng đào tẩu tay áo bào bên trong dương càn một ngón tay khẽ run lên một đạo h o à n g mang từ đầu ngón tay bắn nhanh ra l ó e lên không thấy bóng dáng đồng thời hắn sau lương tiếng sấm v a n g lên một đôi màu tím đen cánh đ ỗ n g nhiên hiện lên cái k i a cánh mỏng như cánh ve rồi lại tràn ngập sức mạnh nhẹ nhàng một tấm sấm xét tỏa sáng dương càn thân hình một hồi ở ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi độc dao cũng nhận ra được này cố dị dạng trong lòng dâng lên một lồn mánh liệt bất an nó cái t i ê màu bích lục con ngươi trong nháy mắt chừng lớn tựa hồ đồng thời âm thầm tôi thúc tự thân pháp lực nhưng mà hầu như ở đây đồng thời hắn bên thai đột nhiên chuyển đến một tiếng lanh lành thanh minh theo bản năng quay đầu đã thấy một viên tạo hình tinh xảo cổ điện gương đồng xuất hiện ở đỉnh đầu địa phương này gương đồng trên có kỳ thú hoa văn chỉ có nửa cái to bằng bàn tay h u y ê n h o a n g kính n à y kính ở trong hư không xoay tròn xoay một cái Xì xì c ì dương cằn ở một mảnh trong tiếng sấm nổ hiện thân cả người ánh vàng loa mắt dường như sấm xét đan sen bên trong một vị t i ê n thần hắn thủ pháp thành t ạ o địa bấm quyết thi pháp âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm trong miệng nói lầm bầm dương cằn một cái tay khác chậm rãi mở ra từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một bản hồng quang loẹ loẹ cuốn sách bóng mở, mở. một ở m tiếng q u á t nhẹ cuốn sách bóng mở ở dương càn điều khiển dưới cấp tốc mở ra chuyến ra một trận như thực vật giống như trang sách chuyển đ ộ n g thanh trong thời gian ngắn hơn trăm cái vàng bạc hai màu cổ văn từ trong sách vỡ bay ra những n à y cổ văn một tái hiện ra lập tức đón gió cùng trướng sau đó hóa thành vô số chùm sáng trực tiếp tràn vào đến không trung huyền hoàng kính bên trong nương theo cổ ngôn tiếng liên tiếp không ngừng huyền hoàng kính lập tức lan quang trói mắt một đạo dọa người chùm sáng từ bên trong bắn ra trực tiếp chiếu vào cấp tám độc dao trên người cái kia độc dao ở lan quang chiếu xuống thân thể tựa hồ đang chịu đựng to lớn thống khổ a a a độc dao nhất thời phát sinh một tiếng thê thảm vô cùng têu thảm thiết như vang vọng mây xanh tuyệt vọng thanh âm khôi phục nửa người nửa yêu thân thể nó bây giờ nhưng lại lần nữa đụng phải trọng thương khuôn mặt trên tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng vẻ mặt dường như bị mánh liệt báo tắp tàn phá thấy cơ hội này dương c à n sau l ư n g tử vân xí lại lần nữa đập cánh bay nhanh cái k i a cao mấy trượng thân thể trong nháy mắt xuyên việt hư không trong khoảnh khắc liền áp sát độc dao trước người này khiến độc dao vong hồn đại mạo nguyên bản hung mạnh yêu thú giờ khắc này đã bị dương cằn mạnh mẽ uy thế áp chế nâng lên cái tia khổng lồ kim lân cánh tay nương theo tiếng x é gió năm ngón tay x u ở ra đ ỗ n g nhiên chụp vào độc dao đầu lâu cái tia tàn nhẫn tư thế dường như muốn đem độc dao đầu lâu bóp nát tại đây trong nháy mắt độc dao đã bị dương càn p h á p bảo sức mạnh áp chế nguyên bản cuồng bạo yêu thú bây giờ chỉ có thể ở trong thống khổ run dày ngươi ở một mảnh kinh thiên động địa tiếng gầm cư bên trong độc dao bởi vì thân thể bị huyền hoàng kính thu lấy cả người đau đớn có nhịn bây giờ dường như bị xích sắt giảng buộc bình thường không có cách nào nhúc ních muốn thoáng di chuyển thân thể một cái cũng là thiên nan vật nan hồn bay lên trời bên trong độc dao chỉ có thể t ậ n lực đem đầu lâu l i ề u mạng phiến diện muốn tránh thoát đáng tiếc đây chỉ là phí công giang giác một tiếng v a n g r ò n độc dao trong miệng kêu lên thê lương thảm thiết thanh truyền ra toàn bộ giữ t ậ n dao long đầu lâu bị dương c ả n che kín vậy bàn tay lớn cho gắt gao nắm cứ việc độc dao vậy cứng rắn vượt xa s á t thép nhưng ở dương c ả n thủ h ạ n h ư n g dường như giấy mỏng giống như yếu đ u ố i theo x ư ơ n g liên tiếp vỡ vụn sắp bén móng tay xì xì một tiếng đâm vào độc dao đầu lâu bên trong đem này yêu xít gào áp chế ở hầu bên trong thế nhưng bình tĩnh qua đi độc dao căn bản khó có thể nhẫn lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ độc dao trong miệng lại lần nữa truyền ra đó là một loại sâu tận xương tùy thống khổ con mắt của nó trận lên tròn xoe dường như muốn từ viền mắt bên trong bay ra ngoài màu đỏ thám dòng máu theo dương càng ngón tay màu vàng nóng chạy sôi mà ra tuy nói cấp tám độc dao thân thể cực kỳ c ứ n g hãn nhưng dù sao không phải để phòng ngự gọi yêu thú bị dương càng một t r ả o bên dưới nó toàn bộ đầu lâu biến hình không nói vỡ vụn xương càng làm cho này dao đau hầu như muốn mất đi trên đầu xuất hiện năm cái khổng lồ lố máu sâu thấy được tận xương gạo gờ độc dao trợ quát một tiếng rít gào đinh thai nhức góc hắn hoàn toàn không ngờ rằng dương càng thực lực càng gặp cường h ã n như vậy không hề chú ý cùng đầu lâu thương thế quanh thân khí tức d ư ờ n g như manh thu ra hạp giống như c u ồ n bão vô cùng tại cỗ này khí tức trùng kích b ả o độc dao trong mắt hung quang bắn ra toàn thân khí thế nổ t u n g càng là đột phá huyền hoàng kính áp chế không khỏi trong con ngươi s ắ c mặt vui mừng lòe lên một cái rồi biến mất nhưng mà hắn còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chỉ nghe một tiếng dường như lôi thần tức giận tiếng sét đánh ở bên thai nổ vàng dương c à n cánh tay v ư n g lên một đạo dài khoảng một triệu phi kiếm ánh vàng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành mang theo h chương ba trăm sáu mươi tám độc dao tinh phách như vậy dọa người khí thế khiến độc dao trong lòng cảm giác nặng nề không lo được đầu lâu đau nhức dao vĩ hồng mang cùng tiềm thể hình cuồng trướng lần hứa dường như một mặt cự phiến giống như mạnh mẽ quét về phía dương c ả n xem điệu bộ này hiển nhiên là muốn muốn đem dương c ả n đánh kích ra đến độc dao cũng rõ ràng nếu như không thể tới lúc tránh thoát người trước mắt tộc tu sĩ giang buộc chính mình sẽ bị triệt để giết chết tinh phách phong ấn trở thành một trồng luyện khí vật liệu dương c ả n nhìn thấy độc dao phản kích hơi n h ú n mày thầm nghĩ trong lòng này yêu không thẹn là thiên địa linh thú bên trong giao l o n g bộ tộc đủ để có thể so với cấp chín yêu thú thực lực mặc dù ở tình thế như vậy bên dưới thân thể bị nhốt còn có thể tiến hành phản kích trong lòng nghĩ như vậy dương càn thần nghiệm hơi động kiếm quang màu vàng hơi một nhân tả trước tiên chém về phía đối phương khổng lồ giao vĩ lúc này độc dao đã áp sát dương càn to lớn đôi vô từng luồng từng luồng sức mạnh của bạo khiến không khí chung quanh đều phát sinh tiếng rít chói thai còn một tiếng nổ vang hai người ầm ầm đánh vào nhau vô hình sóng trùng kích trong nháy mắt tứ tản ra phản phất một viên to lớn bom ở bình tĩnh trên mặt hồ nổ tung nhấc lên sóng to gió lớn ống ánh kiếm quang màu vàng lấy x é t đánh không kịp bưng thai tư thế tinh chuẩn địa bổ ra hở mang tàn nhẫn mà chém ở dao vi trên cái kia độc dao run lên trong lòng cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ kéo tới nó không lo được đau đớn vội vàng đem toàn thân yêu lực đều tụ tập đến vi trên nguyên bản xích vạy màu đen cung đôi u lập tức trở nên trong suốt đỏ tươi lên phản phất cái bọc một tầng ngọn lửa nóng bỏng mà đối kháng này một đòn trí mạng ngay lập tức lại là h oanh điệu một tiếng vang thật lớn sau ánh vàng cùng huyết quang dao lẫn nhau ứng trói mắt, mắt thanh âm này đinh thai nước ó c làm cho độc dao trong thai vang lên nó Trái lại dương càn hai mắt nhắm lại, t bé sáng lên ngươi n hắn cấp tốc bấm huyết chuẩn bị thu hồi phi kiếm lại lần nữa chém ra một đòn trí mạng nhưng mà lúc này nhưng từ dao vĩ bên trong đột nhiên chuyển ra một luồng to lớn sức hút như là một con bàn tay lớn vô hình đem phi kiếm chặt chẽ vây ở tại chỗ khiến không cách nào nhúc ních mảy may không có pháp bảo ta xem ngươi làm sao chống đỡ độc dao cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt trên hai mắt phun trào khỏi hung ác cười lớn dường như sấm sét đột nhiên nổ vang sau đó nó đ ỗ n g nhiên xoay người lại mở ra miệng lớn màu đỏ tươi gai mang ở trong miệng phun r a n u ố t vào một viên chỉ có to bằng nắm tay viên bi ở dao khẩu như ẩn như hiện yêu đan dương c ả n con ngươi hơi co r ụ t lại nhất thời nhận ra vật ấy cái con này yêu vật cử động hơi có chút tự mình biết mình nó rõ ràng chính mình chính diện cùng dương càn quyết đấu tuyệt không phần thắng liền nhân cơ hội này quyết tâm chuẩn bị trực tiếp phun ra y ê u đ a n tiến hành công kích người đúng là tính lầm dương cằn nhẹ nhàng nợ nụ cười có vẻ nhẹ như mây gió ngay lập tức miệng hắn một tấm một tia h ổ quang lấp lóe màu trắng lưu quang trong nháy mắt từ trong miệng hắn bắn nhanh ra dường như sao băng cắt ra hắc cám bầu trời đêm p h n g ánh l o a mắt đạo lưu quang này loáng một cái trong lúc đó hóa thành một chôi màu trắng bạc dài ba thức kiếm thân kiếm lập lệ thần bí màu trắng hô quang phản thất phong ấn vô tận sấm xét kỹ năng canh kim tiếp lôi kiếm dương cằn ngón tay hơi điểm nhẹ phi kiếm màu trắm giống như nó cái kia âm lanh trong mắt lập l ò nghi ngờ không thôi ánh sáng đối phương vẫn còn có mạnh mẽ như vậy phi kiếm pháp bảo điều này làm cho trong lòng hắn trong nháy mắt sinh ra hoảng loạn không kịp tinh tế suy tư độc dao chỉ có thể vội vàng mà phun ra y ê u đ a n đón nhận c h u i này phi kiếm đồng thời nó hai cái lợi trào h ồ n g mang tỏa sáng khoảng trừng trái phải hợp lại đ ỗ n g nhiên theo y ê u đ a n đồng thời trộm tới thời khắc này toàn bộ không gian đều phảng phất bị độc dao công kích vỡ ra đến nhấc lên từng mảng từng mảng cuồng bạo xung kích bao tác độc dao mắt thầy dương càn mơ ước cơ thể chính mình vật liệu trong bóng tôi tâm tư lư chuyển hắn lường trước chính mình yodan đối phương sẽ không dễ dàng phá hủy chỉ cần vòng qua y ê u đ a n sau hai c h ả o của hắn là có thể miễn cưỡng nắm lấy dương càn phi kiếm lại lấy này phản kích đem dương càn thân thể một chém làm hai nhưng mà cái ý niệm này mới vừa ở độc dao trong lòng bắt đầu sinh liền nghe đến một tiếng lanh lạnh kêu to vang lên dương càn trong tay canh kim tiếp lôi kiếm dĩ nhiên không có cùng màu đỏ y ê u đ a n phát sinh và chạm ý tứ nó đ ỗ n g nhiên trốn vào đến trong hư không chỉ để lại một đạo lấp loe ánh sáng sau một khắc chỗi này thần kiếm đã lướt qua yodan lóe lên sau khi đâm thẳng mà xuống quả nhiên không ngoài sở liệu của ta độc dao trong lòng mừng thầm hắn âm thầm nghĩ lần này phi kiếm của ngươi p h á t bảo có thể trốn không ra lòng bàn tay của ta thế nhưng cái ý niệm này mới vừa h i ệ n lên dương càn trôi này phi kiếm màu trắng đột nhiên phóng xạ ra hào quang l ỏ n g ánh thân kiếm lại là loé lên độc dao lợi chảo trong nháy mắt cảm thấy một luồng lạnh leo hàn ý tiếp theo là khó có thể chịu đựng đau nhức trùng kích thần kinh hai cái lợi chảo lại bị một đạo nhanh chóng màu trắng tia điện tức chém xuống hơn nữa màu trắng tia điện như phi tiện giống như bay nhanh đến độc dao trước người để độc dao kinh ngạc không lớt vẻ mặt dĩ nhiên cứng ở trên mặt a a độc dao đột nhiên phát sinh một tiếng tiến rít chói thai, quanh thân linh quang đống nhiên nó nỗ lực dùng phương thức này đến tách ra dương càn công kích nhưng mà dương càn bàn tay lớn thật chặt xiết lại đầu của nó để nó không cách nào nhúc ních chút nào độc dao đuôi bị ớ t m ộ t chính lôi kiếm khó khăn trụ làm cho toàn bộ thân thể chỉ có thể hơi và mẹo có vẻ vô cùng thống khổ cùng tuyệt vọng ở cái k i a độc dao hai con màu bích lục trong con ngươi không khỏi lộ ra sâu sắc vẻ tuyệt vọng tựa hồ hắn cũng rõ ràng như vậy căn bản không thể né tránh dương càn phi kiếm một đòn trí mạng quả nhiên không ngoài dự đoán một đạo hóng ánh anh kiếm màu trắng bạc tựa như tia t r ớ c b ạ n phát trói mắt làm người mắt không kịp nhìn Kiếm này quang quay quanh kim ế kiếp lôi vốn là thiên hạ nhất là cương mạnh chi lôi hơn nữa dương càn còn đem trong cơ thể hơn nửa linh lực đều ngưng tụ đến canh kim kiếp lôi kiếm trên để kiếm này uy lực đáng sợ hoàn toàn bày ra mà ra để kiếm này hầu như là trở nên không gì không xuyên thủng không có gì có thể kháng cự ở giao thủ mới một rơi xuống trong phút chốc dương càn trong tay động tác không ngừng chút nào c h u n g ấ t một chính lôi thần kiếm lại bỗng nhiên ấ n một cái tiếng sét đánh v a n g lớn hai đạo thô to kim hình cung đồng thời từ trên thân kiếm bắn ra hóa thành một chương màu vàng lưới điện đón đầu c h ụ p xuống hầu như cùng lúc đó từ dao thi trên bị chém ra nơi cổ đột nhiên hồng quang l ó e lên một cái mê mày màu đỏ tiểu dao hoang mang hoảng loạn hướng về không t r ú n g bắn nhanh mà đi nhưng vừa vặn một đầu đâm vào kim trong lưới mini tiểu dao phát giác không đúng muốn thay đổi đạo mà chạy lúc lưới điện từ lâu hợp lại để thành chim trong lồng lần này này g i a o hồn nhất thời sợ vỡ mất nước l i ề u mạng mà từ miệng bên trong phun ra từng sợi từng sợi xích diễm trúng kích kỹ kí mạng muốn phá lưới mà chạy nhưng đã sớm chuẩn bị dương càn hư l ạ n h một tiếng lực lượng thần thức k h ó y động mà ra g i a o hồn kêu thảm t h i ế t lên không gặp dương càn bấm quyết thi pháp lưới điện đột nhiên ở đây khắc kịch liệt thu nhỏ lại lên một lát sau liền một hồi đem cái kia g i a o hồn vây ở lớn khoảng một t r ư ợ n g nhỏ hẹp địa phương dương càn nhìn lướt qua thất kinh da hồn vẫn chưa lập tức làm nổ lưới điện đem cắn giết mà là lật tay một cái trưởng một cái xanh sấm bình nhỏ hiện lên ở trong tay dương càn giơ tay hướng về phía lưới điện tiện tay một chiều vô số đạo tinh tế sợi vàng từ trên mạng phun ra hướng về trung tâm r a đan d ạ t c u ố n quanh cái kia da o hồn liệu mạng né tránh nhưng như vậy địa phương nhỏ căn bản không chỗ có thể trốn một lát sau nho nhỏ độc dao tinh phách liền bị đối phó thành một cái to bằng nắm tay màu vàng t i ê u bóng cũng không còn cách nào dễ dụa mảy may t i ê n tâm hiện tại ta cũng không bỏ được d i ệ n n g ư ơ i dương càn mắt thấy da o hồn trong mắt vẻ sợ hãi không chậm trễ chút nào bên dưới cầm trong tay bình nhỏ nhắm ngay kim cầu nhẹ nhàng loang một cái một mảnh bạch quang từ trong bình phun ra trong nháy mắt liền đem sợi vàng bó lúc này hắn mới hài lòng gật gật đầu giơ tay hướng về phía bị độc trướng cái bọc dao thi đột nhiên nắm vào trong hư không một cái nhất thời bị nhốt lại phi kiếm từ dao v ị trên bay vụt mà quay về sau đó đầu lâu cùng thân thể cũng bị d ư ơ n g c ả n hơi một nhiếp hút vào chữ vật linh giới bên trong cho tới cái viên này mất đi chủ nhân cấp tám y ê u đan tự nhiên cẳng sẽ không bị d ư ơ n g c ả n quên mất dù n g một viên hộp ngọc cẩn thận thu g o m lên bốn phía tràn ngập độc trướng ở mất đi độc dao pháp lực chống đỡ trong n g á y mắt bắt đầu từng điểm một tán loạn nguyên bản cuồng bạo độc khí ở trong không khí lát lộn dường như một con khổ bị ảnh chậm rãi tiêu tan ở trong không khí bầu tr theo độc trướng tiêu tan từ từ khôi phục nguyên bản thâm thúy cùng lúc đó dương càn trên người vẫy màu vàng kim cùng cái chán quái góc xem bị thủy triều mánh liệt rội rửa quá bình thường cấp tốc thối lui thân hình của hắn cũng thuận theo khôi phục trong trước mắt cái k i a cao to cường tráng thân thể lại xuất hiện ở tại chỗ dương càn chân đạp hư không người mặc một cái có khắc ngôi sao hoa văn màu đen cầm b à o khác nào trong bầu trời đ ê m tinh đấu dáng lâm nhân g i a n sắc mặt của hắn hơi có chút đỏ sẫm nhưng trong mắt thần quang nhưng càng thêm phóng ánh khiến người ta không cách nào nghe rõ sau đó trong con mắt của hắn phút chốc tỏa ra linh quang trong lòng đọc thầm một tiếng càn không chi môn trong phút chốc trên mặt biển dương càn liền dường như trong nháy mắt trốn vào hư không bình thường thân hình ở biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng thăm hơi chỉ để lại hư vô không khí cùng gợn sóng mặt nước kỳ huyên đảo tinh cung nơi đông quân ở vào hòn đảo nơi sâu xa trong m ậ t thất dương càn bóng người đột nhiên từ bên trong đống dương hiện lên mặt mũi hắn bình thường như nước trong đôi mắt nhưng tiết lộn h ư ẩn như hiện ánh vàng chỗ này mặt thất là tinh cung ở kỳ huyên đảo bên trong một chỗ hạt nhân cứ điểm lúc này mật thất bên trong không có một bóng người chỉ có dương càn đứng bình tĩnh ở trung ương lạch cạch nhẹ nhàng tiếng bước chân ở trống trải trong mật thất vang vọng cất bước dương càn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài t h ả i qua từng đạo từng đạo khúc chít hành lang dương càn rốt cục đi đến một chỗ tính thất hắn đẩy cửa ra trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập ngồi khoanh chân hắn nhắm hai mắt bắt đầu khôi phục linh lực thời gian ở hắn trầm tĩnh nội tâm lưu truyền phản phất lưu thủy chậm rãi chạy xuôi gần nửa ngày sau dương c à n đột nhiên dương đôi mắt tinh quang bắn ra m ộ n phía dường như muốn chiếu sáng cả tinh thất trong ánh mắt của hắn tràn ngập dạng dỡ t h ầ n quang khiến người ta cảm nhận được một loại không thể giải thích cảm giác ngột ngạt gần đủ rồi nói như vậy dương c à n ngón tay búng một cái từ chữ vật linh dưới bên trong lấy ra một cái xanh sấm bình nhỏ bình nhỏ kia ở trong tay xoay tròn phát sinh nhàn nhạt ánh huynh quang tỉ mỉ chốc lát dương c à n khỏe miệng hơi v ệ lên trong mắt loe ra một nụ cười ba một tiếng văng nhỏ dương c à n mở ra xanh sấm bình nhỏ nắp bình ở trong đó chính là phong ấn cấp tám dương càn ngón tay một móc một con mini tiểu d a o từ trong bình bị nhấp ra nó trên không trung hoảng sợ vặn vẹo thân thể nhưng rất nhanh liền bị dương càn dùng linh quang c h ó i chặt cấp tám độc dao tinh phách giờ khác này nó bị dương càn dùng linh quang dẫn dắt bất đắc dĩ trên không trung qua lại vặn vẹo dương càn không nhìn mini tiểu d a o trên mặt vẻ hoảng sợ trong mắt của hắn né qua một tia lạnh lùng v u lòng bàn tay của hắn trên bắn ra màu tím linh quang phản phất nắm giữ sinh mệnh bình thường ở trong tay hắn nhảy lên cũng đừng để cho ta thất vọng a dương càn tự lẩm bẩm bắt đầu quay về mini tiểu g a o siêu hờ lên không ngừng t r a xét tiểu giao thần hồn nơi sâu xa tìm ra ẩn dấu ở bên trong bí mật bên trong gian phòng yên tĩnh vô cùng không khí t r u n g quanh phảng phất đều đ ọ n lại dương càng tiếng hít thở trở nên càng ngày càng trầm trọng mà mini tiểu giao dãy rủa cũng biến thành càng ngày càng vô lực rốt cục dương càng đôi lông mày hơi động lòng bàn tay trên màu tím linh quang càng ngày càng sáng hắn bắt đầu từ mini tiểu giao thần hồn bên trong lấy ra ra mà hắn cần bí mật thời khắc này không khí t r u n g quanh phảng phất đều sôi chào thời gian một nén nhang lặng yên m ặ qua dương c à nơi n lòng bàn tay màu tím linh quang như ảo ảnh trong mơ giống như dần dần tiêu tan mà cái kia mini tiểu d a o cũng giống như hòa tan ở trong không khí vô ảnh vô tung trên khuôn mặt của hắn s ẹ t qua một tia nhàn nhạt về bài nhưng mà trong t r ò n g mắt lấp lóe hưng phấn ánh sáng nhưng không cách nào bị che lấp hắn tìm tới tìm tới trong lòng mình truy tìm đồ vật hóa long quyết đây là d a o long bộ tộc truyền thừa bí điện được khen là tu luyện đến đại thành sau có thể vô hạn tiếp cận chân long huyết mạch thần kỳ công pháp tuy rằng nghe đồn có khuyết đại tử nhưng này đặc biệt luyện thể thần thông nhưng cũng là không tầm thường hóa long quyết lấy g a o long huyết thống làm căn cơ trong quá trình tu luyện từ từ cường hóa thân thể cho đến thân thể thành thánh biến rồng ngao du thiên địa. tu luyện đến đại thành sau thậm chí có khả năng đột phá huyết thống hạn chế biến rồng trở thành sự thật trong truyền thuyết tu luyện đến đại thành hóa long quyết có thể xưng là này một giới gần như sự tồn tại vô địch hơn nữa dương càn còn biết nếu là phối hợp thối cốt quyết đến đồng thời tu luyện e sợ có thể làm ít mà hiệu quả nhiều đáng tiếc chính là thân hồn của độc g i a o bên trong chỉ có hóa long quyết hai tầng đầu tầng cuối cùng căn cứ giao long bộ tộc quy củ chỉ có thành cựu tộc trưởng cấp mười đại yêu kim giao vương mười năm g i thối cốt quyết cũng là ở trong tay của đối phương hai tầng đầu ngược lại cũng tạm thời đầy đủ trước tiên giữ vững thân thể bên trong ly hỏa giao long tinh huyết chờ hư thiên điện sự t ì n h kết thúc lại đi tìm đầu kia cấp mười kim giao cũng không m u ộ n dương càn tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra một tia v ẻ trầm ngâm chương ba trăm bảy mươi hư thiên tàn đ ổ kích hoạt không kịp suy nghĩ nhiều dương càn hít sâu m ộ t hơi đem hóa long quyết tu luyện pháp môn nhớ kỹ ở trong lòng sau đó căn cứ hóa long quyết bên t r o n g g h i c h é p quái l ạ tư thế dương càn hai tay đong đưa yên lặng tôi thúc nổi lên cái môn này giao lòng bộ tộc truyền thừa công pháp một cái canh giờ hai cái canh giờ năm cái canh giờ theo tâm pháp vận dương càn cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể ly hỏa giao long tinh huyết tuân ra từ từ thẩm thấu đến cơ thể hắn bên trong đây là một loại trước nay chưa từng có giao long lực lượng để hắn cảm thấy vừa mới mẹ lại hưng phấn một ngày quá khứ hắn thân thể bắt đầu tỏa nhiệt phản phất có một đám lửa ở trong người thiêu đốt đó là một loại khó có thể nói nên lời cảm thụ phản phất hắn thân thể đang bị một lần nữa gen đ úc mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót mười ngày thời gian như thời gian qua nhanh vội vã trôi qua trên mặt đất l ạ loi các vì sao giải rác dương càn áo bào đen mạnh vỡ mà chính hắn nhưng là cả người trần chùi ngồi khoanh chân dương a càng đột ngột cảm nhận được một sức mạnh kỳ dị nguồn sức mạnh này như từ bên trong thân thể sinh ra từ từ lan tràn đến làn da mỗi một tấc hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được đó là một loại cứng rắn mà băng lệnh cảm xúc lại như là một tầng vô hình vải giáp chính đang hắn dưới da lạng yên sinh trưởng liền dương như phạm thánh chân m à công kích phát lớp vẩy màu và nóng cùng lúc đó dương càn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình ở khủng bố tăng trưởng đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ cảm thấy không thẹn là giao long bộ tộc truyền thừa công pháp quả nhiên không phải bình thường dương càn trong lòng tràn đầy hưng phấn hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở hóa long quyết trong tu luyện nhưng mà con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồn xuôi gió theo thời gian trôi đi dương c à n dần dần cảm thấy mình thân thể phảng phất bị vỡ ra đến một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức chuyển khắp bản thân dương c à n đau đến hầu như muốn rít gào lên tiếng nhưng hắn như n g mạnh mẽ n h ì n xuống cắn chặt hầm răng yên lặng chịu đựng này cô đau đớn tại đây giống như đau nhức tập kết d ư ớ i dương c à n thân thể k h ẽ run lên một tháng sau dương c à n từ trong phòng chậm rãi đi ra hai mắt của hắn lập l o ạ dạng rỡ thân quang mà làn ra càng là tỏa ra màu vàng kim nhạt, nhạt ánh sáng lộng lẫy phảng phất bị ánh mặt trời dắt lên một tầm vỡng không ngờ khiến hóa long quyết lại cùng phạm thánh chân ma công đ ạ t thành rồi một loại hoàn mỹ dung hợp đã như thế nguyên bản ta ở kim cương quyết tầng thứ bảy đại thành sau khi đình trệ hồi lâu luyện thể thuật rốt cục lại được to lớn tăng lên dương càn tự nói bên trong nâng lên hai tay sợ một hồi dương càn nâng lên hai tay chỉ nghe một tiếng văng nhỏ hắn năm ngón tay đột nhiên buốc lên dài mấy tấc móng tay phảng phất là một loại nào đó yêu thú lợi trào đồng thời trên m u bàn tay của hắn hiện ra tiền đồng to nhỏ vảy màu vàng kim chúng nó chặt chẽ sắp xếp không hề khẽ hở loại này hình tượng tuy rằng cùng nguyên bản tháp thiên ma công có chút tương tự nhưng ở trong mắt dương càn bây giờ phạm thánh trân ma công ở dung hợp hóa long quyết sau khi mới xem như là chân chính vững chắc xuống nhìn sáng lên lấp l ó a màu vàng móng ướt dương càn thỏa mãn gật gật đầu gần đủ rồi cũng nên trở lại thời gian một nén nhang trôi qua ký huyên đảo truyền t ố n g trận vị trí một đạo người mặc áo đen ảnh lặng lặng mà hiện lên Vụ. Truyền tống trận long long mở ra, ánh sáng ở trong trận pháp lan lột, liệt trong mắt ra, nháy ong long ánh sáng lan dường như sóng lớn mánh liệt đại dương, trong nháy mắt đem đạo nhân đạo mở đem ở pháp đại ả thứ năm mươi tầng một đạo màu tím cầu vồng từ bên trong bỗng nhiên bay ra phá tan mây xanh thẳng đến thành điên mà đi nửa tháng sau ưu tính động phủ bên trong dương càn đang cùng lăng ngọc linh nguyên giao hai vị giai nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mặt của cô gái trên tràn trề sung sướng nụ cười ánh n ế n chập trờn gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt lăng ngọc linh thân mang bạch thì ỉa thanh lệ thoát tục nàng mềm mại đ ị a ngồi ở một bên tỉ mị đ ị a lắng nghe dương càn tự thuật khi thì gật đầu khi thì mỉm cười cho tới nguyên dao trên người mặc màu đỏ váy dài như nhiệt tình ngọn lửa mỹ lệ mà trước người tóc dài như đá vỏ chai giống như bó nơi cổ vòng vàng vì nàng dung nhan tăng thêm mấy phần q u y ế n rũ nàng tràn đầy phấn khởi địa tham dự đến nói chuyện bên trong khi thì r ư ợ u nữ liên châu khi thì che miệng cười khẽ dương càn hai tay nắm ở dai nhân dịu ràng nắm chặt vào ngheo khẽ mỉm cười các ngươi à không nên làm lỡ tu hành ngày sau ta bỗng nhiên một trận thanh minh tiếng bỗng nhiên từ trên người hắn truyền lên ra thanh âm lanh lảnh dễ nghe t ự điểm để ba người nghe cũng vì đó xứng sờ theo sát sau lăng ngọc linh h a i n h lảnh dễ nghe cực điểm để ba người nghe cũng v r đó x ê n g sờ t hư ả thiên tàn độ u từ g dĩ nhiên thật sự xuất hiện phản ứng nguyên dao như hoa như ngọc khuôn mặt thanh tú bên trên cũng toát ra mấy phần vẽ kinh dị lập tức triệu tập chư vị trưởng lão để sở hữu nắm giữ hư thiên tàn đồ chấp sự hộ pháp chuẩn bị sẵn sàng theo ta đi đến hư thiên điện dương càn âm thanh trầm ồn mạnh mẽ đ ó lấy hắn lại hướng về lăng ngọc linh cùng nguyên giao dặn dò vài câu sau đó liền muốn lên đường chuẩn bị rời đi đập phụ phụ quân tử linh nàng lăng ngọc linh có chút lo âu mở miệng lại phát hiện trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể hoàn chỉnh đ ị a n ó i ra suy nghĩ trong lòng cùng nàng liếc mắt n h ì nhau nguyên dao trong con người né qua một tia không đành lòng nhẹ giọng nói đúng đấy phụ quân nếu là lần này tử linh cũng tiến vào hư thiên điện lời nói cái tia dương càn nhàn nhạt liếc hai người một ánh mắt thân thuy trong con ngươi lập lòe kim quang nhàn nhạt không sao t h ầ n s á t hắn tự nhiên mà nói rằng tử linh tự có nàng cơ duyên như lần này nàng cũng tiến vào hư thiên điện ta gặp bảo hộ nàng chu toàn tiếng nói của hắn dường như khe núi nước chạy khiến người ta cảm thấy yên tĩnh mà kiên định vừa dứt lời dương c à n quanh thân tiếng sấm n ổ vang bàng bạc sấm xét năng lượng trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đ ỉ n h từ hắn thân thể bên trong tuấn ra trong nháy mắt liền đem hắn thốn vệ tại chỗ ở lưu lại một đạo hồ quang cùng tràn ngập lôi p h sau dương c à n liền hoàn toàn biến mất không gặp chỉ để lại lăng ngọ ở trong động phủ hai mặt nhìn nhau chương ba trăm bảy mươi một đến hư thiên điện thiên tinh thành bên trong mỗi cái phương thị quảng trường rộn rộn ràng ràng trong đám người đột nhiên bùng nổ ra một trận náo động nguyên lai、like, rất nhiều tu sĩ cấp cao như sao băng s ẹ t qua bầu trời đêm bọn họ ngự khí mà đi hướng về hướng tây bắc nhanh chóng chạy đi phản g p h ấ t phương hướng kia có cái gì trọng đại bí mật giống như hấp dẫn bọn họ những đám tu sĩ này có chân đạm pháp bảo có điều động linh thú các loại thần thống phép thuật tầng tầng lớp lớp tình cảnh đổ sộ không nớt là chỗ đó mở ra có tu sĩ không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên tính toán thời gian tựa hồ cũng nên đến bên trong góc mấy người đối diện thở dài ai đáng tiếc ta chung quanh s i ê u tầm cầu lấy trước sau không thu hoạch được gì lần sau mở ra ta sợ là đã hóa thành xương khô tóc trắng xóa ông lão đùi n mùi thở dài khỏe mắt tẩn ngấn lệ nẹ qua chi tình tu sĩ sắc mặt hoặc hưng p h ấ n không thôi trong mắt lập lòe ước ao ánh sáng hoặc thở dài không ngừng nệ ngực dầm chân còn có một chút người không nhịn được lộ ra vẻ mặt đố kỵ đáng chết tấm kêu tàn đồ rõ ràng ngay ở trước mắt ta lại không có thể nắm chắc cơ hội đầy mặt, mặt dỗ thiếu niên nghiến răng n g h lợi đạo hữu vì sao nhiều như vậy đồng đạo đều dồn dập đi đến đến trong ộ t thành rất nhiều không biết chuyện tu sĩ nhìn này đột nhiên xuất hiện dị tượng hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc cùng nghĩ hoặc môn dồn dập hướng về bên người tu sĩ cấp cao dò hỏi người dân do nhưng bất luận dò hỏi người phương nào cũng không có người trả lời cùng lúc đó thiên tinh thành đình bỗng nhiên xuất hiện hơn trăm tên tu sĩ mỗi người nắm vẻ kinh dị độc quang cùng nhau leo lên một chiếc khổng lồ bạch ngọc tàu bay cái k i a tàu bay dưới ánh mặt trời long lanh như ngọc h ơ i hiện ra mê người ánh sáng lộng lấy hư thiên điện rốt cục mở ra một tên tinh cung cấp h sự hộ pháp không nhịn được hương p h ấ n hô đúng đấy ta từ nhỏ nghe sư phụ giảng giải hư thiên điện truyền thuyết ngày hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy một người khác hộ pháp phụ hòa nói trong thanh âm tràn ngập chờ mong cùng kích động tàu bay trên tinh cung cấp h sự các hộ pháp dồn dập nghị luận hư thiên điện sự tích hoặc là hoài niệm từng nghe qua truyền thuyết hoặc là giao lưu lẫn nhau hiểu rõ tại đây mọi người phía sau một cái thân mang lắng nghe chu vi nghị luận có chút hoàn toàn không hợp người này chính là tinh cung huyền kiếm đường đường chủ hàn lập hàn lập l ặ n g lặng mà lắng nghe ánh mắt thâm thúy trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn cùng hắn tinh cung đệ tử bình thường trong lòng từ lâu đối với hư thiên điện truyền thuyết sản sinh h ứ n g thú n ồ n g hậu ngày hôm nay rốt cục có cơ hội chứng kiến hư thiên điện hình dáng nội tâm của hắn cũng là không yên ổ n tĩnh trong truyền thuyết hư thiên điện nắm giữ các loại bảo vật không nói liền ngay cả xưng là loạn tinh hải đệ nhất bí bảo hư thiên đình cũng ở trong điện là ở để hắn rất h i u kỳ đang lúc này một đạo thanh âm hùng hậu nhất thời đ từ tàu bay bên trong tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ hiển nhiên là tu sĩ nguyên anh tại c ố này uy thế bên dưới mọi người nhất thời không dám lên tiếng nữa là kim khôi đại trưởng lão đông đảo tinh cung tu sĩ kết đan ở trong lòng k i n h hô bọn họ tự nhiên hiểu rõ kim khôi đại trưởng l ã o u y danh là tinh cung bên trong chỉ đứng sau hai vị thánh chủ cùng với phó cung chủ đại nhân cực giả chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh cao tu sĩ cấp cao vị này tự mình lên tiếng đông đảo tinh cung chấp sự hộ pháp trong lòng dùng mình bên dưới cũng không dám nữa loạn lên tiếng hàn lập mắt sáng lên quay đầu nhìn quét một vòng mọi người nhớ tới cái kêu bóng người quen thuộc trong lòng yên lặng đắn đo lên. v u một tiếng bạch ngọc tàu bay rung động nhẹ nhẹ chậm rãi lên không theo thân thuyền từ từ gia tốc hướng về hướng tây bắc đi vội vã lưu lại một đạo mơ hồ có thể thấy được bóng m ờ nơi nào đó chống trải vùng biển thường thường thì có tu sĩ cấp tốc bay về phía nơi này sau đó cực kỳ mừng rỡ hướng về bầu trời chỗ cao bay đi ở nơi đó có một tòa hùng vĩ cung điện to lớn nổi bồng bềnh giữa không trùng vẫn không núp ních n à y cung điện cao chừng t r ă m trượng toàn thân dùng trắng non hoàn mỹ mỹ ngọc chế thành tinh xảo hoa mỹ cực điểm tỏa ra nhàn nhạt quang cung điện mỗi một nơi đều tinh điều tế trác hoa mỹ cực điểm cung điện Chu Vi, thì bị một tầng ngưng dày địa lồng ánh sáng màu vàng bao ở bên trong ở cao chừng ngàn trượng trên trời treo lơ lửng dường như một viên dạng ngời ư rực rỡ ngôi sao mà những người lặn lội đường xa tìm thấy tu sĩ không chút do dự mà bay về phía tòa cung điện này bạch quang lóe lên sau rất dễ dàng thông qua lồng ánh sáng đi vào cung điện bên trong tại đây một ngày một đạo lừng lánh màu trắng cầu v ồ n g ầm ầm sẹt qua chân trời cấp tốc chạy như bay tới ở đến bên dưới cung điện mới mặt biển lúc đột nhiên hạ xuống bạch quang dần dần tiêu tan hiện lộ ra một chiếc như bạch ngọc điêu khắp mà thành to lớn tà bay tàu bay trên bom thuy dương càn đứng bình tĩnh ở phía trước vẻ mặt hờ hững hai tay của hắn gánh vác ở phía sau trường b à o màu đen ở gió biển thổi dưới bay phân phận ở bên người hắn rõ ràng là đến từ tinh cung mấy tên nguyên anh kỳ trưởng lão bên trong một vị vóc người trung niên nam tử khôi n ô trên người mặc hai màu đen trắng trường b à o cả người tỏa ra nguyên anh trung kỳ đỉnh điểm mạnh mẽ khí thức ở đông đảo trưởng lão bên trong có vẻ đặc biệt đột xuất hắn chính là tinh cung đại trưởng lão kim khôi ngoài ra bên cạnh khuôn mặt bất mãn nếp nhăn bà lao tự nhiên là cốc ngọc trưởng lão nàng khác nào một vị điêu khác trên mặt không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt Mà ở kim khôi bên trái, đứng một tên trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ hắn trầm ổ n như núi khá có uy nghiêm kim khôi phía bên phải thì lại đứng hai tên ông lão mặc áo trắng bọn họ tiên phong đạo cốt khí độ phi phạm bốn vị này trên người trưởng lão thình lình đều tỏa ra nguyên anh sơ k ỳ tu vì khí tức lại sau này chính là tinh cung kết đan kỳ chấp sự hàn lập cùng với triệu hồng câu chờ đông đảo kết đan kỳ chấp sự hộ pháp đứng ở trong đám người vừa thấy cái tia thân ở trong mây xanh như quỳnh lâu ngọc đài như thế cung điện đều là không khỏi hít vào một hơi một mặt ngạc nhiên chị dung ba trăm năm một lần hư thiên điện mở ra tu sĩ kết đan kỳ chỉ có năm trăm năm tuổi thọ đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt đến cũng khả năng là một lần cuối cùng bọn họ ngơ ngác mà nhìn này cung điện đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại đây chính là hư thiên điện dương càn vẻ mặt bất biến hai tay gánh vác nhìn phía trên trời cung điện còn lại nguyên anh kỳ trưởng lão nghe vậy không khỏi yên lặng liếc mắt nhìn nhau đại trưởng lão kim khôi vớt c ầ m nói không sai ở ngoài điện cũng là tôi bên trong điện còn muốn xin mời phó c u n g chủ ra tay cái kia hư thiên điện ta chờ tuy rằng chuẩn bị mấy con man hoang dị chủng có điều thật muốn lấy bảo sợ là tỷ lệ thành công cũng không đủ ba phần hừ chuyện cười có phó cung chủ đại nhân ở trừ phi là lục đạo lao ma cùng con mụ điên tự mình lại đây bằng không căn bản không người có thể chống đỡ thế nhưng bọn họ nhưng không có cách tiến vào hư thiên điện bên trong lần này bên trong điện bên trong bảo vật tuyệt đối không người nào có thể tranh cướp áo đen trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng phía sau cùng hàn lập không khỏi nhìn nhiều mấy người một ánh mắt hắn ở tinh cung những ngày thời gian cũng đúng là đối với phía trước mấy vị nguyên anh trưởng lao danh hiệu có hiểu biết đại trưởng lão kim khôi tự không cần phải nói duy nhất một tên nữ tu tên là cốc ngọc trưởng lão ba người khác hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy áo đen trung niên tu sĩ chính là tinh cung thất trưởng lão trên người chị hỏa huỳnh thân thể một thân hỏa thuộc tính công pháp uy danh tự thịnh sở tu viêm diễm công càng là loạn tinh hải thập đại trí cường hỏa thuộc tính công pháp một trong sở tu viêm diễm công càng là loạn tinh hải thập đại trí cường hỏa thuộc tính công pháp một trong dựa vào bảo vật này ở hồi trước đã từng đại sát tứ phương một người khác sắc mặt lạnh lùng lão giả áo bào trắng gọi là với thanh hưng chính là hiếm thấy luyện thể tu sĩ nhiều năm qua có tu một thân bậy cầm luyện c u ố c quyền tuy rằng không có thác thiên ma công ở loạn tinh hải bên trong lừng lấy có tiếng nhưng cũng là một cái không đơn giản nhân vật ngoại trừ những n à y nguyên anh kỳ trưởng lao ở ngoài kết đan kỳ chấp sự hộ pháp cũng có mấy người thực lực khá là cao cường thậm chí có gần mười người là kết đan hậu kỳ tu sĩ khoảng cách ngưng tụ nguyên anh cũng chỉ có cách xa một bước đi tới nơi này hư thiên điện hiển nhiên cũng chính là tìm kiếm cơ duyên trong lòng như vậy nghĩ hàn lập lại sẽ ánh mắt phóng tới phía trước nhất cái kia bóng người trên dương sư minh nay một chuyến hư thiên điện hành trình ta nhưng là hy vọng ngươi hàn lập thở dài nếu như không có dương c à n ở đây hắn e sợ quay đầu liền đi ở bong tàu phía trước nhất dương c à n mắt sáng lên cảm ứng được hàn lập tâm tình biến hóa khoe miệng một móc ngay lập tức hắn lại nghĩ tới t r ư ớ c ở tinh cung được tình báo hư thiên điện bên trong lại trấn áp của ma tuy nói căn cứ lâu dài tới nay ghi chép những này c ổ ma tu vi cũng không cao Gật gật gật gật c ngay bản n k h ô có n g ở bọn họ giao lưu thời điểm xa xa đã có mấy đạo đội quang cấp tốc bay tới sắc mặt bọn họ bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong những tu sĩ này hiển nhiên cũng chính là hư thiên điện mà đến bọn họ nhìn thấy tinh cung bạch ngọc tàu bay sau m ặ sau, sau đó hồng vân một tán một vị đầu đầy tóc đỏ ông lão xuất hiện ở chỗ ấy cầm trên tay khối ấu vàng khăn cấm u liền không chậm trễ chút nào hướng về trên trời nhìn tới lập tức trông thấy tòa kia không trúng cúng điện không khỏi đẩy mặt sắc mặt vui mừng ngay lập tức hắn mang theo cảnh giác nhìn lướt qua bụi phía chờ nhìn thấy tinh cung bạch ngọc tàu bay sau sắc mặt cứng đầu bỏ r a m ộ u đó ông lão Phu lăng vân không chút nghĩ ngợi lại lần nữa hóa thành hồng vân hướng trời cao bay đi khi lão giả trên người bạch quang loại lên người tiến vào lồng ánh sáng màu vàng cùng lúc đó theo mọi người cách hư thiên điện càng ngày càng gần bạch ngọc tàu bay bên trong tinh cung các tu sĩ lần đầu vừa xem hư thiên điện cảnh sát trắng lệ trong lòng khó tránh khỏi kích động không thôi dương càn trước tiên một bước hắn mắt nhìn cái kia hoa lệ đến cực điểm to lớn cung điện trong mắt tinh quang lấp lóe trực tiếp bay lên trời hóa thành một đạo màu tím kinh hồng hướng hư thiên điện bay đi đi thôi theo dương càn ra lệnh một tiếng mọi người không do dự nữa lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau khi hơn trăm đạo sắc thái khác nhau đội quang đồng thời phóng lên trời hướng về hư thiên điện phương hướng đi vội vã mà cái kia bạch ngọc tàu bay nhưng là bị kim khôi nh tự a như đồng nhất viên chân châu ở bàn bên trong lăn bình thường nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó thu vào tay áo bào bên trong cứ thế biến mất không gặp đây chính là hư thiên điện hàn lập trong lòng thấp giọng nỉ non hàn tâm tư ở dương sư huynh căn dặn cùng hư thiên đỉnh trong lúc đó bồi hồi dương sư huynh lại xuất phát trước lời nói tựa hồ báo trước tinh cung bên trong chuẩn bị man hoang dị t r ù n g cũng không phải là đạt được hư thiên đỉnh đường tắt duy nhất lẽ nào hắn cho rằng huyết ngọc chi chu gặp có cơ hội phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi tuy rằng trong lòng nghi hoặc thế nhưng hàn lập vẫn chưa lạc hậu quá nhiều phía trước nhất từ từ tiếp cận tòa kia khí thế rộng lớn hoa lệ vô cùng đại điện dương c à n đột nhiên dừng lại đ ộ t quang hắn ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy ở cung điện hơn một ư ơ i trượng cao lối vào nơi phía trên treo lơ lửng ba cái to bằng cái đấu màu bạc c ổ văn hư thiên điện ba chữ này không chỉ khí thế k i n h người bút đi phát họa trong lúc đó càng là phong mang sắc bén cực điểm hắn lẳng lặng mà nhìn mắt lộ ra suy nghĩ tâm ý cho tới phía sau cùng h ắ n l ậ m xa xa xem ra chỉ là hơi hơi vọng lâu một lúc hai mắt càng sản sinh mơ hồ đâm nhói cảm giác điều này làm cho hắn giật mình vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa trong lòng kinh hãi cực điểm Đồng thời, nhìn thấy phía trước nhất mấy tên nguyên anh kỳ trưởng lao không hề biến hóa thân hình hắn biết rõ mình cùng những nguyên anh kỳ đó trưởng lao trích lệnh âm thầm không ngừng hâm mộ vẹo、well, lúc này dương càn không chậm trễ chút nào kích phát rồi trong tay hư thiên tản đồ đi thẳng vào băng phách t i ê n tử năm đó phi tháng trước làm sao cũng không thể đột phá hóa thần hậu kỳ bên trên chẳng lẽ là được thiên đỉnh chân nhân truyền thựa chế tạo tòa này hư thiên điện trong lòng suy đoán dương càn đã bay vào thâm thủy cung điện lối vào vừa mới đi vào trong đại điện dương càn lập tức liền hơi nhúng mày hắn cảm giác được một tia không đúng cấm không cấm chế hắm v thì có một loại không thể giải thích được gáp chế cảm một khi bay khỏi vài thước sau cấm chế lực lượng liền ầm ầm hạ xuống liền hắn đều không cách nào chống lại không cách nào bay ở trên không đ ộ n hơn nữa dương càn quan sát bên trong thân thể đàn điền phát hiện nơi đó pháp lực lưu chuyển vẫn như cũ thông thuận vô cùng không có một chút nào trì trệ nhưng mà khi hắn giơ tay muốn phóng thích một ít đơn giản phép thuật lúc lại phát hiện những pháp thuật này như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy căn bản là không có cách thả ra ngoài chương ba trăm bảy mươi ba địa bên trong cấm chế thú vị xem ra ở đem chúng ta truyền tống đến ở ngoài đất băng phách tiên tử đã ở đây bày xuống pháp trận cấm chế không cho phép tu sĩ ở chỗ này đấu pháp mạnh mẽ như vậy pháp trận cấm chế đừng nói là tu sĩ nguyên anh coi như là hóa thần kỳ nhân giới đỉnh điểm người cũng đừng muốn mạnh mẽ phá tan dương càn ở trong lòng âm thầm cân nhắc một lúc lúc này mới dương mắt nhìn hướng về phía trước con đường trước mắt một cái thẳng tắp đồng thời nhìn không thấy đầu chật hẹp đường nối làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng lại như một cái khảm nạm ở trong thiên địa minh châu phóng ánh long lanh dạng người rực rỡ cái lối đi này đồng dạng là do một cả khối mỹ ngọc xây thành bóng lóng như gương khiến người ta không nhịn được đem tầm mắt ở thêm chốc l n h ư chỉ là như vậy cũng là thôi lối đi này độ rộng chỉ có chỉ là hai ba t r ư ợ n g mà độ cao nhưng lên đến ba mươi bốn mươi triệu như vậy cấu tạo làm cho tu sĩ ở cất bước bên trong lúc cảm giác n ộ t ngạt phảng phất có một tòa vô hình núi lớn đặt ở trong lòng khiến người ta có chút không t h ở nổi nhưng mà đối với dương càn tới nói cái này căn bản không tính cái gì chỉ là một chút không đáng nói đến tiểu tình cảnh sau một khắc dương càn đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp đem thần thức phóng thích đi ra ngoài nhưng mà hắn có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bàng bạc thần thức ở đụng vào đụng tới bốn phía vách đ á sau liền bị không chút lưu tình địa đàn hồi trở về liền nửa phần đều không thể thẩm thấu đi vào càng không cần phải nói t h a m dò trong cung điện tình huống dương tiểu tử không cần thử nghiệm nơi này đường nối kiên cố vô cùng căn bản là không có cách rót vào mảy may thần thức lao phu cũng giống như vậy đụng vào bích sẽ trở lại liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng xứng người lại trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc hắn bốn phía nhìn quét hư thiên điện bạch ngọc thạch bích trong giọng nói tràn ngập thán phục cùng kính ngh hắn ngưng thần nhìn kỹ một mặt ngọc bích đ a m g chiêu phía này bạch ngọc thạch c h i n vách tương tiên một như có như không á n h quang ở mặt ngoài lưu động nếu như không phải tỉ mỉ quan sát căn bản là không có cách nhận biết đại d i ệ n thần quân thanh â m trầm ồn ở một bên vang lên toàn bộ đường núi h i ệ n nhiên là bị xây dựng hư thiên điện đại thần thông tu sĩ rơi xuống cấm chế trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia cảm thán tâm ý dương càn yên lặng mà gật gật đầu không có giải thích vị này đại thần thông tu sĩ đến tột cùng là gì mới thần thánh hắn bình tính tự nhiên địa hướng về một bên đi đến vươn ngón tay nhẹ nhàng ở mỹ ngọc trên lướt qua phảng phất ở cảm thụ nó bóng loáng cùng cảm xúc. không chỉ có như vậy lấy dương càng đắm chìm nhiều năm trận pháp trình độ càng là cũng chỉ có thể nhìn đi ra bên trong không ít khắc họa hoa văn trong lòng đối với kiến tạo tòa này hư thiên điện băng phách t i ê n tử không khỏi càng hiếu kỳ lúc này lưu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân lại mở miệng lao phu năm đó từng từng chiếm được một cái lấy h u y ễ n bích thạch điêu khắc thành chứa đồ bảo h ộ loại vật liệu này có thể ngăn cách tu sĩ thần thức do xét chỉ có hóa thần kỳ trở lên thiên nhân tu sĩ có thể nhìn tấu h phổ thông tu sĩ nguyên anh lực lượng thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu này vật liệu mà lập tức đường nối khắc xuống cấm chế lại trận tuy nói cùng nguy thế nguyễn h ư n cho ta cảm giác, nhưng h ta vừa xa bích thạch ta còn thực sự chưa từng nghe nghe vợ ấy dương càng nhìn kỹ màu trắng ngọc bích tâm trạng hơi nhữ lại trong bóng tối lạc yên truyền âm nói rằng nhưng mà có thể bị ngươi vị này tiên trúc giáo lập giáo phái thủy tổ ghi nhớ trong lòng tất nhiên không phải vật tầm thưởng mà nơi này chất pháp càng là vượt qua nguyễn bích thạch thần bí như vậy xem ra lời nói Kiến này thiên này tạo tòa hư đại i ệ n đ thần thông cổ tu thuật từng trận một trình thể không chỉ có kỹ thuật luyện khí chưa không pháp chục không đánh nhau. luyện này còn riêng ngàn năm đến vậy không người có thể cùng đánh đồng cổ có có có sau sĩ, sợ kỹ vậy là mấy ai, ai, với、nhau. Đại ở độ, đạo e diễn thần quân biến thành người tí hơn màu vàng bùi n ù i thở dài nói rằng trong giọng nói tràn ngập tính nể cùng thắng thở nguyên bản h ắ n coi chính mình dựa vào đại diễn quyết đã xem nguyên anh hậu kỳ tu vi tăng lên đến đỉnh cao ở đây chờ tu vi ở năm đó thiên nam khu vực đã có thể xưng vô địch càng mưu toan đạp phá hóa thần cảnh giới trở thành nhân giới bên trong chúa tể một phương nhưng mà bây giờ đối mặt tòa này chuyển thừa mấy chục ngàn năm hư thiết hắn mới bỗng nhiên ý thức được tầm mắt của chính mình càng như vậy chật hẹp hắn như hết ngồi đ á y giếng t ừ n g cho rằng ở cái kia thiên nam một góc nhỏ xưng ơ vương xưng ơ bá liền đã đầy đủ nhưng không ngờ tới chính mình dường như hết ngồi đ á y giếng không thấy càng bao la thiên điện tòa này hư thiên điện bất luận từ cấu tạo vật liệu vẫn là cấm chế đại t r ậ n đều thể hiện ra nhân giới không cách nào với tới tinh xảo tài nghệ cùng thâm thúy trí tuệ lấy nhãn lực của hắn đến xem coi như là tu sĩ hóa thần kỳ đi tới nơi này hư thiên điện bên trong e sợ cũng khó có thể mạnh mẽ phá tan đại trận này như vậy siêu phàm thực lực vị này kiến tạo hư thiên điện đại thần thông cổ tu sĩ e sợ có thể xương tụng từ trước tới nay nhân giới đệ nhất tu sĩ lao phu nghĩ đến điểm này hẳn là không thể tranh luận đại diễn thần quân tự đáy lòng mà thở dài nói kha kha từ trước tới nay đệ nhất nhân giới tu sĩ danh hiệu nói không chắc có người khác dương càng nhẹ nhàng xoa xoa c ằ m của chính mình tựa như cười mà không phải cười địa đáp lại đại diễn thần quân suy đoán hạn tự nhiên có thể lý giải đại diễn thần quân tâm tình vào giờ khác này vị này năm đó có thể gọi kỳ tài ngút trời tồn tại tại đây nhân giới bên trong tự nhiên là tài năng xuất chúng ít người có thể sánh kịp càng là khôi lỗi một đạo có thể nói thể nhân giới là đại diện thần quân yên lặng mà thở dài trong lòng thiên bình lại lần nữa cân bằng một chút nhân giới vốn là cực kỳ rộng lớn nếu nói là không có tu sĩ càng mạnh mẽ tự nhiên cũng có chút không quá hiện thực mà dương càn nhưng là đứng bình tĩnh ở một bên không nói nữa hắn biết thời khắc bây giờ đại diễn thần quân cần chính là tự mình điều chỉnh cùng suy nghĩ loại tâm thái này chuyển biến cũng không phải một lần là xong cần một cái chậm rãi quá trình t h í chứng ở tại chỗ trầm n g â m chốc lát dương càn vẻ mặt hơi động ánh mắt hơi thoáng nhìn phía sau tinh cung tu sĩ đã theo tới rồi cốc cốc cốc. dương c à n không ở trí hoãn không chút hoang mang nhấc bước tới trước đi đến bởi vì không cách nào phi đột mà lên này đ ề u nhìn như hẻm núi nhỏ chật hẹp đường n ú i càng có vẻ hơi dài lâu dương càng trầm ổn địa đi rồi gần như một bữa cơm thời gian mới rốt cục lắc lư du địa đạp đến cuối lối đi một cái tỏa r a h à o quang màu xanh nước biển lối ra mở miệng thình lình xuất hiện ở trước mắt của hắn dương càn hai con mắt hơi nhau lại không chút do dự mà nhanh chân về phía trước ánh mắt chiếu tới địa phương cùng nguyên bên trong miêu tả giống nhau như lúc trước mắt ánh xanh bên trong rõ ràng là một gian vương mức to lớn phòng lớn 374, Tam tích tới trượng thời Nay lao điểm, Dương diện cùng ôn、phu、nhân.、Này、phòng lớn rộng hùng lớn chính đồng có chi cực phu là rãi, vị những này ngọc cột không chỉ cần mấy người mới có thể vây q u a n trụ đồng thời tinh điều tế m ả i mỗi một cái trên đều có k h ắ p các loại dương càn nhìn thấy hoặc là chưa từng gặp chân cầm dị thú từng cái từng cái trông rất sống động linh khí mười phần nhưng lại không có một cái tương đồng mà ngay ở bộ phận cây cột đ ỉ n h thì lại hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ những tu sĩ này ngoại trừ cá biệt mấy người ở ngoài tất cả đều một người độc chiếm một cái cây cột đồng thời ai cũng không có nói chuyện lớn tiếng tất cả đều ở các làm việc bọn họ ở nơi đó hoặc thấp giọng trò chuyện hoặc nhắm mắt dưỡng thần hoặc một mình tính t o ạ hóa minh đạo đạo chủ lăng vân đống nhiên cũng ở trong hàng ng mà dương càng đến tự nhiên gây nên những người này chú ý bên trong có mấy người càng là lộ ra vẻ kinh hãi hóa ra là tinh cung dương phó cung chủ một tên ông lão mặc áo bảo sám sắc mặt thay đổi lập tức đứng dậy chắp tay nói rằng nhìn như cung kính nhưng trong mắt nhưng tự né qua một tia mịt mở k i ê n kỵ cùng cảnh giác dương càng cười lạnh một tiếng nói rằng khà khà không nghĩ đến ở đây lại đụng tới thanh dương môn tam dương t ư ợ n g nhân đạo hữu lá gan cũng thật là không nhỏ lại dám độc thân đi đến hư thiên điện chẳng lẽ không sợ dương mộ đưa ngươi tại chỗ cho hóa thành trò tàn sao lông mày của hắn bốc lên không hề che giấu sát ý dường như băng lạnh lưỡi đao giống như nhắm thẳng vào tam dương thượng nhân âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa vô tận úy hiếp cùng sắc cơ để trong phòng mọi người cảm thấy từng trận hàn ý rất nhiều tu sĩ yên lặng mà hướng về phía sau lui lại vài bước chỉ lo thai vạ tới cá trong chậu thanh dương môn bây giờ toàn bộ gia nhập nịch tinh minh bên trong vân mệnh với lục đạo cự thánh nhưng mà bây giờ môn chủ tam dương thượng nhân càng là một thân một mình đi vào hư thiên điện bên trong xác thực có chút ra ngoài tất cả mọi người dự liệu dương đạo hữu lao phu tới đây có điều là đến tìm chút chữa thương linh dược ta bị cái tia lục đạo lao ma truy sát, suýt chút nữa Đã đắc đây sớm trước minh, thoát tinh tội, nghịch như phu h lao cái ly có ở bồi k Ô n Ông g phải. láo sám hào tam dương thượng nhân thật một nhân sâu bái càn á i Lời v ừ、so so、trên a t mặt lộ ra một tia bất ngờ vẽ hai mắt nhắm lại sau ánh xanh l ó a lên chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tam dương thượng nhân chốc lát tam dương trên người đạo hưu xác thực có chút bị thương xem ra rất giống là lục đạo lao quái tác phẩm có điều đạo hưu nếu là chỉ dựa vào mấy câu nói này sợ là không đủ đi tam dương thượng nhân sắc mặt khẽ thay đổi mới vừa dương c ả n theo dõi hắn thời điểm hắn cảm thấy có một loại thân thể bị xé ra cảm giác sai đối phương tựa hồ có một loại nào đó thần kỳ linh mục thần t h ô n g càng là có thể nhìn ra trong cơ thể hắn thương thế có điều cứ như vậy ngược lại là có thể chứng minh hắn nói tới cũng không phải là giả tạo ngoài ra tam dương đạo hưu năm đó dấn thân vào n ị c h tinh minh bây giờ nói thoát ly liền thoát ly tựa hồ không thể dễ dàng như thế hơn nữa quý môn phái năm xưa các loại thành tựu i đạo hưu hẳn là sẽ không l ã n g quên đi dương c à n đột nhiên dùng băng lệnh mà quyết tuyệt giọng điệu nói ra câu nói này nghe nói như thế tam dương thượng nhân thân hình nhất thời đọc lại phản phất thời gian vào đúng lúc này đình trệ con ngươi của hắn hơi rung động như là đang hồi ức cái gì làm người không vui chuyện cũ hắn nhớ tới trong môn cái t i a nghiệt đồ vì hai người phụ nữ không chỉ đem hắn khổ cực cho gọi ra đến dị thú để hồn làm mất rồi m ạ n nhỏ cũng không còn không nói càng biết bắt chính là hắn còn trêu chọc một cái khủng bố vô cùng kẻ địch điều này làm cho tam dương thượng nhân trong lòng không tự chủ được mà thầm mắng lên coi như cái kia nghiệt đồ không chết tam dương thượng nhân cũng muốn tàn nhẫn mà cho hắn một hồi đưa hắn q u y thiên dương đạo hưu cũng thật là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn nay có ba viên thanh dương lôi tình đối với tu hành lôi thuộc tính công pháp tu sĩ tinh tiến pháp lực hiệu quả rất tốt coi như làm nhận lôi đồ vật đi tam dương thượng nhân nghi thở dài một hơi tay á o r u lên đ ỗ n g nhiên một cái hộp ngọc trùng dương càn bắn nhanh mà tới dương càn một tay hư một chảo liền đem hộp ngọc thu tới trong tay dùng thần n i ệ m đi vào trong quét qua sau lộ ra vẻ hài lòng đặc củ linh quang l o i lên Hồ n vô vô đối diện tam dương thượng nhân thấy thế rốt cục thở phào nhẹ nhõm lại hướng về phía dương càn vừa chắc tay khoanh chân ngồi ở trên trụ đá nhắm mắt ngưng thần đối diện tam dương thượng nhân nhìn thấy tình huống trước mắt rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn hắn hướng về phía dương càn vừa chắc tay sau đó khoanh chân ngồi ở trên trụ đá hai mắt nhắm nghiền bắt đầu ngưng thần đà tọa c hai ệ bên rõ ràng trong lòng cái gọi là đình chiến cầu hòa giới hạn với ở ngoài điện phạm chủ nếu thật sự bước vào bên trong điện e sợ tam dương thượng nhân sẽ lập tức gặp phải tình cung nguyên anh các trưởng lão cùng công tri dường như đầy sao va chạm trong nháy mắt đem tiêu diệt trong phòng liền như vậy lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh dương cằn nhẹ nhàng nhìn quét một vòng sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một vị trên người mặc bạch đi mỹ phụ trung niên trên người vị này phụ nhân dung nhan như thu thủy giống như tú lệ nhưng mà trên người nàng tỏa ra hàn khí lại làm cho người cảm thấy thấu xương l ạ n h p h ả n phất người lại chớ gần xương l ạ n h khiến người ta kinh ngạc chính là vị này mỹ phụ cũng là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giờ k h ắ c này vị kia lệnh như băng mỹ phụ m ặ t không hề cảm xúc lau chùi một cái mang sao đen tui trường kiếm từ tình cung mọi người từ bên ngoài thính đường xuất hiện đến tiến vào trong phòng nàng liền căn bản không có nhìn quá một ánh mắt có vẻ phi thường kiêu ngạo cho dù dương càn mới vừa cùng tam dương thượng nhân trò chuyện với nhau ánh mắt của nàng cũng không từng ở dương càn trên người dừng lại chốc lát có điều nhưng vào lúc này dương càn ánh mắt nhìn về phía nàng nguyên bản im lặng không lên tiếng mỹ phụ nhưng đ ỗ n g nhiên vừa ngầm đầu nhìn chăm chú quá khứ lạnh lùng mở miệng nói rằng chính là ngươi giết lục đạo đồ đệ hóa ra là ôn phu nhân tôn phu lục đạo dương mộ nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đáng tiếc vẫn không thể nhìn thấy thực sự là một đại chuyện ăn ă n dương càn cười nhạt cho tới ôn thiên nhân cái kia tiểu bối hắn đúng là ở dương mộ trong tay nga xuống cái này không giả được chẳng lẽ ôn phu nhân muốn luận dương phó c u n g chủ thần thông q u ả n g đại một thân tu vi vi chấn loạn tinh hải liền ngay cả thiên tinh song thánh hai lão đều không có thể đem các hạ đánh bại tiếp thân điểm này đạo hạnh tầm thường lại sao dám ở các hạ trước mặt múa dịu qua mắt thợ ta này loan phượng kiếm quyết chỉ sợ ở các hạ trong tay sống không qua mấy hiệp ôn tính mỹ phụ nghe dương càn lời nói sắc mặt phát lệnh chậm rãi nói rằng đối với này dương càn vẻ mặt bất biến trên mặt vẫn như cũng là mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt ôn phu nhân cũng thật là thẳng thán thế nhưng phu nhân ngươi độc thân đi đến hư thiên điện bên trong chẳng lẽ không sợ dương n ô ra tay t h i p thân nều d á đến dĩ nhiên là không có sợ ô lặng lặng nghe u nhân h vậy dương càn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh đối phương thành tựu lục đạo cực thánh đạo lữ hãng tự nhiên không có bưng tha đạo lý chỉ là hắn cũng biết này trong đại sành không cách nào ra tay bởi vậy chỉ được tạm thời đẻ xuống trong lòng tàn nhẫn phó cung chủ người này là lục đạo lao quái vật đạo lữ chúng ta bên cạnh kim khôi bông truyền âm nói rằng dương càn nghe vậy mắt sáng lên môi khánh n ú c ních nói một câu kim khôi sắc mặt bật ra nhưng vẫn không có nói cái gì nữa yên lặng mà lùi tới một bên dương càn hơi nghiêng đầu đến vẻ mặt hờ hững đối với còn lại tình cung tu sĩ nói rằng các ngươi m à tìm một chỗ ngồi đi mọi người cùng nhau chắp tay sau đó từng người triệu ra đột q u ă n g hướng về trụ đá q u ầ n bên trong bay đi hàn lập theo sát sau nhưng không có lập tức bay về phía trung ương trụ đá mà là lựa chọn ở biên giới nơi một cái cây cổ trước dừng lại hắn khoanh chân ngồi xuống hai tay đặt ở trên đầu gối mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ nghe theo hiệu lệnh rằng rớp cho tới tinh cung nguyên anh trường lão nhưng là ở phía trước trụ đá hạ xuống những người trên cây c ộ t tu sĩ kết đăng kỳ rất là tự giác triệt tiêu tránh ra địa phương thượng quan kim hồng bề ngoài nhìn qua bình dị gần gũi từ mi thiện mục hắn đều là mang theo một bộ khiêm tốn cẩn thận thái độ làm cho người ta một loại trầm ồn láo luyện cảm giác lúc này hắn chắp tay hướng về dương càn xin chỉ thị kính xin phó c u n g chủ bảo cho biết trong thanh âm tràn ngập kính ý cùng khiêm tốn dương càn nghe vậy khẽ gật đầu một cái c h ậ t trong ánh mắt chăm chú của mọi người đột nhiên chậm rãi nâng lên hai chân cách mặt đất ba thước khoanh chân huyền không mà ngồi tuy rằng cách xa mặt đất cũng không cao thế nhưng cái này nhìn như bình thản không có gì lạ tư thế ngồi lại giống như một cái vô hình tinh lôi ở đây các tu sĩ hoàn toàn vì đó kinh hại đến biến s á c phải biết tại đây nơi trong đại sảnh dù cho là nguyên anh kỳ tu sĩ muốn lơ lửng giữa trời phi độn đều là chuyện không có thể mà bây giờ nhìn dương càn ý tứ càng là muốn huyền không đạ toạ mãi đến tận hư thiên điện mở ra ngày loại này dọa người biểu hiện để trong lòng mọi người không khỏi tàn nhẫn mà nuốt khẩu nước bọt càng là tinh cung ở ngoài nguyên anh kỳ tu sĩ càng là chấn động trong lòng lẫn nhau liếc mắt một cái sau khỏe mắt né qua vẻ kim rẻ tam dương thượng nhân nhìn huyền không nhắm mắt dương càn mặt đỏ thắm trên hiện ra vẻ khắt lạ thời gian phảng p h ấ t bị ké tâm tư của mọi người n h ả y thanh ở đại s ả n h bên trong văn vọng dường như nhịp trống giống như rõ ràng lúc này dương càn hai bên trái phải ông lão mặc áo trắng vừa thấy mọi người khiếp sợ không tên lộ ra cùng có vinh yến vẻ thượng quan kim hồng cùng với thanh n h i n g liếc mắt nhìn nhau sau hắn khẽ mỉm cười rồi cùng khi đến cực điểm nói rằng lần này hư thiên điện hành trình hai người bọn ta vị thánh chủ bởi vì đang lúc bế quan vì lẽ đó không cách nào đến chủ trì lần này t â m bảo mà do dương phó cung chủ đại biểu tinh cung đến giám sát lần này việc trọng đại ta chờ tinh cung chấp pháp trưởng lao ở bên phụ trợ mà lần này tầm bảo quy củ vẫn là cùng kỳ trước như thế p h à m là đang tầm bảo bên trong tùy ý, ý mạnh hiếp yếu hoặc là muốn giết người đoạt bảo người đều sẽ bị ta tinh cung ra tay ngăn cản đồng thời còn có thể bị chúng ta tinh cung truy bắt hủy diệt bất quá chúng ta tinh cung loại này giám sát chỉ giới hạn ở hư thiên điện ở ngoài điện đến bên trong điện vậy thì mời các vị đạo hữu bằng bản lãnh của mình vì lẽ đó chư vị nếu như cảm thấy đến không chắc chắn lời nói vẫn là dừng lại với bên trong ngoài điện đi mặt khác tinh cung sẽ không bởi vì hư thiên điện bản thân nguy hiểm mà ra tay giúp đỡ bất kỳ đồng đạo chính là có đạo hữu ở trước mặt gặp nạn lập tức vẫn diệt chúng ta cũng sẽ không chắc một hồi con mắt ta nói như vậy r mọi người đều nên hiểu được ý của ta đi thượng quan kim hồng nói xong lời này hai mắt như điện hướng bên trong phòng khách đám tu sĩ nhìn quét một lần nhìn thấy tinh cung ở ngoài đại thể tu sĩ đều lộ ra lý giải biểu hiện sau không khỏi thỏa mãn gật gật đầu chỉ là trong lòng mọi người nhưng âm thầm bán thầm nguyên bản dựa theo quy củ tinh cung ở bề ngoài sẽ không tiến vào bên trong điện cướp giật bảo vật nhưng là lần này do dương càn mang đội khí thế h ủng h ổ h i ệ n nhiên là liền làm dáng một chút đều chẳng muốn làm sợ là bên trong điện đông đảo bảo vật liền muốn rơi vào tinh cung bàn tay nghĩ đến đây không ít tán tu đều trở nên cúi đầu đủ g ũ trong lòng a i tháng bọ Có phải l sau n c đó hai i nhập t n h vị này trên người mặc áo bào trắng tinh cung chấp pháp trưởng lão ngay ở dương càn bên cạnh nơi hai bên trái phải khoanh chân ngồi xuống khác nào hộ vệ bình thường mọi người ở đây ngoại trừ tinh cung tu sĩ ở ngoài trên mặt của bọn họ hiện lộ ra các loại tâm tình có vui mừng có ưu sầu có trờ mong có thất vọng có thể nói là thiên hình và trạng thoáng qua trong lúc đó ba ngày đã qua tại đây trong ba ngày lại trước sau có năm vị tân tu sĩ chạy tới nơi đây thế nhưng cũng không có bất kỳ nguyên anh k ỳ tu sĩ lại xuất hiện nhưng mà ở ngày thứ tư thời điểm đột nhiên đến biến cố đánh vỡ nơi này bình tĩnh từng trận tiếng nổ vang rền vang lên không hề có điểm báo trước phòng khách lối vào nơi hạ xuống một tấm bạch ngọc thanh môn khác nào đột nhiên xuất hiện bình thường cánh cửa kia liền như vậy ầm ầm hạ xuống đem toàn bộ phòng khách đóng kín môn này trên x ư ơ n g mù mờ mị n phủ văn một mảnh hiển nhiên là thiết có lợi hại c ô n g chế đồng thời xa xa cung điện chỗ cửa lớn cũng mơ hồ truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ đồng dạng bị cái gì đóng kín ở vào thời khắc ấy bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt u sáng lên đến một ít tu sĩ kết đan trên mặt lộ ra thất kinh v ẻ mặt nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện những nguyên anh kỳ đó các trưởng b ố i nhưng như cũ thần thái bình tĩnh m ặ t không biến s ắ c thấy cảnh này những n g tu sĩ kết đan môn mới từ tự yên lòng ổn định tâm tình cùng lúc đó tinh cung hai vị trưởng lao áo trắng nhưng không lộ ra vẻ gì địa mở hai mắt ra thản nhiên địa đứng lên động tác của bọn họ ung dung không đội phản phất vẫn chưa đem trước mắt thế cuộc căng thẳng để ở trong mắt tu sĩ k h á c môn ánh mắt lập tức tập trung ở tại bọn hắn trên người những người biết nội tình dòng người lộ ra hiểu rõ vẻ mặt mà những người người không biết thì lại mang theo một tiếng nghi hoặc cho tới mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ thì lại vẻ mặt hờ hững nhìn hai người cử động một câu nói cũng không có nói chỉ thấy thượng quan kim hồng cùng với thanh nhừng bước tiến ung dung hướng về phòng khách phía trước đi đến nhưng không chờ hai người đi tới địa phương phòng khách phần cuối lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ ngay lập tức trên mặt đất mấy khối đá phiến bắt đầu lửng lánh ra chói mắt bạch quang lại như đêm đó không trùng đột nhiên rơi rụng ngôi sao đem nguyên bản lờ m ở phòng khách trong nháy mắt thắp sáng ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong một tòa ước chừng có khoảng một trượng chu vi truyền t ố n g trận loại nhỏ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó tòa này truyền t ố n g trận đứng sững ở một cái cao t r ư ờ n g một trượng trên này ánh sáng lạnh phân tán tỏa ra trầm thấp tiếng ông ông hai người tài lẫn nhau liếc mắt một cái địa điểm gật đầu được rồi cái này truyền tống trận không có vấn đề từ nơi này đi qua chính là hư thiên điện ở ngoài điện chư vị xin mời rời bước đi vừa dứt lời thượng quan kim hồng cùng với thanh n h n g hai vị này tình cung trưởng lão liền p h i ê n nhiên trở lại dương càn bên người gông xuống mi mắt lại lần nữa nhập định lời vừa nói ra bên trong đại s ả n h tu sĩ c á t đan đều là một bộ ngạc nhiên vẻ mặt lẫn nhau trâu đầu ghé thai hai mặt nhìn nhau lên nhưng mà không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại tam dương thượng nhân đã trước tiên hành động không chậm trễ chút nào điệu đồng bình hạ xuống ở ngọc cột bên trên đi vào truyền tống trận bên trong bạch quang lại lên hắn đã bị truyền t ố n g rời đi ôn phu nhân theo sát sau nàng lạnh lùng liếc mắt một cái đang tính t ọ a dương cản không nói hai lời địa rời đi cung điện này tiếp đó hóa minh đạo đạo chủ lăng vân cũng lên được rồi hắn hướng về dương cản chờ tinh cung tu sĩ nguyên á n h xa xa mà chắp tay thi lễ sau đó hướng đi truyền t ố n g trận hối hận không nghe ta người lão h ư u k i a lời nói liền không nên tới chuyến lần này nước đủ lăng vân thở dài thân hình từ truyền t ố n g trận bên trong biến mất không còn t ă n hơi cùng lúc đó tinh cung mọi người lại có vẻ ung dung không đội bọ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ thần sắc lo lắng vẫn như c ũ ở tại chỗ kiên nhận chờ đợi hàn lập không chút biến sắc địa quan sát tình huống chung quanh hắn đầu tiên liếc mắt một cái đang tĩnh t ỏ a dương cản sau đó lại sẽ ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa triệu hồng câu ánh mắt của hắn ở triệu hồng câu trên người hơi làm dừng lại trong lòng hơi hơi kinh ngạc hắn mới vừa cùng triệu hồng câu ánh mắt tụ hợp lại phát hiện đối phương cũng ở nhìn ký hắn hàn lập cấp tốc thu hồi ánh mắt trong lòng âm thầm ván thầm hắn có chút bất đắc di nghĩ làm sao sẽ lại cùng đối phương đối đầu tầm mắt đây hắn cũng không muốn lại lần nữa rơi vào cùng triệu hồng câu dây dưa bên trong đột nhiên một vị đến từ loại nhỏ môn phái kết đan kỳ trường lão thân hình l o i lên th hành động này lập tức để chu vi các tu sĩ kinh hãi lên một khoảng cách nhỏ so sánh gần tu sĩ cũng r ồ n dập chạy tới truyền t ố n g trận vị trí nhất thời truyền t ố n g trận nơi bạch quang lấp lóe liên tục trong chớp mắt trong phòng tu sĩ liền thiếu một hơn nữa không ít tinh cung chấp sự trên mặt đều có vẻ lo lắng vẻ thế nhưng trông thấy vẫn cứ vững như thái sơn đông đảo nguyên anh trưởng lao bọn họ vẫn là ấ n xuống tâm đến kiên trì chờ đợi cũng còn tốt vẹn vẹn quá thời gian uống cạn trên trà dương càn liền dừng lại đà tọa hai mắt vừa mở như ngôi sao bình thường lập loệ sáng sửa ánh sáng sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất đi thôi tinh cung nguyên anh ngay lập tức là kết đan kỳ hộ pháp c h ấ p sự bọn họ cấp tốc hành động lên bóng người ở truyền thống trận trên biến mất trong chốc lát chỉ để lại một mảnh yên tĩnh phòng khách cùng dương càn thân ảnh cô độc ánh mắt t h a m thẳm dương càn nhấc chân bước vào truyền thống trận bên trong bạch quang lừng lánh dương càn bóng người cũng biến mất theo chỉ để lại chống rông phòng khách cửa thứ nhất q u ỷ h o à n c h i địa hoang vu đến cực điểm trên đất đầy trời m ờ mịt một mảnh khắp nơi ông đồng bể nhìn không thấy đầu sám trắng sương n ủ cũng có từng trận âm p h n g ở trong xương thổi tới thổi đi kèm theo quỷ khóc réo vang tiếng mơ hồ chuyển đến những n à y màu sám trắng quỷ vụ, giống như là có sinh mệnh dương càn đi bộ nhàn nhã giống như đi tới trên người mơ hồ tỏa ra màu tím lôi mang đem đụng vào mà đến quỷ vụ hết mức đánh tan ở bả vai của hắn nam út sấp một con đáng yêu khéo léo linh thú ngoại hình giống quá hậu tử mũi nô lên cao vút cả người bao trùm bích lục bộ lồng ngồi ngay ngắn bất động có vẻ ngoan ngoan cực điểm đề hồn lúc này có thể nhường ngươi ăn cái no rồi dương càn vươn ngón tay dẫn tới đề hồn vui sướng kêu hai tiếng nhảy lên chạy đến trong lòng bàn tay của hắn mới vừa truyền tống lại đây dương càn liền tao n ộ một đoàn thấp kém quỷ vật căn cứ, không lãng phí nguyên tắc, hắn cứ gọi ra đề hồn để những quỷ này vật thành đề hồn trong bụng mỹ thực. đáng tiếc chính là nơi này cũng không có gặp phải cái gì cấp cao quỷ vật lấy dương càn độ tốc hắn rất nhanh sẽ đem phụ cận tìm kiếm năm nửa vì thỏa mãn đề hồn m u ố n ăn hắn mới ở đây ở lâu thêm một lúc dương càn thấp giọng tự nói nếu là không đụng tới cấp cao quỷ vật ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì đang lúc này dương càn phút chốc lông mày nhữ lại trên mặt hiện ra vẻ vui mừng chỉ nghe bên hai đột nhiên quỷ khóc tiếng nổi lên câu hồn quỷ âm pháp thuật này nhưng là cấp cao yêu quỷ thiên phú phép thuật đối địch lúc chỉ cần triển khai ra liền có thể để tu vi thấp hơn nhiều chính mình đối thủ toán thân huyết dịch n ị lưu không cách nào tự kiểm chế mà múa tung liên tục thực sự là nham hiểm cực điểm quỷ đạo thuật thế nhưng đối với tu vi cao hơn chính mình đối thủ vừa không có cái gì tác dụng lớn nơi rơi xuống d ư ơ n g c à n trên người không có ảnh hưởng chút nào ở trong không khí một trận hồn siêu phách l à c cơm phủ sôi nổi mà ra tùy theo mà đến chính là một đầu làm người sợn cả tóc gãy to lớn hai đầu quỷ vật n a y yêu vật nắm giữ hai cái làm người s ợ hai đầu lâu một cái dài nhỏ đôi càng như là một con ẩ ợ n dấu ở trong bóng tối ác quỷ nó thân thể hiện ra một loại ảm đạm màu xám chỉ có cái kia bốn con mắt đỏ s ô n như máu hiện ra quỷ dị ánh sáng làm người kinh ngạc chính là ngoại trừ này hai đôi mắt đỏ ở ngoài trên người yêu khí cực kỳ nhạt một bộ như ẩn như hiện rằng rớp không sai lại đột phá ràng buộc đặt đến nguyên anh sơ kỳ có thể nói là đại bồ dương càn vỗ tay cười to trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ trên vai hắn để hồn càng là không kiềm chế nổi hưng ơ phấn trong lòng nóng lòng muốn thử nhưng mà bởi vì kiềm kỵ này quỷ vật thực lực mà không dám đọc thân tiến lên con vật nhỏ ta liền giúp ngươi một tay dương càn khép cười một tiếng xoay tay phải lại một viên lớn chừng hột đào màu tím quả cầu xét tư lạp một tiếng trong nháy mắt hiện hiện ở lòng bàn tay quả cầu xét bên trong tê tê văn g vọng tỉ mỉ hồ quang nhảy nhót bắn ra m ộ n phía cặp kia đầu quỷ vật nhìn thấy nảy viên màu tím quả cầu xét sau khi không khỏi n g ẩ n ra ngay lập tức bốn con con mắt đỏ ngầu sưng càng là lộ ra vẻ sợ hãi nhưng còn chưa chờ nó có gì phản ứng thời gian dương càng liền hướng về hư không c o n ngón tay búng một cái vụ một hồi màu tím quả cầu xét tựa như thiết chớp trong thời gian n g ắ n lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng khó tin xuất hiện hai đầu quỷ vật trên đỉnh đầu màu tím quả cầu xét đột nhiên hiện lên sau đó phịch một tiếng như là một cái nổ tung thải bóng hóa thành vô số tỉ mỉ màuým lưới điện từ trên trời trong n g á y mắt này toàn bộ không gian đều phảng phất bị n h u ộ n thành một mảnh thần bí màu tím chiếu rọi tư phương hai đầu quỷ vật vừa thấy cảnh này hai cái đầu lô đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi nhưng tất cả những thứ này là đang phát sinh quá mức nhanh chóng nó còn chưa đến cùng có hành động gì lúc ở vào nó bầu trời màu tím lưới điện ngay ở dương cằn k h ẽ n h ả một cái nhanh tự gợi ra dưới bạo liền ra cái kia trích h ồ n của mục đích tử quang đem cái kia thân thể cao lớn bao phủ hoàn toàn ở bên trong chỉ có thể mơ hồ thấy do thân hình hai đầu quỷ vật ở màu tím lưới điện bao trùm dưới giấy rụa phát sinh từng tiếng thống khổ dích đ Thanh như kia dường âm á chương ngộng ba trăm bảy mươi bảy đ ề hồn lại ăn uống nhưng mà dương cằn nhưng chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn nó tùy ý hai đầu quỷ vật ở cái kia g i ấ y rủa bên trong từ từ trở nên suy yếu vô lực bạch quang chỉ kéo dài chốc lát công phu sau rốt c ụ c cảm đ ạ m xuống khôi phục bình thường cặp kia đầu quỷ vật cũng ở đây k h á t hiện ra nó chân thân đó là một bộ suy nhược mà ưu ám thân thể tồn tại như là hết sức ngột ngạt khí t ứ c khiến người ta cảm giác nó lại như một cái bị rút khô sinh mệnh cương thi nó hai cái đầu lâu trên còn lưu lại đối mặt màu tím điện quang lúc vẹ kinh hãi p h ả nhưng p ấ mà đề hồn hai mắt nhưng thỉnh thoảng mà nhìn về phía cách đó không xa hai đầu quỷ vật tựa hồ đang cái kia suy nhược trên thân thể cảm nhận được cái gì trong ánh mắt của nó lập lòe một loại không thể giải thích được chờ mong dương càn liếc mắt một cái cặp kia đầu quỷ vật khẽ mỉm cười giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng đi thôi cái con này quỷ vật giao cho ngươi theo dương càn tiếng nói hạ xuống đ ầ hồn liền sinh động lên chít chít chi kêu vài tiếng phản phất ở đáp lại dương càn mệnh lệnh thật giống khá là mừng rỡ dáng vẻ một mảnh t r ọ c lốc trên phiền đá một trận trói mắt bạch quang lừng lánh mà lên dẫn tới đám tu sĩ r ồ n dập liếc nhìn mọi người liền như vậy tiếp tục chờ trở, trở lên mãi đến tận non nửa canh giờ sau khi một cái nào đó chết quỷ vụ bên trong bắt đầu quần quất lên dường như đun sôi nước sôi trên mặt của bọn họ đều là bình thường như nước không chút nào quan tâm ngoại giới động thái toàn tâm toàn ý địa chìm đắm ở tự mình trong tu luyện để hốn mũi bông nhiên hút một cái một đạo hào quang như là nước chảy nhộn n h ạ o lên đem đã hoàn toàn động không được hai đầu quỷ vật c u ố n vào trong bụng t r ư ớ c cái kia đầy trời sương mù màu xám phảng phất có hình có chất thu linh bất kể như thế nào tranh n ẽ cũng không cách nào triệt để xua tan cẳng có có thể so với kết đan hậu kỳ quỷ vật xuất hiện trực tiếp dẫn đến mấy tên tinh cung kết đan kỳ hộ pháp thân tử đạo tiêu một chỗ hoa viên như thế vị trí khu vực trong đám người vang lên một trận một ngạt tiếng kinh hô tựa hồ chính là dương càn xuất hiện chấn đ ộ n tại đây tảng lớn tu sĩ bên trong hàn lập lẳng lặng mà ngồi ở một tòa đình nhỏ ở ngoài lẳng đà tọa bóng người của hắn ở trong gió nhẹ hầu như cùng tất cả xung quanh hòa làm có thể ánh mắt thâm thúy mà chầm ổn dương sư minh chẳng lẽ còn chưa từng đi ra sao lấy hắn thực lực tu vi coi như là này quỷ vụ lại làm sao quỷ dị cũng không nên nhốt lại hắn chẳng lẽ hắn tại đây quỷ vụ bên trong phát hiện cái gì cái con này hai đầu quỷ vật tuy rằng thực lực đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ thế nhưng bị dương c ả n trọng thương ở trước chính là dương c ả n tiếp đó lê h ồ n dùng nó cái kia to lớn mũi dùng sức một tiếng hử một đạo hào quang từ nó thô to trong lỗ mũi dâng lên mà ra thậm chí còn có chút tu sĩ ghẽ vào đồng thời nhỏ giọng thì thầm cái gì q u hoặc hoặc đương nửa n nhiên không có ai sẽ vì dương cản cảm giác gan toàn đến sầu lo dù sao vị này có thể cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trận chiến cường giá cấp cao nhất từ lâu trở thành mọi người trong lòng thần thoại bất bại mặc dù là tinh cung cấp sự hộ pháp cũng tựa hồ đang mảnh này quỷ vụ bên trong chịu đến không nhỏ tổn thương h á n khoanh chân ngồi xuống phản phất tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn trong mắt của hắn chỉ có sâu sắc trầm tĩnh cùng hở h ữ n g tam dương thượng nhân cùng ôn phu nhân phân biệt ngồi ở hai cái ngọc đ ỉ n h bên trong nhắm mắt dưỡng thần phản phất đem ngoại giới tất cả hỗn loạn đều không để ý giờ k h ắ c này bị đ ề hồn hút một cái nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị đ ề hồn cái k i a sức mạnh to lớn c u ố n vào thô to trong lỗ m ũ i hàn lập ánh mắt ở xung quanh trong đám người tuần thoa bất kể là tình cung bên trong nguyên anh kỳ trường lão vẫn là tam dương thượng nhân cùng ôn phu nhân chờ một đám tu sĩ nguyên anh tất cả đều ở đây nhưng mà tầm mắt của hắn b nhưng này hào quang nhưng như hình với bóng chăm chú ràng buộc nó để nó không thể động đậy cái kia hào quang tựa hồ có khắt chế sức mạnh làm cho hai đầu quỷ vật không cách nào chạy trốn cách dương càn uy nghiêm cùng thực lực là bọn họ tín nhiệm cội nguồn là trong lòng bọn họ người tâm phúc nó d â y d ộ a trở nên uổng công vô ích chỉ có thể mặc cho cái kia hào quang đưa nó chăm chú ràng buộc nhưng dương càn nhưng không để ý chút nào nhìn lướt qua mọi người hắn trực tiếp hướng đi to lớn nhất một tòa đ ỉ n h nơi đó có tinh cung trưởng lão vì hắn lưu lại vị trí những tu sĩ này bên trong phần lớn người hoặc là sắc mặt chắm bệnh hoặc là vết máu l o ắ lộ Tựa h cặp kia đầu trải quỷ vật đang muốn di chuyển thân hình lập tức cứng ngắc đọc như mò bốn con trong con ngươi toát ra thần sắc kinh khủng bọn họ biết có dương càn thần thông như thế quảng đại phó công chủ ở tất cả quá ý nghĩa cùng nguy hiểm đều sẽ hóa thành vô hình trong khoảnh khắc sau đó tảng lớn quỷ vụ hướng về hai bên hăng hái tung bay lộ ra một tên bóng người đó là một cái mặc áo bào đen tuấn l ã n g thanh niên trên mặt của hắn mang theo một loại siêu thoát thế tục hờ hững phản phất không vì là bất cứ chuyện gì lay động đề hồn ôm cái bụng ngồi ở dương c à n trên vai phải thỏa mãn mà ở một tiếng no nê n ánh mắt của nó dần dần trở nên l à m đạm phản phất đã say mê ở vừa nãy bữa ăn ngon bên trong bên ngoài thân bộ lông ở dưới ánh trăng càng thêm móng ánh lập loẹ hào quang n h ạ t nhạt hai đầu quỷ vật màu xám quỷ khu một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi ở nó bị quấn vào đề hồn lỗ mũi một sát na kia nó bốn con mắt đỏ trung lưu lộ ra sợ hai vạn phần biểu hiện phát sinh một tiếng ai hống đối với này, hắn tuy rằng vẻ mặt bất biến nhưng trong lòng âm thầm đắn đo lên nhưng mà đa số tu sĩ vẫn là ở đấy lòng lặng lẽ suy đoán dương càn đến cùng tao nộ loại nào cơ duyên dĩ nhiên gặp chỉ hoán lâu như vậy hắn đến phản phất ở một vùng tăm tối bên trong giấy lên sáng sủa đen n ư ớ c để sở hữu hoảng sợ cùng bất an đều vào đúng lúc này tan thành m â y khói dương càn xuất hiện trong nháy mắt làm cho cả địa vực bầu không khí vì đó căng thẳng tinh cung hộ pháp chấp sự môn nhưng như chút được gánh nặng trong lòng lặng yên thư giãn hạ xuống có vừa bắt đầu lúc trải qua sau những tu sĩ này ngược lại cũng không lộ ra cái gì giật mình vẻ quả nhiên bạch quan qua đi trên đất bằng xuất hiện một tòa truyền thống trận tạo hình to nhỏ đều cùng lúc trước tòa kia giống như lúc lần này vẫn là tên kia vì là thượng quan kim hồng tinh cung trường lão không nhanh không chậm địa đi tới hơi hơi kiểm tra một hồi sau liền vẻ mặt nhàn nhạt chậm rãi mở miệng Trường trong truyền tống trận, truyền tống khi đến một cửa hỏa chính gốc đường tắt duy nhất theo Thượng tỏ một tình đường người núi nhỏ. này chính đến băng chính quan Hồng giang dồn sáng Lần này, gốc báo. Cái khi Kim dại, mọi lại cái hải đá hỏa cửa cửa là duy dập chỉ là không chút biến sắc nhìn kỹ hàn lập nằm ở phía sau đám người tùy t u n g đông đảo hộ pháp chấp sự tiến lên hào quang lấp lóe bên trong hàn lập hít sâu một hơi tùy t u n g mọi người xuyên qua rồi truyền thống trận trước mắt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất làm hàn lập hai chân lại lần nữa bước lên thực địa thời điểm theo bản năng đi ra truyền thống trận đi rồi mấy bước nhỏ mới không nhịn được hướng bốn phía nhìn xung quanh một hồi trước mắt tình hình để hàn lập trận mắt n g o á c m ồ m lên hắn lúc này người đã ở một cái hoàn toàn mới trong hoàn cảnh bầu trời xanh biếp từng đoá từng đoá mây trắng bốn phía mênh mông vô bờ xanh biếp thả nguyên xa xa mơ hồ có thể thấy được quần sơn trung điệp cùng từng trận thổi tới hoa cỏ khí tước nay cái nào vẫn là cái gì hư thiên điện bên trong rõ ràng là lục địa một cái nào đó nơi hoàn cảnh duyên dáng xứ sở mới làm sao rất giật mình à một đạo ẩn chứa ý cười âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh nghe có chút quen thuộc hàn lập nghe vậy không chút biến sắc quay đầu phát hiện chính là triệu hồng câu vị này tinh cung hộ pháp chỉ thấy triệu hồng câu đến gần trước người nhìn nước qua có chút cảnh giác hàn lập trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười ta lần đầu tiên nghe nói nơi đây thời điểm cũng là khó có thể tin tưởng mãi đến tận hiện tại tận mắt đến mới biết tinh cung bên trong tiền bối nói không h có điều nơi này không phải là cái gì h ảo giác mà là xác xác thực thực tồn tại thiên địa. tuy rằng ta cũng là lần đầu thấy được cảnh này nhưng nhìn tình huống cũng không phải là ngoại giới một cái nào đó xứ sở ở bởi vì nơi này không chỉ linh khí mười phần còn có cái khác một loại mấy không da thanh tân mùi vị nói xong lời ấy hắn hít sâu một cái không khí chậm rãi thưởng thức nói rằng đây là man hoang lúc đại thần thông cổ tu sĩ mở ra một chỗ loại nhỏ không gian nhưng đáng tiếc những n à y kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại thần thông chúng ta những hậu nhân này nhưng không một có thể lại lần nữa tái hiện triệu hồng câu không khỏi cảm thán một tiếng trong mắt lộ ra một tia đối với cổ tu sĩ nóng trống vẻ một mình khai thiên tích địa nghe lời này hàn lập lộ ra vẻ hoảng sợ có chút không thể tin tưởng dáng vẻ có thể nhìn ra hàn lập trong lòng suy nghĩ triệu hồng câu k h ẽ cười một tiếng lại nói nay có chuyện gì ngạc nhiên cổ tu sĩ môn thần thông to lớn hoàn toàn không phải chúng ta những n à y hậu bối có thể tưởng tượng càng là không cách nào so với chính là không biết những n à y cổ tu sĩ vì sao ở thượng cổ nào đó đoạn thời gian tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung từ nay về sau chúng ta tu tiên giới mới bắt đầu trở nên không chịu được như thế lên nếu như có thể nhìn thấy thời kỳ thượng c ủ cổ tu sĩ đời này không tiếc triệu hồng câu lắc, lắc đầu triệu hộ pháp ngươi là từ chỗ nào biết được việc này hàn lập trong lòng hơi chấn động một cái ở bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh như nước nhà n n h ạ t hỏi chỉ có điều là từ một viên trải qua năm tháng gột dựa trong ngọc giản được biết mai ngọc giản này giấu ở tinh cung trong tàng kinh cát lấy hàn đường chủ ngươi thân phận cũng là có thể mượn đọc triệu hồng câu khỏe miệng hơi vệt lên hờ hưng nói rằng tiếp đó cũng không giống nhau không chờ hàn lập suy nghĩ hắn liền vung nhẹ ống tay á o thân hình phiêu nhiên n h ư khởi hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời chỉ là ở triệu hồng câu rời đi lúc cái t i ê thoáng qua liền qua một vện quỷ dị vẻ mặt hàn lập nhưng là vẫn chưa nhìn thấy hàn lập nghe được triệu hồng câu lời nói giữa hai lông mày không khỏi căng thẳng hắn hơi trầm ngâm chốc lát ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tinh cung tu sĩ trung du đi tinh cung đông đảo tu sĩ từ lâu dường như đầy sao giống như phân tán ở trên không bên trong bọn họ hoặc đơn độc hành động hoặc mấy người một tổ lẫn nhau khoảng cách vừa đúng cũng không gặp qua với chen c h ú c cũng sẽ không có vẻ quá mức thưa thớt hàn lập ánh mắt đảo qua những tu sĩ này trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại sâu sắc suy tư thôi những người cổ tu sĩ bí ẩn cùng ta lại có quan hệ gì căn cứ tinh cung bên trong tình báo dọc theo này điều đường nhỏ nhanh chóng phi hành mấy trăm dặ Liền n sẽ hàn ì n người bố trí chế hẻm núi, bên trong có hai cái đường núi có thể thông qua nơi đây, phân thấy một trí thể biệt chế hẻm hai đây, cầm cái có cái có bị bố qua l h u y ề tinh đạo cùng dung đường. một cái cùng rung nhanh đạo đường, lập à hàn kỳ t n xương, không cẩn thận liền hàn băng h thể. Một cái khác thì lại cực nóng khó nhịp, rất khả năng bị hóa thành cho tàn, chỉ có thời o n nóng năng tàn, gian một ngày. Hàn g Một rất một cái cực có lại lập bị ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đồng thời ánh mắt bén nhạy quét một vòng m ộ n phía ngay ở hắn rơi vào trầm n g âm thời khắc phía sau truyền tống trận lại lần nữa lóe lên bạch quang tân một nhóm tu sĩ liên tiếp lục tục từ truyền tống trận bên trong đi ra những n à y sau đó tu sĩ cảnh giác nhìn hàn lập một ánh mắt sau đó không nhịn được nhìn về phía b ố n phía vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên dưới lập tức gương mặt h ư n g phấn hóa thành mấy chục đạo đủ mọi màu sắc cầu rồng hướng về xa xa quần sơn bay đi một bộ cùng phía trước người đồng dạng tầm bão sốt ruột r ă n g r ố c nhẹ nhàng sơ sơ c ầ m của chính mình hàn lập bất động vẻ mặt cũng đi theo mọi người phía sau hóa thành một đạo màu xanh cầu rồng hướng về xa xa quần sơn bay đi cùng lúc đó dương cằn một thân một mình hai tay gánh vác đứng ở một tòa núi đá nhỏ trên nóng nhìn phía trước địa phương này không chỉ không có một m ỏ n cỏ hơn nữa linh khí cũng là mỏ cùng phụ cận mấy tòa núi lớn so ra thực sự khác nhau một trời một vực phản phất là một cái bị người quên làm góc cựu khúc linh sâm dương càn con người né qua một tia tinh quang tầm mắt của hắn rơi vào phía trước cách đó không xa ở trước người của hắn bốn cây màu vàng đất khéo léo trận kỳ đứng sững ở trên đất kích thích ra một đạo như ẩn như hiện trận pháp tứ tượng huyền vũ t r ậ n này chính là dương càn đang đi tới hư thiên điện trước dành thời gian luyện chế ra đến tứ tượng huyền vũ trận trợt kỳ nó là cổ lao trận pháp một loại dương càn ánh mắt thâm thúy hắn nhìn kỹ tứ tượng huyền vũ trận vận hành trong lòng đọc thẩm trận pháp quỹ tích cùng biến hóa ngón lấy hắn hiện nay trận pháp trình độ l u y ệ n chế trận pháp này tự nhiên là dễ như ăn bánh cũng chỉ có trận này mới có thể cấm chế chu vi mười mấy t r ư ợ n g núi đá bùn g đất để chúng nó、no、biến thành cứng rắn như sát có thể nhốt lại cựu khúc linh sâm ở tứ tượng huyện vũ trận trung ương dễ thấy điệu bày ra một con mở rộng vực ngọc chắc bên trong một khối màu vàng nhạt khối t r ạ n g vật phẩm đập vào mi mắt nó ước chừng to bằng n g ó n cái nhưng dường như loại nhỏ xú khí đạn giống như tỏa ra một luồng đủ khiến người c h e m á n h liệt mùi xạ lan thu phân đây cũng không phải là cái gì hiếm có yêu thích đồ vật đối với rất nhiều tu sĩ tới nói nó có điều là một loại thường chăn nuôi kỳ lạ linh thú xạ lan thú bài t i ế t vật loại này linh thú trên đầu mọc ra một đôi màu đỏ rực quái góc tỏa ra một loại kỳ lạ h ư ơ n g vị nó có an thần định hồn kỳ diệu bởi vậy rất được người tu tiên yêu thích cứ việc vật ấy mùi khó nghe đến cực điểm thế nhưng nó đối với cựu khúc linh sâm sức mê hoặc nhưng lớn đến kinh người chương ba trăm bảy mươi chín cựu khúc linh sâm cùng bóng đen dương càn hơi thổi một hơi cái tia nước mũi tanh hôi khí thức nhất thời tràn ngập ra nhưng mà chu vi nhưng không có một bóng người thậm chí không có bất kỳ vật còn sống xuất hiện hắn cũng không nóng lỏng liền như vậy lẳng lặng chờ đợi quá gần nửa ngày dương càn nguyên bản hờ hững vẻ mặt khé động hắn thần thức nhận ra được có một cái không lớn đổ vật sông vào rừng cây hắn không khỏi lộ ra một vệ ý cười lập tức đem tự thân khí tức triệt để che đậy tiếp đó ánh vàng lại lên ở trận pháp ở ngoài trên cỏ thình lình hiện ra một con lấm la lấm lét t h ỏ rừng n à y t h ỏ toàn thân trắng như tuyết như ngọc một đôi đỏ như máu con ngươi hùng ngục hùng ngục địa chuyển động cái liên tục còn thỉnh thoảng đông nhìn nhìn tây nhìn một cái một bộ nhát gan cực điểm rằng rớp mặc dù như thế nay thọ rừng cái kia phấn hồng mũi, nhưng thủy trung nhắm ngay hộp ngọc phương hướng không ngừng mà n g ư i nghe trên mặt thỉnh thoảng t h o t ra một tia nhân tính hóa say sưa vẻ mặt dương hắn biết do cựu khúc linh sâm am hiểu bỏ chạy tu sĩ nguyên anh nếu như không lưu ý cũng khó bảo toàn để trốn bởi vậy hắn quyết định trước tiên quan sát một chút nhìn có hay không có thể tìm tới bắt giữ cơ hội tốt hơn mười cái hô hấp sau khi cái con này thỏ trắng vây quanh đại trận bốn phía đâu một vòng sau hai con thai dài lay động cái liên tục khoảng cách tứ tượng huyền vũ trận càng ngày càng gần đột nhiên bóng trắng lóe lên cựu khúc linh sâm biến thành thỏ trắng càng lấy mang theo từng mảnh từng mảnh tàn ảnh tựa như tia chớp bay nhanh bằng tốc độ kinh người xuyên viện bụi cỏ trong nháy mắt liền nhảy đến h ộ ngọc phía trước thoáng suy ngh hóa thành một đạo màu tím kinh hồng trùng thiên bắn nhanh mà đi nguyên bản nằm ở trên cỏ bất động thỏ rừng đột nhiên n ú n người nhảy lên hóa thành một đoàn bạc quang phi tự bắn về phía lòng bàn tay dễ cây nhất thời một đạo hóng á n h kim quang từ trong nhẫn bay nhanh mà ra không hề báo động trước địa đem lại lần nữa bay lên trời bảy màu trùng sáng bao phủ bên trong nhưng mà giờ khác này nó đã mất đi chạy trốn cơ hội vì lẽ đó đối với điểm này dương cản từ lâu rõ ràng trong lòng chuẩn bị đầy đủ mà thọ trắng va đầu vào quang trên vách bị đàn hồi trở về hắn trong g â y lát dôi ra bàn tay lớn hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái thủ pháp linh động kỳ dị trong nháy mắt cái kia cách đó không xa trên mặt đất mới đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn màu tím có tới dài hơn một t r ư ợ n g khí thế b ằ n g bạc dù sao hiện tại dương càn đã đem tinh cung coi là chính mình vật trong túi mà ở cái kia trong lưới thỏ trắng cũng từ từ hiện lộ ra nguyên hình ra sức mà dấy r i ụ a cũng không lâu lắm dương càn trong tròng mắt kim quang như ngôi sao học ánh là m người chấn động cả hợp h á c h sợi vàng mạng kinh theo thân hình của nó biến hóa tương tự hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa vững vàng đem giảng buộc ở bên trong giả lấy thời gian tinh cung bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ tất nhiên gặp hiện ra một loại giếng phun t ứ c bạo phát dương càn đầu tiên là ngần r a nhưng sau đó trên mặt vui vẻ cũng trong lúc đó trong lòng hắn tính toán nếu là cùng hàn lập tiến hành giao dịch đem có thể c u ầ n c u ộ n không ngừng thu được cựu khúc linh sâm đột nhiên một tầng hoàn mỹ màu trắng che giấu trận pháp như ánh nắng ban mai sương mù lạng yên xuất hiện ở b ố n phía đem hai người bọn họ cho hoàn toàn gắn vào bên trong cho tới làm sao đem cựu khúc linh sâm luyện chế thành đáng dược dương càn từ lúc nhiều năm trước liền t ừ huyền cốt lao ma trong miệng biết được phương pháp phối chế bởi vậy cũng không bất kỳ khó khăn nó bóng người một trận mơ hồ một trận rõ ràng một lúc lớn lên một lúc thu nhỏ lại thế nhưng tất cả những thứ này cũng không có thể với sự trên đất lăn mấy vòng sau nó lắc lắc không lớn đầu một lần nữa đứng lên chỉ là đỏ như máu con n g ư ờ i bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng thoáng trầm ngâm chốc lát lập tức dương cản thân hình nhảy một cái v ù m bùm hồ quang bên trong hóa thành một đạo màu tím kinh hồng xông thẳng tới chân trời làm ánh sáng từ từ tiêu tan một tấm lửng lánh kim quang kia l ư ớ i thình lình xuất hiện ở hắn trong tay tiếp đó hắn lấy ra một cái nhìn như bình thường không có gì lạ hồng ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cựu khúc linh xâm đặt tím vào cũng lại một lần nữa trước mắt k ắ c xuống một đạo Phản、phất n g p h là một khối cây già phổ thông d ễ cây bình thường dài t r ừ n g nửa thước toàn thân màu vàng đất vỏ ngoài khô cằn tràn đầy nếp nhăn hắn tay dương lên v ẹ t kim quan g kia liền trực tiếp bay vụt mà tới rơi vào lòng bàn tay của hắn ở đây vật đ ỉ n h ơi mọc ra một đo đẹp đẽ cực điểm địa màu bạc hoa nhỏ hoa này tỏa ra một loại hào quang nhàn nhạt cũng mơ hồ có mùi thơm ngát chuyển đến khiến người ta nghe thấy không khỏi đ ỗ n g cảm thấy phân chấn bàn tay to kia như thần tích giống như nắm lấy dương c à n cần thiết đồ vật sau đó bắn nhanh mà quay về hơn nữa vật ấy dùng để trao đổi cũng cực kỳ thích hợp sau đó hắn mới l đ ê m này hộp ngọc thích đáng địa thu cẩn thận chạy trốn nơi đâu dương c à n nhẹ nhàng n ở nụ cười ý niệm trong lòng hơi động trong nháy mắt một cái thần bí hình vung lồng ánh sáng màu vàng từ trong không gian bỗng dưng ơ bay lên đem nơi này chặt chẽ địa đóng ký lên tiểu tử đừng tiếp tục làm phí công giấy ruộng dương c à n nhìn trước mắt tình cảnh nếp miệng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt sau đó dương c à n thân hình l ó e lên liền xuất hiện ở tứ tượng huyền vũ trong trận từ quang l o ạ lên dương c à n trong lòng bàn tay ánh sáng chậm rãi tiêu tan hắn nhìn chăm chú nhìn về phía vật trong tay dương c à n trong mắt loé ra một vệ sắc mặt vui mừng cự không hề do dự chút nào thọ trắng một túi đầu ngậm trong hộp ngọc địa đồ vật sau đó không chậm c h ễ chút nào xoay người liền hướng ở ngoài p h ó n g đi một mảnh sâu thẳm hẻm núi khu vực hai bóng người ẩn nó ở bóng tối bên trong mắt sáng như nước địa nhìn quét bốn phía bọn họ nhìn như vẻ mặt hờ hững nhưng dấu diếm sắc bén cảnh giác sau đó dương càn thân hình lại một lần như ưu ảnh giống như lạng yên biến mất cựu khúc linh sâm bản thể chưa xuất hiện hắn còn đang kiên trì chờ đợi kết quả thọ trắng hóa thân đụng vào xúc cựu khúc linh sâm bản thể lúc này bạch quan l o ạ lên tự mình ngấm vào bên trong cựu khúc linh sâm chỉ có thuần đồ vật đều không thể giàn gục nó thậm chí không cách nào để cho nó dừng lại dương càn thấy thế cấp tốc ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo nhảy lên màu tím hồ quang lập tức ở cái kia cựu khúc linh sầm trên người gây một cái vô hình cấm chế để n g ừ a nó chạy trốn thì mấy lần sau khi giữa bầu trời cũng chỉ lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi tuy rằng hắn đã chưa dùng tới cái thứ này thế nhưng hắn mấy vị đạo lữ còn không có ngưng tụ nguyên anh nhưng mà ánh vàng lóe lên sau khi chúng sáng chỉ thâm nhập thổ bên trong vài thức sâu liền bị một trận hoàng mang phản đẩy đi ra nhưng vào lúc này dương càn mang chữ vật linh dưới ngón tay. hơi bắn ra có điều thỏ trắng lập tức trên người bạch quang loại lên đ ỗ n g nhiên hóa thân làm một đoàn to bằng nắm tay địa bày màu trùng sáng lập tức hướng về lòng đất bỏ chạy hai người bọn họ tựa hồ đang nhỏ giọng trò chuyện bên trong một người thỉnh thoảng nhìn quét b ố n phía hắn cảnh giác như trời đông giá rét báo săn thời khắc phòng bị cái gì chỉ chốc lát sau hắn bước động vài bước đến vào dưới ánh mặt trời ánh mặt trời ở hắn trên mặt mũi g i à n mua đặt xuống một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt bóng tối làm cho hắn nếp nhăn ở bên trong như ẩn như hiện cả người bụi đất sắc t r ư n g bảo theo gió gợi lên mà tung bay không phải người khác chính là thanh dương môn môn chủ tam dương thượng nhân chỉ là hắn lúc này một mặt âm trầm cảnh giác cùng với chức ở hư thiên điện bên trong đại s ả n h lúc biểu hiện hơi lớn tương khác biệt ngay ở tam dương thượng nhân ngắm nhìn bốn phía thời khắc đối diện tối tăm bên trong đi ra một cái h i ể u điệu bóng người quay về tam dương thượng nhân đột nhiên cười nhạo một tiếng lạnh giọng nói rằng tam dương đạo hữu nơi đây chính là năm đó lục cực thánh tổ dưới trướng ma giới cường giả lưu bí ẩn vị trí nắm giữ thượng cổ ma giới đại thần thông bí pháp che đậy cái tiêu dương cản tiểu nhi tuyệt đối sẽ không nhận ra được nơi này theo âm thanh này vang vọng một tên thân mang bạch lý đây đà lại là lục đạo cực thánh đạo lữ ôn phu nhân nhưng mà hiện tại từ trong miệng nàng phát sinh âm thanh hoàn toàn mất đi ngày xưa luyện chuyển ê m thai không chỉ không hề dễ nghe ê m thai tâm ý trái lại mang theo âm lệ cùng t h â m trầm rõ ràng xem một người đàn ông trung niên giọng nói lục đạo minh chủ lão phu cũng chỉ là hành sự cẩn thận dù sao cái tia dương càn thực l ự c sâu không lường được trước ở hư thiên điện bên trong đại sành lão phu liền mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ n g ư ờ i ẩn thân c h i pháp nhưng chớ có bị hắn cho nhận biết tam dương thượng nhân trên khuôn mặt dàn mua nhữ chặt lông mày lòng mang kiên kỵ mà nói rằng từ miệm bên trong từng nói đối diện ôn phu nhân rõ ràng là nghịch tinh minh minh chủ một trong loạn tinh hải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ma đạo người số một lục đạo cực thánh nhưng mà khiến người ta than phục chính là vị này lục đạo cực thánh dĩ nhiên không biết sử dụng loại nào bí pháp đem chính mình phân hồn bám thân ở ôn phu nhân trên người liền dương c ả n cũng không có thể phát giác mảy may tên tiểu tử kia xác thực không đơn giản không ở bản tọa bên d ư ớ i nhưng mà nếu nói là hắn có thể thấy rõ bản tọa thân phận chân chính liền đúng là lời nói vô căn cứ bản tọa đã xem lục cực chân ma công tu luyện đến gần như đang phong tạo cực cảnh giới được một k i a thánh tổ phân thần bám thân chỉ cần dương cản tiểu nhi thần thức tu vi không có đạt đến h ó a thần kỳ liền đừng hòng nhìn thấu lục cực thánh tôn thân phận thực sự lục đạo cực thánh tùy ý c ư ờ i cận có chút không phản đối nét cười của hắn bên trong để lộ ra vô tận ngạo nghệ cùng tự tin phản phất thế gian không người có thể cùng hắn sánh vai nhưng mà nụ cười này nhưng cùng hắn bám thân ôn phu nhân khuôn mặt sản sinh một chút không phối hợp chỉ hy vọng như thế dù sao vì không bị dương cản tiểu t ử này nhìn ra kẽ hở lão phu nhưng là miễn cưỡng chịu lục đạo hình toàn lực của ngươi một đòn mãi đến tận hiện tại phía sau lưng còn mơ hồ đau đớn tam dương thượng nhân ra co rụt lại một hồi sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi tam dương đạo h ư u cẩn thận chút đều là không sai không phải vậy làm sao có thể đã lừa gạt dương càn thần thức ừ hắn e sợ đã chuẩn bị ở bên trong điện bên trong giết chết người ta chỉ là mặc hắn suy nghĩ nát vóc cũng tuyệt đối sẽ không đoán ra ta chờ ở bên ngoài điện như vậy tìm cách lục đạo cực thánh cười lạnh chỉ là đã như thế chúng ta ở hư thiên điện bên trong không còn cứu vãn chỗ trống tam dương thượng nhân do dự khe khẽ thở dài làm sao tam dương đạo hữu chẳng lẽ hối hận rồi hay sao lục đạo cực thánh nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng sau khi n ệ t này ngược lại là không có dù sao chỉ cần là ta cái kiêng lịch đồ cùng dương cản tiểu từ thâm cựu đại hận đã dường như như nước với lửa tuyệt đối không thể hóa giải chỉ là ta cảm thấy đến lần hành động này hơi chút nôn nóng nếu không có không có hắn lựa chọn tốt hơn hơn nữa lục đạo huynh mày nhiều lần cường điệu việc này đối với chúng ta ở ngày sau phi thăng ma giới rất nhiều ích lợi ta cảm thấy đến chờ đợi một quãng thời gian hay là càng ổn thỏa tam dương thượng nhân trầm tư chỉ chốc lát sau mới mắt lộ ra vẻ phức tạp nói rằng thì ra là như vậy tam dương đạo hữu cũng không phải là tham sống sợ chết mà là cảm thấy đến chuyến này phần thắng không lớn lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân mỉm cười nợ nụ cười trong nụ cười lộ ra một tia quyến rũ xinh đẹp khí tức chỉ là tam dương thượng nhân đối với lục đạo cực thánh lời nói cũng không bất kỳ phản bất nào trái lại lấy bình thản ngự a khí nói rằng lục đạo minh chủ nếu là ngươi bản thể ở đây hai người chúng ta liên thủ lại hay là còn có mấy phần chiến thắng dương càn nắm thế nhưng ngươi làm dưới bám thân vị trí chỉ có điều nguyên anh sơ kỳ tu vi cho dù ngươi kinh t i ê n ma công lợi hại đến đâu cũng khó có thể triển khai muốn bắt dương càn e sợ có chút khó khăn trừ phi trừ phi vị tiêu ma giới thánh tổ lưu lại hậu chiêu cũng không phải là không có lửa mà lại có、khói. lục đạo cực thánh tiếp nhận tam dương thượng nhân lại nói đạo trong giọng nói mang theo một tia chắc chắc tam dương thượng nhân nghe đến mấy cái này không khỏi rất tán thành địa điểm gật đầu tam dương đạo hữu hay yên tâm bản tọa cũng là ở lục cực chân ma công lại lần nữa sau khi đột phá vừa mới cảm ứng được thánh tổ phân niệm gián g lâm nguyên bản đây là muốn lục cực chân ma công đại thành sau khi mới có t h ầ n thông nhưng mà dương càn tiểu tử hành động để bản tọa lòng sinh sống lớn dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt đột phá công pháp giàn buộc liên tục phá tan mấy tầng bình cảnh nói như vậy lên ta còn muốn cảm tạ hân đây k h a n khách lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân khẽ tre môi thơm cười khanh n hơn t h nữa mở ư ra tế đản dựa vào cái này nguyên anh sơ kỳ tu vì hóa thân là không cách nào hoàn thành đến thời điểm còn muốn dựa vào đạo hữu ngươi đến vì ta bổ sung pháp lực được việc này tự nhiên không có vấn đề gì hơn nữa lão phu đang muốn muốn chứng kiến cổ ma hình dáng mở mang kiến thức một chút có thể làm cho thời kỳ thượng cổ cổ tu sĩ đều tử thương nặng nề g h tồn tại đến tột cùng là cỡ nào y phong dù sao ta chờ ma đạo tu sĩ mục tiêu cũng chính là phi thăng ma giới tam dương thượng nhân miệng đầy đáp ứng chỉ là một đôi mắt nhưng lấp l ó e không yên đi thôi lục đạo cực thánh thuận miệng nói một câu trong lòng bàn tay lục cực chân ma công ma khí thoát ra liền phía trước dẫn đường chân thành mà đi hai người đang t r ầ m mặc bên trong đi tới một đoạn ngắn đường liền thấy phía trước chuyển đến yêu ớt tia sáng hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời cảm thấy một trận mừng rỡ cho nên bọn họ lập tức bước nhanh hơn trong chốc lát liền đi tiến vào một tòa rộng rãi trung nhũ trong hang động cái này hang động khoảng chừng có hơn bốn mươi triệu rộng mái hang cùng trên đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy vài thước to nhỏ hình nón trạng trung nhũ nham bốn vách tường thì lại lập lòe ô quang nhưng mà khiến người chú ý nhất chính là chính giữa hang động một cái hơn một ư ơ i triệu to nhỏ đen như mực sắc hồ nước cái này hồ nước thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn họ ung ô cung n gục liều linh thao cái kia đen như mực màu sắc phản phất chất chứa vô tận quỷ dị hồ nước chu vi tràn ngập một luồng xương mù nhà nhạt, nhạt khiến người ta không cách nào thấy do nó chiều sâu lục đạo cực thánh hướng đi hồ nước một bên túi đầu nhìn kỹ đen nhánh kiện như mực mặt nước mắt lộ ra ma quang phảng phất đang ngợi cái gì chương ba trăm tám mươi mốt c ổ ma hiện ra lục đạo huynh thật không nghĩ tới tại đây l ư thiên điện ở ngoài điện trong hẻm núi vẫn còn có như vậy âm t r i ề u địa phương bí ẩn qua nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ tu sĩ nào có thể phát hiện ta đối với cái kia thánh tổ phân nhiệm g á n g thế sự t ì n h bây giờ ngược lại có bảy tám phân tin tưởng tam dương thượng nhân cùng sau lưng lục đạo cực thánh cách đó không xa dừng bước chậm rãi nói rằng tam dương đạo hưu hóa ra là lao thẳng đến tin đem nghi lục đạo cực thánh cũng không quay đầu lại khé cười một tiếng Hắn tự nhiên rõ ràng trong lời của đối phương tứ, giải thích, nơi đây nhất định phải là lục cực chân ma công tu hành thâm thể sẽ đến, không cho không chút phát hiện. ràng trong nơi công đến đến, bằng đứng bên ngoài động tự tứ, tu xét trước mặt, cực cực lời đối giải mới rõ rõ là cao lục của mức có cửa có ma đây độ, đều y kỳ dù ở sẽ ồ tam dương thượng nhân con mắt hơi chuyển động lộ ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt xem ra lục đạo huynh có thể bị tôn xưng là loạn tinh hải ma đạo mấy chục ngàn năm đến người số một tam dương đạo hưu thực sự là quá khen rồi ta mặc dù có chút tự phụ nhưng đạo hưu nói tới cái tên này ta nhưng là vạn vạn không dám làm lục đạo cực thánh cười ha hả vẫn chưa tại đây cái đề tài trên xoắn suýt quá nhiều quả thật l à ở chỗ này nơi này cũng không cảm nhận được cái gì cấm chế tồn tại tam dương thượng nhân không cần phải nhiều lời nữa mà là ngắm nhìn b ộ t phía nỗ lực phát hiện một ít manh mối nhưng mà ánh mắt của hắn đi tới địa phương vẫn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào trong lòng cũng bắt đầu bắt đầu nghi hoặc bán tín bán nghi nhìn mới vừa rồi còn luôn miệng nói có bảy tám phân tin tưởng bây giờ liền nghi vấn lên tam dương thượng nhân lục đạo cực thánh tà xem xét một ánh mắt trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt thế sự vô thường lòng người dễ biến t ú n g chi là loại này nghi thần nghi quỷ trong hoàn cảnh nhận ra được lục đạo cực thánh biểu hiện tam dương thượng nhân ho khan hai tiếng k lục, lục đạo cực thánh không chút hoang mang trả lời xoay chuyển ánh mắt bên dưới rơi xuống trong hang động hồ nước trên tam dương chân nhân hơi xứng sở phảng phất trong nháy mắt rõ ràng đến cái gì trong ánh mắt cũng toát ra một tia hiểu ra hắn đồng dạn bắt đầu tỉ mỉ mà xem kỹ cái này hồ nước lúc này ôn phu nhân cái này lục đạo cực thánh hóa thân hai con mắt hiếp lại lộ ra một luồng ác liệt khí tước nàng đột nhiên hội tụ lên toàn thân chân nguyên nói năng có khí phách mà nói rằng tam dương đạo hữu tính xin vì ta chuyển vào pháp lực vừa dứt lời lục đạo cực thánh vung lên rộng lớn ống tay áo tối đen như mực quả cầu l ử a từ ống tay bay ra xem một viên sao t r ổ i cắt ra bầu trời đêm sau đó phớt một tiếng quả cầu l ử a trực tiếp không vào nước trong đầm biến mất vô ảnh vô tung tiếp đó lục đạo cực thánh hai tay vừa bấm phát quyết trong miệng nói lầm bầm một loại quỷ dị ma khí từ trên người hắn tản mắt ra tràn ngập ở hồ nước Chu Vi. Thấy cảnh này, t t m dương chân nhân không dám có bất kỳ thất lễ hơi làm do dự sau hai tay hắn cấp tốc bà quyết mạnh mẽ ma đạo pháp lực như dòng lũ giống như dâng trào ra t r ợ giúp lục đạo cực thánh giảm bớt áp lực nguyên bản như gương giống như yên tĩnh hồ nước mặt ngoài trong khoảnh khắc phun trào lên búp lên sóng nước chợ xoay tròn cấp tốc đồng thời càng lúc càng nhanh dần dần hình thành một cái to lớn địa vòng xoáy mà ở vòng xoáy trung tâm nơi mơ hồ có ông minh chi thanh chuyển đến cái kêu ông minh chi thanh như ẩn như hiện phản phất đang kể ra cái gì bí mật không muốn người biết Đột nhiên, Đầm mạnh nước như là bị sức mạnh vô hình nhắc lên, sức là bị vô theo r trượng, o n tăng miễn cưỡng g gọt dây mấy lát một đem m ả sâu không thấy đáy trỗi chống h người. trỗi trước mặt t đáy bại lộ ở trước mặt người. Vụ.、Theo、này nhẹ nhàng mà đột một không khí rung động một tòa nhìn như phổ thông tảng đá tế đàn từ cái kia vực sâu bên trong ầm ầm bay lên nó chu vi mười trượng bạch ngọc không chút tỷ vết nhưng tỏa ra một luồng cổ lão mà quỷ dị khí tức l ặ n g lặng mà nổi giữa không trung phản phất báo trước cái gì ầm ầm ầm toàn bộ mặt đất đều đang run dày tựa hồ đang nên tiếp cái này khách không n ờ i mà lên đến, đến cái kia tảng đá tế đàn chậm rãi tăng lên trên cho đến thăng đến mặt đất cao khoảng một triệu nơi vừa mới dừng lại lúc này trên người n ó những người quái lạ hoa văn như là bị ban cho sinh mệnh tỏa ra màu máu khí tức quỷ dị tràn ngập ở mảnh này trong không khí khiến người ta không rét mà run tam dương chân nhân hơi m e o cặp mắt lại xuyên tấu h qua lưu chuyển pháp lực ngưng thần nhìn kỹ này thần bí tảng đá tế đàn vài lần c h ậ t thu hồi ánh mắt hình ảnh n g ắ t quắng ở trước người ôn phu nhân chỉ thấy lục đạo cực thánh bám thân ôn phu nhân quanh thân toát ra pháp lực mạnh mẽ gọn sóng trong miệng không tuyệt vọng niệm có tử nói tam dương thượng nhân hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ thời gian l ạ nhiên trôi qua trải qua nhanh chóng ở lục đạo cực thánh kéo dài niệm tụng trong tiếng tảng đá phía trên tế đàn đột nhiên phun trào lên mông lung đi gọn sóng một cái giống như núi nhỏ bóng người ở cái kia tảng đá phía trên tế đàn trong hư không từ từ hiện lên n à y bóng mở dữ tợn khủng bố miệng phun răng nanh trong đôi mắt mơ hồ mang theo một chút h ư n g hảo đó là một cái cực hung hát dữ tợn mà nhân vật khủng bố xem ra vóc người cực kỳ cao to tướng mạo càng là hung á c vô cùng hai mắt của hắn bên trong mơ hồ lộ ra một chút h ư n g hảo phản phất đựng vô tận bạo ngược cùng sắc cơ cái này bóng mở hiện lên làm cho toàn bộ không gian đều tràn ngập một luồng cảm giác bị áp bách mạnh liệt t a m dương thượng nhân cùng ánh mắt kia tụ hợp chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất an như rời sông l ấ p biển tâm tư không cách nào bình tĩnh hắn nghi ngờ không thôi địa trận mắt lên trong ánh mắt kia sức mạnh để hắn cảm thấy sợ hãi đây là t a m dương thượng nhân kiêng kỵ vô cùng chừng lớn hai mắt lục đạo cực thánh nhưng là hưng phấn không thôi t h ấ p giọng dù gì nói này này chính là đại lực chân ma hiện ra tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập kích động cùng cung nhiệt hiển nhiên truyền thuyết này bên trong đại lực chân ma để hắn say mê không nớt đại lực chân ma t a m dương thượng nhân vẻ mặt bật ra tự lẩm bẩm băng hỏ đạo đỏ đầm núi đá hoàng hồng thổ địa t đỏ sấm mà mơ hồ bầu trời hết thể đều là hỏa như thế màu sắc hơn nữa cấm không c ấ m chế dù cho là tu sĩ kết đan đều khó mà hoàn hảo như lúc ban đầu thông qua bức tự một tên kết đan kỳ tám tu từng ở một lần ra ngoài du lịch lúc trùng hợp ở một cái cấp bốn y ê u thú trong bụng phát hiện một viên thời kỳ thượng cổ phân nguyên đan để hắn mất đi hơn trăm năm khổ tu có thể ngưng tụ kim đan công pháp tu luyện thái dương quyết chính là loạn tinh hải tiếng t ă m không nhỏ hệ hỏa cao nhất công pháp ở toàn bộ loạn tinh hải hệ hòa công pháp bên trong đủ để đứng vào mười vị trí đầu nhưng mà giờ khác này hắn ở dung nham giữa lộ nhưng bất ngờ xúc động cấm chế bị đỏ s â m bầu trời hạ xuống tia chớp màu bạc tươi sống cho đánh chết đồng dạng dung nham đường nơi sâu xa một vị hơn ba mươi tuổi diệm nữ người mặc một cái lam quang sán lạ lộ mỏng chính do dự nhìn trước mắt dung nham sông ngoại trừ một cái chiều rộng khoảng một tấm tứ phương trụ đá ở ngoài ước hơn bốn mươi t r ư ợ n g r ộ n g đỏ đầm đường sông nằm ngang ở nữ tu đi tới trên đường băng cùng luyện tinh. Tên này Nữ tu, đang hỏa đạo do Tu, d lại trong nháy mắt đột phá nàng hơn nửa pháp lực t â m c h á n kiên trì đi rồi hơn m ấ y bước ngay ở nàng tiến thối lưỡng nan thời khắc đông nhiên một luồng ầm ầm ầm kẽ kêu thanh từ đằng xa chuyển đến nữ tử này hơi n g ẩ n ngơ không khỏi ngẩng đầu hướng về đường sông thượng lưu nhìn tới kết quả sắc mặt trắng bệnh vô cùng đông nhiên kinh hoàng lên một luồng mãnh liệt cực điểm cơn lốc dọc theo đường sông đang từ cho tới dưới tuân ra mà đến hóa thành một đầu m ở mị c ự long d ư ơ n g anh múa vớt trong nháy mắt đến trụ đá trước mặt đem đốn ở tại chỗ nữ tu một hồi quần ở bên trong một tiếng sắc nhọn tiếng tuyệt vọng chuyển đến nữ tu thân ảnh biến mất v Thiên h a i đ mặt đen một tên khuôn mặt ngay ngắn đại hán mặt đen ở trong sa mạc cấp tốc tiến lên quan độ tốc ở tu sĩ kết đan kỳ bên trong cũng bỗng nhiên phụ cận màu đen hạt cắt vô cớ trôi nổi lên chúng nó trong phút chốc lao ra trôi nổi ở giữa không trung đem nam tử bao quanh vây nốt tỏa ra đen thui vũ quang vô thanh vô tước có vẻ q u ỷ dị vô cùng đại hán mặt đen lập tức vỗ một cái túi chứa đồ một con màu trắng bắt ngọc từ bên trong bay ra tiếp theo hắn cầm trong tay bắt ngọc hướng về trên trời một tế tảng lớn bạch quang từ trong chén phi tắt mà ra ở pháp lực t â m chắn ở ngoài lại nhiều hơn một t ầ n g phòng hộ mà vào lúc này những người màu đen hạt cắt trong nháy mắt hóa thành vô số mang xí màu đen sâu nhỏ che ngập bầu trời nhằm phía đầy mặt nghiêm nghị đại hán mặt đen thiết h o à n g h đại hán mặt đen gầm lên giận dữ bạch quang đại thịnh sau vô số diện to bằng bàn tay khiên băng xuất hiện một phía tiếp theo xoay tròn cấp tốc lên hình thành một chu vi thiết hỏa nghĩ giống như dòng lũ đen ngòm một mạch sông lên đem hắn nhấn chìm ở bên trong một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thiết hỏa nghĩ q u ầ n bên trong t r u y ề n ra lại gọi vài tiếng sau liền tiếng vang hoàn toàn không có chỉ chốc lát sau một tên màu tím kinh hồng tới chỗ này đột ngột dừng lại hiện ra dương càn thân hình hắn vọng cùng đầy trời dòng lũ màu đen trên mặt lộ ra một tia v ẻ hưng phấn không sai nhiều như vậy thiết hỏa nghĩ đủ để để luyện ra lượng lớn luyện tinh dương càn h à i lòng gật gật đầu tiếp theo đưa tay tới eo lưng túi linh thú, vô một cái, sở hữu túi linh thú bị tế đi ra ngoài to lớn vàng bạc hai màu vệ kim t r ù n vân đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung đi dương càn nhẹ nhàng chỉ tay sau đó lại là một đạo dọa người màu tím địa quang đem đ ầ y trời thiết hỏa nghĩ điện tại chỗ sống dở chết dở sau đó đến hàng mấy chục nàn vệ kim trùng quần trực tiếp bắt đầu g ặ m nhấm đầy đất thiết hỏa nghĩ quẩn cuối cùng mặt đất chỉ để lại một viên trứng gà to nhỏ tinh cầu trạm vật phẩm lõe thần bí h ắ t quang dương càn vừa thấy vật ấy trên mặt lộ ra một nụ cười vài bước đi tới đem mò ở trên tay khá lắm thậm chí ngay cả luyện tinh đều bị ngươi cho nhặt được ngươi vận may này để lão phu thực sự là đấu kỵ đến mất liệu kim hồ lô bên trong đại diễn thần quân dầm dì nói rằng lao q u á i vật vận may của ta luôn luôn rất khỏe mạnh ngươi là so với không được dương càng khẽ mỉm cười giơ tay lên đến tinh tế xem kỹ vật trong tay vật ấy chính là lợi tinh là cái kia thiết hỏa nghị sau mỗi ngày ăn uống khoáng thạch sau mới gặp phản thổ tồn tại trong bụng một loại hiếm thấy vật liệu đây chính là tăng mạnh pháp bảo tốt nhất phụ trợ vật liệu bởi vì bất kỳ pháp bảo nào bên trong chỉ cần lẫn vào một ít loại vật liệu này không chỉ vi lực gặp tăng trưởng không ít pháp bảo bản thể mức độ kiên cố càng sẽ lập tức lên tới một cái khó có thể tưởng tượng mức độ rất khó lại bị món đồ gì dễ dàng chặt n ư ớ phá hủ chỉ cần dương c ả n sau đó tiêu tốn một ít thời gian đem canh kim kiếp lôi kiếm cùng đất mộc chính lôi kiếm lại tế luyện một hồi gia nhập không ít luyện tinh này hai cái uy lực của phi kiếm liền muốn càng trên nhất đẳng x o a y tay vừa thu lại dương c ả n thả ra thần thức lại nhìn quét một vòng không có hắn phát hiện sau liền không chút do dự rời đi nơi đây dung nham đầm lầy một chỗ không hề dị dạng thổ địa mở thiên môn trưởng môn đại đệ tử chính cầm trong tay lợi kiếm cảnh giác chung quanh đột nhiên bên cạnh trong dốc đã xuất hiện ba con liều lĩnh yêu hỏa dị thú, không phải n h i ê u hai mắt t h l ụ là viêm linh thú nam tử mắt lộ ra ngơ ngác càng là liền v lập tức xoay người liền muốn chạy trốn vậy mà xì xì một tiếng nguyên bản phía sau nhìn như thực địa thổ xa vào đúng lúc này lại biến thành một chỗ ám thanh một cước dâm chỗ trống nam tử hôn thân cứng đờ lập tức mượn lực mà lên ngẩng đ ầ u lên nhưng chính thấy ba con viêm linh thú tướng hố vây lên há mồm liền phun ra hơn mười viên trẻ con đầu lâu to nhỏ hư lục quả cầu lửa liền như vậy băng hỏa đạo bên trong các loại quái lạ cơ quan kỳ trung dị thú lúc này chỗ nào cũng có tiến vào bên trong đông đảo tà tu liền có thể vì là tử thương nặng nề thậm chí có không ít người mơ hồ cảm giác được không đúng coi như là tinh cung bên trong chính mình chấp sự hộ pháp tuy rằng vẫn chưa xuất hiện khu vực rộng lớn tử vong nhưng cũng là cũng không phải là toàn viên thông qua hẻm núi lớn nơi nào đó tối t ă m địa phương mấy đạo âm thanh ở trong bóng tối không chút hoang mang điệu trò chuyện lần này vận dụng thiết hỏa nghĩ cùng ánh mắt thử quả thật là hiệu quả hiện ra trước đây chúng ta tuy rằng cũng ở nhiều lần tham b ả o bên trong động chút tay chân có điều đều toán bí ẩn vẫn chưa tạo thành quá nhiều tổn thương mà lần này sa mạc đen cùng huyết băng lâm xuất hiện ngoại trừ ta tinh cung truyền thừa chi nhánh mấy n i ê n về ta tinh cung trung lập t h ô môn cùng với số ít không có trải qua này hai nơi người ở ngoài e sợ những người đùng đưa không ngừng đại đa số tu sĩ kết đăng kỳ cùng với ẩn dấu cho hắn tán tu bên trong lịch tinh minh g i a n tế đều phải tán thân ở đây động tác này đối với ta tinh cung tương lai thống trị càng ổn định một cái tràn đầy ý kính nể âm thanh nói rằng đây là tự nhiên nhờ có phó cung chủ đại nhân lần này quyết định thật nhanh trực tiếp hạ lệnh để chúng ta thao túng hư thiên điện bên trong này vài đạo cầm chế một cái khác âm hàn âm thanh không nhanh không chậm mà nói rằng đáng tiếc sa mạc đen cùng huyết băng lâm là chúng ta có thể khống chế cầm chế lợi hại nhất hơn nữa địch ta không phân liền như vậy vận dụng ta tinh cung bên trong hộ pháp chấp sự có gây th quá mức sau khi rời khỏi đây n h i ề u bổ sung một ít mới mẻ huyết dịch nhưng là sau đó hư thiên điện lại mở ra sẽ không có hậu thụ gì dù sao đây là chúng ta đợi trước tinh cung c h i chủ phí hết đại công phu mới có thể nắm giữ bắt đầu cái thanh âm kia xa xôi t i ế c hận nói ừ có cái gì đáng tiếc một trận trói t h a i bà lão âm thanh truyền r a